ngay hôm đó tại hoàng phủ hẩn núp sáng c h ó i đạt được một cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tin tức liền vội vàng đem này phản hồi về tổ trưởng trong tay nói là hoàng phi hổ trở về trong phủ về sau tức giận mắng to cùng đồ còn mắng độc thần c h ờ một chút cực kỳ đáng sợ ngôn t ử doa đến hoàng phi hổ lão bà vội vàng khuyên nhủ hơn nửa ngày mới hết giận hỏi nguyên do mới từ từ nói đến quả thực không thể tưởng tượng thậm chí để làm mật thám tự xưng là kiến thức rộng rãi sáng trói cũng có chút cảm thấy sự kiện này hoàn toàn cũng là tại muốn chết ngày hôm trước chính gặp thế gian thần minh nữ hoa sinh nhật thân v ị nhân gian c h i chủ thọ vương dựa theo tập tục cần tắm rửa thay quần áo lấy tối cao lễ nghi bại giá nữ hoa miếu mang theo đầy triều văn võ vì nữ hoa c h ú c thọ đồng thời dâng lên quả mừng nữ hoa sinh nhật khoảng cách thật dài lấy bình thường tuổi thọ của con người mà tính muốn ba trăm sáu mươi lăm năm mới có một lần cho nên thọ vương cũng là lần đầu tiên tham dự loại này trúc thọ đại điện vốn là có chút để ý thành thành thật thật dựa theo lễ pháp đem chính mình thu thập thỏa đáng s ỏ vào chính mình vương bảo mang theo đại thần đằng sau chở các loại c n g phẩm t r u n g t r u n g điệp điệp đã đến cách triều ca một ngày lộ trình nữ hoa miếu mà hoàng phi hổ thân là thương triều thượng tướng quân tự nhiên cũng theo đồng hành sự tình đến đây cũng còn không sai vấn đề ra nằm ở chỗ tiến vào nữ hoa miếu về sau n à y phương vị diện cũng không phải những cái kia trung hạ cấp bậc vị diện nơi này thần minh tiên nhân nhiều vô số kể đồng thời cũng không có luôn đem chính mình che giấu dân chúng đều là biết sự hiện hữu của bọn hắn thậm chí nhân gian cũng thỉnh thoảng hội có thần tích hiển hóa ra ngoài cũng tỉ như nói tòa này bị thương triều trải qua đại quân vương cung phụng nữ hoa miếu chính là một chỗ không nơi bình thường nữ hoa là chân thật tồn tại thần minh đây là phương thế giới này mọi người đều biết sự tình mà lại là sự thật nữ hoa miếu chính là nữ hoa vị này thần minh tại nhân gian duy nhất hiển hóa c h i địa cực kỳ thần thánh mà trong miếu điêu khắc cũng không phải bình thường bùn điêu hoặc là điêu khắc đá mà chính là từ nữ hoa pháp lực hiển hóa ra ngoài một phần có thể cùng bản thể sinh ra liên hệ tượng thần cũng chính là bởi vì tòa này nữ hoa tượng thần tăng thêm thương c h i ề u cái này đ ể nhất quân vương thọ trước mắt đang ở vào một loại nội tâm sao động đức hạnh thiếu thốn thời kỳ vấn đề cứ như vậy cực kỳ kỳ quặc sinh ra thọ vương tế bái về sau ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cô gái này hoa tượng thần thế mà mị lực vô biên diễm s ắ c đào đào so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử đều muốn hấp dẫn người lúc đó chỉ cảm thấy não tử nóng lên liền lại tới ý đồ xấu sau đó tốt một phen tán thưởng nữ hoa xinh đẹp về sau một thanh rút ra bên hông trường kiếm ba ba bá ngay tại miếu bên trong trên vách đá lưu một câu thơ phượng loan bảo trướng cảnh phi thường tân thị nê kim xảo dạng trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đại vũ tranh kiểu diễm thực dược lung yên x í n h mị trang đạn đắc yêu nhiều năng cử động thủ h ồ i trường nhạc thị quân vương bài thơ này ý cảnh loại hình đều lên không được cái gì mặt bàn ý tứ cũng là ngay thẳng tự mình như thế làm một chút cũng còn không có trở ngại tối thiểu có thể thu được người cười một tiếng nhưng nơi này là nơi nào thế nhưng là đường đường nữ hoa thần minh m i ế u thờ thần uy hiển hóa chi địa ngươi làm một bài như thế ngay thẳng lại mang theo ý đồ xấu thơ đi lên làm mấy cái ý tứ đây chính là đang tìm cái chết ta hết lần này tới lần khác cái này thọ vương tự đại vô cùng con nói mình chính là là nhân gian c h i chủ địa vị cùng cô gái này h ba bình khởi bình tọa gặp kỳ mỹ diện mạo lưu một câu thơ thì thế nào đây là ca ngợi không cho phép phá đi sau đó thì dương dương đắc ý bãi giá hồi cung cái này một loạt tìm đường chết thao tắc làm cho theo mắt thấy toàn bộ quá trình hoàng phi hổ là trong lòng một trận giận dữ à, cảm thấy cái này thọ vương thực sự quá không phải cái đồ chơi thêm nữa trước đó thọ vương trước mặt mọi người biểu lộ đối lao bà hắn cái chủng loại kia tưởng niệm hoàng phi hổ có thể nhẫn nhịn về nhà mới cho h à d ậ n đã coi như là hàm dưỡng không tệ tin tức này là hoàng phủ mật thám sáng trói truyền đến chu lục trong tay có thể truyền đến cùng loại tin tức không chỉ là sáng trói còn lại tổ sáu mật thám cũng lục tục truyền đến chu lục nhữ mày thầm nghĩ thọ vương háo sắc lại tự đại nhưng cũng không đến mức não tử phát nhiệt đến tình cảnh như thế à có thể lên làm quân vương người không thể nào là n g u n đốc có thể nghĩ mãi mà không do nữ hoa cùng hắn thương triệu địa vị ở giữa to lớn khác biệt sao chỉ là phàm nhân cũng d á m thủ hồi trường nhạc thị quân vương hướng nữ hoa kêu gào trong này nhất định có ẩn tình khác t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi ba chiêu mỹ thọ vương tại nữ hoa miếu bên trong sách thơ sự tình bị những cái kia hạ thần nhóm cực lực che giấu cái này dù sao không phải cái gì hào quang hành động nếu để cho trên phố dân chúng biết chuyện này còn không biết muốn bị chuyển thành cái gì bộ dáng có thể thọ vương không quan tâm căn bản không có đi nghĩ lại qua chính mình tại sao lại đột nhiên làm như thế thậm chí không cảm thấy mình cái kêu bài thơ có gì không thỏa đáng địa phương ngược lại là trở lại hoàng thành về sau một mực dầu dĩ không vui trước kia coi như có thể cầm để g i ế t thời gian cung đình ca múa hiện tại cũng nhạt như nước úc không có chút nào hứng thú thậm chí ngay cả tảo triều đều không muốn lên hết thảy không hài lòng đều cơ hồ viết trên mặt thương triều thừa tướng so với một cái thương triều tử trung đáng tin thân phận cao quý đức hạnh làm gương mẫu chính là tam triều lao thần nhìn ra thọ vương gần đoạn thời gian tới lời biếng nghĩa chính ngôn từ tiến hành nói thẳng phê bình tức giận đến thọ vương lên cơn giận g i ữ lại cầm so với cũng không biện pháp chỉ có thể giàu dĩ không vui mượn rượu giải sầu có thể cái này một đám hạ thần bên trong có so với dạng này trung lương thế hệ tự nhiên cũng liền có gian vọng c h i đồ phí trọng chính là cùng so với không đội trời chung một vị gian vọng đương nhiên gian vọng cũng tốt trung lương cũng được cái này hết thể đều phải nhìn thọ vương nghĩ như thế nào mà lại khác biệt sự tình hai loại người chọn lựa thủ đoạn cũng là hoàn toàn không giống so với sách lược khuyên nhủ hy vọng thọ vương hoàn toàn tỉnh ngộ tập hợp lại thật tốt kinh doanh thương triều phen này tiền bối cơ nghiệp mà phí trọng chọn lựa sách lược lại là nghênh ợ p thọ vương không phải không vui sao tìm cách để hắn vui vẻ không được sao phí trước kia lưới học so với như vậy đắc tội thọ vương làm gì mà cái này phí trọng kỳ thật cũng coi là cái nhân vật chí ít phỏng đoán nhân tâm về điểm này hắn là luyện đến đại thành trình độ thọ vương gần đây tới đủ loại hành động cùng nữ hoa miếu bên trong thất thố còn có theo nữ hoa miếu sau khi trở về hậm hực để phí trọng khẳng định thọ vương đây là nghĩ s á c muốn gái đương nhiên bình thường nữ nhân là không cách nào vào thọ vương pháp nhãn tối thiểu phải muốn hoàng phi hổ thượng tướng quân cắt đ ị a phật người loại kia chất lượng mới được lại nói thân là nam nhân vẫn là một cái tâm tư bẩn thịu nam nhân phí trọng tự xưng là đối thọ vương tâm thái cực kỳ thấu hiểu vợ không bằng thiếp thiếp không bằng trộm trộm không bằng bên cạnh mình người thê thất loại này bẩn thịu lại tam quan không chính ý nghĩ a chính là phí trọng đoán thọ vương hiện tại trong lòng tưởng niệm cũng là hắn chắc chắn dù sao hắn chính là người như vậy bất quá hoàng phi hổ cũng không dễ t r ọ n g cái kia một thân tu vi quả thực đáng sợ hơn nữa lại là tròng quân l ã o đại hắn phí trọng còn không thể t r e o vào cho nên không thể cầm hoàng phi hổ lão bà làm ai đến mặt khác tìm một cơ hội phí trọng trái lo phải nghĩ mỹ nữ nhất định phải tìm hình dạng dáng người cái kia đều nhất định muốn tầng trên cùng mới được mà lại tầm thường dân chúng còn chưa đủ cái này thiếu một tầng mới mẹ cảm giác ra thế hiển hách mới ổn thỏa càng hiển hách càng tốt kết quả là rất nhanh một cái tên thì tiến vào phí trọng trong đầu ký châu đợi tô hộ hầu là bá đợi phía dưới một cái cao dài t ấ c vị cũng coi là thống ngự một phương chư hầu chỉ bất quá so với tứ đại bá đợi đến trả kém hơn rất nhiều mà vị này ký châu đợi tô hộ bình thường cũng không lộ liễu lộ ra nước trung quy trung c ủ trong chiều danh tiếng không tệ cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi nhưng phí trọng coi trọng vị này ký châu đợi nguyên nhân lại là bởi vì cái này tô hộ ra có một nữ tên là đắc kỷ xinh đẹp không gì sánh được bí mật còn có thương triều đệ nhất mỹ nữ mỹ danh sau đó cái này phí trọng suy đi nghĩ lại liền phải cái này đắc kỷ cần phải có thể thỏa mãn thọ vương trong lòng t a n i ệ m sau đó t r ư ớ c tìm người vẽ tranh đem đắc kỷ bộ dáng sinh động như thật hiện ra ở thọ vương trước mặt đồng thời khuyên căn nói ký châu đợi chi nữ nếu là thương triều đệ nhất mỹ nữ vậy cũng chỉ có thọ vương bệ hạ mới có tư cách h ư ở n g dụng phản phu tục từ cái nào dám cưới không bằng vương thượng thì phát phát từ bi đem chiêu tiến cung bên trong phục thị vương thượng a bẩn thiệu người tự nhiên có thể một câu nói chúng nói chúng đồng dạng bẩn thiệu trái tim con người bên trong chấp nghiệm thọ vương nghe phí trọng tâm lý một suy nghĩ cảm thấy không sai a nữ hoa là thần mình hắn thọ vương cho dù có lá gan cũng không có cái kia năng lực tóm vào trong tay a có thể cái này đ ắ t kỷ thì không đồng dạng lao tử chính là đường kim thiên tử một tờ dưới chiếu thư đi còn không phải ngoan ngoãn tiến cung nằm trên giường cầu lao tử sùng hạnh a thêm nữa phí trọng dâng lên bức họa cũng xác thực xinh đẹp để thọ vương cái kia trái tim nhỏ a phốc phốc xì xào búp y n g h ĩ xấu trong mắt đều đi theo không chuyển động được nữa kết quả là cái này thọ vương ngay tại một đám đại thần phản đối phía dưới y nguyên quyết dự ý mình hạ chiếu thư muốn tuyên ký châu đợi tô hộ nữ nhi tiến cung phụng dưỡng quân vương có thể lúc này máy không đúng thọ vương vốn đang xem như trung quy trung củ một đại quân vương có thể gần nhất xác thực đã làm nhiều lần chuyện hoang đường thanh danh này à thành lập khó khăn bị hủy lại là cực kỳ dễ dàng hai ba câu tin đồn thì có thể đem hủy thành c ặ t bã cho nên ký châu đợi có thể không cảm thấy đem nữ nhi bảo bối của mình đưa vào hoàng cung là chuyện gì tốt ỷ vào chính mình cũng là một vị trong triều lao đại đại tướng nơi biên cương ký châu đợi cẩn thận suy nghĩ về sau liền thư bỏ vợ huyện cự thọ vương chiếu thư nói nữ nhi của mình tính tình lãnh đạo mà lại nhiều bệnh không thích hợp phụng dưỡng quân vương nguyện ý tại ký châu chọn lựa mỹ nữ mười cái đưa cho triều ca lấy tạ tội theo đạo lý ký châu đợi tô hộ loại địa vị này thấp kém từ chối khéo lại dính đến kỳ nữ nhi loại chuyện này cũng coi như là có định luận quân vương cũng nên có chừng có mực không cần bởi vì vì một nữ nhân làm cứng quân thần quan hệ trong đó có thể cái này thọ vương cũng không biết là cái gì gân không đúng lại hoặc là não tử tiến vào nước thế mà nổi trận lôi đình nói ký châu đợi là cái thứ gì lại dám cự tuyệt hắn hảo ý đồng thời nghe phi trọng ngôn ngữ lại phát một phong chiếu thư đi ký châu nôn từ cực kỳ sắc bén nói muốn là ký châu đợi không đem nữ nhi đưa đến triều ca đến vậy hắn thọ vương thì phát binh ký châu chính m ì n h thủ thời đại này vì một nữ nhân thế mà thật thì đao binh đối mặt rồi ký châu đợi cũng là bị dọa đến quá sức đồng thời cũng bị thọ vương hoang đường cử động tức giận gần chết đối phương một chút quân thần thể diện cũng không cho cái này khiến đường đường ký châu đợi như thế nào nuốt trôi cái này g ọ n điệu đều là trong tay có binh tính khí cũng đều có không vì chính mình nữ a nhi cũng muốn vì tôn nghiêm của mình a ký châu đợi cái này vạch mặt lần nữa cự tuyệt thọ vương chiếu thư đồng thời đem trước chọn lựa ra mười vị mỹ nữ cũng tất cả đều đổi u đi đồng thời mạt binh trải qua lập tức chuẩn bị nên đón đến từ triều ca áp lực tình thế đến trình độ này thọ vương cũng nổi trận lôi đình lúc này thì cấp cách ký châu gần nhất bắc bá đợi ngạc sùng vũ đi mệnh lệnh muốn này phát binh ký châu b ư ớ c bách ký châu đợi tô hộ tự nguyện giao ra nữ nhi đắc kỷ không phải vậy liền trực tiếp công kích diệt ký châu đợi tô hộ cả nhà mà cái kia bắc bá đợi ước gì nuốt hết ký châu cục thịt béo này đi đâu quản thọ vương đạo mệnh lệnh này đến cùng mất hay không đức trực tiếp điểm đủ binh mã thì hướng về ký châu xuất phát khi thế hung hăng hoàn toàn không đem ký châu điểm này binh lực để vào mắt thiên hạ chư hầu mấy chục mà bá đợi chỉ có bốn cái trong này t r ê n l ệ n h thì có thể tưởng tượng được ký châu dốc hết tất cả cũng không thể nào là bắc bá đợi ngạc sùng vũ đối thủ liền khiêu chiến tư cách đều kém tốt nhiều trong lúc nhất thời ký châu trên không không khí chiến tranh dày đặc dân chúng lòng người bàng hoàng cũng không biết có phải hay không là cái kia trốn hoặc là đến nơi khác thân thích ra tranh né đến cùng là vì nữ nhi của mình lại làm cho cả ký châu lâm vào chiến hỏa bên trong dân chúng lầm than đâu vẫn là hy sinh chính mình nữ nhi thuận tiện bảo toàn chính mình cạnh cửa đâu cái lựa chọn này không tốt tuyển thậm chí để tô hộ xoắn suýt đến ruột gan đứt t ư n g khúc mà tại triều ca thành bên trong chu lục lúc này khép lại ngọc giản sau đó đem để vào trong trận pháp phát động truyền về thiết lập tại vô đạo địa phủ thiết vệ trong đại doanh trận pháp một chỗ khác Trường Tạm thành một trăm mặt trời trói trăng mặt thở. tên từ ra rõ người bên ngoài chỗ, sơn mạch, liên miên ngoài gần dặm, chung quanh không ở, lớp, cũng nhìn không rõ sơn mạch bộ mặt chân、thở. Nơi đây chính là yêu Sơn Hiên Viên Phần, tên từ đâu mà đến dân chúng nói không giảm giảm, mạch, mê mạch mà Yêu đây Yêu Chiều lâu đâu ca chỗ, có chỗ có ché cho dài là bị bộ lấp, ở, dù vụ p h ư ơ n g viên mấy trăm dặm dân chúng dù sao đời đời kiếp kiếp đều như sưng hô này n tòa dạng núi này bình thường căn bản không dám tới gần truyền thuyết trên núi yêu vật dày đặc tất cả đều tốt ăn người sống huyết nhục tinh khí đi vào thì lại khác nghĩ ra được bên trong sơn mạch hai trăm dặm ngoài có một chỗ tiểu s ơ n thôn thôn xóm không lớn tổng cộng không đến ba mươi hộ người mà lại lưu động tính rất mạnh vì cái gì chỉ là sử dụng thôn xóm bên ngoài cái kia một mảng lớn thích hợp trồng trọt thảo dược đất đai ngoại trừ cần thiết nông làm thời tiết cái này ba mươi gia đình cũng sẽ không thường xuyên ở ở trong thôn mà lại tới đây đều là chút nam tử song việc xã hội mau rời khỏi cho nên nếu không phải vì thảo dược ở chỗ này trồng c h ọ n thảo dược thu hoạch cao hơn nhiều bên ngoài nơi này cũng là không có thôn xóm nhưng cuối cùng những thuốc này nông nhóm cẩn thận chặt chẽ có thể mỗi năm vẫn sẽ có tối thiểu một người không hiểu theo trong thôn biến mất không thấy gì nữa phá lệ khủng bố ngay hôm đó vườn thuốc canh tắc kết thúc d ư ợ c nông nhóm hợp lại có phải hay không thừa dịp sắc trời còn không có tối đi xuống thì mau chóng rời đi nơi này dù sao nơi này cũng không phải cái gì địa phương tốt hai trăm dặm nhìn lấy thẳng xa nhưng vẫn là cách cái kia hiên viên phần quá gần bọn họ bây giờ còn chưa có một người ngoài ý muốn nổi lên tự nhiên muốn muốn mau rời khỏi nhưng rời đi được không còn không đợi những thuốc này nông thương lượng xong vốn là trước một khắc còn không thấy thầm sắc trời đột nhiên một chút liền bắt đầu không được bình thường hô hô đại phong không tiêu một lát liền để bọn hắn bao phủ tại tựa hồ ban đêm đồng dạng căn bản là không có cách thấy vật h o à n g sợ thét lên cùng hô to càng làm cho kinh khủng bầu không khí bằng thêm không ít càng q u ỷ dị chính là giữa bọn họ với nhau căn bản là không có cách nhìn đến gần trong gang tấp đồng bạn chỉ có thể dọa được run r à y hoảng hốt chạy bựa hoặc là muốn chạy về trong phòng hoặc là trực tiếp thì muốn tùy tiện tìm phương hướng rời khỏi nơi này trước lại nói cứu ta cứu ta À, một tiếng hét thảm về sau t r u n g quanh hắc cám đột nhiên lại rút đi ánh sáng tái hiện để vừa mới khủng bố bầu không khí một chút tiêu tan giảm rất nhiều đến lúc này những thuốc này nông mới kinh hại phát hiện nguyên lai mình vừa mới căn bản cũng không có xê dịch nửa điểm thế mà còn là tại hắc á m b u ô n g xuống lúc vị trí cũ không động tới a thất đâu có có yêu quái a a thất không có bị yêu quái bắt đi ta muốn rời đi nơi này ta muốn rời khỏi chỗ này lại là sau một trận hoảng loạn còn sót lại dược nông sắc mặt tái nhợt nhanh chóng thu thập xong hành trang vội vã mau chóng rời đi tòa này lâm thời thôn xóm thật không biết lần tiếp theo còn có ai dám tới nơi này trồng trọt dược tài có lẽ sẽ có lẽ sẽ không mà ngay tại những n à y dược nông hoảng hốt thoát đi tòa này thôn xóm thời điểm bọn họ tựa hồ căn bản không có nhìn đến vẫn ngồi tại trong thôn lạc ở giữa trên một cái ghế một vị người áo đen người này ngậm một điếu xi gà một thân màu đen văn kim c ử u long trường bảo chính cười híp mắt nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn ra đi một phần đồ ăn mà thôi cần phải như thế che giấu ngươi nhìn những người kia đều không duyên cớ chạy mất rất đáng tiếc ca có thể tại cái này phong thần vị diện thế giới bên trong quất xì ga người tự nhiên chỉ có thân là vô đạo diêm l à tiết vô toán những cái kia thiết vệ mật t h á m tại phương thế giới này mỗi cái vị trí then chốt chui vào cũng điều tra lấy tình báo mà tiết vô toán tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi rất nhiều thứ hắn vẫn là cần muốn đích thân đi hoàn thành dạng này mới càng ổn thỏa những thỏa những thứ này khớp nối hắn không muốn ra nửa phần sai lầm vừa dứt lời ba cố yêu phong đột nhiên theo cách tiết vô toán không xa lòng đất bốc lên h ô phần phật thì hiện ra ba đạo nhân ảnh bên trong một cái trong tay còn mang theo một cái tựa hầu ngất xịu nam t ử trẻ tuổi chính là vừa mới những cái kia đào tẩu dược nồng trong miệng nói a thất ba cái đều là yêu tu trên thân yêu khí rất đậm không phải đợi nhàn các hạ người nào vì sao tới nơi này m ở miệng vị này cũng là một tay sách theo a thất hợp lý bên trong đứng đấy yêu tu tiết vô toán không có đứng dậy vẫn như c ũ ngồi trên ghế khí thế trên người áp c h ế không có tràn ra đi mảy may nhưng ánh mắt kia lại như đao giống như kích hung ác vào phía trước ba cái yêu tu đáy lỏng cái kia sắt khí cái kia hung bạo cái kia xem thường hết thẻ uy nghiêm đều tại cái này một ánh mắt bên trong để tam yêu nhìn một cái không sót gì cho nên vốn là chuẩn bị bắt ba cái đồ ăn tam yêu tại đột nhiên phát hiện vị này thần bí lại cho bọn hắn cảm giác nhân vật cực kỳ khủng bố đột nhiên xuất hiện về sau lập tức kết thúc đi s ă n vạn phần cảnh giác chỉ có thể trơ mắt nhìn còn sót lại đồ ăn chạy đi không có việc gì cũng là hiếu kỳ vì sao đường đường hiên viên đại đế phần mộ bây giờ lại thành yêu vật chiếm cứ chỗ ô huế không chịu nổi thực sự có nhục đại đế b y nghi có thể nói một chút sao cái này mặc kệ các hạ sự tình các hạ vẫn là không nên biết được tốt muốn là ta hết lần này tới lần khác muốn biết đâu biết đuôi các hạ không có chỗ tốt bất luận các hạ tu vi cao bao nhiêu biết được quá nhiều chỉ sợ cũng khó thoát một á c h trong lời nói tin tức thì không ít chỉ ít giống nhau tiết vô toán trước khi đến cảm giác như thế cái này hiên viên phần bên trong tam yêu cùng chỗ này nghĩa địa hoàn toàn không phải xem ra trùng hợp như vậy cùng đơn giản hiên viên là ai chính là hoàng đế tam hoàng bên trong một vị địa vị tu vi vậy cũng là thế gian đứng đầu nhất tồn tại nơi này xưng là hiên viên phần trên thực tế không phải phân mộ mà chính là hiên viên lưu lại một chỗ tế hiến tri địa cung cấp kẻ đến sau tử tôn cung phụng cùng t r i ề u bái đồng thời biểu dương chính mình công tích địa phương nhưng bây giờ thế mà thành yêu vật chiếm cứ chỗ cái này tam yêu có lá gan lớn như vậy khinh nhờn một vị nhân hoàng không chỉ như thế thì tiết vô toán thần nghiệm quét hình biết được cái này hiên viên phần chỗ chỗ này bên trong dãy núi trên thực tế không hề giống ngoại giới nói tới như vậy quần yêu loạn vũ trong núi yêu vật ngoại trừ cái này hiện thân tiết vô toán trước mắt tam yêu bên ngoài còn sót lại đều là chút tu vi không thế nào cao thâm tiểu yêu mà thôi đồng thời số lượng không nhiều ách ha ha bản quân chính mình là thế gian lớn nhất vận rủi làm thế nào có thể sợ cái này bất quá nói đi thì nói lại bản quân nhìn các ngươi mạng này ý ảm đạm sợ là cách cái kêu hồn phi phách tán kỳ hạn cũng là không xa có thể muốn coi chừng a làm việc thời điểm có thể được suy đi nghĩ lại tìm hiểu rõ ràng không phải vậy kết quả là bị lợi dụng rơi vào cái kết quả bi thảm cũng không thì hưởng phí cái này ngàn n ă m tu hành một ở trước mặt thì trò chuyện sâu như vậy mà lại hết sức cảm thấy vị này người thần bí ngôn ngữ cũng không hữu hảo thứ gì a cái gì gọi là mạng của chúng ta ý không tốt liền muốn hồn phi phách tán không có đạo lý a người này là có ý gì tam yêu trong lòng mặc dù không khỏi cảm giác được một trận bối rối có thể nhưng vẫn là hất đầu đuổi đi không tin cái này mặc danh kỳ diệu người cựu vĩ hồ ngọc thạch tì bà cựu đầu số kê chật chật sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên a đừng quên bản quân nói lời làm chuyện gì có thể được suy đi nghĩ lại suy nghĩ kỹ càng mới tốt ra đúng bản quân họ tiết lần sau gặp lại thời điểm hy vọng các ngươi có thể biến hóa một cái không như thế nhết nhác bộ dáng bộ dáng như hiện tại nhìn lấy hai đến hoảng vừa mới nói xong tiết vô toán thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua độc lưu lại tam yêu mắt lớn chừng mắt nhỏ mỗi người đều không hiểu trong lòng mình vì sao đột nhiên một chút có chút hoảng chẳng lẽ thần bí nhân này cũng không phải là tại không có l ử a thì sao có khói chương chín trăm sáu mươi lăm người xấu cơ nghiệp h i ê n viên phần、dạ. yêu vật chiếm cứ địa phương trên thực tế bên trong hiên viên phần chủ thể kiến trúc vẫn là t h ẳ n g xa dù sao nhân hoàng địa bàn quá mức phách lối cũng không phải chuyện tốt đại tỷ người trước khi nói người áo đen kia đến cùng lai lịch ra sao a tu vi cao bao nhiêu a vì sao ta liền hắn là như thế nào xuất hiện lại là như thế nào biến mất đều hoàn toàn không biết gì cả sợ không là là lộ nào thần tiên a diện mục kỳ quái trên mặt liền nói đầu ga đường vân cựu đầu sổ kê thần sắc có chút mê mang hướng bên người cựu vĩ hồ yêu mở miệng hỏi h i ệ n nhiên chuyện lúc trước đến bây giờ cũng không có để cho nàng trong lòng tiêu tan cựu vĩ hồ tu vi cao nhất bước vào yêu tu thời gian cũng lâu nhất là trong núi này bởi yêu thủ lĩnh lúc này vị thủ lĩnh này tâm tình cùng cựu đầu sổ kê một dạng rất là tâm thần bất định không biết bất quá nhìn này cách gan mặc uy nghiêm rất nặng cũng không giống tầm thường tồn tại tu vi nhất định tại phía xa ngươi trên ta nhất định là lộ nào thần tiên không thể nghi ngờ có thể đến cùng là cái gì nhất giáo ta cũng nhìn không hiểu đúng t i ệ t giáo tu sĩ phần lớn là chúng ta dạng này yêu tu hoặc là yêu ma tinh khoái hóa trang đều so sánh khoa trường mà lại cũng không phải như thế thẩm mỹ mà người dạy cùng xiển giáo lại đối lập bình thản phần lớn là như nhân gian những quý tộc kia hoặc là ẩn sĩ đồng dạng bộ dáng không có loại trang phục này bên trên ngọc thạch thì bà cũng theo nhúng vào một câu c ử u vĩ h ồ trầm tư một lát rồi nói tiếp Các người ơ i còn có nhớ không? n g ư kia tự xưng bản quân chẳng lẽ cũng là tam hoàng dưới trướng không phải vậy làm thế nào có thể đối chúng ta tại cái này h i ê n viên phần bên trong tu hành rất có phê bình kín đáo có thể cựu vĩ hồ mà nói trợt liền bị cựu đầu sổ kê cấp phủ định sẽ không tỉ tỉ tam hoàng đều là nhân hoàng dưới trướng cũng đều là nhân tộc đối chúng ta săn giết đồ ăn sự tình đều là ghét cay ghét đắng tuyệt sẽ không như người kia đồng dạng lạnh nhạt lại càng không có loại kia kinh khủng sắc khí ba tỷ muội cũng nghĩ không ra cái như thế về sau càng nhiều vẫn là các nàng mỗi người trong lòng cái kia vung đi không được một câu các ngươi mệnh lý đáng lo sợ là hồn phi phách tán ngày không xa đây rốt cuộc là ăn nói lung tung vẫn là có ám chỉ gì khác đâu tam yêu lại là người nào cũng không có nói ra bởi vì các nàng không dám nói nơi đây đối với các nàng tới nói cũng không phải cái gì tự do chỗ thậm chí cái này tỷ muội ở giữa cũng không phải thật thì móc tim móc phổi đ ỗ n g nhiên ngay tại ba tỷ m ộ i chuẩn bị mỗi người hồi mỗi người động phủ tĩnh tu hoặc là chia sẻ đồ ăn thời điểm một mặt to lớn màu trắng buồm cờ xuất hiện ở hiên viên phần trên không từng đạo từng đạo ý niệm theo buồm trên lá cờ phiêu tán đi ra a là nương nương gấp chiêu đi mau c ử u vĩ hồ một tiếng gào to mặt khác hai yêu cũng đ ộ i vàng đuổi theo ba đạo đen như mực lưu quang liền ra hiên viên phần một đường hướng tây cuối cùng rơi vào nữ hoa miếu trước mặt t h i ế u yêu xâm gặp nữ hoa nương nương tam yêu thành thành thật thật quỳ xuống tỉnh an đồng thời cũng tại trong lòng suy nghĩ vì sao nữ hoa lại đột nhiên gấp chiêu các nàng tới thọ vương vô đạo vô đ ứ c xem thường ta t h ầ n uy nữ hoa cũng là tương đương tức giận nàng là cao quý này vị diện bên trong đỉnh phong lão đại một t r ò n g cái gì thời điểm bị một cái nho nhỏ nhân gian đế vương như thế khi nhục qua dựa theo phản ứng tự nhiên nàng đại ca ngáp liền có thể phát thọ vương tính cả toàn bộ triều ca thành đều theo trên mặt đất xóa đi nhưng là hiện tại nữ hoa lại không thể làm như thế Thiếu yêu nữ g nương nương trong ngưng nàng hưởng không Nguyên cũng u yêu.、Tạm、yêu luyện yêu luyện yêu y lây này này ệ n phân lên cái kia hiên viên phần, mượn hiên viên phần bên trong hạo nhiên chi khí rèn luyện chính mình lớn nhóm hiên viên phần lẫn vào. Nguyên nhân n vi vì vì vào vào. vị cái kia chi loại đi pháp chỗ hạo khí khí chỗ chỉ thể thụ. Khác Tạm tốt dám lực, cực có là dám sao sao hoa nương nương. Nữ hoa, mình người đ ô i rắn cái này xem xét thì không phải nhân tộc cụ thể là yêu vẫn là cái gì khác bản thể vậy liền không được biết rồi mà nàng giờ phút này trước mặt tam yêu chính là nàng đưa đến hiên viên phần tu hành vì cái gì duy chỉ có tiện nghi cái này tam yêu bên trong vẫn là cùng mệnh lý tương quan thật lâu trước đó nữ hoa gặp phải cái này tam yêu cảm giác cái này tam yêu tương lai chuyện rất quan trọng có thể nàng lại tính toán không rõ ràng liền đi theo trong cõi u minh cảm giác cùng ý nghĩ đem thu về chính mình dưới trướng đồng thời đặt ở hiên viên phần tu hành lưu lại chờ ngày nào đó trọng dụng ngay hôm trước thọ vương đến nữ hoa miếu lưu lại lệnh ra một câu thơ lúc đó nữ hoa thần n i ệ m không tại sau đó trở về biết được việc này trong cơn giận dữ đột nhiên minh bạch một ít gì đó biết hiện tại chính mình còn có này phương vị diện việc này đã bất chi bất giác đã rơi vào một bàn to lớn ván cờ bên trong nàng muốn đi ra ngoài giảm b ấ t tổn thất biện pháp duy nhất cùng cơ hội chính là mình thời gian trước thu về dưới trướng ba vị này đệ tử lần này đi triều ca cựu vĩ ngươi có thể tìm ra cái kia tô hộ chi nữ đát kỷ vì mình nghiệm hộ mà cựu đầu sổ kê cùng ngọc thạch thì bà cũng cần tự tìm nghiệm hộ sau đó ngươi tam yêu cần mê hoặc thọ vương để này vương triều sụp đổ lấy báo hắn đối với ta thần ủy khinh nhợn đều nghe rõ chữ vậy thiếu yêu minh bạch cái này xuất phát lời nói mặc dù nói t r ă n đầy mà lại nữ hoa lời nhắn nhủ sự tình cũng đích thật là theo tam yêu âm tả bản chất là lẫn nhau phù hợp vốn nên là vui mừng khôn siết có thể nhưng lại không biết vì sao tam yêu theo nữ hoa miếu sau khi đi ra tâm lý càng nhiều hơn là không hiểu tâm thần bất định gặp chuyện cần phải biết không phải vậy bị người lợi dụng sau cùng rơi vào cái kết quả bi thảm chẳng phải là thẹn đối với mình ngàn năm khổ tu những lời này là vị thần bí nhân kia nói tới một mực quanh quẩn tại tam yêu trong lòng có thể đi c h i ề u ca thành bên trong hưng ơ phong làm mưa đây đương nhiên là cái mỹ xoa nhưng cái này tiềm ẩn hung hiểm cùng kỳ quặc nhưng cũng không y t a muốn là đổi lại trước kia thâm thụ nữ hoa đại ân tam yêu có lẽ sẽ không nhiều suy nghĩ gì nhưng là hiện tại đi qua ban ngày vị kia không biết lai lịch người thần bí như thế một quấy nhiêu tình huống thì rất khác nhau cái này không cần nhiều thông minh chỉ cần đem trong đầu mang ơn một chút đổi một cái phương hướng liền có thể nhìn đến không ít chỗ tối t â m đồ vật nói ví dụ đường đường nữ hoa nương nương tại sao lại đối với các nàng ba cái cái rắm cũng không tính tiểu yêu phí lớn như vậy tâm tư nhìn các nàng đáng thương thế gian so với các nàng càng đáng thương yêu tu có nhiều lắm đó là nhìn các nàng hữu duyên mà lại nữ hoa nương nương pháp lực thông thiên hoàn toàn thọ vương chỉ là một giới nhân gian quân chủ mà thôi lại không phải là cái gì người hoàng có cái gì lo lắng làm gì trực tiếp xuất thủ hoặc là trực tiếp tìm lợi hại yêu tu đi qua đặt mông ngồi không chết liền xong rồi sao vì sao muốn phí tâm tư đi phá đổ người ta thống trị cái này có chút tốn công mà không có kết quả a chỉ là suy nghĩ một chút bị coi là thế gian siêu cấp đại lao xem như đ a o sử dụng tam yêu đã cảm thấy trong lòng run lên không cần biết rõ nền tảng chỉ là chuyện này nghĩ đến thì đầy đủ do người nhưng muốn thật cự tuyệt cái này tam yêu cũng không có lá gan này a rơi vào đường cùng tam yêu giữa lẫn nhau cũng không dám cho mình mặt khác hai cái tỉ mội nói cái gì lời trong lòng đều buồn b ự c sợ mình không lựa lời nói bị đối phương tố giác rước lấy thai ách sau đó ngựa không ngừng vó thì t hướng về mục tiêu của mình đi cựu vĩ mục tiêu cũng là ký châu nàng cần cấp cái kia ký châu đợi tô hộ nữ nhi đắt kỷ tới một cái thay xà đ ổ i cột cựu đầu xô kê cùng ngọc thạch tỉ b à t thì là trực tiếp đi chiều ca chuẩn bị trước gần nút phía dưới đi dò thám hoàng thành hư thực sau đó các loại cựu vĩ hồ rơi vị về sau lại tính toán sau ma liên tại chín vị đi suốt đêm đến ký châu thời điểm ký châu đợi cũng rốt cục làm ra quyết định cái kia chính là vì ký châu bách tính cùng tô ra đời đợi cơ nghiệp chỉ có thể hy sinh nữ nhi của mình chuẩn bị tự mình đưa nữ nhi tiến về triều ca đồng thời hy vọng đạt được thọ vương tha thứ triệt hạ vây khốn lấy ký châu bắc bá đợi binh mã chương 966, vận khí này tiết vô toán nằm tại trên bãi cỏ chắp hai tay sau ánh mắt không có chút nào tiêu cự nhìn lấy có chút bầu trời âm trầm tựa hồ tại ngẩn người như thế nói đến này phương vị diện trên thực tế tu vi cao nhất người chỉ là đại nam giả cũng không có hợp đạo tu vi vị diện bên trong sinh linh đúng là như thế nhưng này phương vị diện ra vào lại có hợp đạo cảnh tu sĩ thậm chí là siêu việt hợp đạo cảnh tu sĩ phen này đối thoại là tại tiết vô toán trong đầu tiến hành ngoại trừ chính hắn phát biểu bên ngoài một thanh âm khác chủ nhân chính là này phương vị diện thiên đạo thiên đạo mới là tiết vô toán tại chính thức bắt đầu vị diện công phạt trước đó có lợi nhất nguồn tin tức trên người của nó tụ lại lấy này phương vị diện theo sinh ra đến bây giờ chỗ có từng ly từng tí chỉ cần đầy đủ kiên nhẫn cho dù là một con kiến tại ngắn ngủi sinh mệnh làm qua thứ gì cũng có thể rõ ràng tìm ra không có hợp đạo cảnh trở lên tu sĩ cái này sao có thể thiết vô toán rất là kinh ngạc hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu làm càn làm vậy làm hắn lần thứ nhất tiến vào này phương vị diện thời điểm liền bị vị diện bên trong mênh mông thiên địa nguyên khí cùng bị cưỡng chế rút ra dấu hiệu vừa xem h i ể u ngay bị cưỡng chế kéo ra thiên địa nguyên khí còn có thể như thế bành trướng nay phương vị diện đẳng cấp nhất định là tại tây du hàng yêu phục ma vị trên mặt nhưng bây giờ thiên đạo lại nói này phương vị diện bên trong không có một cái nào hợp đạo cảnh đại nam giả đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày giống như khiến tiết vô toán khó có thể tiếp nhận cao như thế đỉnh cấp vị diện tại vô số năm tháng bên trong lại chưa từng xuất hiện dù là một cái hợp đạo cảnh tu sĩ cái này là làm sao làm được chẳng lẽ là này phương vị diện thiên đạo muốn so tây du hàng yêu phục ma vị diện thiên đạo càng thêm lợi hại vô nghĩa không nói trước hiện tại đã theo các lộ trong tình báo xuất hiện lữ hoa cùng những cái kia đầy trời lão đại sửa cửa liền nói thế gian này tam đại giáo phái tiển giáo xiển giáo người dạy cái này tam giáo nhân vật cấp độ giáo chủ thế mà cũng không phải hợp đạo cảnh đại năng giả ngoài ý muốn thật sự là quá ngoài ý muốn ta không có lừa ngươi đây đều là sự thật ngươi muốn là không tin đều có thể tự mình tìm đọc ta quy kết đi ra mệnh lý yên tâm bọn họ đều là hợp đạo cho nên cũng không thể biết ta đem đơn độc vì ngươi mở rộng mệnh lý mạch lạc này phương vị mặt thiên đạo nói tiếp đều nói như vậy tiết vô toán đương nhiên sẽ không khách khí liền vội vàng đi theo thiên đạo chủ động chỉ dẫn tỉ mỉ t r a duyệt tiệt giáo giáo chủ thông thiên xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn nhân giáo giáo chủ thái thượng cuộc đời mệnh lý một vừa tra xét một bên tâm lý t h ầ m than cái này không thể hợp đạo đích thật là đáng thương à, thiên đạo mệnh lý người khác đều là muốn nhìn thì nhìn chật chược cái này có thể giấu giếm được cái gì một phen tra duyệt một chút đến sự tình cũng đích đích s ắ c s ắ c cùng thiên đạo nói một dạng ba vị này giáo chủ tu vi hoàn toàn chính xác không có một cái nào bước vào hợp đạo c h i cảnh tu vi cao nhất chính là cái kia tiệt giáo giáo chủ thông thiên nhưng mạnh cũng chỉ là pháp lực uy năng tổng lượng cũng không có như hợp đạo cảnh giới một dạng sinh ra biến chất nếu là thật thì chút thực lực ấy tiết vô toán cảm thấy hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ đem vô đạo địa phủ hiện nay những cái kia đại năng giả đ ề u đến liền có thể dễ dàng giải quyết hết này phương vị diện tất cả đ ỉ n h phong chiến đấu lực bạch x a chuyện vị diện huyết hống ngọc đế a di đà phật cùng quy thuận vô đạo địa phủ về sau thành công bước vào đại năng giả cảnh giới đồng thời bởi vì chủng tộc đặc thù nắm giữ hợp thể thủ đoạn mười hai vị ưu minh tộc nhân cỗ lực lượng này còn thật không phải này phương phong thần vị diện có thể thừa nhận được cũng không các loại tiết vô toán tâm lý l à quan tâm tính tiếp tục bao lâu hắn rất nhanh liền phát hiện một cái có chút sợ h ã i tin tức tam đại giáo giáo chủ thế mà giữa lẫn nhau là đồng môn sư huynh đệ thái thượng là đại sư huynh thông thiên được hai nguyên thủy la rút mà sư phụ của bọn hắn nghe nói là ở tại một cái tên là tam thập tam thiên tuyệt thế cường giả tên là hồng quân hồng quân là ai có thể nói đây là một cái để tiết vô toán kiên kỵ nhất tên hắn đến bây giờ đối với vô đạo địa phụ lịch sử hiểu rõ bên trong luôn luôn lượn quanh không ra cái tên này cũng chính là cái tên này chủ nhân một lần lại một lần đem vô đạo địa phủ thống ngự vạn giới thế công nắm diệt quay tới quay lui thế mà còn để lão tử chủ động cấp đụng phải có thể không đúng thiên đạo có ý tứ là này phương vị diện không có một cái nào hợp đạo cảnh cường giả có thể hồng quân tu vi tuyệt đối là tại hợp đạo cảnh phía trên chuyện này là sao nữa lần này tiết vô toán không có đi vấn thiên đạo trực tiếp t h ì tại thiên đạo mệnh lý bên trong tìm kiếm Có thể căn bản liền không tìm được liên quan tới cái này tam giáo giáo chủ lao sư nửa điểm mệnh lý tin tức kể từ đó tiết vô toán trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên ý thức được cái gì thiên đạo cái này hồng quân là vị diện khác tu sĩ、si、a không tệ vậy hắn như thế nào trở thành thông thiên giáo chủ thầy của bọn hắn tiết vô toán truy vấn đây cũng là trong lòng của hắn quan trọng nhất một vấn đề phải biết lao sư là không thể nào thì ném một số pháp môn loại hình đồ vật sau đó liền để đồ đệ chính mình học mà chẳng í n thường xuyên chỉ đạo. Bởi như vậy cái kêu Hồng quân h phải chỉ h là Bởi cái kêu vậy c đạo. phải lẽ à nắm giữ có thể tùy ý lại không có số lần hạn diện đoạn. Chẳng giữ lại đi tới đi lui vị diện khác biệt có có chế khác thể tùy thủ ý l số vị nói hồng quân tu vi đã cao đến có thể không nhìn xuyên thẳng qua vị diện khủng bố pháp lực tiêu hao sao phải xuyên qua vị diện cần có pháp lực đó là cực kỳ khủng bố cho dù là một cái như tiết vô toán dạng này kìm tiên cảnh tu sĩ ép khô trên người chỗ có pháp lực cũng không có khả năng làm được có thể nghĩ Muốn là cái diện kêu qua hắn không cần lâu dài mang theo nơi này cũng có thể làm lao sư bởi vì hắn đã mở vị diện bên trong cây đứng lên một cái vĩnh cô thông đạo mà thông đạo lối vào chính là ngươi vừa rồi tại mệnh lý trông được đến cái gọi là tam thập tam thiên cái gì tiết vô toán thừa nhận hắn đang nghe thiên đạo như thế hồi phục thời điểm đích thật là bị giật mình kêu lên trước đó hắn không phải tại coi là cái k i u hồng quân đã là không phải đã có thể không nhìn vị diện xuyên thẳng qua cự đại pháp lực tiêu hao sao nhưng bây giờ sự thật lại là đối phương trực tiếp có thể thành lập được một cái có thể vĩnh cố vị diện thông đạo giữa hai bên tựa hồ không cần lại mệnh mọi thuật chẳng lẽ nói vận khí sử dụng hết rồi lại hoặc là đây là số mệnh chi tranh bại bởi đối phương nếu không như thế nào lại như thế xảo hết lần này tới lần khác chọn chúng cái này phong thần vị diện tâm lý ý niệm đầu tiên chính là chẳng lẽ này phương vị diện công phạt cần sớm từ bỏ thiết vô toán lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích ngẫm lại xem một cái có thể ngông cuồng đến tại vị diện cùng vị diện ở giữa bằng vào sức một mình thành lập được một cái vĩnh cô thông đạo tu sĩ cái này uy năng hội khủng bố đến mức nào sợ không phải một nhảy mũi cũng có thể diện tiết vô toán cái kia hai triệu thế thân a một cái không tốt bị đối phương đã nhận ra vị diện bên trong manh mối tổn thất kia có thể cũng không phải là vô cùng đơn giản một số thực lực mà chính là khả năng đối mặt hủy diệt tính đà kích nhưng trong lòng nghĩ như vậy nhưng chỗ sâu nhưng lại có một cái khác vung đi không được đồng thời càng ngày càng lớn mạnh suy nghĩ lao tử đến đều tới đã nhất định nhất chiến sao không trước dò xét chút nội tình nguy hiểm lưu manh tâm tính một chút để tiết vô toán làm ra làm trái bình thường lo di quyết định trước không đội chạy thiên đạo đã cho tới cái kia h ư n g quân ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng có lại có cái gì bảo lưu lại nói một chút đi ngươi cũng không hy vọng địa vị của mình luôn luôn bị uy hiếp a chương 967, phát hiện cùng mạo hiểm mười mấy cái vị diện đã trải qua tiết vô toán lần thứ nhất bản thân thể nghiệm một thanh cái gì gọi là vận rủi phù đầu cái này vô số vị diện bên trong hắn thế mà vừa v ậ n thì đâm vào hồng quân ngay mặt phía trên xác suất này nói thật chính hắn đều cảm thấy có chút kỳ quặc bất quá lúc này vẫn là không nghĩ tới muốn rút đi ngược lại hắn mang theo điên cuồng đi ngược lại con đường cũ muốn muốn mượn cơ hội rõ ràng trực tiếp giải một số liên quan tới vị này hồng quân tin tức thiên đạo thái độ vẫn rất tốt chính như tiết vô toán chỗ suy đoán một dạng cho dù không có cái gì tình cảm nhưng tự thân tồn tại sự tất yếu để thiên đạo thời thời khắc khắc đều hiểu chính mình muốn là bỏ mặc vị diện bên trong những tu sĩ kia t r ư ở n g thành tiếp trễ sớm đã bị cưỡng ép hợp đạo thậm chí là bị thay thế thêm nữa thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa thần bí liên lạc truyền bá liên quan tới ma tu sự tích cũng để cho tiết vô toán vị này một đời mới ma chủ thanh danh không tệ cái kia hồng quân là cực kỳ lâu trước kia đến này phương vị diện theo a n ớ mới đến Tiết chỉnh cái vị diện bên trong còn không có sinh linh, mà chính ta cũng mới sinh ra ý thức không lâu. Tiết vô toán n lúc lâu. chú cái có thức chăm ấy h vị vô ta ra g mà ý t r n lòng cũng đang không ngừng làm ra phán đoán. g làm ra thiên e o t h đạo nói cái này hồng quân hoàn toàn chính xác không phải này phương vị diện thổ dân sinh linh mà chính là ngoại vực tới đồng thời lần thứ nhất đến thăm này phương vị diện thực sự không nớt nói đều mới sinh ra không lâu tĩnh mịch thời kỳ lúc đó này phương vị diện là một cái sinh linh đều không có mà như vậy cái ban đầu nhất tĩnh mịch thời kỳ hồng quân đến đến về sau lại bắt đầu động tác có lẽ là nhắm vào này phương vị diện nồng đậm đến không tưởng nổi thiên địa nguyên khí lại có lẽ là ở vào khắc không muốn người biết suy tính dù sao một câu chính là tu đạo người càng về sau đều là đạo tặc thôi một hơi liền đem này phương vị diện thiên địa nguyên khí rút đi hơn phân nửa sau đó đương vị mặt bên trong sinh linh bắt đầu từng điểm từng điểm gia tăng thời điểm hồng quân lần nữa đi tới nơi này phương vị mặt đồng thời bắt đầu cùng ngồi đàm đạo thu nạp thế gian này tất cả cao linh trí sinh linh bắt đầu bài giảng c h u y ể n bá theo cơ sở đến cao thâm phương pháp tu hành như thế cũng thì nhiều hơn rất nhiều học sinh trong đó thì bao quát hiện tại trở thành thế gian tam đại giáo phái giáo chủ thông thiên thái thượng nguyên thủy cũng lại không biết dùng thủ đoạn gì xây dựng lên một cái vĩnh cố vị diện thông đạo cái k ê u tam thập tam thiên vẫn là thu nạp thiên địa nguyên khí sau cùng nơi hội tụ thiên đạo b ổ i thêm một câu như thế thiết vô toán cũng có không ít khái niệm Này một. thứ i đối với đã tu vi tiết tới nói hai, diện cái nói diện thiên diện ê nguyên bên nguyên bên n toán tưởng tượng Hồng quân tới nói cũng vẫn như cũ cực kỳ trọng yếu. Thứ hai, Hồng quân tựa hồ đem vị diện này trở thành một cái chính mình đánh nhân chẳng những trắng trận rút lấy vị diện bên trong thiên địa nguyên khí, còn dùng cho quan hệ một mực khống chế được vị diện bên trong đẳng địa đã đem địa được vị vị vị qua tựa tu yếu. hữu tu lấy thầy khí kỳ khí, Thứ hồ chỗ, hoặc chỗ, cho hệ chế vượt vô trở một tư rút một t sở cũ cực cắp mực cấp là là sĩ. ba dựa theo thiên đạo thuyết pháp cùng tiết vô toán tại thiên đạo mệnh lý bên trong sơ bộ phát hiện cái này hồng quân tồn tại kỳ thật cũng không vì thế gian đại bộ phận tu sĩ cùng sinh linh biết được c h ỉ n h cái vị diện chế độ đẳng cấp trên thực tế vẫn là quyết định bởi tại tam đại giáo phái y tứ tạm thời thối lui ra khỏi cùng thiên đạo giao lưu tiết vô toán cần đi đầu thật tốt suy nghĩ một chút hệ thống ngươi xác định cho đến trước mắt không có phát phát hiện bất luận cái gì ác ý dấu hiệu nguy hiểm đ ị c h không có phát hiện cái kia hồng quân tồn tại ngươi có thể có biện pháp như dĩ vãng như thế giúp ta ẩn tàng tung tích tin tức không đủ không cách nào phán đoán không cách nào trinh sát đến ký chủ nói tới tồn tại quả là thế thiết vô toán hơi hơi lắc đầu hệ thống đích thật là không thể mọi chuyện ỉ lại nhưng hồng quân có thể siêu thoát ra hệ thống q u é t h ì n h điểm này vẫn là để tiết vô toán có chút ngoài ý m u ố n vì sao không thể phát hiện cái kia hồng quân thiết vô toán đột nhiên mở miệng d o hỏi bởi vì không ở chỗ này phương vị mặt chân thực hoàn cảnh bên trong cũng không cái kia tồn tại uy năng hoặc là thần nghiệm hoạt động dấu hiệu cho nên không cách nào t h a m dò đến bất kỳ tin tức a câu trả lời này có chút ý tứ a hệ thống cường đại là không thể nghi ngờ chí ít tiết vô toán đến bây giờ còn không có cảm nhận được hệ thống cực hạn ở nơi nào thậm chí tiết vô toán có khi đều đang nghĩ hệ thống này đã trải qua mấy lần kết xù phí tổn thăng cấp về sau có phải hay không cực hạn đã là hắn không cách nào đụng vào đúng không cho nên liền hệ thống đều không thể quét hình đến đồng thời cấp ra giải thích nói đây là bởi vì không ở chỗ này phương vị mặt chân thực hoàn cảnh bên trong trong lời này có hàm ý chưa còn không được tiết vô toán không làm suy nghĩ sâu xa cái tiêu tam thập tam thiên thiên đạo nói là hồng quân tự mình mở ra một cái vị diện thông đạo lối vào nói là hồng quân bình thường giảng bài cùng xuất hiện chỗ cũng là này rút lấy vị diện bên trong thiên địa nguyên khí tụ tập chi địa hệ thống lại nói không có phát hiện hồng quân chân thực tồn tại ở lúc này mặt dấu vết chẳng lẽ cái tiêu tam thập tam thiên vốn là độc lập tại này phương vị diện bên ngoài một chỗ t i ế t vô toán hoài nghi để chính hắn cảm thấy mình tựa hồ là tìm được một cái có thể giải thích hồng quân tồn tại mà lại không tồn tại khả năng bởi vì hệ thống chỉ có thể quét hình bản vị diện thoát bản vị diện tồn tại đó là không tại quét hình phạm vi bên trong mà vị diện chân thực tồn tại lại là lẫn nhau có thể thấy được kể từ đó t i ế t vô toán cảm thấy mình không có lập tức lựa chọn chạy trốn quyết định có lẽ ngược lại là lựa chọn sáng suốt kết hợp với trước đó theo thiên đạo mệnh lý bên trong nhìn đến liên quan tới tam đại giáo phái giáo chủ một số quá khứ kinh lịch tiết vô toán có phán đoán của mình không thể chân thực tồn tại ở vị diện bên trong chuyên đạo học nghề cũng cần đem học sinh của mình triệu hoán đến cái kia tam thập tam thiên ngoại tiến hành đây có phải hay không là thì biểu thị cái kia hồng quân cũng có thể thời thời khắc khắc đều cảm giác được cái kia tam thập tam thiên ngoại vị diện thế giới bên trong tất cả mọi chuyện cái gì đến mức hiện tại ngừng ở lại đây tam thập tam thiên hồng quân căn bản cũng không phải là làm vừa mở ra ra vị diện vĩnh cố thông đạo vị kia ý nghĩ này rất kỳ quặc nhưng tiết vô toán lại cảm thấy mình cần phải suy đoán không có vấn đề đổi cái thuyết pháp có lẽ càng phù hợp lo di t h ú t t ỷ như hiện tại trường cư tại tam thập tam thiên vị này h ư n g quân căn bản cũng không phải là bản thể mà chính là một bộ pháp thân hoặc là thân ngoại hóa thân đến mức nói vì sao không trực tiếp thống ngự này phương vị diện lại vì sao không tự mình giám thị này phương vị diện tiết vô toán hiện tại còn tìm không thấy có thể dựa vào lại làm ra phán đoán căn cứ nhưng là tiết vô toán cảm thấy trong này nghi vấn thử một lần có thể chẳng phải sẽ biết sao căn cứ trước đó thiên đạo mệnh lý biểu hiện tam đại giáo chủ thỉnh thoảng liền sẽ đi cái kia tam thập tam thiên thỉnh giáo hoặc là bẩm báo một ít chuyện mà khi bọn hắn tiến vào cái kia sau ba mươi ba ngày mệnh lý bên trong dấu vết sẽ xuất hiện thời gian ngắn thiếu thốn xuống tiết vô toán cần phải làm là chờ đợi chờ đợi ba vị này lần nữa đi cái kia tam thập tam thiên thời điểm tại làm thực tế quan sát cần phải có thể phát hiện nhiều thứ hơn phen này suy đi nghĩ lại tính toán về sau tiết vô toán lần nữa biến mất không thấy hắn quyết định vẫn là trước dựa theo sớm định ra kế hoạch chấp hành chỉ bất quá tại lần này phát hiện mới về sau hắn cần chính là càng ổn thỏa cùng càng đa dạng hơn khẩn cấp thoát ly chuẩn bị cùng cần làm tiếp một phen công phạt hậu kỳ an bài hệ thống khả năng tìm kiếm được đóng lại rơi cái kia vị diện thông đạo phương pháp có thể đóng lại nhưng điều kiện tiên quyết là cần ký chủ có thể hoàn thành vị diện thống ngự chính tự cái này nói tương đương không nói t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám tam yêu nghi ngờ hoàn thành vốn tới một cái tựa hồ rất thường quy vị diện công phạt tiền kỳ bố trí đang nghe hồng quân hai chữ về sau hết t h ả đều biến đến không đồng dạng đương nhiên tiết vô toán nội tâm xoắn suýt không đủ ngoại nhân nói chỉnh cái vị diện ngoại trừ chính hắn còn lại ai cũng không biết hắn hiện tại khảo lượng là cái gì cái gì tam đại giao phái hiện tại cũng không trọng yếu đều là chút có thể tiện tay nắm diệt tiểu hỏa tinh m à thôi căn bản không có nổi lên cháy mạnh chi thế khả năng nhưng một cái hồng quân tựa như một tòa núi lớn gắt gao đặt ở tiết vô toán trong lòng tạm thời còn không có gì biện pháp ổn thỏa đem dọn đi nhưng vấn đề là từng điểm từng điểm giải quyết chỉ cần điểm mấu chốt như tiết vô toán đoán như thế cái kia hết t h ể cũng còn có rất nhiều lượn vòng chỗ trống trên đời không có không giải quyết được vấn đề chỉ là khuyết thiếu có đầy đủ kiên nhẫn cùng thủ đoàn người tam yêu thụ nữ hoa mệnh lệnh Các từ bắt đầu xâm nhập ca thành bên trong. ngay h thành ậ p triều t r ca bên n o n g tại ký châu vì bắc bá đợi vây khốn ngày thứ hai mươi bảy ký châu đợi tô hộ mang theo chút ít tùy tùng cùng nữ nhi bảo bối của hắn tô đát k ỳ rốt cục phong trần mệnh mỏi chạy tới triều ca thành bên ngoài ngoại trừ mấy cái giảng nghĩa khí trong t r i ề u bằng h ữ u đến ngoài thành nên đón bên ngoài không có một cái nào quan phương ủy nhiệm người ra nên tiếp có thể thấy được thọ vương tâm lý vấn đề cũng không có bởi vì tô hộ đến mà triệt để chuyển biến nhưng lần này trong đội xe làm tô hộ nữ nhi tô đắc kỷ lại thái độ khác thường biểu hiện được khá bình tĩnh không còn có trước đó sầu nào hất t h ư c bộ dáng nhìn lấy lại càng là làm cho lòng người đau bởi vì vì tất cả người bao quát tô hộ mình tại bên trong đều cảm giác đến nữ nhi của mình là tại miễn cưỡng vui cười mà sự tình thật tình huống trong đội xe ai cũng không biết cái gì miễn cưỡng vui cười à tô đắc kỷ có lẽ là thật không thích trận này như là bị ném bỏ đồng dạng chiều ca chuyến đi cái này hiện tại đã biến mất khôn phách của nàng bây giờ bị nuốt vào một cái chín vị yêu hồ trong bụng đã hóa thành một câu nguyên thủy năng lượng bị hấp thu rơi mất mà tô đắc kỷ sáng rực rỡ nhục thân hiện tại thành một cái không xác đang bị cái kia chín vị yêu hồ chiếm cứ l ấ y cho nên tô đắc kỷ đã không còn là cái kia khóc sức nuốt nhu nhược tô đắc kỷ mà chính là thành một bộ hương diễm khôi l ộ i hoặc là công cụ phụ thân nơi này chính là chiều ca sao hoàn g thành lại ở đâu đắc kỷ xốc lên trên xe ngựa m à n cửa cưới híp mắt hướng về cưới ngựa được ở bên trái tô hộ hỏi tô hộ nhìn lấy nữ nhi vẻ mặt vui cười tâm lý không hiểu cảm thấy tựa hồ có chút không đúng bởi vì hắn phát hiện trên mặt nữ nhi cười tựa hồ không là cố ý giả vờ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bị sợ c h o n g váng phụ thân đ ắ t kỷ gặp tô hộ rết r u n lại cùng hỏi một câu h ả nữ nhi nói không sai chúng ta hiện tại đã đang hướng ca thành phạm vi bên trong còn hoàn thành ngươi nhìn đúng thì ở bên phải rẽ một cái lại đi mấy cái thời gian uống cạn c h u n g trà liền có thể đến ai nữ nhi lần này là phụ thân thẹn với ngươi tô hộ nói cũng là ánh mắt tường đỏ đem nữ nhi mang đến triều ca không hãy cùng đưa cho một cái x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào tâm lý khó chịu có thể nghĩ phụ thân không cần tự trách đắc kỷ cũng nghĩ thông suốt tiến vào hoàng thành cũng không tính là chuyện gì xấu về sau cũng là có thể nhìn thấy phụ thân nói thì nói như thế nhưng là tô hộ tâm lý vẫn là rất khó chịu trong ngôn ngữ đội xe liền theo đường đến hoàng thành cửa sau đó bị đón vào có thể tô hộ không có nghĩ tới là chính mình đến chính là c h i ề u hội thời điểm mà cái k i a t h ọ vương thế mà để hắn lập tức mang theo nữ nhi vào c h i ề u yết kiến đây chính là muốn hắn tô hộ tại văn võ bá quan trước mặt đem nữ nhi đưa ra ngoài a đây là tại đánh hắn mặt m ọ a có thể đến giờ phút này lại có thể thế nào hiện tại đổi ý sợ là c h u n g quanh vệ binh lập tức liền muốn để hắn máu phun ra năm bước hết thể tựa như là một giấc ngộng một trận khuất nhục ngộng đối với tô hộ tới nói mà đối với đã thành công chiếm cứ tô đắt kỷ nhục thân cựu vĩ hồ yêu tới nói cái kia chính là một trận hiếm thấy lại mở ra mặt khác chuyện lý thú ha ha cái gì nhân gian đế vương a cái gì cầu thí chúa tể a còn không cùng những cái kia phàm phu tục tử giống nhau sao nhìn thấy mỹ lệ tối ra thì mất hồn mất vía nửa người dưới nhét lên giữa lông mày tất cả đều là bị ổi dáng vẻ cái này nhìn ở trong mắt lại làm cho cựu vĩ hồ yêu rất là hưng phấn nửa điểm không cảm thấy buồn nôn n à n g cũng ưa thích như thế à. mà lại cái này thọ vương háo sắc như này cái kia chẳng phải mang ý nghĩa nhiệm vụ của mình có thể nhẹ n h ó n nhiều áp dụng tình huống cũng giống nhau đắt kỷ phán đoán không khác nhau chút nào thọ vương theo trông thấy nàng thứ n h ấ t mắt liền bị không cách nào nghịch chuyển mê hoặc cái kia thật cao chi lên hạ thân nói rõ hết thảy sau đó ngay tại triều hội kết thúc liên tục ba ngày vị này thương triều đế vương thì không có đi ra tầm cung nghe nói liền ẩm thực đều là tại trong tầm cung dùng m ề t ngấm phiên lãng hoang đường tới cực điểm một cái đế vương bắt đầu không lên hướng đây quả thực là vô cùng ác liệt bắt đầu tăng thêm trước đó thọ vương ép buộc tô hộ giao ra nữ nhi quá trình vốn là cực kỳ không thỏa đáng đầy chiều văn v õ bên trong nhiều có bất mãn thanh âm lúc này cũng cao tăng tới cực điểm bệ hạ ta còn có hai vị tỉ muội trước đó nghe nói ta phải vào c u n g rất là lo lắng không biết có thể có thể làm cho các nàng tiến cung đến cùng thần thiếp gặp mặt cũng làm cho các nàng hiểu được bệ hạ nhất là thương ta có được hay không vậy đắc kỳ rất ưa thích cuộc sống bây giờ tuy nhiên không thể đang làm việc thời điểm không chút kiên kỵ hút đi thọ vương dương khí nhưng ở trong đó khoái cảm cũng không tệ lắm dù sao thọ vương nhưng cũng là một cái tu sĩ hoàn toàn không phải tầm thường nam nhân có thể so sánh thọ vương những ngày này qua rất đúng thoải mái su đ ă n g tỉ nhục thân cùng cựu vĩ hồ lãng sức lực để hắn thể nghiệm một t h à n h chưa bao giờ hưởng thụ qua thời gian trong lòng cũng là thường xuyên lẩm bẩm nữ nhân ngược lại là làm sao đều chơi không ngán á lúc này nghe nói đát kỷ bạn thân muốn tiến cung tham viếng tự nhiên không có chút nào không đồng ý trực tiếp thì gật đầu đồng ý có thể các loại thọ vương nhìn thấy hai vị kia đắt kỷ nói tới bạn thân về sau cặp kia vốn là lạnh nhạt t r o n g mắt một chút có tựa hồ đốt lên thừa tướng cái này đều một tháng có thửa bệ hạ còn không để ý tới triều cái này có thể thế nào đến a đúng vậy a so với thừa tướng cứ tiếp như thế triều này bên trong công việc chẳng phải là cứ như vậy một mực treo lấy phải bệ hạ đi ra quyết định a trong c h i ề u chư vị đại thần đã như trên trong khi nói chuyện nói như vậy đủ có hơn một tháng chưa từng nhìn thấy thọ vương chẳng những chiều hội ngừng lớn bao nhiêu sự tình không giải quyết được thì liền mấy cái lao thần tiến cung cầu kiến cũng bị ngăn cản đi ra nhưng cho dù không có nhìn thấy thọ vương có thể một số trong thâm cung tin tức vẫn là rơi vào đầy c h i ề u văn võ trong lỗ thai cũng đều biết thọ vương cái này hơn một tháng không lên hướng không lộ diện nguyên nhân là cái gì khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn lại là bởi vì có mấy nữ nhân trước đó còn đang vì ký c h â u đợi tô hộ tâm lý kêu oan các đại thần hiện tại cũng không lên tiếng thậm chí ngay cả mang theo nhìn tô hộ đều không thèm nhìn không chào đón a người tô hộ thế nhưng là dạy một nữ nhi tốt a thế mà tại hậu cung bên trong sắc xấu triều cường kéo xã t ắ t chân sau loại nữ nhân này quả thực cũng là thai họa tô hộ có thể dạy dỗ như thế nữ nhi cũng nhất định không phải cái thứ tốt chật chật trước đó còn trang cái gì nghĩa l i ệ ta quả nhiên là không biết xấu hổ thân là trong triều văn thần tri thủ Lại là tam lao l triều tam thần, ú chương này t á i s văn với v trọng lại ra ngoài tiêu diệt man gì còn chưa còn hướng tiêu diệt thời thọ ra gì lại điểm. Đối chưa ư á c liệt n h ư vậy đ ế n hành không động、so、với nắm giữ so với t h cho khác chi ể đổ người bốn nắn t r á c cho h so nên với m ặ c có dù không có đối chung quanh đối c á c đồng l i ê u phàn nàn l m nửa n điểm biểu thị, h ư n trong lòng g l ạ i đã chín ó dự đ ị n ư g 969, so với nghĩa liệt thọ vương nén giận ngay tại thọ vương không để ý tới triều chính ngày thứ tư mười mốt tam triều lao thần thương triều thừa tướng so với có động tác mạnh dẫn theo một thanh đoàn kiếm gác ở trên cổ của mình một đường dọa đến hoàng thành cảnh vệ hào hào né tránh không dám ngăn trở trực tiếp tiến vào hoàng thành thọ vương tẩm cung phạm vi đồng thời quỳ thẳng tại đất cao r ộ n g đọc thuộc lòng lấy năm đó tiên đế tạ thế lúc lưu lại di chiếu thanh âm to rất xa đều có thể nghe thấy hiếu đạo quân thần chi đạo những đạo lý này tại thương triều cũng là không đổi làm người tử làm người quân cần tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng cùng cần tuân theo quy tắc đây là không đổi cũng là biểu dương một người phẩm hạnh cùng đạo đức một cái tiêu chuẩn bây giờ so với lấy cái chết bức bách xâm nhập hoàng thành làm trái nhân thần chi đạo nhưng nhưng bởi vì thọ vương h o à n g phê chính vụ lại lộ ra cực kỳ cương nghị cùng trung thành thêm nữa kỳ chính đang lớn tiếng đọc thuộc lòng tiên đế di chiếu càng lộ vẻ khiến người ta nổi lòng tôn kính tâm lý thầm than một tiếng tốt một cái lớn mật nghĩa liệt chi sĩ thọ vương cũng không phải kẻ điếc ngược lại là một tên tu vi không tệ tu sĩ thính lực tự nhiên khác hẳn với thường nhân cũng nghe chính mình cảnh vệ tới c ấ p báo trong lòng mặc dù lớn giận vô cùng có thể so sánh làm thân phận cùng lúc này chính hắn chuyện làm cũng để cho thọ vương có chút nổi giận càng chuẩn xác rằng lúc này thọ vương là thẹn quá thành giận tự đại tâm tình sớm tại lúc trước đi nữ hoa m i ế u bên trong lưu lại cái kia một bài l ệ n h ra thơ lúc thì biểu dương không thể nghi ngờ hiện tại lại sắc tâm đại động ỉ vào chính mình thân là tu sĩ nhục thân vô cùng cường kiện ngày ngày cùng đắt kỷ cùng hai vị hai yêu sầu c h i ế n miên qua được hoang đường cũng qua được cực kỳ thoải mái bây giờ bị q u á y nhiễu mới muốn từ bản thân thế mà đã một tháng còn lại không để ý tới hướng chuyện muốn nói thọ vương không có điểm hổ thẹn đó là không có khả năng hắn cũng một mực đem làm một cái tốt đế vương làm thành mục tiêu của mình lúc này bị so với dùng kịch liệt như thế thủ đoạn nhắc nhở lại đổi giận mình để ép trong lòng nổi giận thọ vương hất ra quấn ở chính mình xích trên người ba cỗ thân thể mặt lạnh lấy bắt đầu thay quần áo đồng thời khiến người ta đi trước điện để ý so với liền nói hắn lập tức tới ngay để so với im miệng làm thọ vương vội vàng bận bịu đổi tới trước điện nhìn đến vẫn như cũ quỳ dạp trên đất cầm kiếm hoành tại trên cổ so với lúc trong lòng không hiểu có chút bối rối biết mình trong khoảng thời gian này lười biếng đích thật là quá mức chút làm trái đạo làm vua cũng không lo được phát tiết trong lòng nổi giận bước nhanh về phía trước đoạt lấy so với trong tay đ o à n kiếm sau đó hai tay đem so với làm đỡ lên trầm giọng nói thừa tướng hà tất phải như vậy à b ậ hạ hoang phế triều chính trí thiên thấp hơn không để ý cả ngày lưu luyến sắp giục bị mấy cái nữ nhân sở mê hơn nữa lại cấm hành hoàn thành lao thần bất đắc dĩ chỉ có thể r a hạ sách này hy vọng đầu này mạng gia có thể cho bệ hạ hồi tâm c h u y ể n ý thừa tướng lời ấy sợ l à qua cô chỉ là tham mấy ngày vui thích làm sao được tính là cái gì lưu luyến còn có hoang phê à. thừa tướng cho dù hôm nay không đến cô cũng đã chuẩn bị ngày mai vào chiều thọ vương bị đổ ập xuống một trận phê bình sắc mặt biến đến càng kém thanh âm cũng là cứng rắn nói d ố c một câu bệ hạ đã quyết định một lần nữa lý chính hạ thần cũng thì không cần phải nhiều lời nữa bất quá có một câu hạ thần vẫn là không nhả ra không thoải mái bệ hạ hậu cung sự tình một khi ảnh hưởng đến triều chính vậy thì nhất định phải muốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cái kia đắt kỷ mị hoặc bệ hạ đã là đại tội không tha lý nên b ê u đầu gian đe thọ vương đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó giận tí m ặ t hãn tự giác đã là tại đè ép chính mình trong lòng hỏa khí cho đủ so với mặt mũi đồng thời cũng đáp ứng ngày mai liền một lần nữa vào triều lý chính chuyện này cần phải liền xem như chấm dứt ta kết quả so với thế mà khuyên can muốn giết đắc kỷ hắn như thế nào bỏ được lại nói tại thọ vương xem ra đắc kỷ hiện tại là nữ nhân của mình muốn là liền nữ nhân của mình chính mình cũng không gánh nổi cái kia còn làm cái gì b y hạ a so với người thật to gan liền cô hậu cung ngươi cũng muốn nhúng tay hay sao quát to một tiếng thọ vương tâm lý đã là giận dữ hạ thần không có ý nhúng tay bệ hạ hậu cung công việc chỉ là đang trần thuật sự thật đây cũng là hạ thần thân là thừa tướng chức trách hậu cung xuất hiện phụ nhân sắc nghi ngờ bệ hạ để bệ hạ lười biếng triều chính hơn tháng cái này vốn là hẳn phải chết chi tội mong rằng bệ hạ tuân theo tổ chế hạ lệnh xử t ử cái kia tô đắc kỷ nói chuyện so với lần nữa bái hạ thái độ thành khẩn mà lại kiên cường vô cùng thậm chí xuất ra tổ chế đến bức bách thọ vương so với lời ấy thôi thọ vương càng là lên cơn giận dữ thậm chí trong tay vừa mới theo so với chỗ đó đoạt tới đ o ạ n kiếm cũng bị hắn dùng lực nắm thật chặt rất muốn một kiếm đâm đi qua muốn đổ hôn trướng này chết mới tốt có thể so sánh làm thân phận cùng xuất r a tổ chế tới nói sự tình cũng xác thực để thọ vương vô luận như thế nào cũng không xuống tay được thậm chí không biết như thế nào phát tiết chính mình tức giận thật lấy đại bất kính đến trị tội so với cái này chắc chắn bị toàn thể đại thần kịch liệt phản đối đến lúc đó xuống đại không được chỉ có thể là chính hắn mà lại so với có đại nghĩa cùng tổ chế nơi tay chỗ nào lại là tốt như vậy thu thập lui ra đi lúc này cô tự có suy tính không tới phiên ngươi đến thay cô quan tâm vung tay lên thọ vương không tiếp tục để ý q u ỳ sát tại đất so với nổi giận đùng đùng xoay người rời đi đồng thời mệnh lệnh cảnh vệ đem so với đánh nhau ra hoàn thành hắn không muốn được nghe lại con hàng này nửa điểm thanh âm mà chuyện này cũng rất tự nhiên bị tô đát kỷ tam yêu nghe lọt vào trong thai sắt ý nổi lên c h u y ề n âm cho nhau ở giữa đều tại suy nghĩ lấy như thế nào giết chết vị này so với thừa tướng dù sao đối phương nhưng là muốn trước giết chết các nàng mà lại có trung thành như vậy sáng đại thần tại thọ vương bên cạnh các nàng muốn hủy đi thương triều cơ nghiệp chẳng phải là sẽ biến khó khăn rất nhiều nhưng là sự tình này tam yêu biết không thể chủ quan càng không thể vội vàng sao động thậm chí không thể từ các nàng độc thủ so với thân phận cũng không phải còn chưa đứng vững gót chân các nàng có thể tùy tiện dung chuyển mà tại ngoài hoàng thành tin tức càng lạ như vòi rồng bao phủ mạ qua để ban đầu vốn đã có chút táo bạo lên thương triều các cao tầng một chút sôi trào lên ao hào chạy tới thừa tướng phủ thật tâm thật ý hướng so với biểu đạt trong lòng mình bội phục có lẽ đẩy triều văn võ bên trong ra còn chưa khải hoàn hồi triều văn thái sư cũng liền so với có c ố này kiên nghị kính đầu phần này can đảm hoàn toàn chính xác nghĩa liệt hoàn toàn chính xác làm lòng người sinh bội phục ngày thứ hai thọ vương mặt lệnh lấy đúng hạn lên tảo triều chẳng những đem trầm tích lên chính vụ song xuôi còn nhận được đầy c h i ề u đám văn võ đại thần hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp cảnh cáo đầu mâu hào hào chỉ hướng hắn hậu cung chỉ hướng tô đ ắ t kỷ cùng mặt khác hai cái nữ yêu tức giận đến thọ vương kem chút đương c h i ề u báo nổi mà thời gian thì một ngày như vậy một ngày trải qua thọ vương tâm trí cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa những biến hóa này một số đến từ bản thân hắn tự đại cùng tự phụ một số đến từ đ ắ t kỷ các loại tam yêu hủ hóa còn có một số lại là nói không rõ lộ ra kỳ quặc một cái vốn là coi như là qua được quân vương tại sao lại tại cái này thời gian không lâu bên trong xuất hiện lớn như thế cải biến đâu thật sự là sắc dục tạo nghiệt đương nhiên cái này hệ liệt biến cố tuy nhiên cũng không coi là bao nhiêu kịch liệt nhưng lại sóng ngầm mãnh liệt đặc biệt là tiềm phục tại trong hoàng thành những cái kia địa phủ mật thám càng là tâm lý minh bạch cái này trong hoàng thành sợ là sẽ phải càng ngày càng hỗn loạn một phần phần tình báo tụ tập đến tổ trưởng trong tay về sau lại đi vòng trở về thiết vệ đại bản doanh đi qua trải vớt sau cùng đến tiết vô toán trong tay chật c h ậ thọ vương a thọ vương ngươi không may liền xui xẻo tại vận khí không tốt t r ư ơ n g 970, đại cục tiểu cục còn có hố tiết vô toán hiện tại trong tay lớn nhất một dạng lợi khí hoặc là nói tiện lợi cũng là này phương vị diện thiên đạo thiên đạo nắm trong tay thế gian vạn vật sinh linh cho dù là đại năng giả tại không có hợp đạo trước đó cũng vô pháp q u ấ y nhiễu được thiên đạo làm ra quan tại bọn hắn ghi chép đây hết thể đều sẽ không rõ chi tiết hiện ra ở mệnh lý bên trong hiện tại thiên đạo cùng tiết vô toán cùng một ruộp chuẩn bị hố một thanh thế gian này tất cả tu đ ạ o người mỗi người đều có mục đích hợp tác lên cái kia là phi thường ăn ý đương sự tình xuất hiện một số kỳ quặc thời điểm t i ế t vô toán luôn luôn có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức nói thí dụ như một trận nội dung xưa nay chưa từng có hội nghị hội nghị là năm trăm năm một lần t h ị n h hội vốn là tôn chỉ là để thế gian hai giáo tu sĩ có một cái thích hợp thật nhiều cơ hội giao lưu tăng tiến tình cảm đồng thời cũng có thể có cơ hội lẫn nhau nghiệm chứng chính mình sở học sở ngộ nhưng lần này thịnh hội cũng rất không giống nhau thiên đạo rất mẫn cảm đặc biệt là tại tiết vô toán vị này mà tu chi chủ tìm tới hắn về sau càng là như vậy đối tại thế gian ba vị đại giáo phái giáo chủ tất cả hoạt động đều mật thiết chú ý thì lúc trước cùng tiết vô toán xâm nhập trao đổi một lần về sau ngày thứ ba ba vị này đồng thời nhận được một đoạn truyền tin để bọn hắn lập tức tiến về tam thập tam thiên cho nên thiên đạo liền vội vàng đem chú ý lực tụ tới ba trong mười ba ngày xảy ra chuyện gì thiên đạo không được biết ở trong đó không phải hắn phạm vi không có cách nào điều tra có thể sau đó hắn nhưng từ sau khi ra ngoài ba vị giáo chủ lời nói và việc làm bên trong phát hiện manh mối đồng thời thông báo một mực ở lại đây phương vị mặt tiết vô toán bọn họ tựa hồ tại tính toán cái gì thiên đạo đưa tới tiết vô toán về sau câu nói đầu tiên lần này cho chuyện bị thiên đạo bày tại hắn tồn tại cái kia một mảnh vị diện trong khẽ hẹp nơi này trừ hắn cũng liền tiết vô toán có thể bằng vào cùng thiên đạo tương tự tính chất bước vào rất an toàn tính toán cái gì tiết vô toán cười cười sự kiện này trước khi hắn tới trên thực tế đã có hiểu biết dù sau này phương vị diện là chính hắn chọn mà lại cũng là hệ thống quét hình đi ra vị diện một số liên quan tới này phương vị diện truyền thuyết cũng là tiết vô toán tại nguyên thế giới bên trong có hiểu biết bây giờ nghe thiên đạo kiểu nói này cũng đã đoán được cái đại khái này phương vị diện bị hệ thống mệnh danh là phong thần mà hai chữ này kỳ thật cũng là này phương vị diện chủ yếu nhất một kiện đại sự cũng đúng lúc cũng là thiên đạo lần này để hắn trước tới nơi đây nguyên nhân phong thần hai chữ chính là một trận giết hại một trận âm mưu một trận phản bội một trận nội đấu thậm chí có thể nói là một trận ai cũng không có thắng nao kịch trước đó tiết vô toán biết phong thần rất nhiều chi tiết nhưng, là, nhưng lại không biết này phương vị diện bên trong còn có một vị lao sư cũng chính là hồng quân tồn tại cho nên một mực còn có điểm đáng ngờ nhưng bây giờ kể từ khi biết chính mình va vào hồng quân địa bàn về sau những thứ này nghi hoặc cũng liền một chút khuyên hồng quân tại cái kia tam thập tam thiên bên trong bích giao trong cung đến cùng cùng tam giáo giáo chủ bàn giao thứ gì thiên đạo mệnh lý là biểu hiện không ra được nhưng theo nguyện thế giới những truyền thuyết kia cùng ba vị này giáo chủ theo tam thập tam thiên bích giao trong cung sau khi đi ra phản ứng sự tình hết thể đều tại tiết vô toán tâm lý rõ ràng vô cùng đó là một chương hoàng bảng bảng tên phong thần kết hợp thiên đạo đối ba vị giáo chủ mệnh lý chi tiết v ố t ra chi tiết sau đó liền biết tất cả đi qua sự tính xuất phát từ một cái tên là thiên cung mới thiết lập cơ cấu quản lý cái này cái cơ cấu là hồng quân bảy mưu đặt kế đi xuống sau đó từ tam giáo giáo chủ cùng một chỗ tru bị sau cùng lại có hồng quân ủy nhiệm một cái tên là thượng đế tu sĩ đảm nhiệm cái này thiên cung trưởng q u ả n l ý thiên cung chức năng chính là muốn đem cái này hỗn loạn tu sĩ triệt để q u ả n buộc ước thúc bọn họ không muốn lẫn nhau không có chút nào tiết chế chém giết ước thúc bọn họ không thể nhúng tay thế gian các loại biên cố ước thúc bọn hắn các loại hành động chừng ác dương thiện q uy t ắ c thế gian chỗ cao nhất sinh linh p h ỏ n g tuyến cuối cùng dù sao nhìn một cái nhân gian thương triều liền biết thế gian này bên trong tu sĩ quả thực đều là không có bất kỳ cái gì ước thúc muốn làm gì thì làm gì tham dự nhân gian triều đại thay đổi giáo sư phương pháp tu hành cấp thế gian đế vương để này số tuổi thọ liên miên để thế gian mất đi tiến thủ cùng cơ hội thay đổi tùy ý giết hại phạm nhân tu hành tà ma chi pháp nguy hại chúng sinh yêu vật làm loạn lại lại không người quét sạch đây hết thẻ tựa hồ hoàn toàn chính xác cần phải có người nào đến quản một chút nói đến tựa hồ rất có đạo lý nhưng cái này thiên cung chức năng hướng chỗ sâu vừa nghĩ vậy coi như khó lường kết hợp với vị kia bị hồng quân chỉ định là thiên cung c h i chủ thượng đế như vậy hết thẻ thì đối tam giáo giáo chủ tới nói cũng không tính chuyện tốt gì tam đại giáo cơ hồ bao gồm thế gian hơn chín mươi phần trăm tu sĩ từ cao xuống thấp đều có nói là cường đại nhất ba cái thế lực một chút không đủ nhưng bây giờ hồng quân cái này một tờ phong thần bảng vừa đưa ra cái kia chính là tại cường ngạnh đánh vỡ thăng bằng chẳng những muốn đem thiên hạ tu sĩ tất cả đều quản khống lên còn muốn đem tu sĩ cùng phạm tục toàn bộ cắt đứt ra hình thành một phạm nhân quản lý phạm tục thiên cung quản lý tu sĩ cục diện kể từ đó tam đại giáo có đem như thế nào tự xử nhưng hồng quân mà nói không có người nào dám bất tuân chiếu cho nên thiên cung thành lập đã không thể nghịch chuyển thậm chí vị kia thiên cung c h i chủ thượng đế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà đã thành lập thiên cung lại tìm thiên cung người quản lý vậy thì nhất định phải muốn cho thiên cung phân phối phía trên một đám to to nhỏ nhỏ ti chức nhân viên a mà lại có thể tại thiên cung bên trong người hầu tu vi kia tuyệt đối không thể thấp kém nhất cũng phải là có phần có năng lực hoặc là có phần có danh vọng mới được cho nên hồng quân tại thiên cung thành lập về sau một lần nữa triệu kiến chính mình ba cái học sinh cũng chính là thông thiên thái thượng nguyên thủy ba vị giáo chủ đồng thời trực tiếp cho một cái phong thần bảng để chính bọn hắn đi nghiên cứu đến cùng nào tu sĩ lên bảng phong thần, phong thần. nghe vào cao lớn hơn nhưng trên thực tế lại là cực kỳ tàn khốc một việc thử nghĩ một hồi tất cả mọi người là độc lập cá thể cũng đều là tu sĩ tự do tự tại tu hành tốt bao nhiêu ai nguyện ý đi thiên vũ cung người hầu bị một cái hậu sinh vãn bối làm hạ nhân sai sự mà lại một khi lên cái này phong thần bảng vậy liền mang ý nghĩa về sau vô tận năm tháng bên trong tu hành tăng trưởng chuyện này thì theo ngươi không có nửa xu quan hệ nói cách khác phía trên phong thần bảng một khắc kia trở đi trên bảng người tu vi thì bị triệt để khóa cứng mà cầm tới phong thần bảng ba vị giáo chủ cũng là tâm lý mỗi người có tính toán trong này rất rõ ràng có cái cực kỳ danh chính nôn thuận cơ hội có thể lợi dụng làm thành một trận đạo thống tranh đoạt công cụ nay vị diện tam đại thế lực người cầm lái cũng chính là tam giáo giáo chủ cũng đều hiểu thế gian này có thể dung không được nhiều như vậy tu sĩ cho dù thiên địa nguyên khí nồng đậm sau cùng muốn cao hơn một bước vẫn là muốn dựa vào tranh đoạt cho nên đạo thống chi tranh cũng vẫn luôn trong bóng tối không có ổn định qua chỉ bất quá bởi vì trở ngại đều là một cái lao sư dạy dỗ học sinh điểm ấy tình cảm cùng mặt mũi cũng là muốn bận tâm cho nên huyên náo cũng không lớn nhưng bây giờ phong thần bảng vừa ra có thể không thì có một cái cơ hội cực tốt sao cho nên một cái liên minh một chút thì trong nháy mắt thành lập đồng thời lập tức liền bắt đầu thao tác đồng thời thật nhanh đem phong thần bảng lên bảng quy tắc cùng hình dáng quyết định xuống tới mà cái này liên minh chính là thái thượng cùng nguyên thủy liên hợp chúng ù n g một c ỗ hố ta lên nhân nhiều Chúng ta ấn tỷ lệ đến phân phái là công bằng nhất ba cái giáo chủ bỏ phiếu hai cái đồng ý phương án còn lại một cái kia có đồng ý hay không thì có biện pháp gì đâu trên đầu nhưng còn có lao sư đẻ ép mà còn không biết mình sư huynh cùng sư đệ tại cho mình đảo hố thông thiên căn bản nghĩ không ra cái này hố hội lớn bao nhiêu cũng không phải vẹn vẹn giới hạn trong cái này phong thần bảng a chương chín trăm bảy mươi mốt mậm à n tam đại giáo phái ở giữa ma sát kỳ thật từ xưa đến nay cũng không biết đây là bị hồng quân c ô y an bài vẫn là cơ duyên xảo hợp dù sao cái này ba cái sư huynh đệ ở giữa mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu hoặc là nói theo trên bản chất cũng là không thể điều hòa người dạy lấy nhân tộc làm ốc để sướng dùng căn bản nhất nói làm cơ sở r ứ t bỏ tất cả việc nhỏ không đáng kể hết thể tu hành duy đạo mà thôi nói trắng ra là cũng là theo thời điểm đặt nền móng liền cần đối đạo có tương đương lĩnh ngộ mới có thể và o môn đồng thời một đường tu hành cũng là chủ tu đạo bên trong các loại nhận biết cùng quy tắc đối với cái gì khác nhỏ nhắn pháp thuật thủ đoạn hoặc là thần thông loại hình đồ vật đồng dạng đều không để ý thậm chí cực đoan một số còn sẽ cho rằng là b ằ n g môn khó mà đến được nơi thanh nhã xiền giáo tuy nhiên cũng là tu hành đạo một trong đồ nhưng cũng không hạn chế tại phương pháp gì thủ đoạn cũng không ngay từ đầu liền yêu cầu môn hạ đối với đạo cao bao nhiêu lý giải thuộc về tiến hành theo chất lượng phân tầng thứ thu nạp môn nhân một cái giáo phái cho nên ký môn người số lượng so với người dạy đến thì nhiều hơn không ít nhưng là xiển giáo coi trọng chủng tộc duy nhất tính nhận vì nhân tộc mới là thế gian vạn vật đứng đầu đầy trời yêu thú nào thần thú vậy cũng là không hoàn mị sinh linh cho dù thần thú hàng ngũ xuất sinh về sau tu hành khởi điểm cao hơn nhiều nhân tộc nhưng vẫn như cũ tính không được cái gì hậu thiên tiềm lực thực sự quá nhỏ cho nên xuyển giáo cùng người dạy một dạng môn hạ đều là nhân tộc hiếm có tộc khác loại có thể gia nhập vào tiết giáo coi trọng là thuận thế mà làm theo đuổi cũng là tự mình phương diện đồ vật đối với khác đó là không gì kiên kỵ không những đối với môn nhân là hữu giáo vô loại bất luận là người vẫn là yêu lại hoặc là quỷ chỉ cần nhất tâm hướng đạo tán thành tiết giáo tôn chỉ cái kia liền có thể nhập giáo mà tiết giáo những thứ này coi trọng cũng đúng lúc khám phá sinh linh cá thể ở giữa lớn nhất nguyên thủy tiềm lực kể từ đó thiệt giáo thì một cách tự nhiên trở thành tam giáo bên trong chỉnh thể thực lực tối cao môn nhân cũng nhiều nhất một cái giáo phái đang giáo phái lý niệm xung đột dưới mâu thuẫn làm sao đi điều hòa tăng thêm thiệt giáo cho tới bây giờ thế lớn mà lại làm việc không hề cố kỵ hung hăng cản q u ấ y vô cùng tự mình cùng người dạy cùng xiển giáo hoàn toàn ngược lại cho nên lên tới giáo chủ thái thượng cùng nguyên thủy xuống đến môn nhân con cháu đối thiệt giáo vậy cũng là không có không có h ả o cảm vì sao quyền đ ầ u không lớn làm bất quá đối phương a làm được qua còn không trực tiếp thì ném cánh tay quay trở về sao cái kia còn đến phiên tâm lý biệt khuất không ngừng trên miệng thể hiện nói người ta thiệt giáo đệ tử đều là bảng môn tà đạo a môn hạ chơi không lại dẫn đầu thái thượng cùng nguyên thủy đối lên thông thiên cũng giống vậy quá sức đây cũng là từ trên xuống dưới đều kiểu bố quen người ta thiệt giáo đệ tử nguyên nhân căn bản cũng bởi vì từ trên xuống dưới đều bắt người ta tiệt giáo không có cách cái này cũng đưa đến tại tranh đoạt đạo thống khí vận thời điểm xiển giáo cùng người dạy xa xa rơi vào tiệt giáo đằng sau nhìn một cái người ta p h ạ m tục ở giữa lớn nhất đại đế quốc thương triều c h ấ n quốc quốc sư văn trọng vậy cũng không cũng là đường đường tiệt giáo đệ tử sao người ta đệ tử đều vào triều đương quốc sư cái này xiển giáo cùng người dạy còn muốn vơ vét cái g i a m khí vận a vốn là cái này tựa hồ liền thành một cái nút chết trừ phi có thể triệt để không biết xấu hổ đem chính mình giáo phái tôn trị đều cấp sửa lại không phải vậy cái này giáo phái thực lực sách không đi lên như thế nào cùng người ta tiệt giáo đánh nhau đâu phải biết thái thượng cùng nguyên thủy liên thủ cũng tại thông thiên dưới tay không chiếm được lợi ích bất quá chuyện cũ kể thật tốt ta sơn bất chuyển thủy chuyển ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cái này không cơ hội không liền đến sao hơn nữa còn là một cái thông thiên cũng không còn cách nào khác cự tuyệt cơ hội thật tốt đương nhiên còn có một câu chuyện xưa gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh t i ệ t giáo ở phía trước chiêm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm thế mà không có hoa tâm tư đi đem người dạy cùng xiển giáo cấp đánh thành tàn phế hiện tại phong thủy luân chuyển cũng là tính toán gieo gió gật bão một tờ phong t h ầ n bảng phía trên cho một cái tổng số cũng chính là sau cùng nhất định phải lên bảng bao nhiêu tu sĩ trong đó t i ệ t giáo liền bị lựa chọn lấy được c h ọ n vẹn sáu mươi phần trăm danh lệch còn lại bốn mươi phần trăm xiển giáo cùng người dạy tiếp lấy ấn tỷ lệ phân nếu như vẹn vẹn cũng là phía trên phong thần bảng số lượng ăn chút thiệt thòi thì cũng thôi đi thông thiên đó là rất có khí độ một cái l a o đại không tâm tư đi cùng thái thượng còn có nguyên thủy c h ợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng c ó kẻ mặc cả lại nói thiệt giáo đệ tử ngàn ngàn vạn vạn coi như lên bảng nhiều một ít lại như thế nào thông thiên cảm thấy một dạng có thể tiếp tục tại đạo thống phía trên nghiền ép sư huynh của mình cùng sư đệ nhưng thông thiên lại là thật to xem thường hắn sư huynh cùng sư đệ xấu xí tâm tư ngươi không phải không sợ ngươi người lên bảng sao không thèm để ý sao bởi vì ngươi nhiều người vậy thì tốt ta thì thiết kế đem trong tay ngươi đầu những cái kia cây gải cửa tử đ â u cấp lấy tới phong thần bảng đi lên đến lúc đó nhìn ngươi còn cùng trước mặt ta hành sau đó cái này mới có thiên đạo nhằm vào một lần xiển giáo cùng người dạy t h ị n h hội liên hệ tiết vô toán cũng chính là trận này t h ị n h hội xiển giáo nguyên thủy cùng người dạy thái thượng đem chọn cái phong thần bảng phong thần chi tiết đều cái v ố t thuận cũng chính là lần này đại hội bọn họ chọn lựa một cái, cái gọi là ứng kiếp chi nhân cái này ứng kiếp mặt chữ ý là ứng đối lại dẫn đạo một trường kiếp nạn đồng thời đem kiếp nạn nguy hại giảm xuống hoặc là giải quyết hết đương nhiên cái này nhất định phải là theo xiển giáo cùng người dạy lợi ích tới mà cái này kiếp trên thực tế cũng là một trận nháo kịch đồng thời cũng là thái thượng cùng nguyên thủy hợp lực cấp thông thiên đảo một cái hố to ứng kiếp chi nhân gọi khương tử nha là xiển giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn đồ đệ chỉ bất quá tên đồ đệ này cũng không là đúng nghĩa đồ đệ cùng lúc trước nữ hoa thu lấy hiên viên phần tam yêu tình huống không sai biệt lắm đều là gặp được về sau lòng có cảm giác sau đó giữ ở bên người cực kỳ đợi chờ lấy ngày nào có thể thuận theo trước đó cảm ứng phát huy được tác dụng mà cái này khương tử nha ở trên núi côn lôn tu hành đích thật là khắc khổ nhưng thành quả lại là có thể làm thành chê cười đến xem bởi vì là nguyên thủy thiên tôn đồ đệ bối phận kỳ cao có thể tu vi đoán chừng liền thủ sơn môn thấp nhất cấp bậc đệ tử đều có thể một cái đánh hắn một trăm cái miễn cưỡng so phổ thông p h ạ m nhân mạnh như vậy một chút xíu làm phong thần bảng đến tam giáo trong tay nguyên thủy thiên tôn lập tức thì minh bạch chính mình mấy trăm năm trước không hiểu cảm ứng thu làm thủ hạ tên đồ đệ này bây giờ cũng không thì phát huy được tác dụng sao tử nha ngươi tại ta trong núi tu hành lâu ngày nhưng tinh tiến lại chưa nói tới tiếp tục đóng cửa làm xe đoán chừng khó có sở thành lần này hạ giới có yêu nghiệt làm loạn nhân gian ngươi lại tiến đến lắng lại thái á c đi nguyên thủy ngay trước chúng đệ tử cùng sư huynh thái thượng trước mặt đưa tới khương tử nha nói xong lại ban cho một thành tên là đả thần tiên pháp bảo sau đó vung tay lên liền đem khương tử nha đánh ra xuống núi m à tiết vô toán tại thiên đạo vì hắn triển lãm mệnh lý bên trong còn phát hiện một chi tiết cùng hắn theo nguyên thế giới những cái kia trong truyền thuyết thần thoại dự biết trước một cái nhân vật trọng yếu thân công báo cái này thân công báo cũng là nguyên thủy thiên tôn dưới trướng đông đảo đệ tử một trong nhưng thiên tư cũng là vô cùng thê thảm cùng khương tử nha một dạng cũng là nguyên thủy trong cõi u minh có cảm ứng phía dưới thu được thân công báo không phục à. hắn cảm thấy đi p h ạ m tục bên trong đó là vô cùng lớn mỹ xoa a chính mình mặc dù bất thành khí nhưng so với khương tử nha loại này ở cuối xe tới nói đã là mạnh ngoại hạng nhưng vì sao không phải mình đạt được cơ hội này hết lần này tới lần khác tiện nghi khương tử nha đâu thân công báo mấy lần khẩn cầu nhưng nguyên thủy cũng là không cho phép sau đó thân công báo ngay tại khương tử nha sau khi xuống núi không lâu len lén cũng theo xuống núi vì thế trưởng khống giả toàn bộ côn lôn sơn đại năng giả nguyên thủy thiên tôn lại xem hết thiên đạo mệnh lý bày ra tiết vô toán minh bạch cái này phong thần bộ phim cũng chính thức kéo ra mà hắn tính toán cũng liền có thể thuận thế chầm c h ầ m bắt đầu chuẩn bị chương 972, đồng môn lương nói khương tử nha xuống núi hàng yêu sau đó sư đệ của hắn thân công báo cũng theo đôi phía sau vụ n trộm chạy tới phạm t ụ đây hết thảy thần cao nhất các đại lao đều nhìn ở trong mắt bao quát nguyên thủy cùng thái thượng cũng bao quát thông thiên thông trời mặc dù tâm lý loáng thoáng cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đó không hay ngay tại áp h ư ớ n g mình có thể tính lại tính toán không ra cái như thế về sau chỉ có thể cảnh cáo môn hạ đệ tử từ giờ trở đi toàn đều cho ta co đầu rụt cổ không muốn lộ diện thì coi mình là rùa đen sợ cái tám mươi một trăm năm liền đi qua nếu ai không nghe lời nói gây chuyện thị phi đến lúc đó sẽ ra chuyện có thể chẳng trách ai bởi vậy có thể thấy được thông tin ê đây là một chút không có dự liệu được sư huynh của mình cùng sư đệ bản tính phía trên những cái kia tàn nhẫn dự định lại nói khương tử nha xuống núi tâm tư bên trong kỳ thật không có khác thì là muốn phải mau sớm hết thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau đó hồi côn lôn u tiếp tục tu hành hắn tuy nhiên cũng biết mình thiên tư như c ầ u thí nhưng tốt xấu học được bản sự lấy ra kéo dài tuổi thọ vẫn là không có vấn đề cho nên hắn hiện tại một lòng cũng là cầu đạo đến trường sinh chỗ nào còn quan tâm cái gì hồng trần a sau khi xuống núi một đường đi nhanh đã đến nhân gian lớn nhất đại thành thị triều ca t r i ề u ca phồn hoa tại vô đạo địa phủ mật thám xem ra cũng là cặt bã cũng liền so man hoang tốt hơn một số thôi nhưng tại khương tử nha nhìn tới nơi này quả thực cũng là hùng vĩ phồn thịnh đến khó có thể tưởng tượng cấp độ một trận đi dạo sau cùng khương tử nha tìm được hoàng thành đồng thời cũng dùng mình tại côn lôn sơn học được vọng khí chi thuật phát hiện hoàng thành bên trong đích thật là có yêu khí đồng thời không tầm thường trận đập quan muốn gặp mặt thọ vương có thể khương tử nha trần thuật lợi hại nói mình là đến giúp đỡ thọ vương hàng yêu cần muốn đi vào lại bị giữ cửa tướng sĩ trở thành giang hồ tên lừa đảo mà lại biểu hiện được cực kỳ khẩn trương trực tiếp thì muốn động thủ bắt lấy h ắ n khương tử nha tuy nhiên tu vi nông cạn nhưng muốn chỉ muốn thoát khỏi mấy cái phổ thông binh sĩ vẫn là rất dễ dàng nhưng làm hắn chuẩn bị làm như thế thời điểm lại phát hiện đạo này vào cung cửa khẩu đằng sau lúc này lại vội vàng bận bịu chạy tới mười mấy đằng đằng sát khí quân sĩ mà những thứ này quân sĩ sinh lên thế mà mang theo mỏng manh sóng pháp lực là thương triều hoàng thành cấm quân khương tử nha lập tức liền nghĩ đến những thứ này người mang pháp lực binh sĩ đến cùng lai lịch gì đồng thời cũng tuyệt chính mình trước đó cái kia sông vào hoàng thành chạm yêu ý nghĩ tại loại này tiên nhân đi lấy đất tu sĩ nhiều như chó thế đạo thân vì nhân gian đệ nhất đại đế quốc thương triều như thế nào lại không có nhằm vào tu sĩ phản chế biện pháp cùng lực lượng đâu kỳ thủ bên trong hai nhánh quân đội đều là tiếng t â m lừng l â y nay một chính là thái sư văn trọng trong tay chặn quân thứ hai cũng là bảo vệ hoàng thành an nguy cấm vệ quân cái này hai nhánh quân đội không nói toàn đến liền đến cái hơn mười người như khương tử nha dạng này tu sĩ vậy chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trốn căn bản chơi không lại yêu vật mê hoặc hoàng thành các ngươi đều là hoàng thành vệ sĩ chẳng lẽ không biết tốt xấu chẳng lẽ còn không nhận ra yêu vật sao một bên chạy khương tử nha một bên thì lớn tiếng đem hoàng thành có yêu phán đoán hô lên hy vọng có thể gây nên những thứ này đã là tu sĩ cũng là binh lính các cấm quân biết có thể trả lời khương tử nha lại là một mảng lớn pháp lực dòng nước lũ dọa đến hắn tranh thủ thời gian chạy xa đầu cũng không dám hồi cấm quân cũng không có truy xa mỗi người sắc mặt chấm lãnh bọn họ hiện tại chán ghét nhất cũng là như khương tử nha dạng này la hét hoàng thành có yêu hỗn đản ngày trước bọn họ cũng là tin tương tự một cái vân du tứ phương tên lừa đảo thả này tiến vào hoàng thành mà hậu cung bên trong thì ra tin giữ đắc kỷ nương nương cùng mặt khác hai cái bệ hạ tân s ủ n g liên tiếp bệnh tình nguy kịch muốn nói yêu vật các cấm quân còn thật không có phát hiện đánh nhau bọn họ cũng không tệ có thể thủ đoạn cao thâm tầng độ so với khương tử nha loại này đến từ danh môn tu sĩ nhưng là kém xa càng hẳn là tại rất nhỏ phương diện càng là không bằng đắc kỷ các loại tam yêu vào h o à n thành sử dụng che lấp thủ đoạn vậy cũng là đến từ nữ hoa ngoại trừ như khương tử nha loại này trực tiếp sư tòng nguyên thủy thiên tôn có thủ đoạn đặc thù còn có thể phát hiện manh mối bên ngoài tu sĩ tầm thường muốn phân biệt gần như không có khả năng cái này cũng liền để khương tử nha tình cảnh một chút biến tương đương xấu hổ tu vi thấp bởi vì cấm quân tồn tại không cách nào chui vào hoàn g thành bí mật hoàn thành nhiệm vụ mà lại bởi vì hắn không biết nguyên nhân hoàn g thành hiện tại đối với h ắ n dạng này l à hét muốn hàng yêu tu sĩ coi là cựu khấu kể từ đó nhiệm vụ này nên như thế nào hoàn thành mà liền tại khương tử nha nghĩ không ra đối sách lại tại triều ca thành bên trong đông đoá tây tàng mấy ngày sau sư đệ của hắn thân công báo đến vị này não tử nhưng là s o khương tử nha linh q u a n nhiều đến chiều ca về sau cũng không có lập tức thì vội vàng bận b i ể u hướng hoàng thành chạy mà chính là tìm khách sạn trước g i à n xếp lại hỏi thăm một chút tin tức lại nói cùng khương tử nha muốn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ về sau hồi côn lôn sơn khác biệt thân công báo trộm chạy ra đến có thể không là vì cái gì nhiệm vụ hắn muốn làm chính là hưởng thụ tu hành kham khổ đã sớm để hắn không kiên nhẫn được nữa tranh nhau muốn phải xuống núi phải sau đến ó không thành lại trộm chạy trộm lại ra đ vì vị. gì cái cái tục cùng mái đi giữa thoải mùi hưởng đều Đến là này thật tốt đi ra hưởng thụ một phen phạm ra ở giữa thoải mái cùng mùi vị. Đến khách sạn không bao lâu thân công báo liền nghe thấy khương tử nha bị hoàng thành cấm quân đuổi đến chật vật chạy trốn sự tình cười đến không ngậm miệng được đáng đợi à, cái này làm gì cái gì không được khương tử nha đã s ơ m cái kia ăn chút đau khổ đáng tiếc cái kia cầu vật chạy nhanh không phải vậy bị những cấm quân kia bắt ở mới có ý tứ thân công báo suy nghĩ một ngày cảm thấy đã khương tử nha vào không được hoàn thành vậy liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn là kết thúc không thành nhiệm vụ mà chính mình nếu có thể tiến vào hoàn thành cấp khương tử nha phía dưới ngang chân đây chẳng phải là khương tử nha cả một đời cũng đừng h ỏ n g hoàn thành nhiệm vụ các loại trở về côn lôn sơn cũng nhất định phải để nguyên thủy thất vọng đến lúc đó có thể không thì càng thảm mà lại chính mình một khi có thể tại trong hoàn thành đứng vững góc chân vậy sau này vinh hoa phú quý không thì muốn làm sao hưởng thụ đều có thể sao càng nghĩ thân công báo n g u y ệ t cảm giác đến ý nghĩ của mình rất không tệ còn nói về sau nếu như bị phát hiện hậu quả như thế nào hắn cũng là suy nghĩ minh bạch cùng lắm thì mưu phản xiển giáo đi cái kia t i ệ t giáo chính là vốn là t i ệ t giáo thì càng phù hợp t r í hướng của hắn mà lại t i ệ t giáo thế lớn hắn phản đi qua về sau xiển giáo có thể làm gì hắn huống hồ hắn thân công báo cũng không phải đóng cửa làm xem ộ t môn tử đầu góc h ư ơ n g tử nha hắn giao du rộng lớn trong đó có rất nhiều t i ệ t giáo đạo hữu đến lúc đó gia nhập t i ệ t giáo còn không cùng chơi một dạng đ ơ n giản nghĩ đến thì làm thân công báo chỉnh lý tốt chính mình trang phục một bước ba lắc đã đến hoàng thành cửa chư vị quân sĩ tại hạ thân công báo lần này đến là vì cứu chữa tô nương nương mong rằng chư vị quân sĩ thay thông báo thân công báo dáng vẻ đường đường tiên phong đạo cốt mà lại trên mặt nụ cười hòa thuận một thân đạo bảo màu tím cũng hơi hơi quang mang kỳ lạ lấp lóe rất có một loại đắc đạo chân tiên tư thế mà lại mở miệng cũng là hiện nay để trong hoàng thành lòng người bàng hoàng đại sự bọn tự nhiên cũng không dám thất lễ lập tức trở về thông báo thọ vương rất nhanh đến mức đến tin tức để người lập tức đem ngoài thành thân công báo cấp dẫn vào mấy ngày nay thọ vương thế nhưng là tâm lý có chút bực bội mình bây giờ chơi đến chính h a n g say ba nữ nhân đột nhiên cùng một chỗ té x ỉ u hơi thở m o n g m anh càng ngày càng trạng thái kém mắt thấy liền muốn không sống nổi mà tất cả thầy thuốc đều t h u ố c thủ vô sách thậm chí đã cấp cái này tam nữ phán quyết tử hình hiện tại tới cái đạo nhân nói là có thể cứu tam nữ thọ vương đương nhiên sẽ không keo kiệt thấy một lần mà thân công báo đã tính trước đi vào trong thành nhìn thấy ngất xịu không tin đát kỷ tam yêu về sau lập tức liền hiệu bệnh cách chứng chương chín trăm bảy mươi ba cứu n h i ệ t b ệ hạ mấy vị nương nương cũng không phải là sinh bệnh mà chính là chúng nguyền rủa thân công báo vừa mở miệng chính là sắc bén trực tiếp đem thị phi đen trắng tiền căn hậu quả tất cả đều bôi n h ỏ lấy sau cùng ra một dạng chính mình cảm thấy lớn nhất có thể làm cho mình đạt được có ích giải thích nguyên rủa thọ vương đầu tiên là kinh dị sau đó ngược lại là cảm thấy hợp tình hợp lý muốn không phải quỷ dị khó lường nguyên rủa lời nói vì sao nhiều như vậy thầy thuốc không có một cái nhìn ra đát kỳ tam nữ trên người tình huống đâu chính hắn cũng là tu sĩ không phải cũng không có phát hiện bệnh táo bón chỗ có ở đây không Bệ hạ xin yên tâm ba vị nương nương vấn đề cũng không phải là không thể cứu vậy thì tốt quá còn mời đạo trưởng nhanh thi triển thủ đ o ạ n đi thọ vương vội vàng thỉnh cầu thái độ nhiều hơn không ít hòa thuận thân công báo cũng không ra mồm cho dù hắn cũng cùng khương tử nha một dạng phát hiện ba vị này cái gọi là nương nương trên thực tế thì là yêu nghiệt nhưng hắn không quan tâm đều muốn nhập cái kia tiệt h giáo chuẩn bị mưu phản xiển giáo như thế nào lại quan tâm ba cái yêu nghiệt lại nói thân công báo chưa bao giờ đem một cái phản tục bên trong đế vương coi ra gì thương triều đế vương lại ngu ngốc lại có gì ghê gớm đâu có cường đại t i ệ t giáo giúp đỡ ai có thể nói này nói kia đó là một thanh kiếm gỗ nhìn ra được chế tắc có chút thô giáp thậm chí kiếm gỗ mặt ngoài đều không có đánh bóng qua chỉ là dùng lợi khí gọt ra kiếm hình dáng mà thôi mà kiếm này hiện tại chính treo ở trong hoàng thành một tòa thiên điện dưới mái hiên kiếm phổ thông nhưng trên thân kiếm uy năng lại tuyệt không phổ thông đồng thời tại thân công báo xem ra có thể tiện tay gọt ra như thế kiếm gỗ cũng phụ mang lên uy năng cỡ này tu sĩ tuyệt đối không đơn giản tu vi tuyệt đối viễn siêu hắn một bên cẩn thận xem xét trôi này kiếm gỗ một bên hỏi thăm cái này kiếm gỗ lai lịch sau đó thân công báo cẩn thận suy nghĩ sau cùng phán đoán cái này kiếm gỗ chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân lưu lại vân trung tử xiển giáo đệ tử chính là xiển giáo đỉnh phong tu sĩ một trong coi như cũng là thân công báo tương đối quen biết rõ một vị tiên nhân rồi pháp lực c u â n c u ộ n đồng thời người làm quang minh lỗi lạc tính tình nhưng lại m ở nhạt tươi có bằng hữu đồng thời làm việc gỡ thích vì thương sinh danh tiếng hiền hách nhưng lại làm người ta không thích thân công báo tỉ mỉ tính toán về sau suy đoán vân trung tử đoán chừng cũng không biết nguyên thủy thiên tôn điều động khương tử nha xuống núi trừ yêu một chuyện có lẽ là lúc dạo chơi đi ngang qua triều ca phát hiện yêu khí tới lưu lại kiếm gỗ muốn tại không cùng thọ vương vạch mặt tình huống dưới vô thanh vô tức trừ rơi đát kỳ tam yêu giải thích như vậy thì rất phù hợp vân trung tử điệu thấp lại là thương sinh tính tình có thể thân công báo lại không thể để chuyện này phát sinh hắn đã cân nhắc tốt muốn chuẩn bị nhập t i giáo lại nói cái này vinh hoa phú quý nhân gian hưởng thụ hắn trả không định bỏ dở nửa t r ư ờ n g cho nên cho dù kiếm gỗ chủ nhân là vân t r ú n g tử đến giờ phút này cũng không có gì đáng bận tâm bậy hạ nguyên rủa ba vị nương nương ngọn nguồn cũng là trôi này kiếm gỗ trên thân kiếm được cho thêm vô cùng ẩn nấp lại hung á c pháp thuật đặc biệt nhằm vào ba vị nương nương hồn phách ba động cho nên ba vị nương nương không là sinh bệnh mà chính là hồn phách bị cái này trên một kiếm pháp thuật công kích hiện tại đã gần như sụp đổ còn mời bệ hạ cho phép đem trôi này kiếm gỗ gỡ xuống tiêu hủy thân công báo nói thẳng đương nhiên thân công báo không sẽ tự mình ra tay dây vào cái kia kiếm gỗ vân trung tử có phải hay không tại trên một kiếm lưu lại phòng ngự hoặc là phản kích thủ đoạn hắn trả nhìn không ra đồng thời hắn cũng không muốn về sau bị vân trung tử biết cái này kiếm gỗ hủy ở trong tay của hắn thọ vương đương nhiên không có phát hiện thân công báo ý nghĩ chỉ là vội vã đi cứu đát kỷ tam nữ vung tay lên tự nhiên là có cấm quân tướng sĩ tiến lên hai ba lần liền đem kiếm gỗ lấy xuống sau đó bẻ gãy chút phát hỏa đốt đi thân công báo thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra vân trung tử làm kiếm gỗ xem ra cũng không có cái gì phòng ngự cùng phản kích thủ đoạn cần phải thật cũng là tiện tay mà làm không có mục đích khác bậy hạ nguyên rủa ngọn nguồn đã tiêu trừ tiếp lấy chính là tẩm bổ cùng tỉnh lại ba vị nương nương hồn phách nói lời này không ngừng bước thân công báo kết đích thật là vội vã trở về cứu đát k ỳ tam yêu vân trung tử thủ đoạn cũng không phải đùa giỡn trong bất chi bất giác đã đem tam yêu hồn phách làm lập tức liền muốn tiêu tán chỉ cần lại có một ngày vậy liền thần tiên khó cứu được thân công báo cũng không biết là mình vận khí tốt vẫn là cái này tam yêu vận khí tốt bất quá tại cứu trưa trước đó hắn cảm thấy có một số việc vẫn là muốn để tam yêu minh bạch rõ ràng tình lại lại tẩm bổ hồn phách thủ đoạn thân công báo biết hoặc qua mà lại đã từng xuống núi du lịch thời điểm cũng sử dụng tới dù sao hành tẩu trên thế gian cũng không quá bình hơi không cẩn thận cũng là một trận đánh nhau chính hắn thi từng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh hồn phách phía trên một số thương tật thậm chí lưu cho tới bây giờ đều không có khôi phục bất quá tẩm bổ hồn phách lãng phí rất lớn truyền thống thủ đoạn đối với lúc này đã hồn phách gần như sụp đổ đát kỷ tam yêu đã không kịp nhất định phải chút đặc biệt khẩn cấp phương pháp bậy hạ cần ba mươi người sống tử tù hoặc là tù phạm đều có thể lập tức liền muốn làm gì dùng dùng hồn phách của bọn hắn đến tẩm bổ ba vị nương nương hồn phách không phải vậy ba vị nương nương sợ là hết cách xoay chuyển thân công báo tình hình thực tế nói thẳng hắn cũng muốn nhìn một chút cái này thọ vương đến cùng là cái gì tính tình nếu là không hứa vậy hắn cũng chỉ có thể dùng chính mình thật vất vả mới tồn đan dược không mừng thọ vương tính tình là cái gì đoán chừng liền chính hắn đều nói không rõ ràng lúc này thọ vương duy nhất muốn cần phải làm là trước tiên đem đát kỷ các nàng cứu trở về khác mới sẽ không để ý nhanh đi ba mươi tử tù nhanh mang đến không bao lâu bị bịt mắt ba mươi tù phạm áo quần lam lũ đã đến thân công báo trước mặt bị trói đến dán chắc toàn thân run lên đoán chừng cũng là dự cảm được đợi chờ mình vận mệnh không tâm tình đi để ý tới mấy cái con kiến hôi đến cùng phạm vào tội gì dù sao đều là tử thân công báo không quan tâm lập tức liền để quân sĩ đem những tù phạm này đánh ngã quỳ trên mặt đất sau đó liền bắt đầu thi triển thủ đoạn theo pháp lực dập dờn từng đạo từng đạo như lưới dao đồng dạng không trở ngại chút nào thì chui vào những tù phạm này nục thân bên trong sau đó âm thanh tiếng kêu thảm thiết bạo khởi thảm liệt vô cùng giống nhau lăng chỉ đồng dạng để người nghe sợ hãi đây là tại từng điểm từng điểm sinh sinh đem nhục thân cùng hồn phách liên hệ cắt đứt r a trong đó thống khổ so với bị lột sống r a càng đau đớn thê thảm hơn gấp mười lần bọn đều sắc mặt hơi trắng bệnh thọ vương cũng thế chỉ có thân công báo vẫn như cũ mang theo ý cười không nhanh không chậm bóc lấy những tù phạm này hồn phách thì đi theo g ầ m hạt dưa một dạng thoải mái thân công báo có lý do nhẹ nhõm bởi vì cái này ba mươi người đều là người bình thường lại trường kỳ bị cầm tù tại trong lao rất nhiều còn đuổi theo bình tĩnh nhận qua nhục hình tinh thần trạng thái v ủ y hoại cũng không biết pháp thuật thủ đoạn không có tu vi bóc ra hồn phách cũng liền tương đương nhẹ nhõm đến mức thân công báo có thể dễ dàng đồng thời đối ba mươi người ra tay thảm liệt trên thực tế cũng không có tiếp tục quá lâu thân công báo tuy nhiên không nhìn con kiến hôi nhưng cũng không phải một cái ưa thích nghe kêu thảm cùng ngược sát hốn đản g các loại ba mươi hồn phách bị quất sau khi đi ra tiếp lấy pháp thuật của hắn biến đổi những cái kêu pháp lực ngưng tụ lưỡi dao giống như một cái đem chặt thịt đao hô hô thì hướng về ba mươi con sinh hồn cắt xuống dưới tình huống bi thảm là im ắng bởi vì nhục thân đã chết sinh hồn tạm thời còn không biết làm sao phát ra tiếng chỉ có thể há hốc mồm bị từng chút từng chút đều ngạch chặt thành toai phiến tiếp lấy lại bị vò thành một cục sau cùng lại phân thành ba phần trôi giạt đến đát kỷ các loại tam yêu phía trên hốt thân công báo hai mắt thả ra một đạo quang mang kỳ lạ sau đó ba cái hồn phách viên thịt liền chui vào tam yêu thể nội chương chín trăm bảy mươi bốn thức tỉnh tình lại đát kỷ tam yêu khí tức vẫn còn có chút loạn loại này đại thương nguyên khí hung hiểm làm cho các nàng hiện tại cũng lòng còn sợ hãi đương nhiên đối với thọ vương rõ ràng quan tâm bộ dáng nói không cảm động đó là giả không có thọ vương các nàng hiện đang sợ là đã hải cốt sớm rét lệnh đối với thi triển thủ đoạn cứu các nàng cũng giống như là ân cứu mạng thân công báo tam yêu tâm thái nhưng lại là một phen suy nghĩ bởi vì lúc trước hồn phách vừa bị tỉnh lại trong n g a y mắt một đạo cực kỳ rõ ràng tin tức thì theo những cái kia hồn phách tẩm bổ truyền tới ý thức của các nàng bên trong tại hạ thân công báo xuống núi du lịch đến tận đây gặp triều ca phốn hoa muốn t r ư ờ n g cư mong rằng chư vị t h ầ y dẫn tiến thì một đoạn như vậy tin tức nói gần nói xa thì một cái ý tứ ta thân công báo cứu được các người các người đến tri ân đ ổ báo à. dạng gì đức hạnh thì thu hoạch được dạng gì hồi báo thân công báo không chờ mong cái gì có ơn lo đáp hắn càng ưa thích trao đổi cần thiết trực lai trực khứ tuy nhiên không có nhiều khách sáo nhưng càng thực tế một số xem quen rồi thái độ khác nhau sớm không có cái kia phần ngây thơ tâm thái tam yêu cũng tới sự t ì n h trực tiếp ngay tại chỗ nhận thân công báo là sư h ì n h nói là muốn thân công báo truyền thụ chính mình một số thủ đoạn phát môn làm cho các nàng có thể có chỗ năng lực tự bảo vệ mình đồng thời thái độ thành khẩn còn không ngừng để bên trên thọ vương giúp đỡ thuyết phục thọ vương gặp đ ắ t kỷ tam yêu t h ứ c tỉnh đã không còn đáng ngại tâm tình rất tốt vừa nghĩ lại liền thầm nghĩ đạo nhân này kiến thức quảng tu là cao mà lại trong n ô n ngữ đối với ta thương triều cũng là tôn sùng đầy đủ nếu có thể mạng lưới tới làm việc cho ta mà nói chẳng phải là lại có thể cấp trong triều lại thêm một sự giúp đỡ lớn đạo trưởng cao thượng cứu được cô ái phi tánh mạng ổn thỏa thâm tạng muốn là đạo trưởng không chê cô triều này t r u n g chính tốt thiếu một vị c h ấ n quốc pháp sư không biết giải trừ nguyện hạ mình thọ vương cũng trực tiếp phát ra mời một bên thăm dò một bên cũng coi là tại mặt bên đáp tạ cái này thân công báo cứu sống đắt kỳ t â m yêu sự tình tiến triển thuận lợi thân công báo rất đắc ý nhưng trên mặt vẫn là có nắm lấy phân tức ỡm ở, ở lớn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng nhắc tới c h ấ n quốc pháp sư trên thực tế là không có gì phẩm cấp nhưng nếu là c h ấ n quốc hai chữ dẫn đầu cái kia ở địa vị phía trên cũng sẽ không đơn giản mà lại cũng ở vào đối thân công báo dạng này đại pháp lực tu sĩ lôi kéo các loại đ á i ngộ đều là ở vào đình phong đương nhiên Cái này danh hiệu không có khả năng có cụ thể hành chính quyền hạ. trước hiệu này danh không năng hành quyền khả thể hạ, một ắ t thân treo tên, thường mà m là nói, công cũng bình cái giáo báo sư số pháp môn cấp tam yêu làm dáng một chút, sau sống pháp cấp phân phái phụ phu chút, cho hắn trong đệ tiêu diêu sống qua ngày, đại hưởng vinh hòa thân dáng môn tam làm một công ngay trong ngày, tại tiêu từ qua yêu diêu đó đệ đại đó, quý. Kể bên á o mục đích t r thực tế liền xem như hoàn thành. Một như hoàn liền bên xem khác thật vất vả có thể một lần nữa xuống giường đi lại đát k ỷ tam yêu lại cũng không dễ vượt qua lúc này mới vừa mới bắt đầu a mới nhiều lâu một chút nửa năm cũng không có thế mà thì kém một chút liền bị âm chết rồi cứ thế mai đây chẳng phải là qua được ăn bữa nay lo bữa mai tuy tiện đến cao mạnh hơn bối liền có thể nhẹ nhõm bóp chết các nàng thì c ũ n g bóp chết ba con côn trùng không được tuyệt đối không thể như thế trong lòng sợ hãi càng là không tự chủ nhớ tới lúc t r ư ớ c vị kia thần bí tiết họ tu sĩ nói tới cái kia lời nói ngữ lúc đó không rõ ràng cho lắm cảm thấy mặc danh kỳ diệu hiện tại đem nửa năm qua này kinh nghiệm của mình một liên hệ k i n h h ã i phát hiện tựa hồ đối phương sớm tại lúc đó cũng đã dự liệu đến những chuyện này đồng thời mở miệng cảnh cáo qua nên làm cái gì một sợi dây thừng phía trên châu chấu ai cũng chạy không được cũng d â y rủa mà không thoát khốn cảnh phía dưới cái này tam yêu lúc này mới giữa lẫn nhau nhớ tới tỉ bội h à n g nghĩa thử thăm dò đem mỗi người tâm lý lo lắng bậy nói chuyện đi ra mà may mắn là các nàng trò chuyện cũng không có bền bỉ ngắn ngủi trao đổi ý kiến về sau sẽ không nhắc lại nữa lên đồng thời cũng bởi vì các nàng thân phụ nhiệm vụ so sánh đặc thù cũng so sánh ô huế ủy nhiệm các nàng nữ hoa cũng tốt lại hoặc là khác đại năng giả cũng được cho dù chú ý cũng sẽ không thời thời khắc khắc đem thần niệm bao phủ các nàng dù sao vạn nhất đụng thấy các nàng cùng thọ vương làm bừa đây chẳng phải là c â y ánh mắt ngắn ngủi nói chuyện với nhau thật nhanh cho ra kết luận chính là tại hết sức hoàn thành nữ hoa nương nương nhiệm vụ đồng thời cũng phải tận lực suy tư làm sao có thể xác thực bảo vệ chính mình có thể tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành không bị làm thành thí tốt chết không có chỗ t r ô n trước đó không hiểu nhiều hiện tại nhìn rõ ràng một chút các nàng muốn tại làm cũng không phải câu dẫn một người nam nhân sau đó hủy kỳ gia tài đơn giản như vậy phải biết thọ vương có thể là nhân gian lớn nhất đại đế quốc thiên tử cho dù tại đầy trời cao dai tu sĩ trong mắt đó cũng là có tương đương phân lượng tồn tại một khi cái này thương triều hủy diệt lúc đó tại tu sĩ phương diện phía trên mang đến bao lớn chấn động lại sẽ có bao nhiêu hạng người tu vi cao thâm hận các nàng bất tử tam yêu không dám nghĩ sâu sợ hù chết chính mình tâm lý cảm thấy bất an trong tay lực lượng không đủ để ba cái bản tính hung tàn nhát gan yêu tu duy nhất có thể làm cũng là tại đủ khả năng phạm vi bên trong t r ư ớ c để cuộc sống của mình hoàn cảnh có cái quét sạch tại đát kỷ tam yêu xem ra trước đó vị kia tức kiếm gô muốn giết chết các nàng đạo nhân không thể nào là trùng hợp nhất định là có ai điểm tiếng gió cấp khai ra nếu không c ư ờ n g đại như thế tu sĩ nơi nào sẽ vô duyên vô cớ chạy đến chiều ca đến còn ra tay khó xử các nàng dạng này còn tốt nhỏ cái này không phù hợp l o g i đến mức đến từ thân công báo phán đoán vân trung tử có lẽ là nhưng tam yêu tuyệt không cho rằng đây là t r ù n g hợp như vậy vấn đề liền đến đến cùng lần này hiểm tử hoàn sinh là ai tạo thành là ai từ một nơi bí mật gần đó hạ sát thủ chơi không lại quá cao tam yêu cho dù muốn cũng không dám nghĩ như thế ánh mắt thì tự nhiên khóa tại các nàng tự cho là có thể giải quyết một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong thừa tướng so với có khả năng nhưng khả năng không lớn lão già này thẳng tắp tuy nhiên hận không thể các nàng tử nhưng lại kinh thường tại dùng loại này âm chiêu cũng sẽ không vì r ế t chết các nàng đi hỏng trong triều luật pháp lại nói hiện tại thọ vương tuy nhiên vẫn là súng các nàng cũng không có giống nhau trước đó như thế không để ý tới triều chính trên mặt mũi là cho đủ so với rất không có khả năng là so với vậy còn có người nào đâu chiều bái ca cũng mới nửa năm cũng không có ra ngoài t r e o chọc qua ai vậy không có ít người không cần tận lực đi đắc tội các nàng tam yêu tồn tại bản thân liền là to lớn uy hiếp mà người kia cũng là cái này hậu cung hoàng hậu khương thọ vương có hoàng hậu khương sinh ra hai tử mà cái này hoàng hậu khương chính là đông bá hậu khương hàng sở nữ nhi xem như nhà cao cửa rộng quyền quý nhà mẹ đẻ cho tới nay cùng thọ vương quan hệ hòa hợp rất là hòa thuận nhưng bây giờ thọ vương bị tam yêu mê hoặc cái này khương hoàng hậu nhưng là hiếm thấy nhìn thấy thọ vương một lần khương hoàng hậu ra giáo rất tốt mà lại có chi thức hiểu lễ nghĩa dùng mẫu nghi thiên hạ để hình dung tuyệt không quá phận thậm chí lúc trước còn thường xuyên luyện chuyển nhắc nhở thọ vương chuyên cần chính sự đồng thời thường xuyên dùng nội phủ chi tiêu đến trợ cấp một số nạn dân tu kiến một số cơ sở thiết bị v v bất luận là dân gian vẫn là trong triều đều được hưởng rất cao danh dự có thể cái này khương hoàng hậu tại đát kỷ tam yêu trong mắt lại cũng không là lương thiện tại các nàng xem đến chính mình tam yêu mê hoặc thọ vương cướp đi vốn nên thuộc về khương hoàng hậu sùng hạnh khương hoàng hậu chắc chắn ghi hận trong lòng muốn trừ các nàng lấy tuyệt hậu hoạn cái này hoàn toàn cũng là phù hợp logic thậm chí cố ý thả ra tiếng gió đưa tới vân trung tử đối với các nàng ra tay cũng là cực kỳ khả năng vạn nhất không phải đâu không có vạn nhất một núi không thể chứa hai hổ cái này khương hoàng hậu bất luận làm không có làm đắc kỷ tam yêu đã quyết định muốn đem này trừ đi chương chín trăm bảy mươi lăm pháo lạc có loại hình pháp gọi là pháo lạc thủ lấy một người vớt ve giống ruột đồng trụ trụ vách tường tốc dày cao một trượng đem phạm nhân cột vào đồng trụ phía trên trần chuồng cùng trụ vách tường chặt chẽ rán vào lại thủ nung đỏ than h ư ớ tủi bổ sung trong đó nhiệt độ kéo lên phía dưới người b u ồ n bán theo nhỏ đến liệt từng cấp cảm thụ nóng rực sau cùng kêu thảm gào thét ở giữa chín mọng cực kỳ khốc liệt đồng thời uy hiếp lực càng là làm cho người sợ hãi loại hình phạt này nguyên do chính là đát kỷ chỉ điểm thọ vương chuyển đi ra đồng thời ngay tại triều hội phía trên dùng mà hưởng thụ phương pháp này chính là một vị cùng thọ vương có ngăn cách lại sinh ra mâu thuẫn xung đột một vị đại thần như thế khốc liệt hình pháp tự nhiên bị lên án lấy so với cầm đầu văn thần cùng nhau kháng nghị nói là pháo lạc làm đất trời oán giận không phải minh quân vốn có thủ đoạn cho dù tử hình đây cũng là một đao cắt đứt thôi làm gì như thế cực kỳ tàn ác muốn thọ vương hủy bỏ loại khốc hình này mà tạm thời lấy hoàng phi hổ cầm đầu võ tướng nhóm mặc dù không hơn t r ư ớ c phụ và văn thần thanh âm nhưng nguyên một đám ánh mắt cùng biểu lộ cũng đã rất nói rõ vấn đề bọn họ cũng là chán ghét loại này tựa hồ tại ngược sát hành động rất là trơ trẽn nhưng thọ vương chỗ nào nghe lọt thêm nữa phí trọng các loại gian vọng không nguyên tắc thổi phồng để thọ vương quyết giữ ý mình ý nguyên vung tay lên đem này hình pháp trực tiếp xếp vào luật pháp bên trong cũng để cho vốn là đối với hắn gần đây cải biến mang trong lòng bất mãn các đại thần trong lòng càng là không phải nghị đ ầ y trời đắt k ỷ tam yêu là ngốc sao đương nhiên không cái này pháo lạc hình pháp nói thật ra cũng là theo các nàng thích ăn thịt nướng bên trong được đi ra linh cảm nhân tộc cùng yêu ngày đêm khác biệt người nào lại tại ý người nào đến cùng có thể hay không thương hại dù sao đều là tử hình tại đắt k ỷ trong mắt cái này pháo lạc chi pháp chẳng phải là càng có ý tứ cũng càng có thể hụ sợ những cái kia đồ hèn nhát sao pháo lạc vừa ra phố phường ở giữa cũng là nghe được tin tức thứ này hoàn toàn chính xác uy hiếp khá lớn dân chúng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh bên ngoài kỳ thật cũng không quá lo lắng thành thành thật thật sinh hoạt nơi nào sẽ con đ ế m thử loại này khốc liệt cơ hội đâu không m ừ n g thọ vương danh tiếng càng ngày càng tệ ngược lại là thật đồng thời đát kỷ hung d a n h cũng theo lan sa gia đều biết thọ vương hội có kịch liệt như thế biến hóa đều là bởi vì bên người tới như thế một cái yêu nữ tại mỹ hoặc quả thực không phải thứ tốt đương nhiên những thứ này phụ diện nghị luận tính không được cái gì đát kỷ tam yêu mục đích có thể không đơn thuần là đẩy ra một loại c ự hình chủ yếu hơn chính là đang vì mình tiếp xuống bố trí làm một phen dự định mà tính toán của các nàng dĩ nhiên chính là cái này trong hậu cùng một đoá mẫu đơn khương hoàng hậu khương hoàng hậu sau l ư n g đông bá hầu khương hàng sở trước dứt bỏ không đề cập tới riêng là người ta quý làm hoàng hậu điểm này như muốn trừ rơi cũng không phải kiện đơn giản thời điểm đặc biệt là muốn quang minh chính đại trừ rơi càng là mị phí tâm tư đầu tiên bình thường tiểu sai lầm là vô dụng nhất định phải là muốn loại kia so như mưu nịch đồng dạng trọng tội mới có thể cho nên đ ắ t kỷ tam yêu cẩn thận tính toán một trận vòng vòng đan sen âm mưu đầu tiên đẩy ra pháo lạc chi pháp để các đại thần đối thọ vương nhiều có bất mãn sau đó các nàng lại tại mấy vị ngoại thần trước mặt biểu hiện được gương ngạnh một số thậm chí giật dây thọ vương mượn cơ hội làm một số làm nhục hành động khiến cái này hạ thần đối thọ vương chỉ trích lột sắc thành thất vọng hoặc là thậm chí là phản cảm kể từ đó thói quen trưởng quản hậu cung khương hoàng hậu tất nhiên sẽ bức bách tại trong triều áp lực hướng đắc kỷ tam yêu làm ra trừng trị tam yêu thì phối hợp với chịu một ít khổ sở đầu lại để cho thọ vương lên một số thương hại chắc gần loại hình tâm tình há không liền đem cái này khương hoàng hậu cùng thọ vương ở giữa tình nghĩa sẽ mở một cái vết rách sao thứ cảm tình này một khi có vết rách vậy thì không phải là một lát tu bổ thật tốt thêm nữa tam yêu có thể tiếp tục theo vào từng điểm từng điểm đem vết rách mở rộng kết quả cuối cùng nhất định cũng là khương hoàng hậu cùng thọ vương cảm tình vỡ tan đợi đến lúc này đại cục đã định chỉ cần lại thi triển một số tiểu thủ đoạn cái kia khương hoàng hậu muốn bất tử cũng khó khăn mà lại nhất định phải đi thụ cái kia cắt mũi đào sau hai phía trên pháo lạc hẳn phải chết hình pháp chết thảm tại chỗ làm như vậy còn có một chỗ tốt cái kia chính là chỉ cần khương hoàng hậu bị thọ vương xử tử như vậy khương hoàng hậu sau lưng nhà mẹ đẻ cũng chính là đông bá hầu khương hàng sở tại thọ vương quan hệ trong đó vậy liền vi diệu hoặc là trực tiếp lẫn nhau cứng rắn rỗi hoặc là từ đó quyết liệt không thể l ư ợ n vòng cái này há không vừa v ậ n thuận lúc trước nữ hoa cấp tam yêu hạ đạt nhiệm vụ sao kết quả là cái này thương triều theo đát kỷ tam yêu hiểm tử hoàn sinh về sau cái này mới tính là chân chính bắt đầu loạn cả lên đầu tiên là trong triều phụ trách quan sát đánh giá tinh tượng đo lường tính toán vương triều mệnh lý giám thiên tư thủ tịch tu sĩ phát hiện đế tinh chung quanh đột nhiên mê vụ tăng vọt tựa hồ có thai ách tại đế tinh chung quanh mê hoặc vội vàng vào triều bầm báo sau đó phía dưới hướng thời điểm liền bị cài lên yêu ngôn hoặc chung cái mũ tiến vào đại lao chuẩn bị chém đầu giám thiên tư cũng không phải cái gì khoe khoang khẩu tại địa phương nơi này là thương triều sử dụng tu sĩ thủ đoạn nắm giữ triều đ ỉ n h khí vận bộ môn trọng yếu cũng là trong triều rất trọng yếu bao nhiêu quyết định biện pháp cần tham khảo ý kiến tham dự bộ môn địa vị có thể nghĩ nhưng một đoạn khuyên c a n liền bị đánh vào đại lao liền muốn h ỏ i chạm cái này nhưng là quá mức bao quát so với ở bên trong đông đảo đại thần tận tình khuyên giải vẫn như c ũ không có chút nào cải biến cái này khiến rất nhiều trong lòng của người ta khắp nơi đóng băng lạnh leo đồng thời đối thọ vương võ đoán cùng hoang đường lòng đầy cam phẫn đổi trước kia thọ vương tuy nhiên tự đại có thể cũng không đến mức hoang đường đến loại tình trạng này hắn trên bản chất cũng không phải cái người hiểu s á t bây giờ tính tình đại biến trong này cố nhiên có đát kỷ mê hoặc càng lớn trình độ phía trên vẫn là phía trên hai vị kia chuẩn bị hố thông thiên giáo chủ tổ hợp không giữ thể d i ệ n ra trong bóng tối xứ thủ đoạn coi đây là dây dẫn nổ lần lượt ba vị trong triều đại quan bị phiền phức vô cùng đồng dạng bị t r e o chọc lên lửa giận thọ vương đánh vào đại lao đồng thời c h ố lấy pháo lạc chi hình trong lúc nhất thời trong triều trên dưới người người cảm thấy bất an bình thường căn bản không dám ngỗ nghịch thọ vương trong lúc nhất thời tựa hồ bầu không khí lại về tới trước kia loại thường thường các loại trạng thái nhưng kỳ thực bình thản phía dưới ám lưu h u n g dũng đã bắt đầu giao động căn cơ thiên tử mục thần thần mục dân một khi hạ thần bắt đầu không chuyên tâm mục dân vậy cái này vương triều cũng lại bắt đầu trở xuống trung thần cũng có thì như thừa tướng so với t r ở xem xét chính mình các loại hạ thần ngôn ngữ đã không cách nào vãn hồi thọ vương tâm trí chỉ có thể lập khắc kỳ quặc đem hy vọng đặt ở xưa nay đều có hiền hoàng hậu danh xưng khương hoàng hậu trên thân mấy lần nhất kiến đem trong chiều gợn sóng cùng hy vọng thọ vương hoàn toàn tỉnh ngộ hy vọng truyền cáo hy vọng khương hoàng hậu có thể đi nhiều thổi một chút lời nói nhẹ bên h a i cái này không ở giữa đát kỷ tam yêu ý muốn sao trong chiều sự tình các loại huyên náo kịch liệt đát kỷ tam yêu cũng tại từng bước từng bước hướng về mục đích của mình rào bước tiến lên nhưng tất cả những thứ này đều cùng ly hoàng thành cũng không xa c h ấ n quốc pháp sư phụ không có nửa điểm quan hệ cùng thọ vương hưởng thụ không giống nhau thân công báo không có những cái kia coi trọng chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp hắn mới bất kể có phải hay không là ca cơ chỉ cần có thể chơi là được có rượu có thịt có nữ nhân mà lại mấu chốt nhất vẫn là hắn còn có thể trong hưởng thụ hoàn thành tu hành phàm nhân nữ tử tuy nhiên không nhịn được h ú t nhiếp nhưng đơn thể chút ít nhiều hút mấy cái không là có thể sao nỗ lực cũng chỉ là một số phía dưới tam lưu pháp môn mà thôi tự nhiên còn nhiều rất nhiều người vội vội vàng vàng xun xoe giúp hắn thu xếp nữ nhân ngay hôm đó thân công báo thu hồi hoàng thành cửa chú ý những đại thần kia phía dưới hướng về sau xì xào bàn tán thân nhiệm vừa nghiêng đầu đang chuẩn bị lại cùng trên giường ba bộ ngọc thể tùy ý một bàn nhưng đột nhiên khoe mắt bên trong phát hiện chẳng biết lúc nào một cái người áo đen lại ngồi xuống trong phòng một t r ư ơ n g trên ghế bành chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi sáu cũng là chợt lóe lên tiết vô toán tới nhưng tới nơi đây lại không phải hắn chân thân lý do an toàn hắn hiện tại thật không dám trực tiếp đem chân thân xuất hiện tại một số nhân vật trọng yếu trong tầm mắt vạn nhất bị phát hiện manh mối nơi này cũng không phải tây du hàng yêu phục ma vị diện nơi này chính là có một tôn siêu cấp tồn tại bất quá thân công báo trên người liên quan to lớn thậm chí so với h i ê n viên phần tam yêu đến cũng không thua bao nhiêu thậm chí tiết vô toán phán đoán cái này thân công báo ở cái này ván c ờ bên trong thậm chí là trọng yếu nhất một con c ờ cho nên tiết vô toán vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm đặc biệt là dạng này một cái hiên viên phần tam yêu đã bắt đầu khởi động hủy diện thương vương triều căn cơ động tác về sau đến đón lấy nhưng là đến phiên thân công báo ra sân hư không cần khẩn trương tiết vô toán thế thân đó cũng là một cái đường đường kim tiên đại hậu kỳ tu sĩ so với thân công báo đến siêu s u ấ t lực lượng không thể đạo lý tính toán một cái ý niệm trong đầu thân công báo cũng chỉ có thể đầu gỗ đồng dạng nhìn lấy nghe lại không thể nói cũng không thể động loại này bị trong nháy mắt cầm cố lại thân thể cảm giác vô cùng không tốt mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì theo thân công báo hậu bị r ì ra hắn hoàn toàn không nhớ ra được trước mắt vị này người áo đen đến cùng là ai cũng căn bản không biết mình đến cùng làm cái gì thế mà chọc tới đối phương trực tiếp giết tới chỗ ở của hắn đồng thời nhất làm cho hắn sợ hãi là tu vi của đối phương một cái ý niệm trong đầu mà thôi liền để hắn trở thành một khối trên t ấ t thịt thật sự là có chút mạnh đến quá phận thân công báo xiển giáo đệ tử khương tử n h à sư đệ ân ngươi hẳn là đã chuẩn bị phản bội chạy trốn ra xiển giáo chuẩn bị chạy tới tiệt giáo đi ý nghĩ rất tốt nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi những cái kia trong tay quan hệ người ta tiệt giáo liền sẽ thật tiếp nhận ngươi tiết vô toán thời gian rất gấp không muốn cùng thân công báo nói chuyện phiếm lãng phí thời gian câu nói đầu tiên chính là cho đến hạch tâm hắn cần phải mau sớm tại vị này ván cờ bên trong trọng yếu nhất quân cờ trên thân lưu lại một đạo dấu vết mới được thân công báo nghe vậy tâm lý có thể là có chút run lên người này a y vậy tu vi mạnh đáng sợ không nói mà lại đối với hắn tựa hồ hết sức quen thuộc thậm chí đem trong lòng của hắn bí mật một miệng nói toặc ra người này muốn làm gì ta thân công báo thì một cái không đáng chú ý tu sĩ thôi cần phải để ý như vậy sao ta nói không cần khẩn trương nếu thật là muốn muốn giết người ngươi bây giờ đã thần hồn câu diện tiết vô toán cười híp mắt bung ô ra thân công báo c ầ m chế trên người hắn biết trước mắt thân công báo cũng đã tỉnh táo lại con hàng này là gan cùng não t ử đó cũng đều là tại vị này mặt bên trong tài năng xuất chúng tồn tại không có khả năng vặn không rõ tình thế vị tiền bối này van bối thân công báo cái này toa hữu lễ không biết tiền bối đến đây có thể có gì cần van bối ra s ứ c thân công báo rõ ràng phản kháng là không thể nào phản kháng không có lớn như vậy quyền đầu hiện tại duy nhất có thể làm cũng là không đúng hướng thăm dò rõ ràng tình huống lại nói nhưng thân công báo cũng là tặc t i ế t vô toán đã đem lời nói đều chỉ ra c h ợ m nhìn hắn cũng là không tiếp ha ha, thân công báo ngươi còn chưa rõ ngươi vị trí của mình cũng được nhớ kỹ làm việc nhi thời điểm lưu cái tâm nhãn nghĩ thêm đến rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi cho rằng là đúng vậy liền nhất định là đúng một cái không thích hợp về sau muốn xoay người vậy liền căn bản không thể nào nói xong tiết vô toán dừng một chút lấy ra một tấm p h ù lục t h ấ p tới cười nói đây là một trường công kích p h ù không có khác kích phát sau có thể hoàn thành một lần kim tiên cảnh giới toàn lực nhất kích cho ngươi bảo mệnh nhớ kỹ ta họ tiết phía dưới lần lúc gặp mặt hy vọng ngươi còn có thể bảo trì hiện tại loại tâm tính này mới tốt ngôn ngữ d ừ n g ở đây không d á m quá sâu lo lắng sinh ra phản hiệu quả cái này phải chờ tới một số nhất định xuất hiện sự tỉnh sau khi phát sinh đồng thời ăn phải cái lô vốn vị này thân công báo mới sẽ minh bạch lại một lần nữa nhớ tới hôm nay cái này vừa ra gặp mặt tiết vô toán thì theo tới thời điểm như thế mạc danh kỳ diệu có trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà căn bản điều tra không đến nửa chút đoan nghe thân công báo lúc này cũng kiềm chế lại trong lòng nghĩ mà sợ thật d à i thở ra một hơi họ tiếc người này đến cùng lai、like、lịch gì nói nhiều như vậy lại là có ý gì mà lại vì sao muốn cho ta cái này nhìn lấy trong tay loáng thoáng có dọa người sóng pháp lực đang lưu truyền phụ lục thân công báo đầy trong đầu đều là hồ gián hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là làm sao một cái nguyên do tờ phụ lục này thật có thể phát ra một lần kim tiên cảnh giới toàn lực công kích sao nghi hoặc về sau cũng là tràn đầy thu hoạch ngoài ý mớn kim tiên cảnh giới tuy nhiên không tính là nhiều đ ỉ n h phong có thể tuyệt đối là nhất lưu thượng tầng tu sĩ thực lực như thế toàn lực nhất kích cái này đích đích xác xác là có thể bị thân công báo làm thành là bảo mệnh chiêu số mà đối đãi thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nhưng càng là đ ồ tốt thân công báo ngược lại càng là cảm thấy tâm lý bất an kể từ đó thân công báo yên tâm thoải mái hưởng thụ mỹ thực mỹ t i ể u mỹ nữ tâm tình không còn sót lại chút gì tựa hồ nhận lấy chỉ điểm một chút đột nhiên cảm giác được rõ ràng một c â u nguy hiểm chính đang chậm dai hướng chính mình đánh tới nhưng nguy hiểm đến từ nơi đâu hắn lại vô kế khả thi chẳng lẽ ta lần này mưu phản côn lôn là đi một bước cờ dở kỳ thật thân công báo trước đó cũng hơi nghi hoặc một chút lớn nhất nghi hoặc còn là mình theo côn lôn phản sau khi đi ra thế mà gần thời gian một năm đi qua lại không có bất kỳ cái gì côn lôn tu sĩ tìm tới cửa tựa hồ toàn bộ côn lôn đều đem hắn quên đi đồng dạng bắt đầu hắn còn tưởng rằng là hành động của mình bí ẩn không có phát hiện có thể hiện tại xem ra ý nghĩ này đích thật là lừa mình dối người chút đuổi đi tất cả nữ nhân triệt bỏ mỹ tựu mỹ thực thân công báo bắt đầu tính toạ nao tử bắt đầu lại từ đầu bắt đầu đi loanh quanh hắn muốn để cho mình theo trong khoảng thời gian này quá khứ từng ly từng tí bên trong tìm kiếm sẽ ra nguy hiểm dấu hiệu hoặc là nơi phát ra nhưng trọn vẹn ba ngày đi qua thân công báo vẫn không có thu hoạch hắn chỉ là l o á n g thoáng cảm thấy mình cảm giác được nguy cơ hẳn là đến từ khương tử nha xuống núi trừ yêu trong chuyện này nhưng cụ thể hình dáng lại một chút cũng không rõ ràng chỉ có tiếp tục chú ý cẩn thận mới được mà thân công báo đang nghi ngờ lại lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình tình cảnh thời điểm xem xét lại cách phủ đệ của hắn cũng không xa hoàng thành lại là không có nửa phần do dự càng diễn càng liệt mâu thuẫn rốt cục tại một cái bầu trời trong trèo buổi sáng bạo phát hậu cung chi chủ khương hoàng hậu tại suy đi nghĩ lại quyết định tới một lần nghiêm khắc cảnh cáo bởi vì thọ vương hiện tại gần như không hội hồi nàng hoàng hậu tầm cung cho dù nàng chủ động tìm đi cũng hoàn toàn không có cơ hội cấp thọ vương tâm bình khí hòa đàm luận hậu cung sự t ì n h cùng so với các loại đại thần đối thọ vương ý kiến ngược lại là bị thọ vương cáo thiên hồ ô h ế c h à n g diện trọc giận gần chết thậm chí đồng thời cũng để cho thọ vương cảm thấy mình hưởng thụ bị đánh gậy hoặc là q u ấ y nhiều đôi nàng tương đương bất mãn cái gọi là nghiêm khắc cảnh cáo cũng là nhằm vào đát kỷ t ă m yêu thân là hậu cung tri chủ há có thể tùy ý một số phi tử phách lối không chừng mực ỷ vào thọ vương sùng hạnh đã vô pháp vô thiên đình trượng mỗi người ba mươi đây là cực kỳ nặng hình pháp bình thường tới nói hậu cung thụ hình đều là chút tay c h ó i gà không chặt nữ nhân ba mươi đình trượng nhiều khi đã là có thể trực tiếp đánh chết người đương nhiên khương hoàng hậu cũng cất trực tiếp đánh chết đát kỳ tam yêu suy nghĩ nàng tuy nhiên thiện tâm có thể lại không phải cái gì cũng không biết thánh mẫu đáng tiếc ý nghĩ là tốt kết quả lại hoàn toàn biến khéo thành vụn chính giữa đát k ỷ tam yêu âm y ê u ba mươi đình trượng đối với thân là yêu tu tam yêu đến bảo hoàn toàn có thể không nhìn đồng thời còn có thể lợi dụng phát ra đối khương hoàng hậu trí mạng phản kích Trường 977, thiết vệ không bỏ ra nổi báo cáo. Tiết vô toán trận phát trong thành tại trong thế thân lại nhận được tin tức khẩn cấp. Chuyện rất quan trọng, tiết vô toán thân trở một ra nhưng lưu được không nổi bốn không định này sinh hoàng bên nhận khẩn chuyện quan không muốn cũng phải chân thân trở về một chuyến. chiều cho phủ phải vui, lại lại vệ vô vô vô về bỏ báo bỏ ca địa cáo. đạo có cấp, là lỡ ý ở tin tức là vương thiên vận cùng trung mi cùng nhau đưa tới nói là vô cùng khẩn cấp này mới khiến giữ cửa mặc vân ngậm mấy khối b ả n đá tiến vào diêm la điện giao cho trong điện thần du thế thân trong tay tiết vô toán đột nhiên trở về vô đạo địa phủ cũng chính bởi vì khối này b ả n đá phía trên ghi chép tin tức để hắn không thể coi thường lúc trước một loại vượt qua bình thường hình thức vũ khí bị vương thiên vận theo một phương công phạt vị diện sau khi kết thúc xét ra đồng thời nhận được nghiên cứu vũ khí viện chấp trưởng trung mi độ cao hứng thú tiếp theo chính là thu thập các loại tư liệu cùng suy luận khả thi trong thời gian này tiết vô toán cũng là đối loại này vũ khí mới nghiên cứu cấp cho vượt qua kiểm tra cược nhưng cũng không có nhìn kỹ bởi vì muốn đem trung mi suy nghĩ toàn bộ thực hiện trong đó cần đánh hạ cửa ả i khó quả thực nhiều đến không cách nào tưởng tượng cho nên tiết vô toán cũng không coi trọng thậm chí cảm thấy đến đây là một cái không thiết thực cùng tưởng nhưng thân là vô đạo diêm la cũng có nhìn nhầm thời điểm cũng có đánh giá thấp có ý tưởng có tư nguyên có động thủ có thể nghiên cứu vũ khí viện thời điểm từ không tới có theo vô kế khả thi bắt đầu từng điểm từng điểm đánh hạ kỹ thuật nan đề thế mà chỉ dùng ngắn ngủi hai mươi cái âm thực quý thời gian trung mi liền mang theo ba năm cái đại tượng làm ra đến một vũ khí phôi thô đồng thời lấy tên phán quyết cái kia phôi thô là một cái t ư ợ n g thần hơn nữa là vô đạo địa phủ bên trong duy nhất bị sùng bái vô đạo diêm la t ư ợ n g thần đồng thời cũng là phán quyết bên ngoài bộ dáng tượng thần một tay cầm diêm la ấn một tay nâng một phương trận bàn chính là tiết vô t o à n khối kia lục đạo sát trận xem toàn thể đi lên cùng đứng sừng sững ở trung tâm quảng trường cùng mỗi cái đã bị thống ngự vị diện bên trong mỗi một bức tượng thần cũng không giống nhau lộ ra càng thêm tiêu sắt cùng âm hàn thậm chí cái này tượng thần mặt trên còn có một loại cực kỳ m ở nhạt năng lượng ba động đang phập phồng sử dụng tượng thần có thể cấu kết diêm quân thần uy t i n h chất sau đó lại từ năm cái thu phát trận pháp phụ trợ đem tăng thêm tại tượng thần bên trong vô đạo pháp tắc thông qua diêm quân thần uy phóng đại đi ra để mà đạt thành quy tắc hạn chế áp chế diệt s á t mục đích đây là trung mi đang nghiên cứu loại vũ khí này thời điểm nói lên trung tâm tư tưởng đồng thời thật tại cái thứ nhất phôi thô bên trong thì đã chứng minh khả thi đương nhiên tượng thần tuy nhiên hoàn toàn chính xác có thể mượn dùng một số tiết vô toán thần uy nhưng căn bản những tượng thần kêu bên trong năng lượng ba động lại không phải tiết vô toán d ố p vào mà chính là tư không huyền cùng trung vạn c ử u hai vị này vô đạo địa phủ bên trong đầu tiên chiến lược hiệp trợ trung mi hoàn thành tư không huyền hiện tại đã đến thiên quỷ cảnh giới đại viên mãn loại so ra đã là đ ị a tiên viên mãn cảnh giới trung vạn c ử u cũng không kém bao nhiêu mà lại hai cái này thần tướng lĩnh ngộ đều là căn bản nhất vô đạo hệ thống bên trong quy tắc bây giờ mượn từ tiết vô toán tượng thần thần uy kích phát cùng trận pháp phóng đại hình thành công kích cũng xác thực tràn đầy đều là vô đạo địa phủ phong cách đồng thời bởi vì đây là thuần túy quy tắc công kích tính bí mà ậ t cực cao, m lại không có bản thân trải nghiệm qua vô đạo hệ thống quy tắc tu sĩ rất khó phân biệt ra được loại công kích này đến cùng thuộc tại cái gì phạm chủ tiết vô toán nhớ đến lúc trước cái này phôi thô thành hình về sau lần thứ nhất thực chiến thí nghiệm liền đã để hắn ở đây cả kinh không ngậm m i ệ n g được tâm lý duy nhất ý nghĩ cũng là có lẽ cái chuông này lông mày thật có hoàn toàn thực hiện loại vũ khí này u y năng một ngày tiếp đó trung mi thí nghiệm liền được tiết vô toán đại lực chống đỡ chẳng những đ ặ t phê một số lớn kinh phí đi ra còn trực tiếp cho Trung tiếp một My đời ạ o thủ lệnh, để hắn có thể t lệnh, hắn để có thứ luận cần cái gì t i t nghiên c u hai phán quyết tại mười ba cái âm thực quý về sau lại làm đi ra bề ngoài biến hoa không lớn nhưng phía trên phụ tải uy năng đã rất rõ ràng so với đời thứ nhất mãnh liệt hơn hai lần Hiện trong ạ tại i tiến kẹt t độ ê Nghiên nghiên viên n trận Viện Đinh、Đại、Nhân ngay tại phối hợp tốt nhất trận mặt, tại tốt tham pháp phối hợp pháp v Đại cứu cứu dự à c h u ẩ bị mau c h ó n đó ộ t trướng. Bất thời thứ quyết tại tắc tính phá phán bình cho hai nhiều hơn chính hàng quá cái này cần gian, nên càng dạng cùng n quy đời là đa tính phía trên làm ra cải thiện. Trong phía ra làm cải đây ó đ là lần thứ hai trung mi báo cáo lúc nói ngôn t ử tiết vô toán còn nhớ rõ sau đó ngay tại những ngày công n h ậ ệ t Chuẩn bị chế tạo, chế tạo cái chi cứu cùng chuyển chính thần phạt chi khí nghiên cứu viên cùng đại tượng chuyển phía tiếp theo chính là đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ viên tượng năm. bị ba, tiếp tạo tạo tư, đại gọi dưới đời đời đời là là sau cùng trung mi cùng đinh xuân thu tại xuất ra đời thứ sáu phán quyết thí nghiệm phẩm về sau một mực thảo luận quyết định chỉ cần thí nghiệm đạt tới mong muốn tiêu chuẩn như vậy loại này vượt thời đại siêu việt tưởng tượng cực hạn vũ khí liền có thể chính thức bắt đầu trang bị sau đó trung mi mang theo thủ lệnh một lần nữa tìm được thiết vệ chấp trưởng dung tử cũ đồng thời cường ngạnh yêu cầu đối phương an bài hiện tại ngay tại công phạt không nghỉ một phương tên là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện vị diện bên trong tiến hành thấp sáu lần thực chiến kiểm tra chân thân trở lại diêm la điện về sau tiết vô toán không có lập tức gặp các loại ở ngoài điện trung mi còn có đinh xuân thu cùng vương thiên vận mà chính là vung tay lên đem còn tại vị diện khác tuần tra sự vụ dung tử cụ trực tiếp chuyển rời trở về phán quyết lần thứ sáu thí nghiệm đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì không có chi tiết tình huống nói rõ báo lên d ũ n g tử củ quen thuộc bị trực tiếp chuyển rời đến chuyển rời đi đồng thời nghe thấy được diêm quân chất vấn liền vội vàng không người hồi đáp bẩm diêm quân phán quyết lần thứ sáu thí nghiệm tình huống rất đặc thù cũng rất quỷ dị đám mật thám căn bản là không có cách hiểu rõ lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó thí nghiệm mục tiêu liền trực tiếp hóa thành hư vô cho nên tha thứ thuộc hạ vô năng không cách nào giống trước đó như thế hoàn thành tình huống nói rõ ồ đám mật thám không thể nào hiểu được cẩn thận nói một chút lúc đó ta cũng ở tại chỗ Thí mục tiêu là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện diện bên trong một nghiệm hiệp chuyện h diện bên n kiếm mục là kỳ vị vị ân tiên cảnh tu thiên tính t đại cảnh vương vận nhân cố chủ sĩ, là cố ý để riêng u n đơn độc vây khốn lên g độc vây l ạ cũng không có đả thương mắc cùng lực không thương nhiều pháp đả t quá i u tiêu. Sau u hào mục t đó r My liền huyền thần tướng tư không huyền phát động phán để tư phát quân y ế t xin thứ cho thuộc hạ từ nghèo tình huống lúc đó rất quỷ dị không có có sóng pháp lực cùng y năng văng khắp nơi cũng không có kịch liệt tranh đấu thậm chí cái kia thí nghiệm mục tiêu cùng tư không huyền thần tướng ở giữa liền di động đều chưa từng xuất hiện sau đó thì sao sau đó thí nghiệm mục tiêu thì phai mở bất luận là nhục thân vẫn là hồn phách đều không có còn lại nửa điểm triệt triệt để để biến mất không thấy d ũ n g tử củ nói theo bản năng toàn thân run một cái tựa hồ nhớ lại ngay lúc đó quỷ dị tràng diện có chút run sợ ngược lại là có chút ý tứ thuần túy quy tắc sát lục chi pháp thật đã thành t h ụ thiết vô toán tâm lý nghĩ thầm c h ậ t phất tay mở ra diêm la điện cửa lớn để phía ngoài vương thiên vận ba quỷ đi đến bẩm báo diêm quân phán quyết phát triển nghiên cứu đã có trọng đại đột phá căn cứ lần gần đây nhất thực chiến thí nghiệm đã có thể đạt tới trang bị yêu cầu mời diêm quân cho phép sản xuất hàng loạt trung mi tâm tình cực kỳ kích động tiến đến đại điện sau câu nói đầu tiên trực tiếp liền đem dấu ở trong lòng mà nói đổ ra trọng đại đột phá phán quyết thí nghiệm phẩm mang đến sao bản quân muốn muốn đích thân thể nghiệm một t h à n h chương chín trăm bảy mươi tám phán quyết phán quyết trọng tài lại phán quyết quyết định ý tứ dùng tại vũ khí phía trên cái kia chính là quyết định một cái sinh linh phải c h ẳ n g có quyền lợi tiếp tục tồn tại y tứ sống hay là chết đều là ở chỗ này tiết vô toán hoàn toàn chính xác hiếu kỳ cho dù hắn hiểu được cái này bị vũ khí nhà xưởng giao phó như thế nổ tung tên vượt qua tưởng tượng đồ vật nguyên lý là cái gì nhưng vẫn như cũ muốn bản thân thể nghiệm một chút diêm quân đời thứ sáu phán quyết cực hạn năng lực trước mắt là thật tiên trung kỳ tất cả ngài muốn là muốn thiết thực thể nghiệm uy năng của nó liền muốn đem tu vi áp chế ở chân tiên hậu kỳ cảnh giới không phải vậy quá cao hơn cực hạn của nó rất nhiều năng lực thì không cách nào thi triển ra tiết vô toán cười cười cũng theo liền đem tu vi của mình áp chế đến chân tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới so vũ khí này cực hạn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ trung mi tới nói trang bị sự tình tự nhiên cũng là đem trước sau hao tốn hơn năm trăm cái âm thực quý chuyển đi ra đời thứ sáu phán quyết móc ra vẫn như cũng là ban đầu loại kia tượng thần bộ dáng khác nhau chỉ là ở chỗ phía trên thần uy biến đến nồng nặc rất nhiều lần trước mắt tại trong đại điện quỷ tu bên trong tu vi cao nhất cũng là vương thiên vận vốn là thao túng phán quyết công kích tiết vô toán sự tình cần phải rơi ở trên người hắn có thể con hàng này đánh chết không dám co lại cái đầu không ngừng dao động một câu không nói không cách nào tiết vô toán cười híp mắt vây tay một cái một bộ chính mình thế thân liền xuất hiện cầm lấy tự thần một bên tìm tòi một bên nghe bên trên trung mi giáo sư phương pháp sử dụng biết nguyên lý là một chuyện tránh thức sử dụng lại là một chuyện khác tư vị này nhi quả thực để tiết vô toán hai mắt tỏa sáng trận pháp khởi động súng có thể bắt đầu quét hình bắt đầu phát hiện phi sinh vật hình thái phát hiện không phải vong hồn hình thái không cách nào phán đoán tồn tại loại hình lưu giữ đang áp chế thất bại bắt đầu phong tỏa không gian phong tỏa không gian thành công bắt đầu quấy nhiếu thiên đạo quy tắc quấy nhiếu thành công bắt đầu bài trừ thiên địa nguyên khí bài trừ thành công bổ sung ma nguyên mê hoặc mục tiêu pháp lực thần thông bổ sung thành công lan lộn loạn thiên đạo mệnh lý áp chế mục tiêu ý thức ổn định chế tạo lo gì hỗn loạn thất bại nếm thử phong ấn mục tiêu ý thức thất bại phân tích mục tiêu năng lượng hình thái mở ra phân giải thất bại liên tiếp tin tức phản hồi một đầu một đầu theo thế thân trong đầu xông ra những thứ này tất cả đều là trong tay cái kia tôn thần tượng cũng chính là vũ khí phán quyết phản hồi về tới cái gọi là mục tiêu cũng là tiết vô toán bản thể thu tay lại thế thân biến mất phán quyết đến từ đầu đến cuối ngồi trên ghế không có động tác tiết vô toán chân thân trong tay vẻ mặt tươi cười trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một loại hứng thú giạt rào ánh mắt cẩn thận liếp nhìn đích đích s á c s á c thì là thuần túy quy tắc công kích thủ đoạn chỗ lấy thất bại nhiều như vậy toàn là bởi vì hắn tiết vô toán không phải là sinh linh cũng không phải vong hồn là một loại giữa thiên địa độc nhất vô nhị đặc thù tồn tại cũng để cho phán quyết lớn nhất đại công năng không cách nào hoàn thành mà phía sau một số thủ đoạn cũng là từ đối với tiết vô toán tồn tại phương thức các loại các loại tình huống không thể biết rõ lại tiết vô toán trên người năng lượng đồng dạng là ma nguyên t r ò nên n đã mất đi lực sát thương nhưng là đây hết thể cái gọi là thất bại tiết vô toán tuyệt không quan tâm hắn tin tưởng muốn là đổi một cái chân chính điệu tiên cảnh tu đạo người tại đối mặt cố này phán quyết thời điểm nhất định sẽ bị thu thập cực kỳ thảm mà lại đánh chết cực hạn cũng cùng trung mi vừa mới nâng lên điệu tiên cảnh hậu kỳ rất thỏa đáng nói cách khác một khi bị phán quyết nhắm vào tu sĩ tại chân tiên cảnh đại viên mãn phía dưới tu đạo người căn bản liền chạy trốn tư cách đều không có bởi vì thế gian không có khả năng lại có tiết vô toán quỷ dị như vậy tồn tại không là sinh linh cũng là vong hồn những thứ này phương thức tồn tại đều tại phán quyết pháp tắc tin tức tồn kho bên trong một khi phân tích ra được cái kia chính là mỗi cái phương diện pháp tắc ấy nhiêu cùng nghiền ép thậm chí trực tiếp phân tích ra tồn tại cá thể đặc thù cùng chi tiết sau đó phát ra phân giải công kích tại pháp t ắ c phương diện phía dưới trực tiếp phân giải hết đối thủ nhục thân cùng hồn phách triệt để phai m ở ban đầu ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện vị diện bên trong thiết vệ mật thám cùng dung tử cụ đều không cách nào biết được lúc đó phán quyết đánh chết chi tiết cuối cùng chính là cái này trên quy tắc nghiền ép sau mang tới triệt để phân giải vô thanh vô tức lại vừa kinh khủng hung bạo lấy một thí dụ toàn bộ sinh linh cùng vong hồn đều tồn tại ở một cái chân thực hoàn cảnh bên trong mà một khi hoàn cảnh này phát sinh có tính đột phá cải biến như vậy sinh tồn trong lúc đó tồn tại lại nên làm như thế nào đối mặt phong bế ngươi xây dịch không gian rút khô thiên địa nguyên khí để ngươi không cách nào ì vào quấy nhiễu hoặc là cải biến thiên địa quy tắc thậm chí là gạt ra khỏi đi sau đó dùng vô đạo thể hệ quy tắc thay vào đó sau cùng phân tích ngươi tồn tại phương thức sau đó phân giải hết ngươi như thế chính là phán quyết nguyên lý cùng làm vốn uy năng thủ đoạn tiết vô toán rất hài lòng cái này vũ khí tuy nhiên làm ra cái này vũ khí quá trình bên trong hắn tiền tiền hậu hậu hết thể gọi trọn vẹn mấy chục triệu vong hồn điểm đến nghiên cứu vũ khí viện trong sổ sách dùng cho mua sắm các loại cao dai vì cái gì không đạo quy tắc thể ngộ nhưng đi ra thành phẩm vẫn là vô cùng lệnh hắn hài lòng hiện tại đời thứ sáu uy năng liền có thể phán quyết một địa tiên loại kia đến đời thứ bảy phán quyết sau khi đi ra có hay không có thể trực tiếp kết thúc một tên kim tiên cảnh tu sĩ đâu đời thứ tám đời thứ chín lại sẽ như thế nào trước mắt nhưng còn có tiếp tục cường hóa mạch suy nghĩ thiết vô toán hướng trung mi hỏi hồi diêm quân có mạch suy nghĩ mà lại quán thâu đến phán quyết chủ thể trong trận pháp các loại quy tắc lực lượng còn có rất lớn sung túc nhưng bị giới hạn người sử dụng tu vi tạm thời không cách nào lại làm căn bản tính tăng cường trung mi cũng là cảm thấy đáng tiếc nhưng hiện thực cũng là như thế thứ này thế nhưng l à ám toán binh trận liệt cây dùng muốn làm một mạch truy cầu vũ khí công năng cường đại mà xem nhẹ tính thực dụng vậy liền đã mất đi căn bản cho nên tạm thời chỉ có thể như thế tăng tốc chế tác trang bị cần phải cam đoan vắc một cái quân đoàn đều có thể có sử dụng phán quyết thực chiến điều kiện cụ thể số lượng cùng phối so với các ngươi cùng vương thiên vận thương lượng trang bị về sau bản quân hội lại tìm một cái vị diện cho các ngươi kiểm nghiệm hiệu quả tuốt lui ra đi các loại tất cả âm sai đều thối lui ra khỏi đại điện tiết vô toán một mình lại đem thần niệm bao bọc trong tay cái này phán quyết đệ lục thí nghiệm phẩm phía trên hắn hiện tại hứng thú muốn muốn thử một chút nhìn chính mình lại đi cải tiến thứ này đồng thời đem chính mình nhận biết cùng đối quy tắc lý niệm cùng tri thức chú ý sau khi đi vào sẽ xuất hiện biến hóa gì thậm chí những thứ này thu phát quy tắc trận pháp hắn cảm thấy cũng là còn có cải tiến không gian đương nhiên phán quyết sử dụng phạm vi sẽ không bao quát hắn tiết vô toán nếu là thuần quy tắc công kích tiết vô toán cũng không cần mượn nhờ vũ khí đến thi triển biết nguyên lý về sau chính hắn liền có thể làm thành một cái thủ đoạn đến sử dụng nói cho cùng thứ này cùng âm binh trận liệt trang bị những cái kia những vũ khí khác tính chất là giống nhau giai đoạn tính công năng rất mạnh một khi thoát ly giai đoạn này tính âm binh trận liệt những vũ khí kia cũng sẽ không mang đến bao lớn t ă n g phúc nhưng là thứ này đối với một số nhận biết cùng quy tắc cảm lộ sử dụng còn chưa đủ tu sĩ mà nói lại là một cái vượt cảnh giới cường sát siêu cấp lợi khí nói ví dụ một điệu tiên cảnh giới tu sĩ đột nhiên cái kia ra phán quyết đến một chút giết chết một cái kim tiên trang diện kia tuyệt đối có thể hủ chết một đám người thậm chí, thứ này thực tế trên uy năng đã có thể tính làm là nhất lưu hoặc là đ ỉ n h phong pháp khí không biết muốn là tiệt giáo người đột nhiên xuất ra loại pháp khí này đi dỗi xiển giáo cùng người dạy tiên nhân lại là cái gì c h ẳ n g diện ha ha có chút chờ mong a chương chín trăm bảy mươi chín bước đầu tính toán tại đi qua kín đáo thử lại phép tính về sau phán quyết tại âm binh doanh trại phối trộn số lượng vì mỗi cái quân đoàn phân phối sáu cái từ sáu tên t i ê n nhân trưởng trưởng quản dự tính tối cao có thể phán quyết rơi tu vi không cao tại đất bên trong sơ kỳ tu đạo người đồng thời hai tên thần tướng cùng vương gia tam đồng truy cũng sẽ ở thời gian chiến tranh mỗi người phân phối một cái dùng cho đối kháng chân tiên cảnh địch nhân nếu thật là tính toán ra toàn bộ âm binh trận liệt hiện tại đã sẽ không lại đối mặt cao dài tu sĩ cảm thấy miễn cưỡng trừ phi xuất hiện áp đảo thức cường giả dưới tình huống bình thường bọn họ có thể nói đã có thể tùy ý tại các cái vị diện bên trong ngang dọc lại không gì địch nổi hôn phách minh khắc thuật cấp vô đạo địa phủ mang tới là tổng thể nội t ì n h tăng vọt phán quyết xuất hiện lại đem loại này nội t ì n h chuyển hóa thành lực lượng hiệu suất phóng đại mấy chục lần vốn là chỉ cần lại như thế lặng yên không tiếng động tiếp tục phát triển mấy ngàn âm thực quý cái kia vô đạo địa phủ cường độ liền đủ để đạt tới cứng rắn dôi đỉnh cấp vị diện trình độ nhưng bây giờ có chút thời vận không đủ hồng quân xuất hiện một chút đem những thứ này tích lũy lực lượng áp chế xuống tựa hồ về tới lúc đầu nguyên điểm để tiết vô toán cảm thấy như dâm trên băng mỏng Hiên viên phần thân công báo những người này cùng yêu tại tiết vô toán biết phong thần sự kiện bên trong đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng đúng là bọn họ thôi động phong thần tiến trình đồng thời từng điểm từng điểm thực hiện lấy xiển giáo cùng người dạy nhằm vào tiệt giáo ác độc âm mưu đây là một trận thông qua âm mưu quỷ kế yếu thế một phương tính kế cường thế một phương nao kịch đổi tại vị d i ệ n khác yếu thế một phương dám làm như vậy lời nói một khi bị phát hiện manh mối vậy liền mang ý nghĩa thai hỏa ngập đầu không có ai dám b ư ớ c lên lớn như vậy hiểm nhưng nơi này sẽ không hồng quân giống như một tòa không cách nào nhìn lén đến độ cao đại sơn gắt gao chấn áp tại này phương vị diện phía trên để cương thế tiệt giáo giáo chủ thông thiên cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng thôn ai muốn ngươi mạnh đâu ai muốn thế lực của ngươi đại đâu hiện tại không có bằng hữu giúp ngươi lại trách được ai thông thiên là sĩ diện mà lại rất có cao thủ vốn có khí độ đây là hướng tốt nói hướng không xong nói cái kia chính là cái này thông thiên đến chết vẫn sĩ diện một khi gặp gỡ không cần mặt mùi đối thủ an thiệt thòi nhưng là an đến có chút an không tiêu tiết vô toán vẫn luôn đang tính toán lấy như thế nào đã định này phương vị diện đồng thời để hồng quân không cách nào can thiệp hoặc là nói tại hồng quân can thiệp trước đó thì hoàn thành vị diện thống ngự phong tỏa rơi đầu kia vị diện thông đạo có thể cho dù thân là vô đạo diêm la đã thống ngự mấy chục cái vị diện tiết vô toán đối mặt hồng quân thời điểm cũng không cần thông thiên tốt bao nhiêu thậm chí càng cần cẩn thận chặt chẽ cho nên hai cái đều cần trợ thủ tồn tại vậy thì có một cái thiên nhiên có thể cung cấp liên hợp điều kiện không phải nói địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu sao tiết vô toán tin tưởng đừng nói cái gì lão sư liền xem như thân mật hơn quan hệ tại loại này thời gian dài áp lực cùng uy hiếp phía dưới không có ai sẽ trong lòng không có điểm phản kháng ý nghĩ không có biểu lộ ra mà thôi cũng chính bởi vì dạng này tiết vô toán mới có thể bước lên mạo hiểm nhảy ra tìm tới n h ê n viên phần tam yêu còn có thân tại tào doanh lòng đang hán thân công báo tuy nhiên trong ngôn ngữ nói chuyện với nhau cực kỳ cạn thậm chí chưa nói tới cái gì nói chuyện với nhau nhưng vẹn vẹn là đưa lên lời nói đó cũng là rất có ý vị không thể giống tại tây du hàng yêu phục ma vị diện như thế trực tiếp đem không đạo hạt giống vùi vào những thứ này nhân vật trọng yếu trên thân nguy hiểm như vậy tiết vô toán không cách nào trường khống chỉ có thể dùng ngôn ngữ từng điểm từng điểm kệ mở k h ẽ hở sau cùng mới có thể đến p h i ê n đại thu hoạch thời gian đương nhiên đây đều là một cơ hội trước làm đi ra đến lúc đó gặp hiệu quả về sau được lợi t i ệ t giáo đệ tử nhóm tự nhiên sẽ phát hiện đồng thời bắt đầu tìm kiếm căn do cũng sẽ rất tự nhiên tìm kiếm được tiết vô toán trên thân sau đó mới có thể là hắn cùng thông thiên mặt đối mặt giao lưu bất quá không có trợ giúp gì là đưa than khi có tuyết có thể so sánh cho nên chỗ tốt có thể cấp nhưng không thể thay đổi trước mặt tiến trình t i ệ t giáo cái kia chịu thiệt tổn hại bất lợi nhất định muốn cận thậm chí là muốn ăn đau c ấ t khóc sau cùng mới là chính thức cho trợ giúp thời điểm cái này phân tốc nhất định phải nắm chắc tốt một bên khác số lượng đông đảo thiết vệ mật thám cũng cần dần dần theo vào bọn họ chỗ phụ thuộc mục tiêu tại này phương vị diện cái này ban bị hồng quân tuyên bố bắt đầu lại từ xiển giáo cùng người d ạ y trong bóng tối bố trí bấy dập ván cờ bên trong cũng đóng vai lấy trọng yếu nhân vật chẳng những muốn lừa g i ế t tiệt giáo cao dài tu sĩ còn muốn đem tiệt giáo những cái kia cây gài cửa tử cấp đưa lên phong thần bảng để tiệt giáo thực lực hạ thấp lớn đồng thời trong này còn bị liên lụy vào một trận nhân gian vương triều thay đổi chiến đấu bên trong liên quan đến các tiên nhân mỗi người đạo thống số mệnh chi tranh đây cũng là vì sao tại tiết vô toán hiểu rõ bên trong chỉ là phong thần bảng sau cùng sẽ diễn biến thành tam đại giáo phái liều chết chém giết chỗ căn bản chờ đến khi đó t i ệ t giáo coi như muốn lui ra cũng căn bản không có lui về phía sau đường sống mà cái này của cờ tại tiết vô toán trong bóng tối thăm dò phía dưới cũng bắt đầu k h ó i muốn đạt tới cái thứ nhất nội loạn thời kỳ khương hoàng hậu tại buổi sáng cũng chính là thọ vương vào c h i ề u về sau lệnh c ư ơ n g chế trong cung cấm quân đem đát kỷ tam yêu theo tẩm cung kéo đi ra đi thẳng đến thi hình pháp hậu điện một câu không nói trực tiếp an vị trên ghế mắt l ạ n h nhìn một trượng hung hăng quất vào tam yêu trên lưng phần lưng là trọng yếu bộ phận phía sau bình t h ư ớ n g từ xương sống cùng bên trong xương bao vây lấy nhưng cùng lúc xương sống cũng là nhân thể trọng yếu trèo c h ố n g bộ phận thậm chí còn là lớn nhất thần kinh đầu mối then chốt loại này đình trượng lại xương sống l ư n g trượng Thủ lực thời lực điểm ngàn vạn khương hoàng hậu lúc này biểu lộ hoàn toàn bày ra một cái hậu cung chi chủ tàn nhẫn mặt khác ánh mắt không có chút nào gọn sóng lạnh lùng tựa hồ đang mong đợi tam yêu tại lần này một chút đ ỉ n h trượng phía dưới hương tiêu ngọc tổn hành hình đều là so với các loại đại thần cố ý đã thông báo quân sĩ trên tay nắm tinh chuẩn cũng là quyết định chủ ý muốn giết chết cái này b à cái mê hoặc thọ vương yêu nữ mục trượng tiếng đánh đập cực kỳ hung ác ba mươi đ ỉ n h trượng kết thúc tam yêu tự nhiên là sẽ không lại nửa chút vấn đề nhưng mặt ngoài công phu lại làm được rất đủ chẳng những không có đi phản ứng mỗi người c ố này mỹ lệ nhục thân xác ngoài để này lộ vẻ đấm máu xem ra rất t à n khốc đồng thời còn đem hồn phách của mình điều chỉnh đến thấp nhất ba động trình độ bộ dáng kia tựa hồ cũng là đã ngất lại hơi thở mong manh dáng vẻ khương hoàng hậu xem xét khẽ cháu mày đối với tam yêu thế mà không có bị tại chỗ đánh chết rất là bất mãn bên trên đao phủ thủ cũng hiểu ý lần nữa giơ lên mộc trượng thì muốn tiếp tục quất cho đến đánh chết có thể một đạo m á n h liệt kính phong lại đột nhiên c n tới hôn trướng sao dám như thế nổi giận tiếng giống như nổ tung đồng dạng theo một bóng người bắn mạnh mà đến cái kia sau cái chính muốn tiếp tục hành hình quân sĩ lúc trước pháp lực dòng nước lũ phía dưới trong nháy mắt bị đánh bay giữa không trung thì phun ra ngậm lấy nội tạng khối vụn máu tươi rơi xuống đất liền đã bỏ mình người đến chính là đạt được thông phong báo tin thọ vương không để ý triều hội còn chưa kết thúc liền đã chạy về t h ầ n n i ệ m bắn pha phía dưới làm sao không biết chính mình ba vị ái phi ngay tại sống còn thời khắc nổi giận ra dưới tay dĩ ư ớ i tay d nhiên chính là sát chiêu tốt ngươi cái tiện p ụ c đ ị n h k h ô n g c ù n g n g ư ờ i bỏ qua. c h ư ơ n g 980, thảm biến khương hoàng hậu chết rồi chết thảm trong lúc đó thụ trọn vẹn ba tháng các loại hình pháp dày vò trong mắt bị đào đi cái m ũ i cũng thế nhốt tại nhỏ hẹp trong địa lao hết sức teo rên sau cùng mới bị băng tại pháo lạc phía trên biến thành một khối thảm không nỡ nhìn khét l ẹ n mà tại trong quá trình này mang cho toàn bộ thương chiều tối tâm khí áp đó là to lớn mà thọ vương tâm lý biến hóa cũng là vượt quá tưởng tượng kịch liệt dù sao cũng là cho ngươi sinh dục hai đứa con trai c h u n g gối hơn mười năm thê tử ngày bình thường cũng xưa nay không có mâu thuẫn thế mà thì bởi vì chính mình chính là ba cái tiến cung không đủ hai năm xung phi liền tàn nhẫn đem thê tử thu thập đến này tấm ruộng đất đồng thời còn mặt mày hớn hở tựa hồ cảm thấy hả hê lòng người đây là cái gì thù cái gì oán miệng a tâm lý không có một chút thương hại cùng tình cảm sao người bình thường hoàn toàn không cách nào đi phỏng đoán thọ vương lúc này tâm tính cùng hắn đ ố i đắt kỷ tam yêu cái chủng loại kia cố chấp tựa hồ đến bệnh trạng mê luyến đến loại thời điểm này dùng sắc đẹp nghi ngờ người đã không cách nào giải thích thọ vương cho dù là sắc bên trong quỷ đói cái kia cũng không phải người bình thường đương đế quốc thiên tử loại kia mỹ nữ chưa thấy qua cho dù đắt kỷ tam yêu xinh đẹp không gì sánh được cái kia cũng không đến mức liền nhân tính bên trong cơ bản nhất phu thê tình cảm đều thẳng tiếp ném đi phản mà xem là cựu khấu a nhưng chính là như thế một cái cự đại lại rõ ràng điểm đáng ngờ lại làm cho tất cả mọi người không cách nào giải thích cũng không cách nào thấy rõ bản chất cho dù trong lòng nghi ngờ có thể cuối cùng vẫn là không hẹn mà cùng đem kẻ cầm đầu đặt ở đát kỳ tam yêu trên thân bởi vì chính là sự xuất hiện của các nàng mới đưa đến thọ vương xuất hiện loại này có thể x ư ơ n g s ú t sinh đồng dạng tâm thái chuyển biến khương hoàng hậu chết bởi pháo lạc vị này cũng không phải nhân vật đơn giản gì cũng không phải cái gì đơn thuần hoàng hậu mà thôi nàng vẫn là tứ đại bá đợi một trong đông bá hầu nữ nhi làm cha đều biết nữ nhi tại phụ thân trong lòng địa vị liền xem như gả đi hưởng phúc đó cũng là tâm lý tràn đầy vấn đề không nỡ thúng chi là bị tàn nhẫn vô cùng ngược s ắ t rơi loại này nguồn gốc từ bản năng phẫn nộ cùng có thể kịch liệt đến tê tâm liệt phế đau đớn có thể để một cái phụ thân quên hết mọi thứ ràng buộc một lòng một cái ý niệm trong đầu hủy đi thương tổn tới mình nữ nhi hết thể tồn tại dù là người kia là thiên hạ này đế vương như thế thân là khương hoàng hậu phụ thân khương h à n g sở đã thiết thiết thực thực có phản nghĩa nhưng lại một chút cũng không có toát ra tới thậm chí khi biết chính mình nữ nhi tao nộ về sau liên tiếp c á c h ra rơi mất chính mình mười cái móng tay dùng kịch liệt đau nhức đến ẩn nhẫn cùng tự trách muốn phản đ ị c h vậy cũng không có nghĩa là lập tức liền muốn bắt đầu hiện tại chủ yếu nhất là muốn trở lại chính mình trụ sở đây là khương h à n g sở nhất định phải t r ư ớ c làm bởi vì ngay tại khương hoàng hậu vừa mới bởi vì chọc giận thọ vương còn chưa thụ hình chỉ là bị đẩy vào lãnh cung thời điểm thọ vương thì kiếm cơ đem tứ đại chư hầu tất cả đều lừa gạt tới triều ca tứ đại chư hầu đến triều ca về sau mới hiểu được bị mắc lửa tiếp lấy thọ vương liền không có bận tâm cũng liền tuyên cáo khương hoàng hậu cực khổ cùng sau cùng chết thảm giống như cá trong chậu tứ đại chư hầu bên trong đông bá hầu khương hàng sở cảnh ngộ đáng buồn nhất nữ nhi chết thảm ẩn nhận chuẩn bị mưu đồ hậu báo có thể thọ vương lại đột nhiên khôn khéo lên hoặc là sớm có dự mưu căn bản không có cấp khương hàng sở biểu diễn cơ hội trực tiếp một đỉnh mưu nịch cái mũ thì đập đến khương hàng sở trên đầu chợt bước lên nữ nhi của hắn theo gót chết tại pháo lạc phía dưới tựa hồ thọ vương từ khi tại đ ắ t kỷ dẫn dắt phía dưới chuyển ra pháo lạc loại khốc hình này về sau hết sức cưa thích chỉ cần người nào chọc tới hắn hắn liền đem người cột vào pháo lạc phía trên tươi sống bỏng chết khương hàng sở thảm kịch để thân là hảo hữu trí giao nam bá đợi ngạc sùng vũ tâm lý cực độ phẫn nộ tại thọ vương xử từ khương hàng sở trước đó Vĩ này ngay trong h thì bênh phải thời thọ ẳ n Nam ngạc sùng muốn công đạo, đồng vương g giam giữ một bá bị cái đợi đạo, đi đó tại vực cầu lúc vũ thả t yêu lẽ lấy đầu ạ i lao nay can A. nào vào Trong Khương khuyên Hàng Nhưng hôm thọ chỗ nghe những thứ vương còn này Sở. đ ý nghĩ đã sớm không bình thường hắn giết khương hoàng hậu sợ là sợ khương hoàng hậu sau lưng khương h à n g sở t ạ o phản cho nên cho khương h à n g sở một cái mưu nịch đại tội hiện tại nam bá đợi ngạc sùng vũ đến đây khuyên can cái kia chính là muốn trở ngại thọ vương chạm thảo chư căn tâm lý như thế nào đồng ý thuận tiện lấy cũng đem ngạc sùng vũ cấp hận lên tốt ta không đều nói quân muốn thần tử thần không thể không tử sao các ngươi hiện tại đây là muốn bức bách láo tử muốn lao tử xuống đại không được vậy được vậy ngươi cũng cho láo tử đi chết đi căn cứ loại này buồn cười lại đáng thương ý nghĩ thọ vương hạ lệnh đem ngạc sùng vũ cũng cho nhốt vào đại lao sau đó bởi vì nghe nói ngạc sùng vũ khi biết h ư ơ n g hàng sở thân sau khi chết thế mà tại trong lao mắng to hắn vì hôn quân là vòng quốc c h i chủ Nhất thời ngập trời giận thời trời duy ữ một đạo thủ lệnh thì phát ra, đem nam Mà nam thủ thì phát chặt thành thịt mà cũng theo nam bá đợi cùng tiến đạo đợi đợi lệnh sinh sinh lên ngạc sùng vụn. cũng cùng bá bá ra, vũ q a k h u ê nhất can tây bá ầ u Duy cơ xương cũng sương đồng dạng nhốt n đại hoạch vào lao. tội, bị nhốt vào đại lao. Duy nhất may mắn chính là cơ xương miệng so x á n h kín biết đông bá hầu khương hàng sở bị xử tử về sau cũng không coi ồn ào càng không có như ngạc sùng vũ như thế chửi mắng thọ vương cho nên tạm thời lưu được mệnh tại co đầu r u ộ t cổ làm chim cút mà còn lại bắc bá đợi thì rộng t h o á nhiều bác bá đợi sùng hầu hổ không phải thanh cao gì cốt khí thế hệ chuẩn xác hơn điểm nói là cái như cái kia gian vọng phí trọng đồng dạng l a o cá mắt thấy đông nam tây bắc tứ đại bá đợi thứ ba chết thì chết nhốt thì nhốt cũng biết mình hiện tại cần phải vai trò nhân vật tuyệt đối không thể cùng thọ vương đính yêu đừng nói thọ vương giết gương hoàng hậu cùng đông nam hai vị bá đợi coi như lại giết một phê triều trung đại thần chỉ cần thọ vương muốn giết hắn sùng hầu hổ thì dám nhảy chân lớn tiếng khen hay cộng thêm vỗ tay trợ uy ngươi có thể xem thường sùng hầu hổ loại tiểu nhân này nhưng ngươi nhưng lại không thể không nói tại ác liệt hoàn cảnh dưới loại tiểu nhân này lại có thể thuận lợi vượt qua thai ách thêm nữa trước đó phát binh vây khôn ký châu khiến ký châu đợi tô hộ giao ra nữ nhi đắc kỷ cho nên bắc bá đợi sùng hầu hổ tại thọ vương trong ấn tượng còn là rất không tệ một vị trung dũng chi sĩ đương nhiên để thọ vương bông tha sùng hầu hổ một nguyên nhân khác trên thực tế còn là hắn không có khả năng một chút liền đem tứ đại bá đợi tận diệt cái này muốn xuất nhiều loại lớn phải có một cái bá đợi ra mặt đàn áp tứ phương cái kia hiện tại vấn đề tới sùng hầu hổ có thể mặc kệ vậy còn dư lại tây bá hầu cơ sương lại nên xử lý như thế nào trực tiếp giết không thỏa đáng đó là thả cũng không ổn bởi vì cơ sương cùng đông nam bá đợi quan hệ cũng không tệ đồng thời cũng rõ ràng phóng thích qua đối thọ vương bất mãn thái độ cái kia nên xử trí như thế nào vị này tây bá hầu đâu mà vượt quá ngoại giới dự liệu là muốn giết chết cơ sương xong hết mọi chuyện cũng không phải là đắt kỷ các loại t â m yêu mà chính là đã đầu góc không bình thường thọ vương cơ xương có thể tại trong lao sống đến bây giờ toàn là bởi vì đ ắ t k ỳ tam yêu tại thọ vương bên thai nói liên miên lại nhải hát đệm mới lưu cái mạng lại tới mà tại phía xa phía tây tây bá hầu trụ sở hắn con trai trưởng bá ấp khảo mang theo tây bá hầu phủ áp đáy hòm bốn dạng bảo vật tới chiều ca hy vọng có thể hiến cho thọ vương đem thọ vương hống vui vẻ về sau phóng thích rơi phụ thân của mình cũng biết chuyến này nhất định hung hiểm có thể hiếu tâm phía dưới cũng không lo được cái này rất nhiều bất quá cái này vị đến từ phía tây bá hầu c h i tử bá ấp khảo cũng không biết hắn đem hội bởi vì chính mình tuấn lãng lại lại dẫn một số cương nghị hình dạng cuối cùng đem tính mạng của mình v ĩ n h c ử u lưu tại nơi này chương 981, luận lên coi như lấy kiến thức rộng rãi thiết vệ mật thám ánh mắt đến xem vị này đang cùng hoàng phi hầu ngồi tại trong nội đường uống trà đàm luận tây bá hầu c h i tử bá ấp khảo cũng xứng đáng xoáy đến kinh thiên động địa cái này sau cái chữ mà bá ấp khảo đi tới nơi này hoàng p h ủ thời điểm đã là trạng và tối mà lại một mực cùng hoàng phi hổ cho tới sau nửa đêm mới rời khỏi âm thầm thiết vệ mật thám hướng tổ sáu tổ trưởng chu lục truyền đi một phần tin tức tây bá hầu c h i tử bá ấp khảo cùng hoàng phi hổ mật đàm rất lâu đêm giải mới về nội dung chủ yếu cũng là thám thính thọ vương đối với đang bị giam giữ tây bá hầu đến cùng loại thái độ nào đồng thời biểu thị ngày mai đem sẽ tiếp tục bái phòng thừa tướng so với p h ụ đệ mà hoàng phi hổ thái độ lại có chút kỳ quái tựa h ồ tại ám chỉ bá ấp khảo tại thời khắc nguy cấp có thể tìm hắn hắn sẽ an bài bá ấp khảo thoát ly triều ca ánh mắt hoàng phi hổ tại sao lại đột nhiên đối bá ấp khảo biểu hiện ra loại thái độ này đâu chẳng lẽ hắn không biết một khi sự tình có biến hắn giúp mình bá ấp khảo đảo t ẩ u sẽ cho hắn đến bao lớn mạo hiểm sao đặc biệt là làm hiện tại thọ vương như thế hành động phong cách đại biến tình hồ dưới mà ngày thứ hai bá ấp khảo sáng sớm liền đi so với phủ đệ thừa dịp vào chiều trước tranh thủ thời gian nói chuyện với nhau vài câu mà theo so với phủ truyền về tin tức chu lục phát hiện thì liền so với cũng tựa hồ lo âu bá ấp khảo lần này đến kết quả liên tục căn dặn mọi chuyện mười triệu cẩn thận không được thực sự sai mảy may sự tình có bất thường không muốn dây dưa lập tức trốn xa đồng thời biểu thị hắn hội tận lực từ đó lượn vòng hết sức bảo hộ tây bá hầu cơ sương một cái hoàng phi hổ thì cũng thôi đi hiện tại lại thêm một cái so với đồng thời đều đối bá ấp khảo chuyến này biểu thị ra lo lắng cũng đều hoặc sáng hoặc tối nói muốn bá ấp khảo một khi thấy tình thế không ổn lập tức đi điều này nói rõ cái gì nói rõ những thứ này t h ư ờ n g triều các đại lao đã không coi trọng tây bá hầu cơ sương có thể sống rời đi triều ca chuyện này đồng thời cũng đối thọ vương đột nhiên tàn bạo có tỉnh táo nhận biết mà liên tại so với vào triều về sau trước sau chân bá ấp khảo liền mang theo chính mình mang tới bốn kiện bảo vật theo cũng tiến vào hoàn thành hắn hôm nay liền muốn gặp mặt thọ vương trình lên bảo vật đồng thời cũng muốn thuyết phục thọ vương đem phụ thân của mình phong thích thọ vương tuy nhiên cũng hiếm lạ bá ấp khảo mang tới những bảo vật này cũng biết bá ấp khảo mục đích nhưng hắn lại cũng không làm sao để bụng mà lại cũng không yên lòng vẫn là tồn tại lấy giết chết tây bá hầu suy nghĩ phải biết tứ đại chư hầu mỗi người tại lãnh địa của mình bên trong vậy cũng là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại đưa đến tác dụng chẳng những là ổn định quân tâm dân tâm càng là một loại không thể thay thế lãnh tụ tinh thần một khi loại tinh thần này lãnh tụ bị chặt trong lãnh địa sẽ rất khó lại tìm ra một cái tương tự nhân vật đi ra ngưng tụ trong lãnh địa thế lực khắp nơi đây cũng là chưa nói tới cái gì phản n ị c h không phản n ị c h cho dù dám cái kia cũng không đáng để lo cho nên mặc dù có chính mình mê luyến đ ắ t kỷ tam yêu đang nói đem cơ sương làm một người cái dám đem thả thọ vương vẫn là không có làm như thế cái này cùng hắn tại đối đại khương hoàng hậu thời điểm có chút không giống tựa hồ liên quan tới phản đ ị c h cùng thê tử ở giữa hắn càng thêm quan tâm cái trước nhưng rất nhanh đ ắ t kỷ cũng quên đi thả cơ sương sự tình bởi vì bá ấp khảo tới làm một cái tốt hút dương khí đồng thời lấy hấp thu dương khí vì bổ phẩm âm tài yêu tu đ ắ t kỷ đối với nhân loại nam tính có đặc biệt thẩm mỹ trong mắt của nàng không đơn thuần là bộ d á n g x i n h đẹp liền xem như cực phẩm càng quan trọng hơn là muốn nam nhân này trên người dương khí đủ nhiều đầy đủ đồng mà bá ấp khảo hoàn toàn phù hợp đ ắ t kỷ thẩm mỹ hoặc là nói ăn tốt đây là rất tự nhiên phản ứng không đơn thuần là bởi vì bá ấp khảo vị này đại soái ca xem ra rất mỹ vị cũng bởi vì đ ắ t kỷ trong hai năm qua thật là kìm nén đến luôn cuống cùng thọ vương hồ thiên hồ địa cũng vẹn vẹn cũng là như thế mà thôi căn bản không dám xuất ra ầm tả thủ đoạn đi hút thọ vương trên thân nửa điểm dương khí sợ lộ tẩy hủy trên người mình nhiệm vụ thật là đói vô cùng nhưng là muốn ăn bá ấp khảo cái kia cũng không phải đát kỷ vốn là coi là đơn giản như vậy lúc đầu đát kỷ cho là mình cố này s ắ c ngoài là xinh đẹp như vậy rung động lòng người thì liền duyệt nữ vô số thọ vương đều thứ nhất mắt liền quỳ gối dưới gấu quần cái này bá ấp khảo còn không phải dễ như trở bàn tay sao có thể kết quả lại hoàn toàn không phải dự liệu như thế bá ấp khảo căn bản cũng không ăn đát kỷ bộ kia bất luận là lộ ngực lộ cái mông vẫn là bắp đùi bắp chân lại hoặc là cố ý thiếp thân lực đ à n hồi g i ế t còn có ánh mắt g i ế t vậy cũng là bị cùng nhau toàn bộ bắn ngược rơi mất thậm chí bá ấp khảo đừng nói là tới gần đát kỷ thân thể thì liền ánh mắt cũng sẽ không cùng đát kỷ có tiếp xúc giống như một cái tại trốn tránh sói đói dê con đát kỷ cũng thế ngươi thì đối với mình không có điểm số sao ngươi thanh danh này bây giờ có thể thối ra ngoài mười dặm chỗ nhìn mà phát k h i p a xinh đẹp đến đâu hoa vậy cũng phải không độc không thối mới có người ưa thích ngươi cho rằng ai cũng cùng con ruồi một dạng ưa thích bỏ mùi thối ngút trời đồ vật lại nói bá ấp khảo là tới cứu lao tử nhà mình ngươi đắc kỷ cũng là một đạo ngoại giới nghe đồn canh công ác quyển dính ngươi ngươi vạn nhất trái lại chạy tới thọ vương chỗ nào cáo một hình dáng đây chẳng phải là vạn kiếp bất phủ cho nên a bá ấp khảo coi như không phải cái gì chính nhân quân tử vậy cũng không có khả năng tại loại này trong lúc mấu chốt cùng ngươi đắc kỷ làm cái gì mập mờ a đoán chừng cũng là chưa từng gặp qua loại chuyện này đ ắ t kỷ bị vắng vẻ đến giận sôi lên trong cơn tức giận vẫn thật là đem bá ấp khảo cấp hận lên đồng thời quay đầu thì cấp thọ vương cáo trạng nói bá ấp khảo khinh bạc nàng chuyện xưa nói như thế nào tới duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy cái này lời mặc dù một mặt chút nhưng lại dùng đ ắ t kỷ trên thân là hoàn mỹ một chút xíu quan hệ đến đ ắ t kỷ sự tình thọ vương đều là cực kỳ mẫn cảm hắn thấy đ ắ t kỷ cũng là một khối hương momo người nam nhân nào không mướn bá ấp khảo tên chó chết này quả thực không phải bề tôi lại dám lớn mật phi lễ đường đường hoàng phi nương nương cái này còn có cái gì dễ nói giết đáng thương bá ấp khảo liền giải thích cũng không kịp liền bị xoạt xoạt một đao chặt đầu sau đó thọ vương còn lòng đầy căm phẫn muốn liên tiếp đem cơ xương cũng cùng một chỗ chặt nhưng lại một lần nữa bị một chút một lần nữa tỉnh táo lại đát kỷ ngăn cản bậy hạ không bằng chúng ta đem bá ấp khảo đun nấu một phen đưa cho cái kia trong lao cơ xương ăn hết sau đó lại nói cho hắn biết cật đích là cái gì ngươi suy nghĩ một chút lão đầu kia có thể hay không trực tiếp hoảng sợ điên mất coi như không điên vậy cũng khẳng định não tử đến bị kích thích xảy ra vấn đề tới lại thả hắn trở về cái này chẳng phải ngăn chặn đầy triều văn võ miệng sao sau đó chỉ cần hắn dám phản lấy cái kia điên điên khùng khùng não tử như thế nào lại là bệ hạ đại quân đối thủ đến lúc đó chẳng phải là chính cái cơ thật hay đem phía tây chư hầu quốc tất cả đều thu hồi lại thậm chí ngay cả đông bá hầu cùng nam bá đợi địa bàn cũng không phải là không thể được mượn cơ hội này cùng nhau cầm xuống đến lúc đó bệ hạ nhưng chính là trọng trình thương triều đại nghiệp thiên cổ minh quân nha đắc kỷ quang tốt lớn một cái vòng mới cuối cùng là đem chính mình ba tỷ m ộ i nghĩ ra được thủ đoạn nói ra muốn phá vỡ thương vương triều không thể vẹn vẹn cũng là đem thọ vương mê hoặc thành ngu ngốc bởi vì cho dù thọ vương ngu ngốc vô năng cũng được bao lâu mới có thể phá vỡ cái này cái cự đại vương triều nhất định phải có phần ngoài áp lực mới được phản l ị c h liền thành lựa chọn tốt nhất trước mắt đông tây nam bắc bốn đường chư hầu quốc hai cái đã quần long vô thủ muốn là đem cơ xương bức phản cái kia đông nam hai cái vốn là hận thọ vương vô cùng chư hầu quốc cũng rất dễ dàng tìm tới dẫn đầu cùng một châu ngang nhiên x ô n g q u a gia nhập phản l ị c h đại quân mà như là đã trở thành thịt vụn bá ấp khảo cũng có thể lấy ra lợi dụng một chút để cơ xương mạnh mẽ đi đi cái kia phản l ị c h con đường mà chuyện này nhất định phải nhanh nhất định phải cơ sương biết được chính mình ăn chính mình nhi tử loại này thê thảm vô cùng sự tình về sau cấp tốc trở lại phía tây tây kỳ trầm thì sinh biến bởi vì t r i n h phạt man di văn thái sư rất nhanh liền sắp khải hoàn hồi triều chương chín trăm tám mươi hai phụ thực tử cựu thâm trọng thọ vương lần này cuối cùng là đồng ý phóng thích cơ sương đồng thời tất cả chi tiết cũng đều dựa theo đát kỷ bảy mưu tính kế tại tiến hành bá ấp khảo mùi vị thịt nương bánh bị đầu bếp nhóm đun nấu cực kỳ có mùi thơm một lần thì cho ba cái mỗi cái chừng hai lượng trong đ ị a lao tư vị cũng không tốt thụ ăn đến không bằng chó thật vất vả nhìn thấy bánh thịt còn như thế hương cơ sương tự nhiên là không nhịn được nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng bi a i cái này thọ vương vô sự mà ân cần sợ là không ổn à nếu không làm gì cho hắn bánh thịt ăn chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là chặt đầu cơm bất luận như thế nào thở dài cơ sương biết mình tại cái này trong đại lao cũng là không có cách nào dễ d ụ a trước đó vài ngày hắn con trai trưởng đến xem qua hắn là c h ấ n quốc tướng quân hoàng phi h ổ an bài tới cơ sương rất ưa thích chính mình cái này con trai trưởng có năng lực có kiến thức cũng có cổ tay vẫn luôn là tây kỳ tức vị người thừa kế nhưng lúc này đây cơ sương cũng không vui ở chỗ này nhìn thấy con của mình quá nguy hiểm tây kỳ coi như không có hắn cơ sương vậy cũng có hắn cơ sương nhi tử tại a đại cục trí ít có thể ổn định một khi tình thế có biến cũng không đến mức luôn cuống nhưng bây giờ tốt hai cha con đều đến triều ca đều tại thọ vương nanh vuốt phía dưới vạn nhất ra vấn đề tây kỳ chẳng phải là muốn triệt để đại loạn ai t h ở thật dài cơ sương nghĩ đến con của mình mấy ngày đến tin tức hoàn toàn không có cũng là phi thường lo lắng nhìn nhìn lại trong tay trong hộp cơm ba khối thơm nào g ngạt bánh thịt trong lúc nhất thời có chút hốc m ắ t tường đỏ hắn cảm thấy chính mình nhi t ử hiến vật quý cứu sách lược của hắn thất bại hiện tại là hắn ăn hết chặt đầu cơm chuẩn bị lên đường thời điểm dù sao cái này đích sắc là thọ vương diệt trừ tứ đại t r ư hầu lực lượng thời cơ tốt nhất hh ắ đến mức cái kia đầu nhập vào thọ vương nguyện làm tiểu nhân bắc bá đợi sùng hầu hổ cơ sương chúc hắn lòng muốn sự thành các loại ba đại chư hầu thủ đô bị thọ vương thừa dịp loạn thu tay lại bên trong về sau còn có thể tiếp tục tiêu g i a o khoái hoạt mới tốt không thể không nói cơ sương cốt khí vẫn là rất cứng cảm giác được chính mình khả năng không còn sống lâu nữa cũng không có một khóc hai náo ba treo cổ thậm chí trên mặt cũng không có quá phận bị thương lo lắng duy nhất chính mình cái kia con trai trưởng có thể hay không chạy ra chiều ca thôi chết sống có số muốn tử vậy cũng phải bị chết thể diện quỷ chết đói hắn cơ xương là không muốn làm sau đó cầm lấy hộp cơm thì ngồi ở phòng giam bên trong trên giường đá cầm lấy một cái bánh thịt liền bắt đầu từ t ừ ăn vị đạo có chút lạ nhưng lại tựa hộ như cũng không có độc ăn ba cái bánh thịt về sau mỗi một ngày đều hội đưa tới ba cái thẳng đến ngày thứ tư bánh thịt không có tới lại là thừa tướng so với cùng c h ấ n quốc tướng quân hoàng phi hổ nói là thọ vương rốt cục đáp ứng thả hắn rời đi triều ca tây bá hầu đi nhanh lên Ta một trăm an đã bài p hoàng i hổ d a n tướng h h tại trở sĩ h thập、lý、đình hậu, lý n ư i nhất định phi ả lấy tốc độ n hổ a n nhất h đ u i tới bờ sông trên bến tàu đường thủy, bờ bến đường đường sông sau vòng n đó a một bá lánh đợi địa Đây cũng là l cùng cũng an toàn nhất sau trước trở Tây mắt về Kỳ. u y ế n cũng có thể ứng đối vạn nhất có thể đối bên i phi ế n Hoàng cố. hổ một b lôi kéo cơ xương bước nhanh đi ra địa lao một bên tại ra khỏi thành trên xe ngựa làm lấy bàn d a o so với không có tiếp tục đưa cơ xương hắn đến tại triều ca trong thành nhìn chằm chằm tận mức độ lớn nhất nhẹ nhàng thọ vương để này không đến mức đột nhiên thay đổi thế nhưng là hoàng tướng quân con ta bá ấp khảo hiện tại cũng tại triều ca chẳng lẽ hắn không cùng ta đồng hành cơ xương hiện tại lớn nhất ân cần còn là con của mình hoàng phi hổ sắc mặt một chút thay đổi thực sự không biết như thế nào mở miệng đương nhiên hắn có thể lừa gạt nhưng lại không làm được chỉ có thể một tay đặt ở cơ xương trên bờ vai đè ép đối phương không thể rời đi xe ngựa không nói một lời hoàng tướng quân có phải hay không con ta bá ấp khảo ra chuyện rồi cơ sương ra sức muốn đứng lên lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy tâm tình có chút kích động chừng trong mắt lớn tiếng chất vấn hoàng phi hổ chết rồi hoàng phi hổ là quân nhân đề nghị tính tình để hắn sẽ không nói dối đồng thời cũng minh bạch bá ấp khảo sự tỉnh sớm muộn vẫn là đến nói cho cơ sương toàn thân đều đang run lấy là tự trách là bi thương càng là phẫn nộ cơ sương không đang ra sức tránh thoát hoàng phi hổ lực lượng chán nản ngồi ở trên xe ngựa hai mắt nước mắt tuân đầy mặt nửa ngày mới lỗ c h ố n g mà hỏi chết như thế nào tại sao lại tử thọ vương hạ lệnh nói là bá ấp khảo tại hậu cung hiến vật quý thời điểm đối hoàng phi đắt kỷ ý đồ khinh bạc cho nên còn lại hoàng phi hổ không có nói thật sự là nói không được nữa cơ x ư ơ n g thống khổ nhắm mắt lại hắn biết con trai của mình không có khả năng đối cái kia yêu nữ làm cái gì khinh bạc tuyệt đối không có khả năng đều là mượn cớ thôi c h ầ m lớn lên trầm mặc nương theo lấy xe ngựa chạy vội để trên xe cơ x ư ơ n g gương mặt nước mắt c h ầ m rãi khô cạn một lần nữa mở mắt thời điểm đầy mắt không còn là m ở mịt đau xót mà chính là hơi lạnh thấu xương tướng quân phía trước phát hiện ngăn cản đánh chiêu bài là cung đình cấm quân bao nhiêu người một người không cần để ý tới tiến lên hoàng phi hổ hạ lệnh xe của hắn k h u n g còn không cần cấp một cái cấm quân mặt m ũ i nhưng làm xe ngựa tới gần chỉ nghe thấy hô to một tiếng hoàng tướng quân mời đỗ xe bậy hạ có một phong thư giao cho tây bá hầu cơ xương dừng một cái đem cơ sương mở miệng xe ngựa cũng đứng tại quan đạo bên cạnh ngoài xe người cấm quân kia đưa tới một phần bức thư sau khi hành lễ liền g ụ c ngựa trở về không nhiều một câu cầm tới bức thư cơ sương một thanh mở ra hai mắt một lát sau tựa hồ muốn trừng ra h ố c mắt tiếp lấy đỏ bừng sắc mặt trắng bệnh trong miệng nỉ non giết người giết người từ từ hôn mê bất tỉnh hoàng phi hổ vội vàng vận khởi pháp lực giúp đỡ hồn phách như muốn băng tán cơ sương ổn định tâm tình phế đi thật là lớn kình mới khiến cho cơ sương không đến mức thoái mệnh hồn của mình đồng thời lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n hoàng phi hổ cũng rất tò mò đến cùng ra sao sự tình thế mà để một cái cũng coi như có chút tu vi cơ sương k è m chút bởi vì bi phẫn trực tiếp đem chính mình tức chết do dự một lát nhặt lên tấm kia rơi tại trong xe đã bị nắm nát bức thư triển khai tiếp lấy hoàng phi hổ cũng thiếu chút trực tiếp tức nổ phổi giết người ta rồi nhi tử sau đó băm làm thành bánh thịt cho người ta ăn sau đó còn chuyên môn truyền tin cáo chi loại tâm tính này tại hoàng phi hổ xem ra đã không thể để cho làm khốc liệt cùng bạo ngược hoàn toàn liền không phải là người x u ấ t sinh người là không thể trở thành x u ấ t sinh bất luận là tâm tính vẫn là hành động chỉ cần có một loại giống x u ấ t sinh cái kia liền không lại phối gọi là người cho dù là cái này vương triều thiên tử cũng giống vậy đến giờ phút này hoàng phi hổ lần thứ nhất đem giận giữ ánh mắt theo cái kia mê hoặc c u n g đ ì n h đát kỳ tam yêu trên thân chuyển qua thọ vương bản thân nhìn lấy trong tay tin nhìn nhìn lại ngất x ỉ u về sau còn tại cắn răng nghiến lợi cơ sương hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó giống như sai một người cải biến cố nhiên có ngoại giới nhân tố tại thi ra ảnh hưởng thật là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem một cái thiên tử biến khuôn mặt b i ể n dạng sao hắn không tin xe ngựa chạy như bay nửa ngày sau đến bờ sông sớm chờ đại thuyền vội vàng xuống tới mấy cái người quân sĩ trên thân quân phục chính là tây kỳ người thiên ân vạn tạ ở giữa vội vội vàng vàng đem ngất x ỉ u cơ sương đặt lên thuyền đi không dùng nói lời cảm t ạ n h à ngươi hầu ra nỗi lòng ba động cực lớn ta phong mệnh hồn của hắn muốn sau ba ngày mới có thể tỉnh lại nhớ kỹ vạn vạn không nên cùng hắn nhấc lên nhà ngươi đại công tử cùng hắn tại triều ca kinh lịch hiểu chưa t ố t nhanh đi đi một đường không có thể dừng lại như gặp ngăn lại giết chi cần phải lấy trở về tây kỳ là thứ nhất sự việc cần giải quyết t r ư ơ n g chín trăm tám mươi ba văn trọng trở về muốn nói toàn bộ thương triều bên trong tránh thức có thể làm được dưới một người trên vạn vạn người chính là thái sư văn trọng cùng so với một dạng văn trọng cũng là lao thần thậm chí là mười hướng lao thần cẩn trọng bảo vệ thương triều hơn hai nghìn năm luận n h u lược luận uy tín luận thủ đoạn luận năng lực luận tu vi toàn bộ thương triều không có người nào dám đứng ra nói mình là đệ nhất bởi vì mạnh hơn lao đại cũng không sánh bằng văn trọng hán xưng thứ hai không có ai dám nói mình đệ nhất liền thứ ba đều không ai dám đom đóm sao dám tới gần mặt trời vị diện là to lớn ngoại trừ tòa này tự xưng là trung ương vương triều bên ngoài còn có thật nhiều tiểu quốc trải rộng cực lớn được gọi chung là man di vô thượng đế quốc cũng không phải vẹn vẹn bởi vì địa bàn lớn mà là bởi vì đối ngoại chính sách thương triều đối những cái kia man di sách lược cũng là nhất quán chèn ép dám lên mặt vậy liền một bàn tay đập đi qua lại vểnh lên vậy liền ném đao tử trực tiếp mở chặt tất cả mục đích đúng là tư nguyên chỉ có thể là nhiều đem những cái kia man di trong tay tư nguyên đoạt tới cung cấp thương triều vận chuyển cũng là bởi vì nhân khẩu tăng trưởng không đủ nhanh nếu không chỗ nào đến phiên man di chiếm cứ đất đai cùng tư nguyên cho nên mỗi đợi đến người đế quốc miệng tăng trưởng tới trình độ nhất định liền sẽ có một lần mở rộng diệt ngũ quốc thập quốc cũng nên để đế quốc tư nguyên càng phát ra r ồ i dào mới tốt kể từ đó man di nhóm cũng là sợ hãi trong lòng run sợ biết mình gia viên cũng không thuộc về mình hoảng sợ hội để bọn hắn quên nhắc a n hội liên hợp lại lấy lớn mạnh thanh thế lớn sau đó hướng đế quốc khởi xướng phản kháng liền xưng là man di làm loạn mỗi lần đều là một trận đổ sát man di bên trong không phải là không có tu sĩ cũng không phải là không có huyết tính càng không thiếu mưu lược cao thâm thế hệ nhưng man di không có văn trọng cũng không có chặn quân mặc kệ là hai ngàn năm trước đó vẫn là hai ngàn năm về sau chỉ cần văn trọng vẫn còn trong tay hắn thắng bại giao long song tiên vẫn còn chặn quân vẫn còn man di cũng chỉ có thể thủy chung là man di chỉ có cùng quốc hoạch thể theo khuất phẫn nhất thu biệt một trở mang bi bị đời lấy đệ đế sư a sao? thừa Manji u tuyệt. quân đó diệt dạng, cái hiện lại tại hiện Tàn khốc sao? Rất tàn khốc. Cái này cùng hiện thực một dạng, chứng mắt lại không thể không thừa nhận. Mà văn trọng trong mắt thực. này Mà cùng chứng không không nhận. văn cùng hắn chặn quân tại trong mắt cũng khốc khốc, s là tòng tiệt giáo giáo chủ thông thiên tay cầm thông thiên ban cho pháp khí lấy đường đường k i m tiên cảnh hậu kỳ tu vi t ò a chấn thương triều bảo vệ thương triều thiên thu vạn đại đời đời kéo dài vì tiệt giáo đạo thông khí vận cung cấp quần quận không dứt động lực vị trí cao địa vị trọng bất luận phàm tục vẫn là tam giáo ở giữa ai chẳng biết hiểu thương thái sư văn trọng đại danh giết hại vô biên pháp lực n g ậ p trời quyền khuynh thiên hạ không dám không theo nói cũng là văn trọng năm năm trước man di lại nổi lên phản loạn liên tiếp đánh hạ đế quốc một ư ơ i tòa đại thành cũng có nội ứng phối hợp công lược tốc độ cực nhanh trô i đến t h ơ i ngang khắp đồng tiếng oán than dậy đất thẳng đem tâm bên trong oán khí tất cả đều phát tiết vào những thứ này đế quốc dân chúng t r ê n thân sau đó văn trọng điểm binh xuất phát lĩnh năm mươi ngàn chặn quân tiến đến bình loạn chiến tranh từ vừa mới bắt đầu cũng là nghiêng về một bên đồ sát nhưng vì chấn nhiếp kẻ xấu văn trọng thủ đoạn cũng là ngon a độc theo thu phục mất bắt đầu một mực ra bên ngoài trọn vẹn diện tam thập lục quốc mới khải hoàn trở về giết sạch mấy chục triệu lưu lại một tòa tòa sơn khâu giống như đầu người kinh quan huyết tinh để man di các nước sợ hãi như rớt vào hầm băng đại quân hồi triều tới gần triều ca thì mới nhận được tin tức các lộ tập hợp về sau văn trọng tâm lý không hiểu một trận kỳ quặc đặc biệt là nghe nói thọ vương thế mà chém giết đông nam hai vị bá đợi đồng thời liền khương hoàng hậu cũng chặt càng là cảm thấy không thể tưởng tượng trọng đại như thế quyết đoán vì sao không đợi hắn văn trọng sau khi trở về mới quyết định vì hà vội vàng như thế tứ đại chư hầu tồn tại ngàn năm tự có đạo lý chỗ nào lại là qua loa như vậy liền có thể cùng nhau thanh trừ tăng tốc hành quân nửa ngày bên trong nhất định phải nhìn đến triều ca thành thập lý đình Toàn thành trong bên bộ chiều ca thành bên trong các lực ộ một lao lớn lấy là là là l quan ra hoan mong mong hoạch toàn đại đều đón. đến đại đại đáng đáng chiều mỏi Thái phải vui xiết người tin cuối Cái mới người tin quân cùng trông vọng nhìn Văn Không mừng khôn nhảy thắng, chính cùng này sớm về. mặc mặt cấm mà phục Sắc có chút cậy hy cậy hỉ, thể trở Sư. thật lượng cường đại cùng cường đại thủ đoạn uy chấn toàn bộ thương triều văn thái sư mới là đế quốc này x à nhà trụ cột bây giờ chính là trong triều đại loạn thời điểm cái này người đáng tin cậy xem như trở về bất luận là so với vẫn là hoàng phi hổ bất luận đối với trước đó đủ loại thọ vương nổi loạn tại văn trọng về đến về sau bọn họ đều không thể không thừa nhận ai cũng không có bản sự tại văn trọng lực lượng trước mặt chơi trò siết g p gì bậy hạ lao thần trở về xa xa liền thấy một đầu to lớn màu đen kỳ l ầ n trên thân ngồi đấy một viên râu bạc trắng lao tướng mặt m à y băng lánh sát ý lang nhiên hai mắt như đ a o giống như kích sau lưng hai thanh roi thép nhìn đến thập lý đình ngoại trạm lập xin đợi cầm đầu thọ vương liền cất giọng hô dưới trướng kỳ lân hét dài một tiếng sụp đổ hai bộ t r ậ n chớp mắt đã đến đỉnh trước người này chính là thái sư văn trọng áo giáp màu đen dâu bạc trắng mặt lạnh đồng tử l ó é quang mang kỳ lạ tựa hồ liếc một chút chính là vạn sự đều là rõ ràng làm cho người không dám cùng n à y đối mặt cho dù là thiên tử thọ vương đối mặt văn trọng thời điểm cũng không dám mảy may cầm lớn nằm chỉ có thể là van bối lễ thái sư viễn trinh mệnh t ọ c cô thay thiên hạ thương sinh đa tạ thái sư thọ vương k h n g người phía dưới lễ trong ngôn ngữ có chút thành khẩn còn thật không có nửa điểm làm bộ thương vương triều thiên hạ tối thiểu có một nửa đều là trước mắt vị này công lao thụ thiên tử lễ lại như thế nào bậy hạ quá khen lao thần sớm thành thói quen chỉ là man di vẫn là như vậy khó coi để lao thần cảm thấy rất là không thú vị ha ha ha thái sư đánh đâu thằng đó chỉ là man di lại có thể để thái sư phát triển một phần nửa điểm gân cốt bây giờ thái sư khải hoàn man di nhất định sớm đã c ó quắp nằm trên đất như cái kia sâu kiến bình thường con mời thái sư vào cung cô phải thật tốt kính thái sư hai chén để bày tỏ đối thái sư lòng biết ơn hàn huyên không hàn huyên không trọng yếu thậm chí như thế c h à n g diện đối với văn trọng tới nói trải qua quá nhiều lần mười hướng lao thần cũng không phải nói d ẫ thôi mỗi một lần bình l o ạ n trở về đều sẽ có như thế vừa ra nhưng nói thật văn trọng không cự tuyệt bởi vì cái này vốn là dương oai sự tình cũng là tụ lại khí vận trèo chống tiệt giáo căn bản càng nhiều càng tốt ha ha ha không dối gạt bệ hạ lao thần cái này trong miệng cũng là nhạt đến không chịu nổi trong cung chân nhương còn mời bệ hạ không thể không nợ a thái sư yên tâm cô bình tĩnh cùng thái sư không say không về thọ vương cũng là cười ha ha cầm tay đồng hành một đường trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng thành bước đi đại thắng chính là đại yến mới biên quan lại một lần nữa ra bên ngoài kéo dài tới mấy trăm dặm cương vực địa đồ cần một lần nữa vẽ mở rộng đất đai biên giới cho dù thường có cũng vẫn như cũng là đáng giá khắp trốn mừng vui sự tình trong h chính ọ vương tâm lý vui vẻ, vung tay lên tâm tay một t lý là ậ n sa h a thực rượu, đ ồ thời bữa a ca n ơn tính, từng nhà đều có thể đến nếm một bình rượu mừng. Trong cho bách có thể triều một rượu đều b tiệc thọ vương thật bắt đầu cùng văn trọng so rượu hai người mỗi người một v ò nâng quá đỉnh đầu mánh lửa rót một v ò uống cạn cười ha ha một tiếng ném ra tiếp lấy lại một v ò bệ hạ lao thần nghe nói đông bá hầu khương hàng sở cùng nam bá hầu ngạc sùng vũ đối bệ hạ bất kính thậm chí ý đồ ngưu phản bị bệ hạ hạ lệnh xử tử chuyện này bệ hạ có thể nguyện cùng lao thần cẩn thận nói một chút văn trọng cho đủ mặt mũi hiện tại thọ vương coi như không muốn lúc này nhấc lên cũng nhất định phải nói rõ ràng h i ệ n nhiên văn trọng đối với hắn qua loa giết chết khương h ằ n g sở cùng ngạc sùng vũ rất là bất mãn à thái sư không hỏi cô cũng là chuẩn bị muốn cùng thái sư nói cái kia khương h ằ n g sở chương 984, duy có một trận chiến thế mà thật là bởi vì vì một nữ nhân mà bước lên trận này trong t r i ệ u biến đổi lớn trên đường về văn trọng cũng nghe thủ hạ lan truyền trở về những tin tức này hắn lại cười một tiếng mà khinh thường ám đạo đường đường thọ vương như thế nào mê luyến một nữ tử đồng thời khởi xướng loại này nhằm vào tứ đại bá đợi hành động nhất định là phát hiện cái gì tứ đại bá đợi manh mối nhẫn mại không ngừng mới qua loa động thủ thế nhưng là lần này chính thai nghe thấy thọ vương nói nói chuyện này còn thật cũng là bởi vì một nữ nhân mà lên cái này nhưng là để văn trọng lang thần c h ậ t một cỗ tà hỏa thì theo trong lòng dâng lên bay thẳng chắn đỉnh lao tử vì nhà ngươi cơ nghiệp cẩn trọng hơn hai nghìn năm mở cương thổ giết man di cựu khấu thật vất vả để thương triều ngày càng cường thịnh ngươi ngược lại tốt sợ làm không đổ đúng không vì một nữ nhân liền bắt đầu chơi diệt bá đợi bà hí tức giận à, tức giận đến không phải thọ vương phá của hội thế mà bởi vì nữ nhân chuyện xấu mà là tại khí thọ vương quấy nhiễu được công tác của mình t i ệ t giáo khí v ậ n thu thập công tác vốn là thương triều càng c ư ờ n g đại khí v ậ n cũng liền càng dày thực t i ệ t giáo cũng liền có thể càng nhiều thu nạp cùng thu nạp hiện tại thọ vương như thế làm càn rỡ một cái không tốt cũng là nội loạn một nội loạn liền sẽ tiêu giảm khí vận đó a bởi như vậy hắn văn trọng chẳng phải là toi công bận rộn lãng phí tốt nhiều công phu sao bệ hạ cử động lần này quá liều lĩnh lô mãng văn trọng thả ra trong tay vò rượu trùng điệp bịch một tiếng dẫn tới trong bữa tiệc đại thần ào h ào ghé mắt xem ra lại thật nhanh chuyển di ánh mắt huyên náo khởi động lại có thể cái này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh để tràng diện trong nháy mắt có chút xấu hổ nổi bật thọ vương sắc mặt càng lộ ra quỷ dị thái sư tứ phương ba đợi mỗi người trưởng quản hai trăm đường đại tiểu thành trì quyền lợi quá nặng cô lần này mặc dù có chút qua loa nhưng cũng là nóng lòng thu hồi những thư này vốn nên thuộc về tập quyền quyền lợi cái này không cũng chính là thái sư đã từng nhiều lần khuyên can sự tình sao thọ vương thanh âm ép tới rất thấp nữa phần sau dứt khoát cũng là truyền âm đang nói hắn cũng không đốc đặc biệt là tại đối mặt văn trọng thời điểm thậm chí đều nhìn không r a hắn trước đó bị đát kỷ tam yêu mê đến thần hồn điên đ ả o bộ dáng ngược lại là có loại thông minh tháo vắt dáng vẻ vậy hạ lao thần hoàn toàn chính xác nói qua quyền lợi phân tán quá nhiều đối với vương triều cũng không chỗ tốt nhưng tứ phương ba đợi cũng là thế lực thâm căn cố đế muốn rút ra lại không làm thương hại vương triều căn cơ chỉ có thể c h ầ m c h ầ m mưu toan đây không phải đệ nhất hai đời người có thể hoàn thành sự t ì n h vội vàng sao động hậu quả vậy liền hội là sinh linh đồ t h á n a văn trọng kỳ thật cũng là nghĩ một đằng nói một n ẻ o dân chúng sinh tử trên bản chất hắn là không quan tâm nhưng văn trọng quan tâm thương triều khí vận a đồ sắt man di là khuyết trương thổ nội loạn nhưng chính là suy sụp thái sư bây giờ tứ phương bá đợi đông nam bá đợi đã xử tử bắc bá đợi sùng hầu hổ đã phục tùng tại cô trước mặt tây bá hầu cơ sương cũng đã thần kinh sai hủy cơ hội tốt như vậy vì sao không thể đánh một trận kết thúc c à n khôn quan trọng â tây m mời đem cái này có chút ít đau từng cơn. Còn cơ cấp, Thái bá giúp、ta. Người nói là, người này từng sương, là, hầu xương, cấp, thả, ít ta. đau Sư ồ i Văn t r trong mắt đột nhiên vừa thu lại ánh mắt như đao đâm vào thọ vương trên thân khiến thọ vương bản năng toàn thân lắp một cái không mở miệng được chỉ có thể theo bản năng gật đầu đáp lại sau đó lại truyền âm đem chính mình đối cơ xương chuyện làm toàn bộ đỡ ra ai làm việc không làm tuyệt hậu hoạn vô cùng a bệ hạ có biết cái này tây bá hầu cơ xương tại tây kỳ xưa nay có hiền minh thủ hạ đại tướng tu sĩ không ít mà lại đầu nào k h ô t khéo ánh mắt đau gắt tính cách cũng người phi thường có thể so sánh nhân vật như vậy coi như thần chí bị liên lụy nhưng tại trái phải rõ ràng phía trên vẫn như cũ có thể đem khống mà lại cơ xương cũng không chỉ bá ấp khảo cái này một đứa con trai thọ vương cười nói thái sư quá lo lắng cơ xương nhị tử cơ phát cũng là một cái hoàn khố thôi khó thành đại sự không đáng để lo là cha hiền minh con trai cả cỡ nào tài năng làm vì sao nhị tử lại là hoàn khố bệ hạ có thể từng nghĩ tới phải biết bá hầu tức vị cũng không phải là chỉ có thể chuyển cho con trai trưởng mà chính là năng giả cư chi lớn như thế quyền lợi cơ phát nhị tử vì sao không tâm động coi là thật thì tâm trí mở nhạt như thế mà lại bệ hạ có thể từng nghe nói cái này hoàn khố làm ra cái gì t r á n h thức hoàn khố làm sự tình sao văn trọng nói xong thọ vương cũng không nhịn được mi đầu sâu nhăn lúc này mới tựa hồ bị đ i ể m t ỉ n h đúng vậy à tuy nhiên xưa nay nghe nói cơ sương nhị tử hoàng cố nhưng lại còn thật chưa nghe nói qua làm những gì hoang đường sự tình đi ra danh tiếng tuy nhiên không hiện nhưng cũng không thối ai chẳng lẽ nói cái này cơ phát là đang cố ý tàng phong không lộ muốn thật là nếu như vậy cái kia thả cơ sương trở về hoàn toàn chính xác không thỏa đáng a thôi đã bệ hạ đã làm lại nói cái khác đã không có ý nghĩa hôm nay lão thần mệt mỏi muốn hồi phủ nghỉ ngơi đa tạ bệ hạ chân ngưỡng văn trọng nói xong không đợi thọ vương ngôn ngữ trực tiếp đứng dậy xuyên qua đỉnh yến chư công trực tiếp rời đi đ ộ c lưu lại hai mặt nhìn nhau các đại thần cùng sắc mặt tái xanh thọ vương lao thất phu khinh người quá đáng một cái bích ngọc bình hoa bị thọ vương một thanh quét xuống mặt đất rơi vỡ nát càng chưa hết giận phá nhà đồng dạng dày vò rất lâu gào thét đến hai mắt đỏ bừng thì liền đ ắ t kỷ tam yêu cũng chỉ là đứng xa xa nhìn không dám tới gần lúc này thọ vương trên thân bạo ngược chi khí quả thực nồng nặc đáng sợ các loại thọ vương an tĩnh lại đ ắ t kỷ tam yêu mới dựa vào đi xun g xoe nhưng lại không đi qua hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì đến mức thọ vương giận dữ như vậy b i ệ t khuất đương nhiên sự tình thật tình huống nàng cũng đã sớm theo trong cung tiệc rượu cung nữ trong miệng biết một thứ đại khái đoán được hẳn là thọ vương bị đó mới hồi chiều văn thái sư cấp d ố i kỳ thật tam yêu trong lòng đều ở trong tối tự may mắn may mắn các nàng thật sớm liền đem cơ sương đưa đi không phải vậy thật kéo tới văn trọng trở lại cái này cơ sương có thể nhất định phải chết mà đến lúc đó thương triều nội loạn liền không biết lại có cơ hội hay không nâng lên hiện tại rất tốt thọ vương thả cơ sương giết bá ấp hảo loại này huyết hải thâm cựu g e o xuống về sau thì lại không đường lùi ván đại đóng thuyền lường trước cho dù là cái kia đại danh đỉnh đỉnh văn thái sư cũng nghĩ không ra phá giải hòa hoãn biện p h á ta duy có một trận chiến gần đây cô không thể thường lưu ái phi tầm cung văn thái sư hồi chiều mà lại trong triều đại sự rất nhiều sợ là thời gian eo hẹp ái phi nhóm có thể nên biết được thọ vương đè ép tính tình đem trước trên bàn rượu biệt khuất tạm thời đánh tại sau đầu nghiêm mặt đối với mình ba nữ nhân dặn dò a vậy hạ c h i ề u này bên trong đại sự không phải còn có mỗi cái các đại thần quản lý sao văn thái sư cũng là của ngài hạ thần vì sao hắn vừa về đến ngài liền muốn bận rộn đây chẳng lẽ văn thái sư chỉ cầm đồng lộc không trợ lý như sao y miệng văn thái sư cũng là các ngươi có thể chỉ trích sao thọ vương lần thứ nhất nhữ mảy hô quát đát kỳ tam yêu chật lại cảm thấy n g ự a khí nặng thở dài về sau ông tam nữ giải thích nói thái sư chính là mười hướng lao thần bảo hộ quốc triều hơn hai ngàn năm lao khổ công cao không nói đối quốc triều cũng là trung thành tuyệt đối vẫn là tiên đế thác cô c h i thần cô thấy hắn đều phải nắm v ạ n bối lễ cho nên vì không cho thái sư đối với các ngươi có những cái kia tin đồn thành kiến cô cũng chỉ có thể cần cù một chút thọ vương cũng biết trong triều đối đ ắ t kỷ tam yêu đánh giá thái độ cực kỳ ác liệt nhưng không cách nào ngăn chặn r à n g giặt miệng chỉ có thể hết sức chí ít để văn trọng không đi dễ tin mà thôi cho nên chỉ có thể chuyên cần chính sự chút bởi vì hắn biết cho dù hắn là đế quốc này thiên tử nhưng muốn là văn trọng thật đối đ ắ t kỷ các nàng lên sát tâm hắn cái này thiên tử là tuyệt đối bảo hộ không được chương chín trăm tám mươi lăm c h ú bị văn trọng mới không quan tâm thọ vương có phải hay không ngúng ố c hắn quan tâm là thọ vương có thể hay không chân chính nguy hiểm cho đến toàn bộ đế quốc còn những cái kia liên quan tới hậu cung tin đồn n h ầ m nhỏ gì hắn mặc dù có nghe thấy cũng không quan tâm nữ nhân thôi cục diện bây giờ là hai lựa chọn nay một hoặc là chỉnh quân mà đối đãi trở lấy tây kỳ phương diện trước nâng cờ sau đó quốc triều lại xuất binh quét ngang thuận tiện liên tiếp đông nam hai cái bá đợi lánh địa cũng cùng một chỗ thu lại v u n trọng đối với mình đối trong tay mình bách chiến hùng sư có lòng tin tuyệt đối chỉ cần đại quân lai qua quét ngang mà thôi thứ hai tiên hạ thủ vi cường thừa dịp cơ sương vừa quy thiên kỳ cục thế dung chuyển bất ổn còn chưa làm tốt chuẩn bị nền chiến trước đó lập tức phát binh tây tiến lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống tây kỳ trọng trấn hình thành vây kín kết quả bức bách cơ sương chặt đầu hai cái này phương án văn trọng đều tự cho là có thể tùy tiện đặt thành dù sao lực lượng trong tay của hắn cũng không phải nhân gian những thứ này quân tốt hoặc là tu sĩ có thể ngăn cản mảy may thậm chí tại chiến đấu lực phía trên văn trọng cảm thấy tây kỳ các loại chư hầu quốc so với cương vực bên ngoài man di đến đều có chỗ k h ô n g bằng nhưng hai cái phương án còn cần cẩn thận cân nhắc cái trước có thể bảo đảm danh chính ngôn thuận giảm bớt sau khi chiến đấu thương triều khí vận giảm mức độ sau đó một cái kế hoạch thì là có thể càng nhanh chóng hơn giải quyết đến trận chiến tranh này cũng đồng thời có thể có nhiều thời gian hơn để hoàn thành đến tiếp sau s á p nhập thôn tính quyền lợi hình thành trung ương tập quyền cục diện ngày thứ hai triều hội văn trọng đi không đại quân chinh g phạt phản loạn cũng không so lắng lại man di chi h ọ n hậu cần truy trọng cực kỳ trọng yếu đi man di địa phương lấy chiến dưỡng chiến chính là mà chính mình trong nước chiến sự lại không thể làm như vậy không phải vậy dân chúng lầm than cái này k h í v ậ n thế nhưng là tiêu tán đến cực nhanh chẳng những có tiền thuế yêu cầu văn trọng còn trực tiếp lệnh cưỡng c h ế c h ấ n quốc tướng quân hoàng phi h ổ cầm trong tay thiên hạ binh mã đại quyền một lần nữa trả lại thái sư p h ụ đồng thời yêu cầu tháng ba bên trong để lệ thuộc trực tiếp t r i ề u ca các lộ binh mã t ề tụ tên là đại luyện binh cần những thứ này hai g i ả n quân quân tốt cũng thể biết một chút chặn quân phương thức huấn luyện quen thuộc chặn quân phong cách tác chiến lấy liền có thể đạt tới an ý phối hợp đây là muốn làm gì không là vừa vặn kết thúc đối man di c h ấ n áp cùng đ ổ sát sao vì sao đột nhiên lại phải lớn nổi sóng đòi tiền cần lương thậm chí còn làm một cái đại luyện binh đi ra đây là lại muốn chuẩn bị tác chiến rồi nhưng muốn đánh người nào có thể vào c h i ề u đường đều không phải là tầm thường thế hệ thêm nữa gần nhất hai năm qua trong triều cục thế tàm biến lúc này có thứ gì thai họa ngầm cũng là vừa xem hiểu ngay cho nên hơi hơi nghi hoặc về sau cơ hồ tất cả đại thần đều cúi đầu không nói một lời tâm lý mỗi người đều có đáp án văn thái sư cái này là chuẩn bị muốn nên đón nội luận a chẳng lẽ nói đã liệu định chư hầu quốc chắc chắn đổi cờ đổi màu cờ sao thì liên so với cũng là cúi đầu không nói gì hắn tuy nhiên ghét nhất chiến tranh nhưng giờ này khắc này cũng không thể không thừa nhận thái sư văn trọng làm chuẩn bị thật là có cần phải tứ đại bá đợi hiện tại là chỉ còn trên danh nghĩa đồng thời bởi vì thọ vương rất nhiều sai lầm quyết đoán đã tạo thành khó có thể vãn hồi vết rách cơ sương là hắn hảo hữu cho nên hắn giúp đỡ cơ sương nhanh chóng trở lại tây kỳ nhưng hắn lại thân là quốc triều thừa tướng tại như thế phong vân biến hóa phía dưới cũng không thể nói lời phản đối trong lòng thầm than tại bạn hắn tận lực hiện tại nên tận trung vì nước thời điểm võ bị tin tức theo triều hội về sau thần hồn nát thần tính phía dưới bao phủ toàn bộ vương triều cho dù là vừa mới ổn định lại biên quan cũng biết cái này bạo tạc tính tin tức man di đã nợ máu trả bằng máu bây giờ dịu dàng ngoan ngoan đến như là tiểu sữa cẩu cái kia văn thái sư luyện bình phong mang lại là chỉ tới đâu m ẫ n cảm nhất dĩ nhiên chính là tứ đại chư hầu quốc bắc bá đợi sùng hầu hổ bị dọa đến thảm nhất coi là thọ vương đây là muốn qua sông đoạn cầu kết quả một lệnh t h u y ề n chuyển lại là cuối cùng an tim của hắn văn thái sư chiếu lệnh để hắn khiến ba mươi ngàn bắc bá đợi quốc tinh nhuệ hỏa tốc đến đây triều ca tham dự đại luyện binh đồng thời phía dưới gọi rất nhiều mới tinh binh khí bất quá cái này ba mươi ngàn quân tốt lương thảo lại cần hắn sùng hầu hổ chính mình chuẩn bị mà đồng dạng chiếu lệnh còn đi đông nam tây ba cái chư hầu quốc nhưng lại bị các loại lấy cớ b i ệ n cự rõ ràng như thế tín hiệu đã để vốn đang nghi ngờ đám người một chút cảm thấy mình thấy được sự tình bản chất đây là ba cái chư hầu quốc chuẩn bị hướng quốc triều đối cứng a thần tiên đánh nhau bị thai họa luôn luôn dân chúng vô tội vừa nghĩ tới chiến loạn như lên cái kia nhất định là sát chết khắp nơi gia viên tái liệt làm không cẩn thận chính mình là cái kia một chỗ phơi thây một t r ồ n g cái nào không sợ không muốn chạy có thể chạy không được a hộ tịch chế độ k ẹ t xích sao nếu ai không có đường dẫn chạy khắp nơi bị bắt lấy cũng là khiến người ta gần chết gậy gộc vận khí không tốt bị đánh hết trực tiếp liền thành quan nô trở lấy bị bán ra đi cho nên lòng người bàng hoàng để hình dung đông nam tây ba cái trong các nước chư hầu dân chúng tâm tình khít khao nhất cực kỳ cục diện như thế cần muốn cân nhắc lại nhất định phải nhanh xuất ra sách lược ứng đối một chút liền trở thành tây kỳ cơ xương áp lực văn trọng cái này thất thọ vương chó ngựa coi là thật tàn nhẫn đây là muốn buộc chúng ta đầu tiên nâng cờ hán tốt đại nghĩa quả nhiên là diệt ta chi tâm bất tử cơ ơ ư n gọi tại、hầu、tức trong trầm i hầu phủ bên bàn g vô n n g ó ra. Ánh mắt gắt gao đính tại treo trên trên trải gao qua Ánh đính tường bàn thân, vương bình Phụ thọ mắt mạt gắt tại t đồ. đã lập ứ cơ chuẩn bị tiếp cận. Chúng ta muốn là lại do dự cái kia cục diện sẽ chỉ càng chịu cần c thêm thối nát không chịu Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán A. phụ thân. muốn quyết quyết diện nát nổi. đoán đoán bị tiếp ta lại kia Gọi A là do dự sẽ sẽ xương phụ thân không là người khác chính là cơ xương nhị tử cơ phát vị này xưa nay được xưng là hoàn khố tiểu thanh niên lúc này ngọc quan thanh sam biểu lộ nghiêm túc nôn ngự đúng mức nơi nào có nửa phần hoàn khố bộ dáng rõ ràng cũng là một cái thay cha phân ưu chất lượng tốt con cháu thế ra kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên một cái bá đợi gia đình như thế nào lại để chính mình hài tử trở thành bất học vô thuật hôn trướng những cái kia ra lười chỉ là cơ phát che lấp hắn không hy vọng cùng đại ca của mình đi tranh đoạt tức vị kia không thể biểu hiện ưu dị giấu phong mang thôi bây giờ đại ca đã mệnh tang thọ vương c h i thủ phụ thân cũng bởi vì ngộ chúng thọ vương ác độc tính kế thần trí lúc tốt lúc xấu phần c ư u hận này làm sao có thể đầy đủ trốn tránh cơ x ư ơ n g luốt ruốt căng đau đầu vô vô chính mình nhị tử b ả vai có chút vui mừng m ở miệng nói là cha sao lại không biết nhưng muốn chủ tính chung lực lượng nhưng không dễ dàng đông nam bá đợi trong nước thế lực ngang dọc rắc rối phức tạp hiện tại thiếu đi đàn áp đoán chừng bước đi liên tục khó khăn muốn thống hợp lực lượng của bọn hắn còn cần một số thủ đoạn cùng thời gian thôi phát nhi ngươi cái này đi tuyên bố quân sự giới nghiêm đi tất cả quân tốt không cho phép ra ngoài doanh địa bắt đầu thực hành thời gian chiến tranh quản chế đồng thời triệu tập đ ổ quân n u tất cả trọng trấn cũng cần lập tức tăng phái thủ bị lực lượng còn có công sự phòng ngự tu sửa cũng tất cần lập tức bắt đầu cơ phát ôm quyền lĩnh mệnh vội vàng rời đi mà cơ xương trên mặt mỉm cười cũng theo không còn sót lại chút gì đánh chỉ bằng vào tây kỳ cái này điểm lực lượng lại là triều ca đại quân đối thủ lại là văn trọng đối thủ lắc đầu cơ sương thậm chí cảm thấy đến cho dù tính cả đông nam hai cái bá đợi quốc lực lượng cũng khó có thể chiến thắng triều ca đại quân đây là thực lực chất lượng phía trên trinh lệnh lúc này không cách nào dựa vào cái gì mưu kế loại hình đồ vật bù đắp cũng không đánh cơ sương không cam tâm trong lòng k i ự u hận đau thấu tim gan tử cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng tâm lý đau khổ phiên muộn cơ sương bắt chuyện mấy cái cận thị cùng nhau xuất phủ đi một chút giải sâu một chút cũng tốt quay đầu lại cẩn thận cân nhắc tiếp xuống phức tạp điếu tẩu ra p h ủ đệ ngồi xe ngựa đến ngoại ô xuống xe đi bộ sau lưng cận thị xa xa theo không dám cắn nhiều đến hầu ra nhã hứng cơ x ư ơ n g từ đâu tới cái gì nhã h ứ n g à, tất cả đều là tâm tình lộn xộn không chịu nổi muốn bình phục một chút cái này g i ã ngoại hoang vu điểm điểm lục ý nước cảnh chỉ mong có thể mang đến một số vui vẻ từ khi triều ca trở về cơ x ư ơ n g thì không thể không mặt đối mình đã không chịu nổi gánh nặng thân thể vốn là tuổi tác đ ã cao tu vi lại hoàn toàn chính xác không có thiên phú thọ nguyên tăng phúc không lớn bây giờ đã là xế chiều hủ hủ tăng thêm trận kia bị thọ vương ác độc thủ đoạn kích thích cùng mất đi con trai trưởng bị thương cả người đã bắt đầu sụp đổ không phụ cận người có lẽ còn không biết nhưng người thân cận đều hiểu được cơ xương trở lại tây kỳ về sau cả người thường xuyên đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ n á o tử lúc thường xuất hiện hỗn loạn hôn phách ba động cũng là thường thường lộn xộn nhìn qua thầy thuốc cũng đi tìm cao cường tu sĩ lý do thoái thác nhất trí hồn phách bị kịch liệt trùng kích tăng thêm tuổi tác đã cao đã không cách nào khôi phục hồn về ngày sợ là không xa vậy cơ sương không sợ hãi cái chết huống chi hắn bây giờ cái này số tuổi chết cũng coi như khó lường cái gì l ô vốn nhưng lúc này cục diện này lại làm cho hắn căn bản là không có cách thả xuống được tay a chiều ca mạt binh trải qua lập tức kiếm phong trực chỉ tây kỳ nhất định cũng là đứng m ũ i chịu x à o mà nếu là hắn đột nhiên ly thế cục diện này còn không biết hội hỗn loạn thành bộ dáng gì con trai trưởng thù lại nên như thế nào đi báo con thứ hai lại cái kế ứng đối ra sao đại binh tiếp cận mệt o à i tuy nhiên từ nhỏ giáo dục có thiết thực thu hoạch con thứ hai hiếu thuận lại thông tuệ đồng thời không muốn cùng huynh trưởng tranh đoạt tức vị một mực tàng phong đóng vai một cái hoàng khố nhưng cơ sương biết con thứ hai kỳ thật tại mỗi cái phương diện đều không so con trai trưởng kém có thể đối mặt nguy như c h ồ n g c h ứ n g cục diện vẫn như cũ không thể để cho cơ sương yên tâm đang nghĩ ngợi dưới chân cũng không ngừng đi dọc theo sông nhỏ chưa phát giác ở giữa thì đi thật xa sông nhỏ cũng dần dần khoáng đạn đột nhiên nhìn đến phía trước cách đó không xa tựa hồ có một vị đầu đội mũ rộng vành điếu tàu đang ngồi ở bờ sông trên tảng đá nắm cần câu nhẹ giọng hừ phát một cái luận điệu cũ dích tử khoan thai tự đắc không thôi hoàn toàn không có gì có khác chỗ những cái kêu bách tính hoảng loạn phải biết hiện tại triều ca đối tây kỳ công phạt chi tâm đã người qua đường đều biết còn có như thế lớn gan người cơ xương hiếu kỳ đi tới mà phía sau hắn một đám cận thị cũng ào ào gấp đổi u hai bộ điếu t ẩ u trên thân sóng pháp lực rõ ràng không phải người bình thường lo lắng n g o ạ i ý muốn nổi lên cũng không biết cơ xương từ đâu tới tự tin trong khói u minh hắn cũng là cảm giác trước mắt cái này điếu t ẩ u sẽ không tổn thương chính mình cũng không có cái gì ác ý thậm chí hắn chả không hiểu cảm thấy người này tựa hồ cùng chính mình lúc này đối mặt khốn cục có cái gì liên lụy lao ca ca thu hoạch như thế nào cơ xương đi đến bên cạnh chỗ gần cười hỏi ha ha vị đại nhân này nói đùa câu lấy chơi giết thời gian thôi nói không được thu hoạch điếu tẩu trả lời có chút ra ngoài ý định cái kia phổ phổ thông thông trên mặt mũi giàn mua thế mà cấp cơ xương một loại mờ nhạt thế gian siêu nhiên cảm giác rất là thần kỳ ồ cũng là lần đầu tiên nghe nói câu cá còn có thể câu lấy chơi không biết cái này niềm vui thú ở đâu niềm vui thú ở trong lòng cũng trong nước điếu tẩu nói xong tay vừa nhấc trong tay cần câu liền bị nhấc lên tựa hồ chuẩn bị rời đi không muốn cùng cơ xương nhiều trò chuyện a lão ca ngươi cái này lưỡi câu như thế nào là thẳng cơ xương có chút s ứ n g sở lần thứ nhất gặp có người cầm một cây châm tới làm lưỡi câu cái này sao có thể có thể câu lên cả đến cái này điếu tẩu chẳng lẽ là phong tử ha ha đây cũng là niềm vui thú a ta câu cá không vì cá lại vì vui dùng lưỡi thẳng câu c á có cái gì không được huống hồ cái này người nguyện mắc câu chẳng phải là càng có ý tứ trong lời này có hàm ý bên ngoài tựa hồ cũng thầm g i ấ u huyền cơ cơ sương trong lòng run lên chẳng lẽ chính mình hôm nay đi dạo thế mà gặp được một cái kỳ nhân m ặ c kệ mà lại bất luận có phải hay không kỳ nhân chứ không thể cứ như vậy mới đối phương rời đi liền xem như thật làm một lần người n g u y ệ n mắc câu ngu ngốc cũng không lo được cái này rất nhiều lao ca dừng bước tại hạ cơ sương còn chưa thỉnh giáo lao ca tục danh cơ sương hơi hơi không người chắp tay thái độ rất là thành khẩn ha ha ha lão hủ khương tử nha côn lôn sơn tới dọc đường nơi đây nhưng không ngờ gặp phải bá đợi lao hủ mắt vụt về mong rằng bá đợi t r ớ nên trách tội côn lôn sơn cái kia là địa phương nào thế gian này sợ là không ai không biết đây chính là thế gian tam đại giáo phái một trong s i ể n giáo thánh địa cũng là tất cả s i ể n giáo tu sĩ ký thác tinh thần chỗ mà cái kia s i ể n giáo nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là đứng đầu nhất tu sĩ pháp lực nghiêng trời lệch đất há lại nói đ ù a nhi thất k í n h thất kính nguyên lai là s i ể n giáo cao đồ cơ x ư ơ n g có nhiều chậm trễ cơ x ư ơ n g vừa nói vừa là khẽ không người lần này lại là túi giặc người bá đợi không được khương tử nha một giới nhàn tàn người chỗ nào chịu được bá đợi đại lễ tay vừa nhấc cái này khương tử nha liền ngừng cơ x ư ơ n g động tác cười ha hả hai người liền như vậy bắt chuyện lên cái này một trò chuyện thì không tự chủ thời gian lâu dài nội dung cũng tựa hồ thân thiết với người quen sơ rất nhanh liền cho tới bây giờ tây kỳ m ệ t ngoài mà khương tử nha cũng nhìn ra cơ x ư ơ n g tình trạng cơ thể hỏi t h ă m nguyên do biết được lại là thọ vương giết hại mà lại thủ đoạn như thế không phải người tức g i ậ n đến dâu bạc trắng rung động hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa hôn quân như thế hung ác quả thực không phải người chỗ nào có cái này hôn quân tại thương triều trên giới nhất định bị cái này hôn quân làm hại dân chúng lầm than ai nhưng thương triều thế lớn trong triều càng có văn trọng dạng này pháp lực mạnh mẽ tuyệt đối tiệt giáo tu sĩ tọa c h ấ n bây giờ một khi chiến sự mở ra tây kỳ cũng tốt đông tây bá hậu lãnh địa cũng được người nào lại có thể đỡ nổi đâu cái này thương sinh sợ là đã định t r ư ớ c có này một kiếp cơ sương cũng không phải cái gì bác gái người lương thiện giờ này khắc này cũng là tại nói chuyện mà thôi chính mình cục diện dưới mắt vốn là tựa hồ chưa có trở về xoáy chỗ trống bày ngay ngắn một cái ở vào chính sách tàn bạo chèn ép vị trí chí ít đẹp mắt một số mà lại thọ vương sở tác sở vi cũng sát thực xứng đáng hôn quân bạo quân đánh giá gặp bên người khương tử nha lòng đầy căm phẫn diện mục không đành lòng cơ sương đột nhiên tâm phát kỷ tưởng trật thật nhanh quyết định đông chuyện đột nhiên xảy ra khương tử nha ngây người bên trong chỉ thấy cơ sương đã quỳ gối trước mặt mình muốn đỡ dậy lại nghe cơ sương mang theo tiếng khóc nước nở khẩn cầu tử nha huynh thế gian này bách tính mắt thấy là phải rơi vào chính sách tàn bạo bên trong vô cùng thê thảm giết hại tràn thiên cơ sương mặt dày muốn nhờ cầu tử nha huynh vạn vạn xuất thủ giúp ta tây kỳ bại cái kia triều ca hôn quân cứu van lê dân bách tính tại thủy hòa quỳ xuống đất dập đầu cơ sương là không chút do dự người trước mắt này xuất từ côn lôn sơn cứ có thể là cái kia xiển giáo bên trong rất có địa vị tiên nhân nhất lưu muốn là đồng ý trợ hắn tây kỳ như vậy tây kỳ đối mặt triều ca lúc lớn nhất t hai hại cùng nhược điểm nhất định có trình độ lớn nhất cải thiện v ă n trọng là lợi hại t i ệ t giáo hoàn toàn chính xác thế lớn có thể xiển giáo cũng không kém a thế gian này dám cùng t i ệ t giáo địa vị ngang nhau đoán chừng cũng liền xiển giáo cùng người dạy thậm chí trong cõi u minh cơ sương cảm thấy mình muốn là bỏ lỡ cái này vừa ra cái kia tây kỳ thật sự lại không nửa phần sinh cơ khương tử nha tâm lý phiên giang đào hải đỡ dậy cơ sương về sau thật lâu không nói nên lời hắn là thật tâm thiện không thể gặp phạm nhân lâm vào khó khăn bên trong thêm nữa cơ sương như thế khẩn cầu cũng là có lòng giúp đỡ nhưng là cùng tiệt giáo đính yêu loại chuyện này cũng không phải khác khu khu một cái côn lôn sơn phía trên ở cuối xe tu sĩ có thể một lời m à quyết có thể ngay tại lúc này một đạo thanh âm quen thuộc tại khương tử nha trong lòng vang lên đồ nhi cứu vang thế gian sinh linh vốn là ta dạy thiện nghiệm b u ô n g tay làm đi cái này vốn liền l à c ủ a ngươi số mệnh chương 987, n g u y ê n lai là tên phê vở ơ tờ kia giống nhau sớm đã nhen nhóm dây dẫn nổ thật nhanh thiếu đốt liên tiếp chính là một thanh â m vang lên hoàn toàn triều chính to lớn oanh minh tây kỳ phản đông nam bá hầu quốc phản tam đại bá đợi quốc nối thành một mảnh thanh thế to lớn đổi cờ đổi màu cờ liệt kê ra mấy chục điều tội trạng kể trên thương thiên phía dưới cáo dân chúng lên án mạnh mẽ thọ vương ác độc chính sách tàn bạo giết hại trung lương không xứng thống ngự thiên hạ càng không xứng có được kim loan sau xương thiên tử t r ậ t liên minh đã khởi binh một triệu thê sống chết muốn lật đổ hắc cam chính sách tàn bạo còn sáng sủa trời trong khắp thiên hạ nhưng cái này h ị c h văn phát ra tuy nhiên âm thanh c h ấ n khắp nơi có thể tựa hồ cũng không có tiếng rết đi theo lập tức vang lên ngược lại là tam đại bá đợi quốc mỗi người co vào lãnh địa phòng tuyến một binh một tốt đều không có ra bên ngoài phái đây là tại các loại đồng thời cũng là tại cho mình làm sao cùng chiến tranh chuẩn bị muốn dùng khỏe ứng mệnh không định chủ động tiến công mà đổi thành thứ nhất đối lập ẩ n nấp tình báo lại biểu hiện đến càng thêm kỹ càng đồng thời đã đến chiều ca trực tiếp đặt ở văn trọng trên thư án tây kỳ tam phương ngay tại khẩn cấp luyện binh phần lớn là phòng ngự hệ thống huấn luyện nhưng binh lính số lượng không đủ dựa theo phòng tình huống đến xem tây kỳ có quân chính quy tốt không cao hơn năm mươi ngàn mà đông nam bá đợi quốc cũng đại khái cùng loại danh xưng ơ một triệu đơn t h u ầ n l ờ i nói vô căn cứ cho dù tính cả lâm thời điều động tân tốt cũng bất quá hai trăm ngàn đồng thời chiến đấu lực đánh giá không cao ý chí chiến đấu cũng rất bình thường khắc cơ xương trước mắt đã hồn phách gần như sụp đổ đã dường nằm không nổi nhưng chủ trì tây kỳ lớn nhỏ công việc cũng không phải là thứ hai tử cơ phát mà chính là một vị tên là khương tử nha lao tẩu có tu vi cũng không cao cường nhưng tựa hồ là xiển giáo đường lối bây giờ phong hầu bái tướng nắm tam phương liên minh quân chính đại quyền tình báo không dài nhưng so sánh tỉ mỉ s á c thực đây là văn trọng trong tay trải rộng toàn bộ thương triệu mạng lưới tình báo truyền về trực tiếp tình báo khác vẫn còn sớm nằm trong dự liệu nói thí dụ như cái kia hịch văn bên trong nâng lên trăm vạn đại quân thuần túy là tại lường gạt những cái kia sơn giã m a n g phu thật có một triệu quân tốt coi như đem tây kỳ tính cả đông nam bá đợi quốc cùng một chỗ đóng gói bán cũng nuôi không sống nhưng cái này đột nhiên xuất hiện khương tử nha lại làm cho văn trọng có chút nhũ mày bởi vì thân phận của người này lại là x i giáo t a m đại giáo phai ở giữa cho tới nay đều là có điểm mấu chốt cùng đối lập văn ý tuy nhiên t i ệ t giáo không nhận mặt khác hai giáo chào đón có thể thực lực ở chỗ này bày biện một hơi nuốt vào toàn bộ thương triều khí vận làm sở hữu tư nhân người dạy cùng xiển giáo cũng không dám thả cái g i a m đến ngược lại là tận lực né tránh sẽ không ở cái gọi là t i ệ t giáo đạo thống quan trọng c h i địa thương triều đại sự phía trên hiện thân nhưng lần này là chuyện gì xảy ra xiển giáo là cố ý gây nên vẫn là vị kia gọi khương tử nha xiển giáo đệ tử tự tiện chủ trương khương tử nha khương tử nha hả khương thượng lặp đi lặp lại thì thầm nhiều lần cái này tựa hồ có chút lạ l ắ m lại có mấy phần tên quen thuộc văn trọng đột nhiên trong đầu l ó ạ i lên một cái tóc trắng xóa nụ cười chân thành hai mắt thanh tịnh lạnh nhạt tu sĩ bộ dáng trong nháy mắt theo trong trí nhớ nổi lên x i ể n giáo côn lôn u sơn phía trên nổi danh đại phế vật không chính là người này sao khương thượng chữ tử nha khương tử nha văn trọng đối với x i ể n giáo sự tình biết rất ít nhưng đối với vị này nổi danh đại phế vật lại là sớm có nghe nói bình thường đều là bị tiệt giáo đệ tử xem như đàm tiếu tại lưu truyền nói x ỉ n giáo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn thế mà lại mắt bị mù đi thu một cái thiên phú bình thường đến cực hạn phạm nhân làm đồ đệ bối phận kỳ cao tu vi lại không sánh bằng côn lôn sơn phía trên tùy tiện một cái giữ cửa cái này quả nhiên là chuyện tiếu lâm lại là không muốn thế mà vị này trong thiên hạ đệ nhất phế vật hạ sơn đến còn vừa vặn tiến tới triều ca thù địch một phương đi làm quân chính một tay gãi thừa tướng trùng hợp sao rất không có khả năng khương tử nha tu vi m ở nhạt nhưng là cũng không nốc như thế nào không hiểu thân phận của hắn cực kỳ mẫn cảm một khi ngoại ý muốn nổi lên cái kia chính là hội n h ấ t lên một vòng mới á c chiến đến lúc đó nhưng là khó có thể kết thúc có thể không phải là trùng hợp cái kia chẳng lẽ thật là cố ý hành động nhưng khương tử nha không có bản lãnh này cùng lực lượng chẳng lẽ x i ề n giáo chuẩn bị mượn cơ hội hướng thương triều phần này khí vận c h i địa nhúng tay càng nghĩ văn trọng càng là cảm thấy x i ề n giáo nhúng tay khí vận tranh đoạt khả năng cực lớn nếu thật là như thế h ắ n bên này có thể liền không thể đơn giản đối đãi chí ít lực lượng trong tay còn cần tiếp tục tăng cường đồng thời tình thế trước sau phát triển đều cần phải mau sớm hướng đông hải từ chi s ư n núi b ẩ m báo hỏi thăm sư tôn mới tốt sau đó cảm giác tình thế không cho trí hoãn văn trọng liền bàn giao hai câu về sau lái tọa kỵ của mình hắc kỳ lần một đường hướng đông cưới mây đạp gió cấp tốc mà đi ngươi nói là thái sư tựa hồ có việc gấp vội vàng không thú hướng đông rời đi có thể thấy rõ ràng rồi văn trọng vừa đi lập tức thì có người đem tin tức truyền báo cho chính trong cung sầu mi khổ kiểm phê duyệt chính vụ thọ vương trận thọ vương đại h ỉ vung tay lên còn lại chính vụ tất cả đều phía dưới bỏ vào chư cái bộ môn bàn giao tự mình cân nhắc làm mà chính hắn thì là hào hứng liền đi đát kỷ tam yêu tầm cung a không muốn đi mới xây trích tinh lâu cái này trích tinh lâu là vừa vặn hoàn thành trong c u n g một cảnh tinh điêu tế chắc cực điểm xa hoa là thọ vương tại s ử tử khương hoàng hậu về sau làm cho người t u kiến là đưa cho đát kỷ tam yêu lễ vật làm văn trọng khải hoàn hồi triều về sau thọ vương liền thành bị bức bách lấy thành cẩn trọng công việc điên cuồng ngoại trừ buổi tối có thể trở về hồ thiên hồ địa trong một giây lát bên ngoài căn bản không có nhiều thời gian nghỉ ngơi chớ nói chi là bị đát kỷ quân lấy hiện tại thật vất vả văn trọng đi thoạt nhìn vẫn là việc gấp thọ vương cái này vui à lao tử cuối cùng đợi cơ hội có thể thả một chút tự mình bậy hạ tây kỳ tam phương đại n ị c h bất đạo đã tội tại không xá không biết đại quân khi nào có thể tiến về tiêu gì ta thả mặc cho những n à y loạn thần tặc tử sống lâu một ngày thân thiếp thì nhiều một ngày ăn ngủ không yên một phen ân ái về sau thọ vương hài lòng nửa nằm tại nhuyễn ngọc trong đống ăn đ ú t tới bên miệng chân quả cười nói thảo phạt sự tỉnh chính là văn thái sư tại toàn quyền phụ trách trù tính trung cô cũng không rõ lắm đại quân khi nào xuất phát chẳng qua hiện nay triều ca đã tụ tập một trăm năm mươi ngàn đại quân tây kỳ đám kia cặn bã còn không đồng nhất chống mà phá không đúng bệ hạ tây kỳ không phải danh xưng ơ bách vạn c h i chúng sao quốc triều chỉ phái một trăm năm mươi ngàn người đi qua có thể hay không giật gấu vá vai a thọ vương cười ha ha vỗ vô đát kỷ gương mặt tiếp tục cười nói đó là tây kỳ tại khoát lác một triệu quân tốt cũng không sợ phong đau đầu lưỡi bọn họ tam p h ư ơ n g tập hợp lại cùng nhau có thể có hai một trăm ngàn đại quân thì không dễ dàng còn một triệu hứ. a đối bệ hạ trước đó vài ngày thần thiếp cho ngài nói ta cái kia sư huynh sự tình ngài có hay không cấp văn thái sư thông thông khí con a thọ vương xứng sở chợt gật đầu nói suýt nữa quên mất nói cho ngươi thân công báo sự tình ta đã chuyển cáo thái sư bất quá thái sư cũng không có trả lời chắc chắn chỉ nói là thân công báo tại xiển giáo bên trong bối phận không thấp muốn thay đổi địa vị không dễ dàng hắn cũng không thể lập tức làm chủ đáp ứng cần mời sư tôn của hắn làm chủ mới được cho nên à các ngươi để thân công báo an tâm chờ một chút chuyện này gấp không được cũng không cưỡng cầu được ân làm sao hắn đang thúc giục các ngươi không phải đã đem hắn điều đi trong quân giám quân sao hắn từ đâu tới thời gian r a doanh thái sư quân pháp cũng không phải cho đ ù a một khi bị bắt được cái kia chính là mất đầu đại tội để hắn tuyệt đối không thể sai lầm đắt kỷ dịu dàng ngoan ngoãn hẳn là trong lòng không khỏi hồi tưởng lại cái kia thân công báo ngày đó đối nàng nói tới ngôn ngữ chương 988, t r chân tiểu nhân nhập giáo từ khi bị tiết vô toán đột nhiên hiện thân làm không hiểu ra sao về sau thân công báo liền không có cái kia phần thanh thản ổn định hưởng thụ xa hoa tâm tư mỗi lần nhớ tới luôn luôn cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh cũng tựa hồ thật cảm thấy một chút rất nhỏ lại dị thường bén nhọn cảm giác nguy cơ ngay tại chính mình quanh người quanh quẩn tâm lý có chút hoảng thân công báo tuy nhiên tu vi cũng coi như khó lường cao cỡ nào mạnh nhưng đặt ở cái này p h ạ m tục ở giữa nhưng cũng là tính toán đ ỉ n h phong đặc biệt là hắn ở trên núi côn lôn lúc còn cố ý nghiên cứu qua một số liên quan tới treo tính toán p h á p môn không có luyện thành lại cũng có lý luận phía trên nhận biết cảm thấy mình hiện tại loại này tâm lý cảm ứng hẳn là bị người đề điểm về sau mà sinh ra dự cảm không thể nói trăm phần trăm chuẩn xác nhưng cũng không thể bỏ mặc cho nên thân công báo trái lo phải nghị quyết định vẫn là muốn có một ít lấy phòng ngửa vạn nhất thủ đoạn mới được thậm chí đến mau sớm tìm tới một số che chở tại t r i ề u ca tại thân công báo trong phạm vi tầm mắt lớn nhất có mạnh mẽ phù hộ lực lượng chỉ có t i ệ t giáo thế lực là văn trọng còn có cái kia mấy vạn t r n quân lúc trước văn trọng khải hoàn hồi t r i ề u lúc thân công báo theo một đám đại thần đến ngoài thành thập lý đình nên đ ó n qua tự nhiên cũng tận mắt chứng kiến qua vị này thường triều quốc trụ lăng liệt phong thái đồng thời lấy tu vi của hắn cái kia là hoàn toàn nhìn không r a vị này văn thái sư cảnh giới tâm lý suy nghĩ như thế nào để văn thái sư biết mình đồng thời đồng ý làm chính mình cái này xiển giáo phản đồ ô dù đâu cuối cùng vẫn là đem ý tưởng rơi vào thọ vương trên thân thông qua đắc kỷ ảnh hưởng thọ vương lại để cho thọ vương mở miệng trước thăm dò văn trọng ý nếu như có thể thực hiện hắn liền tự mình bị hậu lễ bái kiến không hy vọng xa vời có thể có cái gì cao bao nhiêu bối phận chỉ hy vọng có thể có cùng thích hợp tiệt giáo chúng thân phận không đến mức tại cái kia t r o n g cõi u minh nguy cơ đến lúc không có chút nào ý vào mà vượt quá thân công báo dự liệu là cái kêu ba vị bị hắn cứu đồng thời lại gần chủ động nhận hắn vì sư huynh yêu tu thế mà làm việc rất lên đường chẳng những miệng đầy đáp ứng đồng thời còn quay đầu liền đem thân công báo an bài tiến vào trước mắt tụ tập tại triều ca chung quanh ngay trong đại quân hơn nữa còn là đường đường g i á m quân g i á m quân tại trong đại quân vị trí định vị nhưng thật ra là cùng loại với đốc chiến cùng giám thị vị trí đồng thời cũng là treo ở lĩnh quân đại mang trên đầu một thanh đến từ thiên tử lợi kiếm nhưng ở tòa này trong đại doanh thân công báo lại không có cho mình như thế định vị đường đường quốc trụ văn trọng thái sư linh quân cần dám quân đến khoa tay múa chân làm cái gì cầu thí lợi kiếm sao đương nhiên không cần đến dám ở trong đại doanh cùng văn thái sư kỷ kỷ vai vai muốn chết cũng không phải loại phương pháp này cho nên thân công báo tự mình định vị là trợ thủ cùng tạp vụ tổng quản một số phức tạp sự vụ hắn đều tự chủ vai chịu tới nhanh nhẹn hữu hiệu làm được thỏa đáng vì chính là muốn tại văn trọng tâm lý lưu lại tốt nhất ảnh hưởng trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm c h ỉ ít có lúc tại trong doanh trại gặp văn trọng văn trọng sẽ còn hướng hắn gật gật đầu chào hỏi chính là nhớ kỹ hắn người này chỉ là không biết vì sao ngay tại hôm qua vừa sáng sớm văn trọng thì k h ô n g thú đi về hướng đông nhìn ra được rất gấp đến cùng chuyện gì so gần ngay trước mắt chiến sự đều trọng yếu đâu văn trọng sau khi đi thân công báo cũng không hề rời đi đại doanh cũng không giống thọ vương coi là như thế trộm chạy ra đến mà chính là dùng truyền âm pháp khí liên hệ trong cung đát k ỳ tăng yêu hỏi liêu tình huống lại bàn giao vài câu sau đó tiếp tục tại trong đại doanh chỉnh lý lương thảo giám sát huấn luyện v v lúc này thân công báo đã bắt đầu đem chính mình một thân mới học triển lộ ra vào chiêu có thể làm tướng nhập doanh có thể l ĩ n h quân đây cũng là thân công báo bây giờ đang ở trong đại doanh thậm chí trong triều đình bị một số nịnh lọt người truyền tới đánh giá thái độ tuy nhiên rất nhiều đại thần k i n h thường có thể cũng không thể không thừa nhận cái này thân công báo cũng không phải là một cái bất học vô thuật đạo nhân mà tam yêu truyền về tin tức cũng để cho thân công báo hơi nghi hoặc một chút cái này văn trọng có đồng ý hay không nhận lấy hắn vị này xiển giáo phản đồ đều có thể một lời m à quyết vì sao muốn nhắc lên hắn tại xiển giáo bên trong thân phận cái này có ý tứ gì bất quá thân công báo tâm lý nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu ngay tại hắn cùng đát kỷ truyền âm câu thông về sau ngày thứ năm văn trọng vòng quanh mây đen lôi đỉnh thì quay trở về chiều ca thành bên ngoài đại doanh đồng thời trước tiên liền để chính trong quân đội thị sát đồ quân nhu chuẩn bị thân công báo lập tức tiến đến gặp hắn đây là văn trọng lần thứ hai chính thức cùng thân công báo gặp mặt thân công báo gặp qua văn thái sư thân công báo báo danh nhập sổ túi giảm người thân công báo những ngày này vất vả ngươi loại lời này theo văn trọng trong miệng nói ra nhất là để thân công báo vui mừng chính mình những ngày qua nỗ lực cũng coi như không có bổ phí cũng không biết đến đón lấy chính là cái gì ngôn t ử chỉ mong c h ờ có để hắn thất vọng mới tốt thái sư quá khen thân công báo thân là quốc triều pháp sư thụ mệnh trong quân hiệu lực tự nhiên không dám có nửa phần lười biếng chỉ nguyện không có lầm thái sư đại sự mới tốt đối với thân công báo khiêm tốn văn trọng rất hài lòng vung tay lên thủ hạ thân vệ liền lấy ra một t r ư ơ n g ghế gỗ ra hiệu thân công báo ngồi xuống thân công báo ngươi trước tại cái kia côn lôn sơn thật tốt vì sao xuống núi mưu phản có thể có nguyên nhân gì văn trọng không có tiếp tục hàn huyên trực tiếp làm mà hỏi hồi thái sư trước đó côn lôn sơn đối với ta thân công báo thực sự quá c a y nghiệt bất luận là đãi ngộ vẫn là kỳ ngộ đều xưa nay không nửa điểm chiếu cố mà lại chủ yếu vẫn là xiển giáo ý nghĩa chính tại ta bản tính trái ngược tiếp tục tu hành sợ khó thành đại khí cho nên dứt khoát hữu phản văn trọng nhẹ gật đầu hắn có thể cảm nhận được thân công báo loại cảnh giới này tu sĩ tại cái kia côn lôn sơn phía trên thời gian đoán chừng không có người nào cầm nhìn thẳng nhìn cho dù đối phận cao mà lại tu hành cũng là nhìn hoàn cảnh cùng ý nghĩa chính mạch lạc cũng chính là đường đi tu hành đường cùng bản tâm của mình trái ngược hậu quả kia rất đáng sợ nhẹ thì tinh tiến chậm chạp trọng tác tính cách lộn xộn thần trí bị hao tổn tự hủy đạo cơ như thế ngươi có thể nghĩ tốt muốn tìm khác đường ra thân công báo nghe xong lời ấy lập tức xoay người quỳ dạp xuống đất dập đầu nói thân công báo tâm hướng tiệt giáo đã lâu mong rằng thái sư từ bi thu ta đi văn trọng mỉm cười đương đương tiệt giáo cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn thu người nào v à muôn hạng hắn chỉ là ám hiệu một câu không nghĩ tới cái này thần công báo như thế lên đường trực tiếp không giữ lại chút nào thì quỳ xuống dập đầu xem ra là thật đối tiệt giáo hướng tới đã lâu không phải vậy ở đâu ra như thế vội vàng cùng thành tâm không tệ thần công báo ngươi từng xin nhờ thọ vương dò xét ta ý ta tự biết ngươi nhập giáo sốt ruột nhưng bởi vì ngươi tại xiển giáo thời điểm địa vị bối phận cơ cao cho nên ta văn trọng không có trực tiếp thu đạo lý của ngươi lần này đúng lúc gặp có việc ta quay trở về một chuyến tử c h i sườn núi ở trước mặt đưa ngươi sự tình mặt hiện lên sư tôn sư tôn niệm tình ngươi đáng thương đáp ứng thu ngươi làm đồ lưu triều ca vì dạy bên trong khí vận dốc sức làm không biết ngươi có bằng lòng hay không thân công báo đều trận tròn mắt hắn không nghĩ tới văn trọng thế mà thật đem chuyện của hắn trực tiếp một gậy tre đâm đến thông thiên giáo chủ trước mặt càng làm cho hắn không thể tưởng tượng là đối với hắn dạng này xiển giáo phản đồ thông thiên giáo chủ thế mà một chút không c h e thậm chí không kiến kỵ thẳng tiếp thu được chính mình dưới trướng đây là khái niệm gì cái này mang ý nghĩa hắn thân công báo chỉ cần gật đầu như vậy tại t i ệ t giáo sư tôn của hắn cũng là thông thiên giáo chủ sư huynh cũng là văn trọng đồng thời lập tức liền có thể cùng văn trọng cùng một chỗ vai gánh trách nhiệm nặng nề bắt được thực quyền cái này là bực nào coi trọng cùng hắn tại xiển giáo lúc chịu đãi nộ quả thực một trời một vực nói không cảm động đó là giả cho dù là thân công báo dạng này thật tiểu nhân đó cũng là trong lòng nhiệt huyết bốc lên quy phục trên mặt đất thân công báo nói ra tuyệt đối nghiêm túc cùng khẩn thiết một câu thân công báo n gặp u Nguyện y ệ n lòng hết sức chết thì mới dừng. Trường 989, chiến chưa lên, đại tướng trốn、đi. Thân công ý. giáo g vì thì tiệt hết hết chết mới đại đi. báo chưa sức gỡ có chút không thể tưởng tượng nhưng hiểu rõ tình hình văn trọng lại là tuyệt không ngoài ý mớn trước đó trở về đông hải tử chi s ư n núi gặp mặt sư tôn thông thiên vì xác minh liên quan tới khương tử nha xuất hiện tại tây kỳ trong quân đồng thời đảm đương chức trách lớn giấu dếm kỳ quặc nhưng không ngờ trực tiếp được cho biết một phen vô cùng lớn ám lưu sắc cục nói thật lấy văn trọng kiến thức cùng tính cách cũng coi là người có tâm địa sắt đá vật có thể đang nghe thông thiên chính miệng nói ra ở trong đó con con lượn lượn về sau vẫn không khỏi phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh nguyên lai、like、cái này hào hào hỗn loạn đại thế đã coi là thật đã rơi vào một bản tầng trên cùng tu sĩ ván cờ bên trong đã sớm từng nghe thấy qua sư tôn cảnh cáo dưới t r ư ớ n g đông đảo đồ tử đ ồ tôn nói là cái này trong vòng trăm năm tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi mỗi người an tâm tính tu nếu không ra chuyện ai cũng cứu không được lại không nghĩ trong lời nói thế mà còn có như thế nhiều ẩn tình một tờ phong thần bảng trong bảng thế mà sáu thành đều là cấp tiệt giáo môn nhân chuẩn bị mà lại cũng bởi vì trận này phong thần phong ba liên tiếp xiển giáo cùng người dạy cũng sinh ra đối với thương triều cái vận khí này chi địa ngấp n g ẽ mà cái kia khương thượng khương tử nha cũng là xiển giáo phái ra s u n g phong tiên phong không lo lắng đó là giả bên trên có phong thần bảng phía dưới có khí vận phân tranh hai hạng đối trùng phía dưới để văn trọng minh bạch chính mình trong nháy mắt đã đến đứng nuôi chịu xào chi địa hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục kết quả mặt thông thiên dạy bảo còn ở bên hai văn trọng không dám quên bây giờ t i ệ t giáo cục thế vi diệu đồng thời bởi vì xiển giáo cùng người dạy đột nhiên làm khó dễ để vũng nước này biến đến càng thêm khó có thể thấy rõ tựa hồ tất cả khớp nối điểm đều hội tụ tại thương triều trận này nội loạn chiến tranh lên lặp đi lặp lại căn dặn văn trọng mười triệu cẩn thận đồng thời nhất định muốn giữ vững thương triều cơ nghiệp từ đó thất bại xiển giáo cùng người dạy bẩn thỉu âm mưu thông thiên không phải người ngu văn trọng tương khương tử nha đến tây kỳ tin tức hỏi một chút lập tức thì phản ứng lại một chút suy tư vậy liền đánh một trận là được bất quá cái kia nguyên thủy thiên tôn đệ tử thân công báo thế mà phản giáo như thế ngoài ý muốn thông thiên tính toán phát hiện cái này thân công báo thế mà cũng là trận này phong thần chi chiến nhân vật trọng yếu sau đó mới có thu này làm đệ tử đồng thời ban trách nhiệm lưu tại triều ca giúp đỡ văn trọng quyết định khương tử nha xuất hiện là xiển giáo cùng người dạy thả ra một cái tín hiệu mà thần công báo bị thông thiên thu đến dưới trướng cũng là một cái tín hiệu tới đi đã các ngươi không nguyện ý bình an vô sự hoàn thành cái kia phong thần bảng vậy liền đánh một trận đ ê m chiến trường các ngươi đều chọn tốt thì nhìn có đủ hay không bản sự đánh rơi xuống đến đây thông thiên cũng không cho là mình t i ệ t giáo sẽ thua bởi người dạy cùng xiển giáo thực lực bày ở chỗ này hắn muốn biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ được nhất quyền đập ra đi nhất định phải để nguyên thủy cùng thái thượng phun máu ba lần không thể đến mức cái kia thân công báo có không có năng lực trợ giúp văn trọng thông thiên đối với cái này một chút không lo lắng một cái bị mệnh lý khâm điểm thành nhân vật mấu chốt tồn tại không có chút bản lãnh cái kia là tuyệt đối không có khả năng có lẽ lúc trước nguyên thủy nhận lấy cái thiên phú này cũng không tính cao minh thân công báo cũng là dự cảm được một ít gì có thể lại không biết xiển giáo ý nghĩa chính cùng cái kia thân công báo căn bản không hợp cũng liền có phản giáo sự tình đi ra mà lại à cái này nguyên thủy còn chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn nhưng cũng không dám ở cái này trong lúc mấu chốt đối thân công báo làm ra giết hại vạn nhất cải biến mệnh lý thiên số mới là thật đại sự không ổn văn trọng thay thông thiên thu đồ đệ sau đó lại chuyển xuống tiệc giáo phát điện để thân công báo một bên chính mình nghiên cứu có chỗ nào không hiểu có thể đi chỗ của hắn hỏi thăm đồng thời cáo chi thân công báo nói lần này công phạt tây kỳ chỉ, chỉ có h ỉ c thể thắng không cho phép bại nhưng là bên này thân công báo vừa thụ mệnh rời đi có thể một bên khác lại tới một cái tin xấu cái gì t r ấ n quốc tướng quân hoàng phi hổ mang theo nhà nhỏ và người hầu cận bộ hạ phản nói rõ ràng văn trọng vốn tại trong đại trướng nghiên cứu tiếp xuống tây kỳ công lược lại bị cấp lệnh xông vào trong trướng hầu cận cấp đảo loạn tất cả suy nghĩ hôm nay triều ca thành môn thủ tướng dựa theo thái sư cấm lệnh nghiêm tra ra vào lại tại phật hiểu thời gian nhìn đến hoàng phi hổ tướng quân dẫn nước chừng hơn năm trăm c ư ớ i cùng đếm cỗ xe ngựa ra khỏi thành thấy tình thế không đúng muốn muốn đi trước v ạ n hỏi nhưng không ngờ lời nói chưa mở miệng liền bị hoàng phi hổ một kích quét r ứ t đầu ta là đang hỏi ngươi hoàng phi hổ vì sao muốn phản nói nhảm những thứ này làm gì hồi hồi thái sư nghe nói nghe nói là là thọ vương đưa tới nói c ò n dám ấp a ấp, ấp úng lao phu một bàn tay đập chết ngươi văn trọng tức giận vô cùng hoàng phi hổ chính là triều ca bên trong ít có manh tướng mà lại trong quân rất nhiều bên trong cao tầng tướng lãnh đều cùng này rất có ngọn n g u ồ n nhân tình thế thái bên trong rắc rối khó gỡ hy vọng cực thịnh vốn là lần này công phạt tây kỳ văn trọng dự định bổ nhiệm hoàng phi hổ vì mở đường tiên phong lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà trước khi chiến đấu phản bội chạy trốn l i ê n nghe cái kêu hầu cận quỳ xuống đất nói tiếp theo thám tử báo tại ngài ra ngoài ngày thứ hai đ ắ t kỷ nương nương tại trích tinh lâu đại yến triều trung đại thần chính thất còn rất có ban thượng phát ý tại có thể ổn định trong c h i ề u cục diện cũng vì thọ vương cùng chính nàng kiếm lời hồi một số danh tiếng có thể tiệc r ư ợ u tiến hành đến sau cùng lúc thọ vương lại tới đồng thời đồng thời nhìn chúng hoàng phi h ổ vợ động tâm tư trong bóng t ố i đem tại xuất cung trên đường chặn lại đưa đến vương ngủ bên trong câu nói kế tiếp cũng liền không cần đến nghe văn trọng phất tay lui trong đại trướng đám người còn lại một thân một mình nhắm mắt áp c h ế trong lồng ngực l ử a giận thật lâu mới bất đau tới v ă nhưng trọng tại t này cái ơ c hôm i quái giống giờ nổi giận qua. Trước kia ai chiều cái khỏi bại tiên. ề u yêu quỷ qua. xấu luận chấn cả chưa có Trước hoạch của hoặc như hắn, hắn chư hầu, cái nào thoát khỏi trong tay hắn tất bất trọn vẹn năm, từng trộn man trong nào trong thắng bại song áp dám xáo trí, tay bây vậy ma gì bố kế là là nay lớn nhất hôn t r ư ơ n g thế mà chính là cái này thương triều chi chủ thọ sao không gọi văn trọng một trong lòng lựa giận khó tát cái này cần lớn một cái dạng gì du mục đầu mới có thể làm ra lâm chiến trước đó lăng nhục đại tướng thê tử loại này chuyện hoang đường đến trong cung đã sớm nghe đồn thọ vương háo sắc không chừng mực văn trọng vốn là không tin bây giờ cũng là bị ánh mắt của mình lừa gạt ở mới có n ả y b i ế n cố quả nhiên là tức chết ta vậy báo thọ vương bệ hạ cấp lệnh truyền thái sư lập tức vào cung truyền lệnh hầu cận lần nữa ngoài trướng báo danh bên người còn đứng lấy một vị run lẩy bẩy trong cung lệnh quan văn trọng hít sâu một hơi theo trên ghế bành vươn người đứng dậy bước nhanh đi đến ngoài trướng nhìn cũng không nhìn cái kia truyền lệnh quan liếc một chút một chân đá văng q u ỷ dạp trên đất hầu cận cất giọng nói lập tức truyền âm lâm đồng quan đồng quan xuyên vân quan giới bài quan tỷ t h ủ y quan năm cửa tướng lãnh lập tức lên phong tỏa tất cả cửa ra vào đem hoàng phi hổ cả nhà liệt vào triều đình trọng phạm tội danh mưu phản gặp tức giết chi khác điểm này một nghìn chặn quân quần áo nhẹ theo ta dọc theo đường truy tìm trong đại doanh tất cả công việc tạm thời từ giám quân thân công báo chấp trưởng chăm chống bên trong ta muốn nhìn thấy binh mã chuẩn bị đầy đủ hung hung hổ hổ ở giữa liền càng lộ vẻ t r ậ n quân phong thái ngắn ngủi trống vang một trăm lần trong đại doanh môn cũng đã mở rộng ngàn tên t r ậ n quân tướng sĩ đã theo một ngựa đi đầu văn trọng liền xông ra ngoài hướng về hoàng phi hổ bỏ trốn phía tây chặn rết trong hoàng thành biết được văn trọng không nhìn chính mình ý chỉ mà chính là trực tiếp truy sát hoàng phi hổ mà đi thọ vương ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hắn vẫn là rất lo lắng cùng văn trọng mặt đối mặt lên xung đột dù sao giờ này khắc này chiếm hoàng phi hổ lao bà loại chuyện này cũng xác thực không có lấy đại cục làm trọng a h ừ hoàng phi hổ cái này n ị c h tặc thế mà thực có can đảm tạo phản chết không có gì đáng tiếc bậy hạ không nên tức giận văn thái sư tự thân xuất mã muốn đến hoàng phi hổ hẳn phải chết không nghi ngờ đó là tất nhiên bất quá cô có chút bận tâm thái sư sau khi trở về đối cô chất vấn a chương chín trăm chín mươi không thể tưởng tượng bỏ chạy văn trọng dẫn một nghìn trặn quân cấp tốc đuổi theo tốc độ muốn so chạy ra chiều ca hoàng phi hổ cả một nhà nhanh mấy lần cho dù hoàng phi hổ sớm xuất phát cũng chắc chắn bị văn trọng đuổi kịp không có người nào có thể tại ta văn trọng trong tay trốn được s á c ý là không có nửa phần che giấu văn trọng hiện tại tức giận trong lòng khó bình đối cái kia lâm chiến phản bội chạy trốn hoàng phi hổ cũng đối cái kia tìm đường chết kéo chân sau thiên tử thọ mà cùng đằng đằng sát khí văn trọng khác biệt trốn phía trước đường hoàng phi hổ nhưng là tâm lý không đơn thuần là sắc ý lúc này càng nhiều hơn chính là lòng nóng như lửa đốt phản bội chạy trốn đó cũng không phải đi qua tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch mới áp dụng mà chính là trong cơn giận dữ lâm thời khởi ý hành động cho nên rất nhiều chi tiết đều không có suy tính được cơ nào cẩn thận tức thì bị cái kêu hôn quân hoang nôn mê hoặc nhường cho hoàng phi hổ không có làm tức thì kết luận vợ mình cũng là chúng hôn quân độc thủ mà không phải tại gia hoàng thành sau bị không biết người nào bắt đi này một, không cần phải nhiều do dự một đêm mà cần phải khi lấy được tin giữ lúc này liền phản bội chạy trốn trực tiếp giết ra chiều ca dạng này thì nhiều hơn không ít đảo mệnh thời gian càng sẽ không vừa tốt đụng tới văn trọng trở về cái này hỏng bét đường khẩu thứ hai cần phải nhất minh nhất á m r ờ i đi mà không phải như bây giờ tập hợp một chỗ chẳng những kéo chậm tốc độ càng là tăng lớn mục tiêu nhưng bây giờ lại phân tán lại không còn kịp rồi mục tiêu đã bại lộ thiếu đi người nào phân đi ra cũng sẽ bị tìm tới thứ ba, đánh giá thấp văn thấp t r ọ n phản ứng g t ố c độ. Vốn c h o rằng văn trọng văn cần cùng thọ vương thọ c â u thông về s a u m ớ i sẽ x u ấ t p h á t t r u y kích, cũng như thế hắn Hoàng Phi Hổ tự nhiên tự linh ề có t ể nhiều nửa ngày đi đường, nhưng bây giờ lại là không xong chí đi giờ lại rồi.、Ra、chiều ít Ra ca là bây dặm bên ngoài chính là lâm đồng quan đây là vào chiều ca sau cùng nhất đạo bình t r ư ớ n g cửa khẩu hùng tráng hung hiểm dễ t h ủ khó công cho dù hiện tại hoàng phi hổ thực sự phòng ngự lực đối lập mỏng yếu rất nhiều bên trong một mặt có thể trong tay h ắ n cái này hơn ba trăm quân tốt là tuyệt đối không thể nào cầm xuống đã tuân lệnh phong quan lâm đồng quan một buổi sáng đi đường một trăm dặm tốc độ này kỳ thật không tính chậm có thể tiêu hao lại là to lớn chẳng những dùng hết cơ hồ một nửa mang tới thần hành phụ thì liền các lái xe tay cùng kỵ sĩ dùng tại cước lực r a súc trên người pháp lực cũng tiêu hao quá lớn nghiêm trọng một số đã bắt đầu móc ra đan hoàn bổ sung trước sau lâm đồng quan phong quan không thể vào ra càng không có cách nào t r ộ m quan mạ qua đằng sau lại có truy binh g i t tới cái này đã đến tuyệt điện hoàng phi hổ hai mắt lóe qua một chút tuyệt vọng chật lại thay đổi theo thói quen k i ê n nghị hướng sau lưng khung xe nhìn qua phía trên kia là người nhà trẻ có già có bây giờ sợ là lại khó có chạy thoát ngày thôi tâm lý thở dài một tiếng hoàng phi hổ nắm thật chặt trong tay hòa kích dây cương kéo một cái ngồi xuống ngũ sắc thần mưu liền quay đầu hướng đội ngũ đằng sau chạy đi trước sau quân trao đổi theo ta lui về trước đó chỗ kia khe núi trước đó khe núi chỗ có phần nói hoàng phi hổ quyết định lui giữ chỗ đó sau đó để thân vệ hộ tống khung xe thoát ly thử t h ờ i vợ mà chính mình mang theo còn lại quân tốt cố thủ chỉ hoan thời gian người đều nói chặn quân thiên hạ vô s o n g h ắ n hoàng phi hổ lần này cần bản thân thể nghiệm một thanh hoàng phi hổ không có minh ngôn trước mắt tình thế có thể tất cả mọi người minh bạch lúc này đã cùng đường mặt lộ vung tay đánh cược một lần tranh thủ cái kia tựa hồ xem ra đều xa v ờ i vô cùng sinh cơ nhưng lại tại cả c h i đội ngũ dâng lên một loại quyết tuyệt khí thế chuẩn bị đi theo hoàng phi hổ l i ề u mạng một lần thời điểm đột nhiên một trận quỷ dị gió xoáy đất bằng dâng lên giống nhau tận thế đồng dạng trong nháy mắt đem chọn cái đội ngũ bao lấy kêu sợ hai thú kêu ở giữa tầm mắt đi tới thế mà một mảnh xương mù mông lung căn bản nhìn không ra đi thân nhiệm cũng giống vậy tựa h ồ tất cả đều bị khóa chết tại cái này trong gió lốc không gian thu hẹp bên trong la văn trọng sớm giết tới nghi hoặc lưu giữ ở trong lòng kinh hoàng cùng dứt khoát cũng tại t h i liên phụ nữ và trẻ em trong tay đều nắm chặt dài ngắn nhận biết tử cũng muốn kéo cái đệm lưng mới tốt chịu chết không thể không nói cái này hoàng gia môn phong đích thật là bưu hãn đương nhiên tại bọn này phụ nữ và trẻ em bên người còn có một số trung thành tuyệt đối nguyện ý theo lấy chủ gia chịu chết trung b u ộ c mà vậy đến tự vô đạo địa phủ thiết vệ mật thám sáng c h ó i cũng hóa thân trung b u ộ c nắm một thanh trường đao mồ hôi đầm địa bộ dáng kinh hoàng canh giữ ở khung xe bên cạnh xem ra cũng là một cái không có lên qua sát trận tâm lý sợ hãi nhưng lại không muốn rời đi t r a i t r a i hải tử nhìn khiến người ta cảm động bất quá ai cũng không biết vị này trung thành tuyệt đối nửa đại tiểu tử lúc này nội tâm cũng không phải bề ngoài biểu hiện ra như vậy không chịu nổi thậm chí ngay cả nửa điểm kinh hoàng tâm thái đều không có đây cũng là một kiện pháp khí uy năng thực khả năng hiện tại là bị cái nào đại pháp lực người thu vào căn này pháp khí bên trong cũng không biết là địch hay bạn tâm tư thầm nghĩ đồng thời cũng là có toàn thân trở ra nắm chắc cùng lắm thì tử chính là vốn cũng không phải là người sống sợ cái gì tin tức đã tại trốn đi trước đó thì truyền cho tổ trưởng nhưng đến bây giờ lại là chỉ có một cái tiếp tục gần nút mệnh lệnh cũng không nói rõ ràng thời khắc nguy cơ có phải hay không tố ta can thiệp sáng trói tâm lý có chút không thích hắn không thích luôn luôn làm một người quần chúng thời gian cũng không đúng pháp khí này bên trong thời gian lưu tốc so bên ngoài nhanh hơn rất nhiều a thân là vong hồn càng là sinh hoạt tại vô đạo địa phủ loại này không có thời gian thế giới bên trong vong hồn đối với thời gian tốc độ chạy biến hóa đó là cực kỳ mất cảm không bao lâu sáng trói liền phát hiện dị thường một kiện có thể không giống với bình thường thời gian lưu tốc pháp khí đồng thời có thể trang bị sinh linh pháp khí này không đơn giản a người nắm giữ sợ cũng không phải cái gì không có tiếng t â m gì nhân vật khả năng cũng là này phương vị diện bên trong một vị nào đó lao đại cấp bậc tu sĩ kể từ đó cái kia người làm phép này tuyệt đối không phải là văn trọng mà liên tại cụ thể không biết bao nhiêu thời gian về sau t r u n g quanh bao phủ khói bùi cùng gió xoáy liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một lần nữa hiện ra t r u n g quanh quang cảnh cái này cái này nơi này là lâm đồng quan về sau tam tòng đạo mấy chục lần dẫn binh ra triều ca hoàng phi hổ liếc mắt một cái liền nhận ra hiện tại chính mình chân đạp chi địa vị trí nơi này ba đạo trên núi đường nhỏ lẫn nhau đồng hành hướng phía trước trung gian chính là hai cỗ dòng nước chạy qua là lâm đồng quan t r ư ớ c năm mươi dặm chi địa tam tòng đạo cảm giác tựa hồ tại cái kia trong gió lốc qua mấy cái nén nhang thời gian sau đó lại d ư ơ n g mắt liền đã qua lâm đồng quan đến tam thòng đạo phóng tới rồi mà chỉ có sáng trói đại khái cảm giác được này thời gian lại thực tế bên trong cần phải chỉ là qua không đến hai mươi hơi thở không đến hai mươi hơi thở liền chuyển rời hơn năm trăm n g ư ờ i còn muốn tính toán lên xe ngựa trực tiếp che giấu lâm đồng quan bên trong tất cả tu sĩ bay vọt đến quan chức năm mươi dặm chỗ phần này tu vi quả thực có chút dọa người kiện pháp khí này cũng xác thực khủng bố hoàng phi hổ đa tạ đại tiên cứu rút còn mời đại tiên cáo chi tôn hiệu đợi ngày sau nhất định ngày ngày cung phụng không sau d á mấy lười biếng. Hoàng phi Hoàng chân trên hổ quỳ một đ t cất giọng lớn tiếng bái tạ. Cũng là biết Cũng giọng bái lớn mình lần n là à có t hơi ể theo lâm đồng quan chức tuyệt địa trốn tới nhất một tu trong tối thủ. trả tựa biết chức định pháp Nhưng không người trả lời, tựa hồ không muốn Hoàng phi hổ hắn. nào lâm là lực làm lời, là muốn mấy đồng địa đó đại đến đang Đi! Đợi quan cũng bóng viện người cùng giúp ai có vị sĩ chưa có tiếng đáp lại hoàng phi hổ phi thân một lần nữa ngồi lên t o a kỵ tiếp lấy hét to một đám đột nhiên nảy mầm hy vọng quân tốt cùng g i a quyến vội vội vàng vàng đuổi theo tiếp tục hướng hạ một đạo cửa khẩu đồng quan mà đi chương 991, t r u n g kế nhập tây kỷ muốn qua năm đạo hiểm quan lâm đồng quan về sau là đồng quan xuyên vân quan giới bại quan tỷ t h ủ y quan mỗi một đạo cửa hải hiểm yếu đều có cường tướng c h ấ n g i ữ thêm nữa vốn là trước khi chiến đấu mỗi người đều đ ề phòng xâm nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch lại có văn trọng thiên lý chuyên âm bây giờ là con chuột cũng khó bay vọt cái này cửa hải nhưng sự tình luôn luôn tồn tại kỳ quặc cùng q u dị v u a n trọng một đường bao tác tâm tình càng ngày càng nghi hoặc cái này hoàng phi hổ đem người ra quyến mà đi mặc dù có chút chuẩn bị nhưng lại không có khả năng tất cả đều chu toàn theo lý thuyết lây chặn quân đột nhiên tăng mạnh tốc độ cần phải có thể tại trạm vạng tối liền có thể tại lâm đồng quan phía dưới đuổi kịp bọn họ có thể thẳng đến nhìn đến lâm đồng quan hùng vĩ cũng không có phát hiện nửa cái hoàng phi hổ ra tướng nhưng một đường lên dấu vết có biểu hiện hoàng phi hổ cũng không có phân lộ tư tán vì sao dấu vết sẽ ở lâm đồng quan t r ư ớ c cách đó không xa liền đã mất đi bóng dáng đâu đến lâm đồng quan gõ chốt mở môn hỏi một chút phía dưới thế mà nơi đây thủ tướng cái gì cũng không biết căn bản không có gặp qua cái gì hoàng phi hổ thậm chí tại nhận được phong quan mệnh lệnh về sau một khắc cũng không có kéo dài nhìn một cái quan phía dưới những cái kia tụ tập lại lo lắng phải đợi lấy thông quan thương nhân đầy tớ liền biết tình hình thực tế đến hỏi hết t hệ khả năng tin tức cũng không thể bỏ qua văn trọng hạ lệnh kiểm tra t r ọ ngay tại văn trọng xuất quân ra lâm đồng quan tiếp tục hướng tây hướng về đồng quan đến gần thời điểm lâm đồng quan điều tra tin tức cuối cùng là đến theo mấy cái đầy tớ miêu tả bọn họ tại trên đường đi hoàn toàn chính xác thấy được một cái chừng năm trăm người đại đội dẫn đầu tất cả đều là quân sĩ phủ đầu đại tướng nổi lên một đầu ngũ thải thần ngưu rất là thần tuấn sau lưng còn có không ít xe ngựa đi theo xem ra hẳn là hoàng phi hổ một hàng chỉ bất quá tại ở gần lâm đồng quan sau l ư n g khí trời đột nhiên thay đổi từng treo lên qua gió lốc đại khái một lát liền tin tức phàm nhân là đoán không ra những tin tức này bên trong dấu g i ế m khả năng nhưng là thân là cao giai tu sĩ văn trọng làm sao không hiểu đâu hoàng phi hổ các loại phản l ị c h nhất định là đã thông qua được lâm đồng quan kỳ kinh qua đoán chừng cũng là có một vị nào đó đại pháp lực người ra tay giúp bận điệu đem vốn tại tử địa hoàng phi hổ bọn người đưa qua lâm đồng quan đến mức là ai ra tay văn trọng hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng là tâm lý lại có chút suy đoán lâm đồng quan đồng quan xuyên vân quan giới bại quan tỷ t h ủ y quan chính là từ tây vào triều ca duy nhất đại đạo cũng là nhanh chóng nhất một con đường đường khác không có khả năng đồng hành mấy trăm người mà lại nhiều gặp gành tốn thời gian phi s ứ c cho nên cái này năm đạo cửa khẩu kỳ thật xem như một đạo triều ca bình t h ư ớ n g mà cái này năm cửa thủ tướng đều là văn trọng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra giống nhau khác quan trọng y ế u tắc chi địa một dạng tất cả đều là văn trọng đồng môn t i ệ t giáo đệ tử t i ệ t giáo đem thương triều xem như chính mình đạo quản lý trung thủ khí vận chi địa tự nhiên cũng là các phương vị đều có thẩm thấu không đơn thuần là văn trọng một người toàn bộ thương triều đặc biệt là tại quân đội lớn bao nhiêu đem đều là xuất từ t i ệ t giáo môn hạ hoặc là chính thức đệ tử hoặc là trên danh nghĩa lại hoặc là tu tập t i ệ t giáo thủ đoạn gần nhất cũng có một chút xiển giáo cùng người dạy đang thử thăm dò tính t h ầ m thấu muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp nhưng tổng thể còn rất không đáng chú ý nói thí dụ như hiện tại đang bị văn trọng truy sát hoàng phi hổ cũng là một cái cùng xiển giáo so sánh thân mật thương t r i ề u lão đại con của hắn cũng là bái tại xiển giáo côn lôn sơn phía trên tiếng t â m lửng lẫy một trong thập nhị kim tiên tử dương động thanh hư đạo đức trần quân môn hạ nghĩ đến cái này thanh hư đạo đức chân quân văn trọng không tự chủ thì n h ư mày xiền giáo tại t i ệ t giáo đệ tử trong mắt hình tượng kỳ thật cũng không được khá lắm lớn nhất bị t i ệ t giáo đệ tử dễ ưu cận cũng là xiền giáo đệ tử đều rất không muốn thể diện đặc biệt ưa thích nói khoác pham nhân vẫn còn thường bị những cái kia xiền giáo c h ú n g tiên cao đại toàn danh hào cấp c h ấ n trụ có thể t i ệ t giáo người lại biết đại bộ phận đều là hữu danh vô thực liền lấy cái này thập nhị kim tiên tới nói đi kim tiên cũng là có mạnh yếu ngươi bên này là một cái thập nhị kim tiên đến nếu là thật là k i m tiên bên trong cường hãn mười hai vị mà nói cũng không bị gì nhưng vấn đề là cái này thập nhị k i m tiên rất nhiều đều là tại k i m tiên tu sĩ bên trong thực lực dựa vào sau tồn tại cho nên hiểu rõ tình hình tu sĩ lao là ưa thích cầm cái này là một cái cảnh đế n chế rêu s i n giáo bất quá hữu danh vô thực lại cũng không bao quát vị này thanh hư đạo đức chân quân thanh hư đạo đức chân quân mấy trăm năm trước liền đã bước vào kim tiên hậu kỳ đồng thời kinh nghiệm thực chiến phong phú còn cực kỳ am hiểu luyện khí cùng đan đạo thuộc tu t về loại o kia tu sĩ giới sĩ à nghe tài, cho c dù ù n là kìm tiên n c ả giới đồng thời chủ tu giết hại văn trọng cũng không dám khinh thị này may may. Chẳng g thời hại khinh cái dưới tới ra tay rồi? đạo đức văn này này thanh chân quân mình n tu thị tự tay chủ hư phía h ra dám mảy may. lẽ đồn hắn có một cây hôn nguyên thiên chính là tập hợp thiên hạ trí dương chi khí luyện chế m à thành có thể đem dương khí biến ảo thành hoàng cân lược sĩ đồng thời tự thành không gian có thể đựng giang h ạ cũng có thể thu càn khôn dùng để giúp hoàng phi hổ các loại năm trăm chúng thoát đi cũng là một kiện việc nhỏ nếu thật là cái này xiển giáo kim tiên lần này sợ muốn không tốt thu tràng suy đoán là suy đoán nhưng căn cứ manh mối cái này hoàng phi hổ một đám phản lịch hoàn toàn chính xác cực khả năng cũng là như thế chạy trốn v ă n trọng trong lồng ngực lửa giận càng phát mãnh liệt sau lưng thắng bại giao long song tiên cũng là ông ông tác hưởng hắn cũng không sợ cái gì thập nhị kim tiên tức g i ậ n đến là cái này xiển giáo coi là thật thật không biết xấu hổ thế mà lén lút thi triển â m chiêu tiếp tục đuổi phía trước thám tử rất nhanh truyền đến tin tức nói phía trước hai mươi dặm chỗ phát hiện mới bước ra dấu vó ngựa cùng bánh xe ấn số lượng không ít đo lường tính toán hẳn là hoàng phi hổ một hàng không thể nghi ngờ cái kia còn nói cái gì tiếp tục truy kích có điều rất nhanh dị biến liền đến báo đồng quan phòng giữ phát tới khẩn cấp truyền âm nói bọn họ hầu hạ tại phía nam phát hiện hoàng phi hổ một đám tướng sĩ lên đường rẽ một đường phi kỵ chuyển tới phía nam tựa hồ muốn vượt qua ba vòng sơn hỏi thăm có cần hay không bọn họ phối hợp vây quanh hoàng phi hổ một đám phản địch Có không phát hiện khung xe đi theo văn trọng nhữ mày hỏi đồng thời thần nghiệm tế ra còn thật lại phía nam phát hiện đại lượng sóng pháp lực đồng thời ngay tại cấp tốc tiến lên không có phát hiện khung xe đi theo văn trọng nhắm mắt chầm tư phía nam chính là đường nhỏ qua ba vòng sơn chính là vùng đất bằng thẳng lại hướng nam cũng là đường thủy chẳng lẽ hoàng phi hổ biết rõ không cách nào qua năm cửa liền cùng gia quyến phân đạo chính mình đi vòng đường thủy giúp gia quyến hấp dẫn truy b ì n h để gia quyến đổi theo năm cửa mỗi cái tiểu trên sơn đạo trộm vượt qua h ừ nói cho đồng quan thủ tướng trần đồng để hắn tự mình dẫn binh mã hai nghìn đi đuổi bắt khả năng đi vòng đường nhỏ hoàng phi hổ gia quyến cần phải không muốn lọt mất một người các ngươi theo ta chỉ huy xuôi nam thế phải cầm tới hoàng phi hổ đầu người văn trọng thật nhanh ra lệnh sau đó xuất quân đi vòng xuôi nam bởi vì tại văn trọng xem ra nhìn chằm chằm hoàng phi hổ mới là trọng yếu nhất cũng có thể sau cùng dùng sự thực chứng minh đến cùng phải hay không có cái kia thanh hư đạo đức trần quân đang trợ giúp hoàng phi hổ còn hoàng phi hổ những cái kia r a quyến đồng quan thủ tướng trần đồng chính là tiệc giáo hòa tu một thân tu vi rất cao thực lực rất mạnh người khác có lẽ không rõ ràng nhưng hắn văn trọng lại là biết gặp gỡ trần đồng hoàng phi hổ r a quyến tuyệt đối chạy không được lại là một đường ngựa không ngừng vó đuổi theo các loại văn trọng đổi u tới đường thủy bên trên thời điểm mới nổi dẫn phát hiện mình thế mà t r ú n g kế thanh hư đạo đức trân quân ngươi lại dám như thế lấn ta văn trọng bình tĩnh không cùng ngươi từ bỏ ý đồ cái gì hoàng phi hổ sôi nam a cái kia thần nghiệm bên trong một đám sóng pháp lực tất cả đều là giả là một đống kim sắc hạt cắt biến thành biết rõ ràng đây hết thảy văn trọng liền xác định e m thầm ra tay khẳng định cũng là cái kia thanh hư đạo đức chân quân cũng chỉ có vị này xiển giáo kim tiên có món kia tên là thất bảo hồ lô pháp khí có thể dùng uy năng che giấu văn trọng lâu như thế nhưng lúc này đã bỏ qua tốt nhất truy sát thời gian quay đầu trở về còn có thể ngăn được hoàng phi hồ sao chương chín trăm chín mươi hai xuất binh pháp tây hết thể tựa như văn trọng chỗ dự cảm như thế rất không ổn làm văn trọng phong lửa cháy chạy về đồng quan thời điểm lại phát hiện toàn bộ đồng quan trên dưới một mảnh vẻ ưu sầu trần tướng quân chiến tử hoàng phi hổ các loại phản nghịch vượt qua kiểm tra bỏ trốn trần đồng làm sao lại tử văn trọng không tin coi như hoàng phi hổ tại cái kia thanh hư đạo đức trần quân trợ giúp phía dưới dầu dếm có thể thực lực ở chỗ này bày biện trần đồng hỏa long tiêu chính là trí dương trí cương đại sắc khí phối hợp này hỏa tu con đường uy năng càng là có thể dâng đi lên ba đến bốn thành hoàng phi hổ cho dù tu vi không thấp vậy cũng vạn vạn chống cự không nổi vì sao ngược lại là trần đồng bị giết chết vội v à n g nhập quan trần đồng thi thể thì bái phỏng tại phủ trong đại sảnh đầu bị chém ứ n dụng bây giờ dựa vào sợi tơ miễn cưỡng khép lại một đôi hai mắt gắt gao chừng lấy chết không nhắm mắt ta sẽ đem hết khả năng chu sát hoàng phi hổ giúp ngươi báo thủ văn trọng trầm giọng nói xong cái này mới khe khẽ giúp trần đồng khép lại hai mắt đây là bị chết không cảm tâm a người nào mắt thấy đại chiến đi qua nhanh chóng tiến lên đây văn trọng ngay tại cái này trong đại sảnh ngay tại trần đồng thi thể bên cạnh triệu tập tất cả đồng quan tướng lãnh hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng trần đồng đến cùng là chết như thế nào chẳng lẽ lại là cái kia thanh hư đạo đức trần quân xuất thủ mặt tướng biết nói cái này thủ tướng nói tới nói lúc đó văn trọng xuất quân xuôi nam trần đồng l ĩ n h mệnh xuất quan tìm tòi hoàng phi hổ nhà nhỏ nhưng nhưng không ngờ hoàng phi hổ căn bản không có phân binh mà đi mà chính là trực tiếp tại quan ngoại ba mươi dặm một chỗ khe núi chính diện đụng phải lánh binh mà đến trần đồng cũng như văn trọng châu nghĩ như vậy hoàng phi hổ coi như tăng thêm này một đám thủ hạ cái kia cũng không phải trần đồng đối thủ đây chính là thịnh danh chi sĩ cùng bừa bãi vô danh điệu t h ấ p cường giả ở giữa khác biệt hoàng phi hổ có đại tướng quân danh sưng ơ khả trần đồng lại là càng biết điều hơn tu sĩ pháp bảo cùng thực lực đều nghiền ép hoàng phi hổ cục diện như vậy cũng liền tại tuyên n g ư cáo hoàng phi hổ t ử cục có thể bất ngờ xảy ra chuyện ngay tại trần đồng mắt thấy liền có thể chém giết hoàng phi hổ thời điểm chân trời x ẹ t qua một đạo lưu quang hiện ra một tu sĩ trẻ tuổi tu vi tuy nhiên không cao nhưng một đôi pháp bảo lại là vô cùng lợi hại một món trong đó như xôi trào thủy cùng hỏa lãng hoa trực tiếp đem trần đồng hỏa lòng tiêu lấy đi một kiện khác là một thanh trường kiếm lại có thể vượt qua không gian công kích trần đồng bất ngờ không đề phòng bị người này một kiếm chặt xuống đầu chết không nhắm mắt sau đó hoàng phi hổ mấy người cũng chính là tại người này trợ giúp phía dưới thừa dịp sông loạn đánh cửa khẩu m à qua thuận lợi đào tẩu người kia là ai có biết mặt tướng nghe người kia gọi hoàng phi hổ vì phụ thân muốn đến nhất định là kỳ tử hoàng thiên hóa văn trọng ba một chút bóp nát cái ghế tay vị hung ác â m thanh lại nói lại là cái này thanh hư đạo đức chân quân hoàng phi hổ nhi tử hoàng thiên hóa chính là vị này thanh hư đạo đức chân quân đệ tử nhập cái kia tử dương động thời gian không hơn m ộ ư ơ i năm trước mà thôi cho dù thiên phú lại cao hơn cũng không có khả năng cao bao nhiêu tu vi so kỳ phụ đoán chừng cũng nhiều có không bằng có thể giết chết trần đồng còn không phải liền là dựa vào cái kia hai kiện pháp bảo Ừ, đây là tại mượn chính mình đệ tử tay tùy ý chu sát ta tiệt giáo bên trong người q u ấ y n h i u ta dạy đạo thống khí vận c h i điện hết thệ cũng đúng như trước đó văn trọng tại tử c h i trong vách núi nghe thông thiên giáo chủ chỗ giải thích như thế trận này thương triều nội loạn hiện tại đã thay đổi mùi vị Kỳ thực là n g ư ờ i dạy liên hợp i ể nói xiển giáo kim tiên đã nhúng tay chuyện này văn trọng hạ lệnh về sau hơi sự tình chỉnh đốn lại chuẩn bị mang theo quân tốt tiếp tục truy kích có thể không đợi hắn xuất quan đi hướng tây thì không thể không thu chân về bước đã chậm trước đó chúng điều hổ ly sơn chi kế đã không kịp lại đuổi theo rét vừa mới mặc vân quan giới bài quan tỷ thủy quan ba cửa hải truyền đến tin tức mỗi người đều bị hoàng phi hổ một đám trúng kích tử vội vàng không kịp chuẩn bị thương tổn rất nặng bị hoàng phi hổ chạy đi lúc này sợ là đã lên đi hướng tây đại đạo vì sao trễ truyền âm bẩm báo nhất định phải trị tội mấy tên khôn kiếp này văn trọng phụ tá lệnh quan giận dữ ác thanh ác khí thầm nói được rồi không cần đoán cái này thiên ly truyền âm chỉ là phàm tục ở giữa thủ đoạn đối mặt thanh hư đạo đức chân quân dạng này kìm tiên tu sĩ có lòng sư âm chiêu lại có thể để phía trước truyền tin thuận lợi truyền về để bọn hắn trải v ố t tình huống cụ thể báo cáo đưa tới đi chúng ta hồi chiều ca văn trọng thu thập tâm tình cưới trên hắc kỳ lân khoát tay liền quay đầu hồi chiều dù ai cũng không cách nào theo này băng lánh lại không biểu lộ trên mặt nhìn ra nửa điểm tin tức giết trần n ô qua xuyên vân quan dụng kế qua giới bại quan cái này hai cửa liền đủ thấy hoàng phi hổ mưu lược cùng bản sự một khi sau lưng không có văn trọng sát cơ bức bách vậy liền thật là khó có thể đối phó khó chơi nhân vật mà cửa ải cuối cùng tỷ thủy quan lại là có một phen đại chiến tỷ thủy quan thủ tướng đồng dạng chính là thiệt giáo đệ tử họ dư tiên hóa tu vi cao thâm không nói bởi vì c h ấ n thủ đối ngoại ải thứ nhất cho nên đến tứ pháp bảo lục hồn phiên có thể hút nhân hồn phách dị thường ác độc hung ác thật muốn tính toán ra so với đồng quan thủ tướng trần đồng càng là cưỡng hiếp mấy lần nhưng cái này dư hóa hay là chết không phải từ tại hoàng phi hổ trong tay mà chính là chết tại một cái tên là na cha tiểu cầm trong tay văn trọng tâm lý không gợn sóng bởi vì đã tiếp nhận xiển giáo người dạy ra tay đánh nhau cùng không biết xấu hổ đánh lén na cha là ai văn trọng cũng là nghe thấy qua không phải người này thực lực cao bao nhiêu mà là bởi vì này kỳ diệu thân thể cấu tạo tiểu tử này là bị xiển giáo một trong thập nhị kim tiên thái ớt chân nhân lợi dùng pháp lực trận pháp cùng tiên linh tái tạo thân thể đồng thời tướng hồn phách luyện vào thân thể không phân khác biệt xem như giữa thiên điệu một cái kỳ hoa tồn tại độc nhất vô nhị một cái hồn phách dung hợp nhục thân không phân khác biệt nhân vật trực tiếp thiên khắc lục hồ n thiên dư hóa mất đi lớn nhất lợi khí thân t ử đạo tiêu cũng liền không kỳ quái văn trọng hồi triều nhưng không có đem hoàng phi hổ đầu người mang đến thậm chí đều không có nhìn thấy hoàng phi hổ có thể nói không công mà lui xem xét lại hoàng phi hổ qua năm cửa trạm tam tướng thanh danh c h ấ n nhiếp toàn bộ triều ca văn võ thì liền thọ vương đều mặt lộ vẻ vẻ u sầu như thế manh tướng bây giờ thành trong tay địch nhân lợi khí loại cảm giác này ai cũng không vui nổi mà văn trọng lại không có đi đối thọ vương thuyết giáo càng không có đi mặt hiện lên cái gì hoàng phi hổ chạy thoát đi qua chỉ là viết thư một phần cáo chi thọ vương chính mình lại là lần nữa k h ô n g thú đi về hướng đông hắn nhất định phải tại sư tôn thông thiên cái kia bên trong đạt được càng nhiều trợ giúp mới được không phải vậy trận chiến này căn bản không có hy vọng chiến thắng còn thiên tử thọ một bên chính mình chơi bùn đi thôi sau đó văn trọng trở về c ũ ngày coi l công đức Cùng viên mãn. n g à chiều ca chiều công chuyện thành doanh, thân hai thoáng thể ngoài đại người nói chuyện trắng đêm, có thể nghe thấy tiếng cười truyền loang ra. trong Trọng tập trắng thấy Ngày bên Văn nghe báo, đêm, có kế tiếp văn trọng trên viết thiên tử thọ nói đại quân đã chuẩn bị hoàn tất khí thế như hồng cũng mời giám thiên tư đo lường tính toán ngày tốt chuẩn bị thệ sư xuất trinh đầy triều văn võ tất cả đều không mình hành lễ hy vọng văn trọng có thể đủ tất cả tháng mà quay về lần nữa nhất chiến định cản khôn sau ba ngày g i á m thiên tư chủ trì thệ sư đại hội thiên tử thọ mang bách quan tại giới tế đàn thắp hương vì đại quân cầu phúc t h ủ tây trinh đại tướng quân hàm tại văn trọng thống lĩnh tây trinh quân trên dưới một trăm năm mươi ngàn đại quân tất cả công việc phong thân công báo quốc sư trước theo quân xuất trinh khắc lĩnh giám quân hàm phụ trách đại quân tất cả hậu cần truy trọng chức trách lớn đông đông đông đông chống trận lên tiếng ngựa truyền một trăm năm mươi ngàn thương triều viễn trinh đại quân qua lâm đồng quan chính thức mở ra thật lớn nội chiến đồng thời cũng tuyên n g ư cáo phong thần tri chi chiến mở màn t r ư ờ nơi g 993, t h ư n Dương Sơn. n g ơ này là m ộ thương nơi i ế vết m n g ờ người người thường i núi. phải bởi liệt, phải bởi tinh quái hại biết trong hoàn nào hoành Không cảnh cũng không hành, mà là người bình thường căn bản cũng không n là lý là là mà vì vì cỡ ác địa ma ma yêu yêu i à à y c n vào không được nơi này. Nơi này là không Thương nơi Nơi được dương sơn một cái ở vào tây bắc biên thủy tiểu sơn lĩnh nhưng chung quanh trong năm trăm dặm lại là không người nào biết núi này tên nhưng hỏi đi đâu không được lại là đường kính thống nhất trực chỉ nơi đây tương truyền từng có nhân hoàng phục nghĩa tại thương dương trên núi truyền đạo giải hoặc lưu lại rất nhiều điện tịch trong lúc nhất thời bị vạn chúng c h ú m ụ là vì người chi thánh địa sau đó nhưng lại tại thời gian hàng trăm hàng ngàn năm bên trong nhanh chóng phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt liên quan tới phục nghĩa truyền đạo sự tình cũng liền thật thành truyền thuyết thậm chí chậm rãi hiếm ai biết cho tới bây giờ núi này linh tên đều ít có người biết tại tu giới cái này thương dương sơn giã là bừa bãi vô danh trăm cái tu sĩ bên trong đoán chừng đều tìm không ra một cái biết chỗ này sơn lĩnh phàm tục bên trong thợ săn muốn lên núi săn bắn cũng sẽ chỉ ở cái này thường r ừ n g sơn bên ngoài tuyệt không dám xâm nhập mười dặm không phải là bởi vì trong rừng này dã thu h u n g ác mà chính là tự hồ bị nguyền rủa chỉ cần bước vào sâu từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống từ bên trong đi ra qua ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra cũng không dám tiến vào tìm tòi nghiên cứu tới lui tu sĩ nhiều có nghe nói người cũng không thiếu hiếu kỳ lại tự xưng là thực lực cao cường thế hệ tất cả đều đã đi là không thể trở về từ đó nơi này liền trở thành một chỗ chỗ chết ngay hôm đó thương dương ngoài núi một chỗ trong tiểu trấn tới một ngoại nhân y phục trên người hoa lệ đong đưa một thanh yêu dị hoa hồng quẳng giấy tóc dài tùy ý rủ xuống khoe miệng mỉm cười lại không người dám tiến tới nói chuyện nhìn xa xa đều cảm thấy hai đến hoảng trên c h ấ n có một tử quán không lớn cũng không có tên là gì người biết đều gọi nó tử quán nơi này cũng là t r ù n g quanh trăm dặm một nhà duy nhất tử quán không đến mức gọi sai chỗ tiểu nhị nhưng có hảo t i ể u khách quan chúng ta rượu nơi này thế nhưng là thập lý bắt thôn đều nổi danh nhất lại phối hợp xào lăn trong núi mới mẻ món ăn dân dã tư vị kia người nào ăn rồi đều là khen không dứt miệng ngài có muốn thử một chút hay không tiết vô toán nhẹ gật đầu có ăn ngon hay không có phải hay không hảo t i ể u không nói trước riêng là tại cái này sơn giã bên trong c ó thể đụng tới một cái như thế biết ăn nói lại có thể tới hai cái thành ngữ tiểu nhị cũng đủ để thêm vui vẻ kiếm tốt lên đi thiền dư xem như thường ngươi a nhiều đa tạ khách quan đa tạ khách quan khách quan đợi chút c h ọ n vẹn một lạng hạt trâu vàng lăn trên bàn cái kia êm thai tùng tùng âm thanh để tiểu nhị kém chút kích động ra nước tiểu đến hai tay dâng vội vàng thiên ân vạn tạ đi xuống trên đường vẫn chưa yên tâm dùng răng c ă n cắn quả nhiên là hàng thật giá thật vàng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vàng một vò nghe nói nổi tiếng thập lý bắt hương hảo t i ể u kim ngọc tiêu tam đại b ả n xào lăn món ăn dân dã hương khí tỏ khắp thiết vô toán cũng có chút thèm ăn nhỏ d ã i thật lâu không có như thế bung lỏng tại trong t i ể u quán ăn uống trước kia mới làm vô đạo diêm là thời điểm thích nhất đi học những cái kia giang hồ hào khách hào khí trong bữa tiệc bây giờ cái này thích thú cũng là phai nhạt đúng lúc gặp đi ngang qua nơi đây ngồi một chút cũng tò mò có một số việc muốn tìm người hỏi một chút được trọng thưởng tiểu nhị hầu ở bên cạnh bàn đều không đi chủ quán trưởng quỹ cũng tới còn chuẩn bị đem vừa mới tiền thưởng còn trở về đoán chừng là cảm thấy vô công bất thụ l ộ c nhiều như vậy vàng có chút vượt qua tiền thưởng phạm vi lo lắng cầm không vững đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy ngươi một thân thảo mệnh chẳng lẽ còn sợ bản quân tính kế ngươi hay sao ăn một đ u ô món ăn dân dã ân nói như thế nào đây tính không được cái gì cực phẩm nhưng cũng cũng không tệ lắm t h u cùng nấu nướng càng lộ vẻ nguyên liệu nấu ăn bản thân n ụ y vị bất quá rượu này cũng có chút uống không trôi nước dùng quả nước so với rượu nếp than cũng đến không có nhiều khác nhau một chữ kém bản quân muốn đi thương dương sơn các ngươi có biết làm sao chạy a thương dương sơn tiểu nhân tiểu nhân không biết tiểu nhị trước đáp cũng xác thực không biết nơi này một bên khác đứng ở bên cạnh trưởng quỹ cũng lầu bầu lấy thẳng lắc đầu vậy các ngươi chung quanh đây có thể có cái gì hiểm điệm cũng là loại kia đi vào thì ra không được giã ngoại chi điệm cái này có khách quan theo trên c h ấ n hướng bắc tám mươi dặm liền có thể trông thấy một mảng lớn sân lĩnh chỗ đó cũng là quỷ lâm nói là bên trong ác quỷ vô số đi vào người một lát liền sẽ bị ăn sạch hồn phách sẽ thành mảnh nhỏ không nghe nói người nào sau khi đi vào có thể đi ra qua hắc ta cũng là tin đồn a nhưng khách quan tuyệt đối không thể thân thử a không đáng tiết vô toán cười gật đầu đáp lại tiếp lấy lại hỏi chỗ đó hiểm ác như vậy có thể có cái gì truyền thuyết có đáng sợ nhất chính là nói bên trong ở một đầu vệ nhân yêu ma có hai cánh cao như núi h ú t khẩu khí liền có thể chống g ô n g trong trăm dặm vật sống bị nhân hoàng phục nghĩa phong ấn tại cái kia bên trong dãy núi ra không thể có không thể không nói những cái này truyền thuyết vẫn rất có ý tứ điếm tiểu nhị này cùng trưởng quỹ ngươi một lời ta một câu nói d ố c nửa ngày trọn vẹn mười cái phiên bản truyền thuyết cũng coi là có chút dọa người nhưng căn kết kỳ thật đều như thế bên trong dãy núi có một cái khổng tức yêu quái bị nhân hoàng phục nghĩa vây khốn khó có thể thoát thân trong này liền nhìn ra truyền thuyết cùng sự thật ở giữa thời gian ăn mòn dấu vết phục nghĩa khổng tước đều là thật nhưng sự kiện tự thuật thì thay đổi hoàn toàn vị đạo hoàn toàn trái ngược đều không quá đáng chút nào đã ăn xong món ăn dân dã nhưng t i ể u lại bị tiết vô toán phê đến không còn gì khác lưu lại có chút lúng túng t i ể u quán trưởng quỹ cùng túi đầu k h ô n g lưng điếm tiểu nhị đong đưa quặn giấy một đường xuyên qua tiểu trấn hướng về phía bắc đi đến đi ngang qua trên trấn đền thờ lúc còn thuận tay mua hai sâu mức quả cái kia táo gai nhìn lấy không tệ trường quỹ ngài nói cái kia khách quan lai lịch gì a bản quân bản quân chẳng lẽ cái nào chư hầu quốc thế tử điếm tiểu nhị nhìn lấy tiết vô toán đi xa mới quay đầu hiếu kỳ hỏi bên người trường quỹ nóc a thế tử cũng sẽ không tự xưng bản quân đó là hoàng đế tự xưng cũng không biết cái kia khách quan lai lịch ra sao đúng ngươi tiền thưởng lấy ra vừa vặn trước tiên đem ngươi trước dự chi tiền công đến một đường hướng bắc thiết vô toán là thoải mái nhàn nhã thậm chí còn nhàn hạ thoải mái gây một cái thúy trúc hợp pháp lực luyện chế ra một chút thành sao trúc tùy tính thổi đây là hán gần nhất theo trong nhận thức biết lộ ra phát hiện liên quan tới âm thanh một số thu hoạch âm thanh phát ra sinh sau đó lộ ra tại tỉnh rốt cục t h ì từng giờ từng phút tích lũy chính là trước mắt tiết h vô toán ngay tại đến gần vô hạn tại kim tiên cảnh sau cùng cái kia một đạo hồng tuyến làm nỗ lực có lẽ sau một khắc do thổi ở giữa uống rượu nói vớ vẩn ở giữa hắn liền có thể triệt để vượt qua hồng tuyến thành t i ự u la thiên đại tiên cảnh giới cũng bây giờ nói không chừng cần phải chính là chỗ này a để xuống cây sáo bốn phía nhìn một chút t h ầ n n i ệ m cũng theo kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm trực tiếp bao phủ trước mắt toàn bộ sân lĩnh cũng không biết vị này có hoan g n ê n h hay không ta nói xong dạo chơi mà đi tốc độ như chậm thực nhanh trong chớp mắt thì biến mất tại trong rừng trong rừng chim tước đông đảo người đến thế mà cũng không sợ liễu d i ễ u tựa hồ tại tuyên cao chính mình đối này phương mặt đất quyền sở hữu chật lại bị tiết vô toán trên người hung sát chi khí dọa đến ào h ào bay ra không dám tới gần các hạ không báo cáo từ trước đến nay có phần không lệ phép a vừa tới một chỗ khoáng đạt chút địa phương tiết vô toán vừa n g h i ê n đầu liền nhìn đến một bóng người ngay tại cách đó không xa mắt lạnh nhìn hắn k h ô n g tuyên t r ư ơ n g chín trăm chín mươi b ố lại tại phát đường người b meta đương nhiên tiết vô toán cười híp mắt đánh giá trước mắt cái này yêu tu người cũng như tên khổng tiên cũng là chung quanh nơi này những người p h ả m tục kia thôn c h ấ n bên trong trong truyền thuyết ăn người đại yêu vương chiếm cứ tại cái này thương dương trong núi bản thể là một cái thất thải khổng tước tu đạo có thành pháp lực vô biên đồng thời vị này vẫn là tự học thành tài không thuộc về tam đại giáo phái hàng ngũ tại cái vị diện này bên trong vẫn là câu cách ngôn kia thần tiên nhiều như chó cường giả đầy đường đi cho dù tam đại giáo phái thu nạp nơi này chín mươi chín mấy cái tu sĩ nhưng còn lại những cái kia tuy nhiên chiếm s o thiếu có thể không chịu nổi cơ số đại a mà lại có thể tại tam đại giáo phái trong khe hẹp dạy đến tư nguyên tu hành loại này tán tu không có chỗ nào mà không phải là nhân vật mạnh mẽ mà trước mắt vị này khổng tuyên càng là cái này tán tu bên trong tuyệt đỉnh cao thủ cùng thông tin ê các loại ba vị đại năng người không giống nhau khổng tuyên có thực lực thậm chí là sớm đã có thực lực thành làm một cái đại năng giả nhưng lại hết lần này đến lần khác không có cơ duyên bị gắt gao vây ở cái này sau cùng bình cảnh chỗ lại khó có động đậy muốn trở thành đại n ă n giả g đối với tu đạo người tới nói đối tại thiên đạo l ĩ n h nộ mới là quan trọng nhưng hôm nay trên đời ba cái đại n ă n giả g liên thủ che lấp phía dưới đã gần như không hội lại lưu có không gian cấp tu sĩ k h á c tấn thăng tới cùng bọn hắn đoạt vị trí huống chi tại ba vị đại năng người trên đầu còn chiếm cứ một con mánh hổ nhìn chằm chằm điều khiển này vị diện bên trong hết thảy cho nên bi kịch tán tu cho dù như khổng tuyên cường đại như vậy tán tu cũng tuyệt đối không có nửa điểm khả năng leo lên đại năng giả vị trí trừ phi bọn họ nguyện ý như cái kia thông thiên ba người thành hồng quân đệ tử hoặc là môn nhân dạng này có lẽ còn có chút trên lý luận khả năng vậy ngươi là ai h ồ n phách của ngươi ba động rất kỳ quái tựa hồ không phải người sống lại không giống vong hồn đến cùng thứ gì tiết vô toán hiếu kỳ đánh giá khổng tuyên thời điểm khổng tuyên cũng giống vậy đang quan sát tiết vô toán so với tiết vô toán bình tĩnh Khổng tiết u y này ê n lúc lý l tâm ạ là lâu hành nghi ngờ trùng Hắn tu hành lâu như h điệp. tu t xa h chưa như thủ, nhưng hết lần này tới lần khác hồn phách cùng cỗ thân thể này ở giữa lại có một loại chưa thấy chuyển thứ thể như như chết ờ người người người người. i gian tới quái tại. tới giữa lại loại diệu đổi tại. giống lại Tiết trong từng gặp đồng dạng ràng sống cùng cùng gì sống nay qua qua bên này tồn lần này lần này tồn Đến từ trước trước mắt tất một Rõ có cả đặc cỗ có quặc có kỳ kỳ kỳ ở vô toán tự nhiên biết khổng tuyên nghi ngờ là cái gì hắn là vô đạo diêm la c ỗ thân thể này cũng là diêm la thể biến thành đừng nói khổng tuyên không làm rõ được coi như tiết vô toán chính mình cũng không hiểu chính mình xem như một loại nào tồn tại bản quân lần này đến thì là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết chuẩn thánh đến cùng là dáng dấp ra sao tiết vô toán một bên nói một bên liền đem trước đó tại tiểu trấn phía trên mua mức quả lấy ra ăn mùi vị không tệ cái gọi là chuẩn thánh là này vị diện bên trong đối với như khổng tuyên dạng này chỉ kém tới cửa một chân liền có thể thành là đại năng giả tu sĩ s ư n g hô mà như thông thiên dạng này đại năng giả thì là gọi thánh nhân nơi này không chào đón ngươi rời đi khổng tuyên trên thân khí thế tăng vọt trong nháy mắt tựa hồ biến thành một đầu thôn thiên cự thú giống như hai mắt quang mang kỳ lạ vụt sáng áp lực một chút thì hướng về ngồi ngay thẳng ăn mức quả tiết vô toán vọt tới hiện tại thế đạo cũng không quá bình khổng tuyên tuy nhiên không phải tam đại giáo phái người nhưng tu vi cao đã loáng thoáng cảm ứng được một trận biến đổi lớn đang nổi lên như thế trước mắt hắn cũng là dấu ở cái này thương dương trên núi không ra khỏi cửa chờ lấy tiếng gió đi qua có thể thần bí nhân này tìm tới c ử a thì rất bất ngờ hắn bản năng không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều lập tức liền muốn đổi u người khí thế áp bách đối với chân chính sinh linh hoặc là vong hồn hữu dụng nhưng đối với tiết vô toán loại này nhân vật đặc biệt cũng không có ý nghĩa gì thậm chí khổng tuyên thân phía trên phát ra những thứ này hung bạo khí tức hắn thấy cũng coi như khó lường cái gì tâm lý cất tác thú lúc này cũng không động đậy đồng dạng bắt đầu phóng ra ngoài khí thế của mình cái kia vô đạo diêm la hung uy vừa ra tới tựa như thế mạnh như trẻ che đồng dạng trong nháy mắt đem khổng tuyên khí thế ép tới ngoan ngoãn nhìn lấy khổng tuyên rốt cục có chút biến sắc sắc mặt tiết vô toán cười lên ha h a cái này kỳ thật thật không có gì thật là kỳ quái khí thế thứ này trên thực tế cũng là tu vi tăng thêm nhận biết sinh ra một loại phương diện tinh thần áp bách khổng tuyên mặc dù là truyền thánh nhưng lấy tiết vô toán hệ thống để phán đoán kỳ thật cũng liền một cái la thiên đại tiên đỉnh phong viên mãn cảnh giới đánh lên đều không phải là hắn tiết vô toán đối thủ huống chi so nhận biết nhiều ít nghiên ép đúng là bình thường bởi vì thì tiết vô toán hiện tại nhận biết trình độ đừng nói không tuyên thông thiên bọn họ tam đại giáo chủ cũng không sánh bằng tiết vô toán thế sự như kỳ rất nhiều người đều là quân cờ mà có chút lại là kỳ thủ ngươi cho rằng thiên ý cũng là như thế muốn không bị bài bố sẽ mở tất cả vân vụ dứt bỏ tất cả dùng thế lực bắt ép phi nước đại tại trên con đường tu hành lấy ngươi bây giờ tình huống mãi mãi cũng không có nửa điểm khả năng tiết vô toán một sâu mức quả ăn hết lại lấy ra sau cùng một chuỗi tiếp tục nhấm nuốt ở giữa dành thời gian nói chuyện câu chữ sắc bén không thèm để ý chút nào liền đem khổng tuyên hiện tại cục diện lúng túng điểm cái thông thấu hắn tin tưởng những lời này khổng tuyên không có khả năng không có điểm xúc động các hạ đến cùng là ai tới đây lại là có ý gì khổng tuyên hiện ở trong lòng càng là đề phòng vô cùng có thể dễ dàng liền đem khí thế của hắn tiêu trừ vô hình loại này năng lực hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ nhất là mạnh như thế người hán thế mà thủy trung chỉ có thể ở trên người đối phương nhìn đến kim tiên tu vi cái này là như thế nào ẩn tàng thật tình không biết tiết vô toán tu vi vẫn thật là chỉ có kim tiên cảnh giới bản quân nói cũng là lười nhìn xem ngươi vị này cả một đời đều chỉ có thể là chuẩn thánh khổng tước ân thuận tiện cho ngươi một món lễ vật tại ngươi cảm thấy lúc tuyệt vọng ăn nó đi hết thể mê vụ đều m u ố n tan hết từ đó trời cao biển rộng tùy ý ngươi rong đuổi nói xong tiết vô toán con ngón đúng ra một cái đen như mực không đạo ấn ký liền hướng về khổng tuyên tung bay tới khổng tuyên tâm niệm nhất động cái viên kia ấn ký thì ngừng ở trước mặt hắn một trượng lơ lửng giữa không trung nhận lấy đi thứ này ngươi nhất định cần phải xem như bản quân cấp một phần của ngươi cơ duyên chẳng lẽ nói ngươi thật sự cho rằng bản quân hội nhàn không có việc gì chạy đến ngươi nơi này đến chém gió ha ha yên tâm đi rất nhanh ngươi thì đều có thể minh bạch đi ngươi đến cùng là ai k h ô n g tuyên tuy nhiên thật không có cảm giác được thần bí nhân này trên người nửa điểm ác ý nhưng mới rồi đối phương áp chế hắn khí thế thời điểm b ả y ra hung sát khí diễm quả thực có thể lật đổ thương khung đây cũng không phải là một cái lương thiện tồn tại hắn rất ngạc nhiên đối phương đến cùng thần thánh phương nào bản quân họ tiết sau này còn gặp lại k h ô n g tuyên cứ như vậy nhìn đối phương chậm rãi đi xa biến mất giữa khu rừng thu hồi ánh mắt đặt ở phụ cận chỗ cái viên kia ấn ký phía trên cân nhắc thật lâu mới cầm vào tay cẩn thận chú đáo thôn phách lớn ký thôi vì sao muốn ă n vào lúc tuyệt vọng người kia đến cùng nói cái gì ý tứ k h ô n g tiên tu hành thời gian dài dang dặc tính tình quái đản thực lực cao cường tam giáo bên trong người nào mặt mũi đều không bán chưa có nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu thích nhất sự tình là đánh nhau l u ậ n bàn chỉ bất quá hắn một số thời khắc cao hứng tới dễ dàng đem đối thủ l u ậ n bàn tử cho nên kẻ thù cũng là không ít lại cơ hồ không có thua trượn kể từ đó cái gì gọi là tuyệt vọng Khổng tuyên trong từ điện từ c ũ n g k h ô n này. n g có cái từ h ư n g t h ầ n bí nhân n kia c ũ g x á c t h ự c sẽ k h ô n g vô vô duyên vô cơ chạy cơ t ớ i lộ cái m t ta. chín ẳ n cũng g lẽ là t h toán cái n gì? g ầ m mắt v ư ợ t t qua lang ngọn cây nhìn đến lang lãng cây r ờ i tròn.、Khổng、tuyên t Khổng h ầ m nói, mệnh cái kia ta lý biến ê n trong đến cùng cất giấu thứ gì? Chương 995, biến mất thân công báo chiến hòa lên sắc ý theo tỷ thủy quan sông r a một đường hướng tây pham là có tư thông tây kỳ phản đ ị n h bất luận là ai hết thẻ đ ề u đầu từng viên đ ấ m máu đầu người bị treo ở quan đạo hai bên mỗi một cái lớn một chút thành trấn c h u n g quy bị giết cái tầm mười người làm thành dọa k h í gà cấm đoán hết thẻ hàng hóa vật tư hướng chạy tây kỳ đông nam bá hậu quốc không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì không phải quân đội hành động tiến vào cái này ba cái bá hậu quốc địa vực không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì không phải quân đội hành động cùng cái này tam phương bá hậu quốc tiến hành bất luận cái gì hình thức liên hệ kẻ trái lệnh toàn bộ phản nghịch luận sử túc s á t nghiêm lệnh làm cho cả thương triều tới gần đông nam tây ba cái bá hậu quốc dân chúng đều thần kinh căng thẳng cả nhà già trẻ đều chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía hàng xóm bởi vì muốn là mình m hàng xóm bên trong xuất hiện phản địch thân là hàng xóm không thể sớm tố giác đó cũng là muốn hoạch tội cái gì cầu thí nhân từ tại bách chiến tướng quân cùng mặt sát sát thần văn trọng chữ bên trong căn bản không có những vật này đây không phải trước kia những cái kia phàm tục chiến tranh mà chính là thân là tu sĩ tham dự một trận đã định trước viết nhập thế gian tu sĩ lịch sử vĩ đại đánh cược người nào có nửa điểm nhân từ cùng c h â n trở cái kia liền có khả năng hô chính mình cũng hỏng phía sau mình vô số đồng môn tiền đồ chiều ca đại quân g i a tỷ thủy quan tin tức thì như là mọc ra cánh thật nhanh đến đông nam tây ba cái bá hậu quốc thủ lĩnh bản phía trên văn trọng phân binh ba đường mà đến y đối với ta tam phương bá hậu quốc biên giới cùng công tam lộ đại quân các năm mươi ngàn phía tây tử văn trọng tự mình xuất lĩnh phía đông là sùng hầu hổ phía nam là tân nhiệm c h ấ n quốc tướng quân trương quế phương mà lại đáng lưu ý chính là liền tại bọn hắn theo tỷ thủy quân đi ra lúc đến bây giờ cũng không có thám tử phát hiện cái kia vì thân là giám quân thân công báo quân tình khẩn cấp ba cái b a hậu quốc lâm thời thời gian chiến tranh chỉ huy bộ liền t r ậ n thành lập tây kỳ làm cầm đầu não từ tây kỳ thừa tướng khương tử nha đảm nhiệm tổng chỉ huy một đám tướng tài phụ tá lúc này phía trước quân tình đã trở về sau đó là mỗi một ngày đều sẽ có mới tình báo trở về thân công báo khương tử nha toàn thân bài thi cơ sương sau khi chết toàn bộ tây kỳ đều là như thế trắng sáng một mảnh thân là thừa tướng khương tử nha tự nhiên cũng là bạch di trắng ngũ bàn về thao lược cùng trong lòng khe rãnh khương tử nha tự có tự tin hắn tu hành thiên phú không được thời gian cũng liền đối lập tu sĩ khác dư giả rất nhiều các loại tạm học hắn là không gì không biết không gì không giỏi hành quân tác chiến hắn cũng không nói chơi cũng là dựa vào phần tự tin này cùng thủ đoạn lúc này mới tại cái này thời gian chiến tranh tam phương quân sự cơ cấu bên trong ngồi vững thanh thứ nhất ghế xếp cho tới nay khương tử nha đều hiểu mình bây giờ chỗ thao túng chiến tranh chân thực ý đổ đến cùng là cái gì thậm chí ngay cả phong thần bảng phía trên danh ngạch phân công sư tôn của hắn nguyên thủy cũng là thật sớm bẩm báo cho nên khương tử nha đang chờ đợi triều ca đại quân tới thời điểm cũng là l ậ p đi l ậ p lại nghiên cứu thật lâu tất cả chi tiết cùng tồn tại biến cố địa phương đều cắt tịa không dưới mười lần lưu trong lòng hắn lớn nhất lớn một cái vấn đề đúng lúc cũng là vị này hắn ngày xưa sư đệ thân công báo tại khương tử nha trong ấn tượng chính mình vị này trước sư đệ tính cách gian xảo xưa nay mắt chó coi thường người khác nhất là xem thường hắn khương tử nha loại thiên phú này thấp thế hệ ngược lại là ưa thích định bợ tu vì cao thâm người đồng thời đối cái kia tiệt giáo bên trong người cũng là kết giao rất nhiều danh tiếng ở trên núi côn lôn cũng không được khá lắm luôn luôn cảm thấy cái này thần công báo cùng xiển giáo không hợp nhau cũng làm không rõ lúc trước sư tôn vì sao muốn thu lại hắn bây giờ thân công báo công nhiên như phản côn lôn sơn bực này đại nịch bất đạo chi đ ổ vốn nên bị bắt hồi côn lôn sơn bị phạt sau đó thu hồi cả người tu vi lại đuổi ra s ơ n môn nhưng bây giờ côn lôn sơn lại đối tên phản đồ này chẳng quan tâm trong này khẳng định có cái gì kỳ quặc bây giờ triều ca đại quân chạy tới tây kỳ cũng tốt đông nam bá hậu quốc cũng được đang đứng trước lấy xưa nay chưa từng có cự đại khảo nghiệm nói thật khương tử nha một mực minh bạch cuộc chiến tranh này thắng bại tây kỳ thật cũng không tại bây giờ tây kỳ dưới trướng cái này hai mươi vạn quân tốt mà l à đến từ người dạy cùng xiển giáo chống đỡ cường độ triệt để lục soát đông nam tây ba cái bá hậu quốc quân chính quy kiếm ra cũng đến thì không đến một trăm năm mươi ngàn dáng vẻ tăng thêm nhóm đầu tiên hoàn thành ngắn gọn huấn luyện dân binh miễn miễn cưỡng cưỡng đem số lượng trồng chất đến hai trăm năm mươi ngàn có thể những thứ này quân tốt không nói cùng thường triều đương ra bộ đội chặn quân dựng lên coi như là bình thường thường triều quân tốt cũng còn mạnh hơn bọn họ lên không thiếu bởi vì đại quân tiếp cận triều ca quân tốt bên trong có thể không có cái gì dân binh kéo chân sau thuần một s ắ chỉ quân n â n chuyên nghiệp, tất cả đều hắn cả c h đều tất tốt. là là lại. lại liền vào này dựa kia những quân đánh không lại. Đã đánh không thứ tốt Đã cần à bài, n không án nhìn đến tiếp sau đến từ nhân siển lượng giao chống g gì giao hết thể thì Chỉ có c tốt tiếp từ đi. đỡ sau có thể ngăn trở lần này chiều ca đại quân tiến công cái kia đằng sau tất sẽ xuất hiện đại truyền cơ khương tử nha cẩn thận nghiên cứu qua văn trọng tâm lý nắm chắc nhưng hắn lại không hiểu nhiều cái kia thân công báo toàn vì người này não tử quá mức nhanh nhẹn liền giống với bây giờ đại quân mắt thấy là phải tam phương tiếp xúc cái này thân công báo thế mà không tại trong đại quân đương đương giám quân a cái này có tính hay không là tự ý rời vị trí mà lại từ trước đến nay chỉ quân xâm nghiêm văn trọng thế mà cũng không biểu thị chẳng lẽ thân công báo biến mất là cố ý gây nên cố ý nút trong bóng tối chuẩn bị thi triển cái gì âm chiêu để thám tử thử nhìn một chút có thể hay không tìm được liên quan tới thân công báo tin tức khương tử nha phất tay gọi tới truyền lệnh quan để này vội vàng đem mệnh lệnh truyền xuống thân công báo thừa tướng đây là tại lo lắng này đột nhiên từ trong quân đội biến mất nguyên nhân khương tử nha gật gật đầu nhìn về phía trong đại trướng cơ phát trầm giọng nói cái kia thân công báo cùng ta trước sau chân tiến vào côn lôn sơn cũng đồng thời bái tại sư tôn môn hạ học nghệ thiên phú của hắn cao hơn ta được nhiều bây giờ tu vi cũng thế có thể kỳ nhân phẩm hạnh không tốt mà lại tâm tư hay thay đổi lại tạp đ ố i trong núi khổ tu một mực lời oán giận sâu nặng lần này đầu nhập vào triều ca lại lại mất tích bí ẩn Ta thân kia đang lo lắng cái kia thân công báo là báo công chuẩn bị cái gì cái cái á bị mà đối với khương tử nha cơ phát vẫn là rất tín nhiệm dù sao đây là phụ thân của hắn cơ xương tại trước khi lâm trung lực bài chúng nghị nâng lên đến cứu vãn tây kỳ đại thần sau đó khương tử nha một số thủ đoạn cùng kế sách chung cũng xác thực chứng minh người này không đơn giản cho nên bây giờ đại chiến sắp đến cơ phát lại không có lưu ở phía sau các loại tin tức gì mà là theo chân khương tử nha đi tới tiền tuyến còn lời nói bây giờ nguy như chồng chứng phía sau phía trước có cái gì khác nhau ta phía trước dân ở phía sau ta trước khi chết tuyệt không để hôn quân c h i tốt bước vào tây kỳ một bước đương nhiên cơ phát ngoại trừ phấn chấn quân tâm bên ngoài cũng có tư tâm đại sự như thế bất luận thành bại đều không thể bất thân ảnh của hắn không phải vậy lại có thể tại trận này cực kỳ trọng yếu trong chiến tranh sâu sắc phía dưới tên của mình mà lại hắn cũng muốn học một ít khương tử nha quân sự thao lược loại cơ hội này dù sao không nhiều ám thủ thừa tướng là chỉ tiết giáo tu sĩ giải thích thế nào khương tử nha cũng không tiện cấp cơ phát nói thấu nhất định đây là phía trên đại năng giả an bài bình thường người biết được nhiều không phải công việc tốt chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói tiết giáo tu sĩ đông đảo không thiếu hạng người tu v i cao thâm nhưng đại bộ phận đều mỗi người khoái hoạt hành sự tự mình nhưng nếu là có thân công báo ra mặt đi đem những t h ư này lười biếng tiệt giáo tu sĩ cấp thu nạp lên đến lúc đó cục diện coi như thật thối nát chương 996, m ộ t thanh âm ăn cơm đi vô toán hôm nay là cuối tuần chu tuệ như hôm qua thì cùng tiết vô toán nói tốt muốn đi trung tâm mua sắm mua sắm nàng nói nàng rất lâu đều không đi đi dạo qua phố lần này nghe nói có sản phẩm mới đến đi xem một chút phong thần vị diện phong hỏa đầy trời tiếng giết chấn giã nhưng tạm thời lại thật không có tiết vô toán chuyện gì thiết vệ thám tử trước mắt xem ra không hổ bị dung tử c ụ xưng là tinh anh năng lực làm việc cùng hiệu suất đều là cực cao trước mắt vô đạo địa phủ bên trong thiết vệ tình báo phân tích bộ môn đã có một bộ khá là rõ ràng bản kế hoạch đối với thế lực khắp nơi cẩn thận nắm giữ cũng đều so sánh hoàn thiện thậm chí đã bắt đầu phổ biến mạnh thương yếu tây kế hoạch tăng cường chiều ca quân tốt thể hệ tổng thể lực lượng nhược hóa tây kỳ cầm đầu bá hậu quốc quân tốt chiến lực tại cơ sở phương diện hình thành càng lớn lực lượng chênh lệch sau đó mới có thể thừa cơ thẩm thấu đạt được chỗ tốt chiều ca phương diện bên trong đ ề dài tu sĩ đương nhiên đối với những thứ này kế hoạch tiết vô toán cũng là trong lòng nắm chắc hắn đôi dung tử cù nói qua yêu cầu chỉ có một cái cần phải vạn phần cẩn thận người dạy cùng x i ề n giáo đến coi chuẩn bị có lòng không toan tính mà lại căn bản không so đo mặt mũi cho nên thông thiên cùng hắn tiết giáo đối lên bọn họ tỷ số tháng xa vời cũng sẽ giống nhau tiết vô toán trước đó hiểu biết như vậy trở thành người thiền hai giáo đại bại tiết giáo cục diện mà lại trận này sau đại chiến t i ệ t giáo đem bị bách tấn nấp triệt để mất đi đạo thống tranh phong năng lực thậm chí thực lực cũng sẽ một đi không trở lại đây không phải cái tốt dấu hiệu chí ít đối với vô đạo địa phủ mà nói là như thế thông thiên tiết vô toán chờ mong cùng kỳ chính thức gặp mặt ngày nào đó có điều lúc này rõ ràng ăn cơm sau đó bồi lao bà dạo phố mới là chuyện gấp gáp nhất hai năm từ lần trước thống ngự tây du hàng yêu phục ma vị diện về sau tiết vô toán cho mình bông tha một lần nghỉ dài hạn đến hiện tại nguyên thế giới đã qua hai năm nhìn một cái chu tuệ như hiện tại một thân cách gan mặc liền có thể tùy tiện phát giác được cái này thời gian hai năm cái thế giới này cự đại biến hóa trước kia chu tuệ như thích nhất cách gan mặc cũng là các loại váy còn có tiết vô toán đ ư a bó sát người khoản cùng tất chân trở hiện tại chu tuệ như một thân xem ra như cao su đồng dạng váy ngắn phối hợp tựa hồ đồng dạng chất liệu vớ dài cả người dáng người đột hiển nhưng nhìn lấy lại có loại trước kia chưa từng có đánh vào thị giác Sự sinh hồ loại này y phục không cần phải xuất hiện tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Mà sự tình thật tình hướng thô chờ chút thống chất loại lại là bông, liệu chút, liệu lại. loại liệu trong. táo tại dạy vài diện Mọi người bắt đầu ở các loại tài liệu mới này cần ngày bên bông, nguyên truyền trên rộng trùng Mà y các k đầu đầu xuất một bắt rút bắt đã ở ít c h vào dần dần i ế p nhận công năng tờ í Ít n hơn sản h khoa học kỹ thuật sản phẩm. tốt t mới kỹ cơ loại cao su tài liệu đã tại ngắn ngủi trong thời gian hai năm chiếm lĩnh dạy thao dưới một nửa giang sơn có thể sử dụng nhỏ bé đến như chỉ phân lớn nhỏ công năng tin cung cấp năng lượng đặt tới khinh bạc quần áo lại có thể chống cự 30 độ c nhiệt độ thấp cùng 45 độ c nhiệt độ cao lại đem thân thể người nhiệt độ cố định bảo trì tại 25 đến 28 độ ở giữa mà lại quần áo nhan sắc còn có thể căn cứ dự thiết lập siêu c ỡ nhỏ chịp tự mình chuyển đổi trình bộ quần áo trên thực tế đã thành một cái sinh hoạt khoa học kỹ thuật kéo dài vật cũng là hiện tại nguyên thế giới bên trong khoa học kỹ thuật phát triển cùng nhân loại nhận biết tăng vọt một cái rõ ràng khúc s ạ n để xuống d â y báo đứng dậy đến trước bàn cơm Ba loại lại xảo giản tinh đơn nhưng cực kỳ một ù i muối thơm sớm m xông vào sớm một chút bị chu tuệ như cười như hiếp phòng tuệ mắt từ bị bếp bưng đài i Tiết khối cái, phi phải ra. toán một một chút cắn một cái, vị đạo phi thường tốt. Đây không phải chu tuệ như chủ nghệ đã thức tỉnh, vô vị không đạo cắn như nghệ cầm chu chủ sớm m lấy Đây đã chính học khoa thuật thức tỉnh. là kỹ Một đã đ tên là đặc k ỹ đầu bếp toàn năng nhà bếp điện khí có thể cho liền d a o phay đều không cầm qua tay nghiệp dư như cũ làm ra phong phú ngon miệng mỹ vị món ngon ăn cơm chúng ta liền đi có được hay không cũng h Thuệ như trước khi ăn cơm lại là trước rót cho mình một ly vàng dược thuốc. thân thể tố chất thuế hạn. trước trước rót một Một tiết toán tới tức đạt tới tố rượu muốn ăn vàng ngày dùng nói nói, nàng liền biến cơm rực mức cực c lại mà là ly ly, lập vô đã mang ý nghĩa cái viên kia luôn luôn bị nữ nhân này lo nghĩ long nguyên cũng sắp đến sử dụng thời điểm vội vã như vậy làm gì hiện tại mới tám giờ người ta mở cửa sao cái nào có thể mở rộng cửa a bất quá ta hôm nay suy nghĩ nhiều đi mấy nơi cái kia mấy nhà ta thích cửa hàng đã nói xong hội chuyên môn giúp ta sớm mở cửa đợi lát nữa ăn cơm liền đi thời gian vừa vặn a cũng là cảm thấy ngươi tinh thần s ắ c thực tốt hừ còn nói ta muốn không phải ngươi hôm qua nhất định phải dậy vò đến trời đều sắp sáng ta có thể chỉ ngủ ba hai giờ sao hừ làm cho ta hiện tại đều còn có chút đau đây tiết vô toán cười hắc hắc ánh mắt rất tự nhiên thì nghiêng nghiêng rơi vào chu tuệ như tư thái phía trên doa đến chu tuệ như vội vàng rụt cổ một cái nhỏ giọng nói ta sai rồi sai buổi tối buổi tối lại có chịu không không cầu xin không thể được chu tuệ như biết hiện tại chính mình tuy nhiên thể chất phóng đại có thể chịu được chính mình nam nhân công p h ạ n có thể một dạng không dám phách lối nam nhân này đến một lần hào hứng làm không cẩn thận hơn nửa ngày liền đi qua cái kia còn đi dạo cái gì đường phố à. điểm tâm k i ể u diễm kết thúc cặp vợ chồng cái này đi ra ngoài cũng không, không có người nào theo một đạo đơn giản pháp lực ai có thể tiếp cận đến xem hiếm lạ giống nhau giáp đất bính đinh giống như bị tất cả người qua đường trực tiếp không để ý đến theo ngươi cùng ra ngoài cũng là tốt bình thường ta một người thời điểm đi đâu nhi đều là một đám người theo phiền đều phiền chết chu t u ệ như vui vẻ phàn nàn một câu tiết vô toán vô vô chu t u ệ như cái mông cười nói ngươi cái này đại mỹ nữ tổng giám đốc tự nhiên rất nhiều người muốn lại gần lôi kéo làm quen đây cũng không phải là trò đùa lời nói hiện tại chu t u ệ như thân phận địa vị so với một số tiểu quốc nguyên thủ đều không hề yếu c ư ờ n g đại long sơn công ty đã trở thành trên cả trái đất siêu cấp thế lực bá chủ duy nhất có thể cùng nó đánh đồng chỉ có trong nước quốc gia kinh tế liên hợp thể có thể nổ tung thức tại trong vòng hai năm hình thành loại này nhân loại trong lịch sử xưa nay chưa từng có kinh tế cự ngạc đây không phải ngẫu nhiên mà chính là xây dựng ở trong nước cường đại đến triệt để nghiền ép hết thể lực lượng đề kháng điều kiện tiên quyết làm được đồng thời cũng là dựa vào trong nước tu sĩ văn minh hưng khởi đối với long sơn hai chữ cùng tiết vô toán ba chữ mới nhận thức mà ngầm đồng ý kết quả truyền tin lĩnh vực trí năng thiết bị cùng võng lạc lĩnh vực xe hơi cùng nguồn năng lượng mới lĩnh vực không người vũ khí trang bị lĩnh vực ngoài vũ trụ khoảng cách dài thăm dò lĩnh vực chờ một chút có hiện thực ảnh hưởng lực sản nghiệp bên trong đều có long sơn công ty không thể tan tác sức ảnh hưởng cũng nắm kéo thế giới kinh tế không cách nào lượn vòng theo long sơn công ty cùng trong nước kinh tế liên hợp thể không ngừng hướng về sớm đã bị quy hoạch tốt phương hướng phi tốc tiến lên ngước đầu nhìn lên bầu trời tại người bình thường kia không cách nào nhìn đến địa cầu quỹ đạo phía trên mấy chục cái to lớn hình cầu đã hoàn toàn rơi vị toàn thời gian toàn mặt đất toàn vùng biển bao trùm phản ứng thời gian mỹ lì dây cớp lớn nhất ứng đối mục tiêu số lượng vạn m à tính đã để chỗ có cái gọi là cường quốc run rẩy nhắm lại chỉ trích miệng những thứ này quỹ đạo pháo cũng là bọn họ trên đầu lợi kiếm không cách nào ngăn cản dùng một câu hiện nay ở nước ngoài so sánh lưu hành lời nói chỉ cần ấn một cái nút ngoại trừ phía đông cái kia thần bí quốc gia bên ngoài trên địa cầu liền sẽ trong nháy mắt thời xuống tất cả y phục hiện tại địa cầu xã hội cách tiết vô toán tư tưởng toàn cầu một thanh em còn có không ít đường muốn đi nhưng đã coi như là lên quỹ đạo chính dung hợp cần chỉ là thời gian mà thôi chương chín trăm chín mươi bảy buổi đ ầ u giá tiết vô toán có chút không lanh lẹ vốn là dự định là đi dạo đường phố liền về nhà thật tốt dạy vò chu tuệ như nữ nhân này hiện tại sáng rực rỡ vô cùng mà lại thân thể tố chất cường hóa cũng để cho tiết vô toán có thể bông ra dày vò đây là dục vọng áp xúc theo trước kia tất cả nữ nhân xinh đẹp hiện tại áp suất đến tru tuệ như trên thân cũng là tiết vô toán trước mắt tại chấp niệm vì động lực tu hành lý niệm phía trên càng đi càng xa mang tới kết quả kỳ thật không chỉ là tình dục xuất hiện biến hóa rất nhiều tư duy phương diện đồ vật cũng tại biến chuyển từng ngày khoảng cách rời đi kim tiên cảnh giới đi vào l à thiên đại tiên thời gian tiết vô toán cảm giác được đã đang ở trước mắt chỉ một bước dài liền có thể bước vào bây giờ kế hoạch ban đầu bị q u á y nhiễu về nhà lăn ga giường sự tỉnh chỉ có thể ở trên xe chấn một trận tạm thời kiềm chế lại tốt nha lão công đừng nóng giận cùng lắm thì tối về tùy ngươi dậy v ò tổng lực rồi hôm nay cuộc bán đấu giá này nhất định phải đi ta thế nhưng là chuẩn bị rất lâu không đi lộ mặt không được hơn nữa còn có rất nhiều người quen ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán một vừa sửa sang lại uy phục chu tuệ như một bên làm nũng nói buổi tối từ thiện đấu giá là nàng dắt đầu trước đó dạo phố đi dạo đến hào hứng tăng vọt thế mà cấp quên thời gian thẳng đến trạng vào tối khoảng cách bán đấu giá bắt đầu vẫn chưa tới một giờ mới bị trợ lý gọi điện thoại tới nhắc nhở hiện tại chỉ có thể dựa vào tiết vô toán giúp đỡ đã chạy tới h ừ thì ngươi nhiều chuyện thiết vô toán n ế t miệng trong lòng cũng là có chút bật cười ám đạo chính mình tình này muốn đến thích hợp khống chế một chút thế mà tại vừa mới trong nháy mắt để tâm tình của hắn xuất hiện một chút ba động nữ nhân này coi là thật nhất định là hắn vĩnh cố chấp nghiệp a vốn à thành này, là... tiết toán. Cất ký xe, tiết vô toán tâm nhất động, mang chú thuệ nghiệm liền biến cái Cái rồi. vô động, mang như huyện thành nhỏ trong chú ký chúng hẻm nhỏ. Cái này, đây ở là... cho rằng hội như dĩ vãng như vậy cưới mây đạp gió tới chu tuệ như thể nghiệm qua cho nên đối với tiết vô toán bởi vì bất mãn đem nàng trên xe cái kia một trận cũng không có ý kiến gì dù sao đằng vân khi đi tới ở giữa còn kịp có thể lại không nghĩ thế mà trong chớp mắt chính mình thì xuất hiện ở tòa này khoảng cách huyện thành đ ế n bên ngoài ngàn km hải tân thành thị trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai người loại này n ị c h thiên kỳ hoa sự tình lại không có một cái nào người qua đường ghé mắt không phải quen thuộc mà chính là đầu góc của bọn hắn trong nháy mắt thì coi nhẹ lại triệt để quên lãng chính mình vừa mới nhìn đến một mảng kia cho nên a t h â n cùng người ở giữa xác thực không có đạo lý gì tốt giảng xuất r a chu tuệ như đưa chính mình cái kia một c ố màu đen kỳ lân xe hơi chở chu tuệ như tiến về bán đấu giá cái kia quán rượu vừa tới cửa vô số đèn t h a lát thì là tả tập trung tại rừng ở thảm đỏ trước chiếc này màu đen kiệu trên thân xe chỉ cần là đối xe hơi có hiểu biết người đều sẽ biết kỳ lân cái này nhãn hiệu cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến chiếc thứ nhất kỳ lân xe hơi bộ dáng cũng chính là chiếc xe này kéo ra chân thực trí tuệ nhân tạo tại công cụ giao thông phía trên hoàn mỹ vận dụng có không thể xóa n h ò a vượt thời đại ý nghĩa bất quá tuyệt đại bộ phận người đều là tại tạp chí hoặc là trên internet gặp qua cái này đài thứ nhất kỳ lân xe hơi vật thật hôm nay mới tính lần thứ nhất nhìn thấy không giống với kỳ lân bất luận cái gì một cái cái này thứ một chiếc xe hơi tự thành một cái tạo hình bá khí lại không tiêu căng phía trên kim sắc lòng đ ằ n g ám văn càng là độc nhất vô nhị thế giới chỉ có một cỗ tại long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc tru tuệ như nữ sĩ trượng phu trong tay mà này trượng phu cũng là thần bí nhất long sơn công ty thực tế sở hữu giả đại tin tức A. ngày lỗ siêu cấp đại tin tức chu tuệ như tuy nhiên vẫn luôn là các đại tuần san tạp chí đầu để khách quen thậm chí phần giải trí đều thường xuyên có thể thấy được nàng tịnh lệ xuất hiện tại địa thậm chí ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thế giới nữ tính đối với xuyên dựng phong trào có thể những thứ này tại lúc này đều không trọng yếu bởi vì cho dù là chu tuệ như trước kia có mặt bất luận cái gì trường hợp công khai đều không có một lần là lấy chiếc này kim long văn kỷ lân xe hơi hiện tại giải thích duy nhất chính là vị kia một mực tại tấm màn đen bên trong chấp trưởng giả lòng sơn công ty cái này thương nghiệp thế lực bá chủ chính chủ đến rồi ký giả kích động những cái kia vừa đi hết thảm đỏ đang tiếp thụ phỏng vấn nhân vật nổi tiếng kẻ quyền thế cũng giống vậy hai mắt phát sáng đều không đi cùng nhau bước nhanh hướng về xe con đi tới đương đầu mấy người còn thật đều là tiết vô toán người quen cửa xe mở ra một cái toàn thân lạnh lẽo nam nhân theo buồng lái xuống tới đi đến chỗ ngồi kế bên tài xế mở cửa xe kéo ra một cái sáng rực rỡ nữ nhân mà nữ nhân này không cần hỏi chính là đại danh đỉnh đỉnh chu thuệ như nữ sĩ như thế tất cả người mới kịp phản ứng vị này lái xe lạnh lẽo nam nhân không là người khác cũng là vị kia thần bí tiết tiên sinh thế giới thần bí thủ phủ tiết vô toán tiên sinh tự thân vì thê tử lái xe cái tin tức này trong nháy mắt tại rất nhiều ký giả trong đầu sông ra mà người càng quen thuộc hơn lại là một chút liên tưởng đến từng tại trên internet vang bóng một thời tấm kia ảnh cưới thiên sứ cùng tử thần bây giờ xem ra vị này tiết tiên sinh chân nhân xem ra xa so với trên tấm ảnh nhìn thì càng thêm lạnh càng để cho người không dám tới gần t i ế t tiên sinh a các ngươi sao lại tới đây tiết vô toán rất có chút ngoài ý m u ố n hán thế mà ở cái này phú hảo tụ tập địa phương thấy được kiếm thần còn có mã v i thành thậm chí còn có năm sáu cái long hổ thư viện tu sĩ lao sư ha ha chúng ta là đến cho tuệ như c h ấ n c h ẳ n g tử lại là không biết ngài cũng tới kiếm thần cười ha ha nói nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt mà lại phía sau hắn các tu sĩ cũng là mỗi cái tinh thần gấp trăm lần tựa hồ đều là có việc mừng tiết vô toán lúc này mới chú ý sau đó nhanh chóng giật mình nguyên lai、like、những thứ này tới đây tu sĩ bây giờ tu vi đã đều có bước tiến đến dài nổi bật nhất vẫn là kiếm thần cùng mã vi thành hai người bây giờ đã chính thức đạp phá kết đan cảnh tiến nhập nguyên anh cảnh giới từ đó tại số tuổi thọ phía trên dùng thế lực bắt ép cũng thì không còn có bất quá hai người này cũng không có thừa cơ sửa đổi dung mạo của mình biến trở về tuổi trẻ bộ dáng ngược lại để tiết vô toán có chút kỳ quái chẳng lẽ hai vị này thói quen từ lâu rồi đi vào đi tiết vô toán không thích bị một đám đèn thờ lát lóe vung tay lên trong sân tất cả ký giả đều hơi sững sờ tựa hồ tập thể thất thần chẳng những quên đặt câu hỏi cùng ồn ào máy ảnh trong tay cũng ngừng lại trang diện trong nháy mắt biến thành cơ cảnh đây cũng là hù dọa đến chung quanh những cái k i a vốn nghĩ tiến lên đây chào hỏi giả mạo người quen các quốc gia các p h ú hảo nguyên lai vị này tiết tiên sinh cũng là một người tu sĩ trong lúc giơ tay nhấc chân thế mà có thể vô thanh vô tức để mấy trăm đòn người như tượng gỗ đồ chơi phần này thủ đoạn thường nhân là khó có thể tưởng tượng không thích cùng p h à m nhân nhiều giao lưu không phải ghét bỏ cũng không phải mà là bởi vì vốn cũng không có chấp nghiệm làm ảnh hưởng cũng không có tiết vô toán để ý địa phương bởi như vậy lại có lời gì để đâu ngươi hội nhàn đến phát chán cùng một số miêu a cầu a loại hình động vật chơi thậm chí hội yêu thích chúng nó nhưng tuyệt sẽ không đem bọn nó làm thành cùng chính ngươi một dạng độc lập tồn tại cùng đám sinh linh cá thể đây là ý thức hình thái phía trên bản năng cũng là dân chúng bình thường công nhận cơ bản đạo lý đồng dạng tiết vô toán trong mắt vị này phú hào cũng được danh nhân quyền quý cũng tốt cũng chỉ là trong tay hắn sinh tử bộ phía trên từng cái danh tự hoặc là ký hiệu các ngươi học viện hiện tại rất có tiền sao đây chính là buổi đấu giá từ thiện người khác mất mặt xấu hổ mới tốt thiết vô toán nhắc nhở kiếm thần một câu cái này bà lão môn khác tùy tiện cầm cái gì vò mẹ đi lên liền xem như qua loa cho s ô n g nhi mặt mũi này mặt thật vất vả mới lại thấy ánh mặt trời tu giới có thể gánh không nổi thiết tiên sinh yên tâm một bộ hoàng đình thối thể quyết ta muốn đầy đủ giúp tuệ như c h ấ n cái này c h ẳ n g tử cũng sẽ không rơi mất thư viện mặt mũi ồ ta nhớ được cái này hoàng đình thối thể quyết lúc trước đạo môn thục sơn bí phát a người nắm bắt tới tay không cất giấu lại lấy ra bán ngược lại là bỏ được tiết tiên sinh nói đùa hiện tại thư viện trên dưới ai cũng không nhìn chúng thứ này cùng lưu tại trên giá sách m ộ n g cho không bằng đổi ít tiền đi làm từ thiện hai người chính cho chuyện lại là lại có người nhích lại gần lạ mặt một cái người da trắng chương 998, t h thông minh người ngoại quốc người da trắng tại cuộc bán đấu giá này bên trong cũng không ít các loại người loại đều có dù sao đây chính là l o n g sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc chu t huệ như nữ sĩ chủ bị dạ tiệc từ thiện bất luận người nào chỉ cần thu đến thư mời tuyệt đối phải cấp mặt mũi này tại mặt mũi trong chuyện này chu t huệ như so với công ty tổng giám đốc quách thiên kiến đến lớn hơn người nào để người ta s o lưng nam nhân cũng là cái công ty này thực tế tất cả mọi người đâu vị này đi tới người da trắng gọi mỹ r ộ phồn là đông đảo một mực chú ý tiết vô toán người ngoại quốc bên trong cái thứ nhất đi tới đáp lời người đơn là có thể chịu đ ự n g lấy đến từ một chúng tu sĩ trên người bài xích lực cà l â m mở miệng liền đã rất hiếm thấy đến một lần lá gan đủ lớn thứ hai tựa hồ chắc chắn hắn loại hành vi này không sẽ đưa tới phản cảm bởi vì vị này gọi mịt rổ phổn người da trắng cũng không phải là một cái đơn giản thương nhân hoặc là nói phú hào danh tiếng của hắn càng là tại k h á c lĩnh vực giống nhau tiết vô toán bên người kiếm thần lão đầu m ở dạng vị này mịt rổ phổn sau lưng dựa vào chính là hắc cá ma pháp sư hiệp hội hắn là phụ trách phía đông sự vụ tổng quản tiết vô toán không có đổi người hắn rất ngạc nhiên vị này mịt r ộ phồn chạy đến tìm hắn làm cái gì c ầ u thí h ắ t cá ma pháp sư hiệp hội vậy cũng là hắn tiết vô toán để cương tộc làm ra quá độ sản phẩm mục đích đơn giản chính là muốn lấy hòa hoãn phương thức để tu sĩ hệ thống từ từ thẩm thấu đến người phương tây cùng người nước mỹ sinh hoạt hàng ngày bên trong các loại điều kiện thành thục chính là cái này quá độ sản phẩm lui ra thời điểm đến lúc đó trên đời sẽ chỉ có tu sĩ sẽ không còn có cái kia chút cái gì mà pháp sư tôn kính tiết tiên sinh thỉnh cho phép ta đại biểu chủ nhân của ta đạt khảm tộc t r ư ở n g hướng ngài gửi tới lấy chân thật nhất ân cần thăm hỏi cũng xin ngài thứ tội lúc này không thể cho ngài toán lễ rất tiêu chuẩn tiếng hoa còn có chắp tay lễ tiết cũng là tương đương đúng chỗ trong ngôn ngữ đẻ ép thanh âm chỉ là để tiết vô toán mấy người nghe được rõ ràng t i ế t vô toán nhẹ gật đầu không có trả lời ngược lại là bên trên kiếm thần cười nói mịp rô phổn tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mau m ờ i ngồi so với tiết vô toán kiếm thần cùng mã vi thành mấy người đối cái này trắng người vẫn là rất quen thuộc dù sao nguồn gốc phía trên có thể tính người một nhà lui tới nhiều lần đồng thời mịt rổ phồn một thân tu vi ngoại trừ cường tộc đồ vật còn có một ít là theo kiếm thần mời tới bên này dạy đi Tiết tiên sinh, mịt sinh, tới phổn một mực có một ý tưởng, cũng cùng chúng mực có câu thông qua không ít lần, này thì đoán cười vì tiết vô toán giải、thích. đồng thời cũng là tâm lý âm thầm tán thưởng cái này mịt rổ phồn không hổ là tham gia chính trị xuất sinh thời cơ tóm đến quá tốt rồi ồ ý nghĩ nói một chút đi tiết vô toán theo thói quen thì đốt thuốc thuận tay lại từ bên người sứ giả trong tay nhận lấy một ly rượu đỏ ngửi ngửi trên tay pháp lực rung động trực tiếp buộc hơi điểm trong chén dịch thể tiếp lấy chính mình lật tay lấy một bầu rượu rót cái này một hệ liệt động t á c tùy ý lại là để mịt rổ phồn không thể không có chút khẩn trương hắn không phải ngoại nhân đặc khảm nói với hắn rất nhiều chuyện hắn cũng biết trước mắt vị này nào chỉ là thế giới thủ phủ a càng là trừ nắm giữ l o n g h ổ thư viện bên ngoài còn nắm giữ lấy toàn bộ hắc cá ma pháp sư hiệp hội siêu cấp tồn tại có lẽ mịp rổ phồn còn đang suy nghĩ toàn bộ cương tộc tựa hồ cũng tại vị này bên chân bỏ lồm lồm hắc cá ma pháp sư hiệp hội tính là gì tại cương tộc trước mặt đều là em bé đồng dạng huống chi là vị này tiết tiên sinh trong mắt mịp rổ phồn từ khi tiến nhập đặc khảm ánh mắt đồng thời bị ủy thác trách nhiệm biết càng nhiều bí ẩn về sau tâm lý minh bạch h á cá ma pháp sư hiệp hội một ngày nào đó sẽ bị thanh lý mất bởi vì nó chỉ là công cụ là tiết tiên sinh chỉnh hợp toàn thế giới một cái công cụ nhìn một cái người ta long hồ thư viện thu đồ đệ gọi là một cái hà khắc một triệu lưu giữ một đều không quá phận nhìn nhìn lại h á cá ma pháp sư hiệp hội đâu hoàn toàn cũng là không ra gì đồ bỏ đi người nào lại lợi dụng hết về sau lưu lại đồ bỏ đi đạo lý mỹ dô phồn không muốn trở thành đồ bỏ đi hắn hiện tại biết đến đồ vật đã rất nhiều hắn hy vọng chính mình không đơn thuần là cương tộc tìm đến một cái lâm thời đồ dùng hắn muốn lâu dài hưởng thụ phần này thân phận địa vị cùng lâu dài hằng cổ sinh mệnh mà hết thể này người đó định đoạt đến đâu hắn cảm thấy chỉ có trước mắt vị này tiết tiên sinh cương tộc là cái phong bế tự mình tộc q u ầ n cường đại nhưng là không có bao nhiêu sáng chế mới tinh thần càng không có d i tâm nhất làm cho mịt rổ phồn sợ h ã i chính là tại cương tộc trong mắt nhân loại cùng một b à n gà nướng vị trí là giống nhau bây giờ cương tộc không quan tâm hắn mỹ r ộ phồn đồng thời thiết thiết thực thực p h ụ phục tiết tiên sinh dưới chân cái kia hắn còn có cái gì tốt do dự đây này tôn kính tiết tiên sinh kỳ thật không đơn thuần là ta tại phía tây cùng nước mỹ kỳ thật cũng là có rất nhiều có tu hành thiên phú hải tử tồn tại ta hy vọng ta có thể vì ngài cùng ngài long h ổ thư viện làm một số đủ khả năng sự t ì n h ha ha ngươi rất có ý tưởng ta đã biết ngươi ta cũng nhớ kỹ trở về thật tốt giúp đạt khảm làm việc nên ngươi liền là của ngươi không cần lo lắng đi thôi một cái bị cương tộc cải tạo về sau trường sinh phế vật tâm cảnh tu hành là không loại này người trong đầu đi dạo cái gì tiết vô toán căn bản không cần đoán liền có thể lập tức biết bất quá cũng cảm thấy buồn cười không hứng thú lại tiếp tục nghe tiếp phất tay chính là minh bạch đồng thời khích lệ một câu mỹ dô phồn cũng biết ý mục đích đúng là để tiết vô toán biết hắn bây giờ hoàn toàn đ ạ t đến có tiết vô toán câu nói kia hắn liền tâm lý tảng đá lớn rơi xuống đất không người rời đi tiết tiên sinh người nước ngoài bên trong cũng là có không ít người thông minh biết về sau cuộc sống của bọn hắn sẽ không tốt hơn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đường lui không đơn thuần là vị này mịt ổ phồn còn có một số hắc cá ma pháp sư hiệp hội cao tầng đã từng thư đến viện ám chỉ qua đây không phải bọn họ cái kia suy tính vấn đề cũng không phải là các ngươi suy tính vấn đề t ố t đem rượu của ta để xuống ngươi uống hết đi ba chén rượu này ngươi uống nhiều quá không tốt phân cho người khác một số kiếm thần cái này ra không biết xấu hổ lúc này mới ngượng ngùng đem rượu ấm đưa cho mã v i thành cái sau cười híp mắt tranh thủ thời gian cấp còn lại mấy cái long hồ thư viện tu sĩ phân phát đây chính là tiết tiên sinh i ể u không đơn thuần là thuần hương càng là đối với tại tu sĩ tới nói tuyệt hảo thuốc bổ may mắn có thể nếm thử đây chính là cực cơ hội khó được mà liên tại mấy người phân tửu i thời điểm tràng sở bên trong người đều tới chu tuệ như làm người đề xuất tự nhiên là đi lên đọc lời chào mừng đồng thời đi đầu đem chính mình một bộ đồ trang sức chỗ kia đến bán hàng từ thiện đồ trang sức là một bộ lao đồ vật lúc trước cổ đại trong cung đồ vật giá trị liên thành cũng là chu thuệ như dùng nhiều tiền mua được bây giờ bỏ được lấy ra bán hàng từ thiện đoán chừng cũng là muốn cấp trận này bán đấu giá mở một cái tốt đầu bất quá chu thuệ như để xuống bộ này đồ trang sức thời điểm ánh mắt kia bên trong trong lúc lơ đãng chạy lộ ra ngoài không muốn vẫn là bị tiết vô toán bắt lấy nữ nhân này thật là ngốc đến có thể、Mười、triệu bài này trang sức ta chuẩn chuẩn bị mua xuống đưa cho ta l ã o bà tiêu tiền là một vị trung đông thương nhân sau khi nói xong còn lễ phép hướng tiết vô toán châu ngồi một bên mỉm cười không người ý tứ rõ ràng nhìn một cái tiết tiên sinh ngài thê tử lấy ra đồ vật ta vẫn là rất nể tình a giá thị trường không đến năm triệu ta trực tiếp cũng là mười triệu đích thật là nể tình tiết vô toán cũng cười hướng về trong lúc này đông thương nhân cử đi một chút ly ý là tâm lĩnh vừa nghiêng đầu tay vừa nhấc một trăm triệu ta cũng muốn mua lại đưa cho ta lão bà chương 999, h ư ơ n g ngồi tiết vô toán vừa dứt lời giữa sân chính là ha ha một trận vui cười tất cả đều là thiện ý mà lại lấy lòng ai cũng không có can đảm cùng long sơn công ty chấp trưởng giả tìm không được tự nhiên lại nói cái này một trăm triệu tính không được số lượng lớn tất cả mọi người ở đây đều có thể tùy tiện lấy ra cười là bởi vì tiết vô toán câu nói kia mua lại đưa lão bà cái này có thể không phải liền là lão bà ngươi lấy ra bán hàng từ thiện sao hai người này một chút không câu t h ô n g a có lẽ tiết tiên sinh cũng là muốn lưu lại bộ này đồ trang sức tính toán cái cấp chu nữ sĩ kinh hỷ đi đích thật là kinh hỷ chu huệ như cũng xác thực không nỡ bộ này đồ trang sức bây giờ bị chính mình nam nhân hoa gấp trăm lần giá tiền lại mua trở về trang diện này cũng coi là đạt tới mong muốn đi dù sao kiện thứ nhất bán hàng từ thiện đồ vật cũng là một trăm triệu đây chỉ là có chút đ ỏ mặt tâm lý cũng điểm quả nhiên là không có người lại ra giá tiết vô toán cười híp mắt đứng dậy không giống nhau đổi bàn đem hắn đập xuống đồ trang sức lấy tới trực tiếp thì đi tới đứng ở chu tuệ như trước mặt không nói hai lời cầm lấy triển l ã m trên đài đồ trang sức nhét vào kỳ thủ bên trong túi đầu ở bên thai nói khẽ lấy được trở về ta thu thập ngươi thời điểm mang chu tuệ như trên mặt tường đỏ ừ một tiếng sau đó mới cười híp mắt kéo tiết vô toán theo đài bên trên xuống tới hội trường chủ trì không cần đến nàng nàng chỉ là tới mở đầu tiếp xuống c h à n g diện s á c thực rất là náo nhiệt một trăm triệu đặt cơ sở chỗ ngồi rất nhiều kẻ quyền thế nhóm cũng là nửa điểm nghiêm túc mấy chục triệu hơn ước đập xuống nguyên một đám còn mặt mày hớn hở không có một chút miễn cưỡng hận không thể nện càng thêm ra hơn đi đây chính là c h u tuệ như mặt mũi càng là bởi vì tiết vô toán n g o ạ i ý muốn đến tiền tính là gì hiện tại nện càng nhiều chỉ cần có thể tại tiết tiên sinh trong mắt lưu lại hình ảnh vậy liền thiên giá trị vạn đ á n giá trong đó người da trắng mịt rổ phồn nhất là tích cực đã đập ba kiện đồ vật bỏ ra năm trăm i triệu ra ngoài nhìn đến chung quanh các phú hào đối với hắn rất bất mãn đây không phải đoạt mọi người cơ hội xuất thủ sao rất nhanh theo vật đấu giá bán đi buổi đấu giá đã đến cái thứ nhất cao điểm phía dưới một kiện vật đấu giá là đến từ long hồ thư viện một bộ phương pháp tu hành tên là hoàng đình thối thể quyết chư vị cũng có thể lý giải thành một bản bí pháp khởi công có thể là có thể trong vòng nửa năm sắp hiện ra có thân thể tố chất tăng cường một đến ba lần đương nhiên muốn là vừa vặn có tu hành thiên phú cái kia dùng cái này trở thành một tên chân chính tu sĩ cũng là hoàn toàn có khả năng hiện tại làm giá mười triệu vốn là coi là cho dù là chu tuệ như chuyển buổi đấu giá cũng sẽ không có cái gì sáng trói đồ vật lấy ra nhìn đến kiếm thần các loại long hổ thư viện tu sĩ thời điểm cũng không nghĩ nhiều bây giờ thật đúng là đại s u ấ t ngoài ý liệu thế mà bỏ được đem tu sĩ bí pháp lấy ra bán hàng từ thiện không ai sẽ cảm thấy là giả cái này long h ổ thư viện gánh không nổi người này như vậy khả năng duy nhất chính là long h ổ thư viện người thật sự là tại không còn lại dư lực bán chu tuệ như cùng tiết vô toán mặt m ũ i tiết vô toán vui vẻ quay đầu nhìn thoáng qua bên người kiếm thần lão tiểu tử này trước đó mình nói qua cùng hắc ám pháp sư hiệp hội cao tầng có không ít tiếp xúc xem ra cũng là có khuynh hướng đem tu sĩ đồ vật bắt đầu về phía tây mới thẩm thấu lần này vật đấu giá lấy ra s ợ là không giống hắn nói cấp chu tuệ như c h ấ n tràng tử đơn giản như vậy điên cuồng tràng diện tại đi qua ngắn ngủi tiếng thở hào hển bên trong triệt để bạo phát giá cả một đường tăng v ọ t bất quá ba năm lần đấu giá đã điên đã tăng tới một tỷ mà lại không có nửa điểm đến đỉnh cảm giác mà không ít người đều tại vội vội vàng vàng gọi điện thoại đều tại vội vàng cấp mỗi người lực lượng sau lưng nói rõ tình huống kiếm thần lao đầu rất vui vẻ càng là giá cả cao càng là cho thấy những thứ này đến từ các nơi trên thế giới phú hào đối với thủ đoạn của tu sĩ càng là quan tâm 5 tỷ một tiếng tiếng nổ đi ra giữa sân tất cả mọi người đầu tiên là s ư n g sờ trợt quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、mới hiểu được là cái gì cái như thế hào khí p h i l i p nước mỹ thủ phủ cùng long sơn công ty có rất nhiều nghiệp vụ phía trên lui tới đồng thời sau lưng cũng là nước mỹ quốc gia cơ cấu nói đến nước mỹ quốc gia thể chất cũng là rất có ý tứ thương nhân tại bọn họ chỗ đó chẳng những xã hội địa vị rất cao thậm chí chính trị địa vị cũng là như thế thương nhân đi làm tổng thống cũng không phải là không có cho nên lấy tiền tài làm gốc thương nhân cũng sẽ không bởi vì vì một số trong chính trị bài xích liền từ bỏ kiếm tiền hiện tại muốn kiếm nhiều tiền đã không thể rời bỏ long sơn công ty cùng phía đông quốc gia kinh tế thể p h i l i p t i ê n s i n h ra giá năm tỷ còn có tốt hơn giá cả sao t ố t năm tỷ một lần năm tỷ hai lần có phe đơ dê tiên sinh năm một tỷ phe đơ dê nước anh thương nhân cùng cái kia p h i l i p một dạng không là đơn thuần thương nhân sau lưng cũng là toàn bộ âu châu liên minh lần này tới tham gia từ thiện bán hàng từ thiện cũng là không nghĩ tới sẽ có phần cơ duyên này kể từ đó làm sao lại bỏ lỡ thậm chí không đơn thuần là p h i l i p p cùng phe đơ dê trong sân tất cả mọi người rõ ràng so với những cái kia mặt chết một dạng hắc cá ma pháp sư phía đông tu sĩ、si、hệ thống rõ ràng càng tốt hơn càng ôn h ò a chí ít sẽ không thay đổi đến hình thù cổ quái hắc cá ma pháp sư đã không phải là chuyện mới mẻ gì hơi có chút kiến thức người đều gặp những ma pháp sư kia mà nếu bọn phú hào này người nào cũng không thêm nhập cho dù môn h ã m thấp cũng không có này nguyên nhân cũng là hắc á m ma pháp sư nhóm đều âm trầm nói chuyện cũng tốt hành động cũng được luôn luôn khiến người ta nhìn không thoải mái bây giờ một bộ tu sĩ pháp môn lấy ra bán ai không muốn muốn a đến cuối cùng phi lip dùng 75 ứ c giá cả cầm đi bộ này pháp môn không có người nào sẽ cảm thấy cái này mua bán thua lỗ chỉ hận chính mình trong thời gian ngắn không cách nào lấy ra nhiều như vậy tiền mặt ảm đạm dừng tay dù sao đây chỉ là từ thiện bán hàng từ thiện không phải chính thức buổi đấu giá không giống nhau ngươi kiếm tiền bạc cũng không tiếp thụ chất áp cầm tới tay người tự nhiên vui mừng hớn hở không có cầm tới cũng liền thầm than đáng tiếc đồng thời cũng ở trong lòng tính toán có phải hay không có thể đem cái kia pháp môn mượn tới sao chép một phần tiếp xuống vật đấu giá thì tạm được chúng phú hào cũng mất đấu giá hào hứng ngượng ngùng duy trì lấy c h u tuệ như thể diện rất cảm tạ chư vị k h ẳ n g khái mở hầu bao lần này tất cả từ thiện đều muốn dùng với thế giới từ thiện tổ chức tại bẩn k h ố n địa khu giáo dục lời của người chủ trì còn chưa nói xong cũng bị đánh gãy là tiết vô toán ta cũng có một kiện vật đấu giá cho nên còn phải chờ một chút mới có thể kết thúc một bên nói tiết vô toán một bên thì đứng dậy hướng về trên đài đi đến tay vừa lộn một cái usb thì đặt ở triển lãm trên đài không người nào biết ở bên trong là cái gì trong này là một hạng vũ trụ tái nhân hàng thiên khí sinh tồn kho kỹ thuật Có thực cự thể trang thiền trên, hiện hữu hàng thiền khí phía trên, thực hiện bị ly So a mang người nhiệm người nhất h vụ. k ả n năm ánh sáng. g cách Già trẻ không gạt, giá khởi trẻ gạt, tỷ. Có với giờ chủ khoản thời gian. Nói xong, Vô toán không Toán nhìn phía d ư ơm mắt về tới chính mình cười chính hiếp tới ngồi về vào. So với So l o n g hồ thư viện ném đi ra hương ngồi hắn lấy ra đồ vật mới là trước trước mắt các quốc gia cấp thiết nhất nghĩ đến có được đồ vật kiếm thần các loại long hổ thư viện tu sĩ rất muốn hỏi vì cái gì cầm tới đ â u giá vì cái gì không trực tiếp bán cho trong nước đâu như thế đập tới ngoại quốc lao trong tay chẳng phải là tiện nghi ngoại nhân thiện nghi ngoại quốc l a o thiết vô toán không có hảo tâm như vậy nói là hưng ngồi làm sao có thể không có, có hậu thù đâu bất quá những lời này còn không phải kiếm thần bọn người còn biết thời điểm chỉ có chu tuệ như tựa ở tiết vô toán trên vai một chút lòng hiếu kỳ đều không có chính mình nam nhân làm việc còn chưa tới phiên nàng đi lắm miệng t r ư ơ n g một nghìn giá trên trời nguyên thế giới bản kế hoạch đã trải tốt nhưng thời gian còn phải chậm rãi lắng động muốn dựa theo tiết vô toàn kế hoạch nguyên thế giới triệt để dung hợp không thể xuất hiện bất kỳ đại quy mô xung đột điểm này bởi vì đã thành hình quỹ đạo pháo có thể trên cơ bản đạt tới mục đích có thể các nơi trên thế giới cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng dung hợp dấu hiệu ngược lại là âm thầm đối kháng lại càng phát mãnh liệt cái này không được cái này sẽ cực kỳ trì hoan thế giới dung hợp cơ hội xuất hiện thiết vô toán không quan tâm thời gian nhưng ở hồ chậm trễ công phu hắn không thích lề m mà lề mề càng ưa thích mau sớm đem làm xong việc cho dù hắn không sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp nhưng không có nghĩa là sẽ không gián tiếp can thiệp cho nên liền có hôm nay cái này vừa ra không trực tiếp cấp trong nước cơ cấu bởi vì lúc trước quỹ đạo pháo đã hàm cái viễn trình vận chuyển vũ trụ bên trong kỹ thuật cửa khẩu nguyên nhân khác chính là phần này đồ vật vốn cũng không phải là tiết vô toán cấp trong nước cơ cấu chuẩn bị muốn để vốn là thời gian dài bài ngoại nước khác người cam tâm tình nguyện tham dự vào đại dung hợp bên trong đến cái này không biểu hiện cần thời gian sẽ rất lâu mà muốn rút ngắn thời gian này vậy thì nhất định phải muốn cho những thứ này hiện tại đang ở vào tâm lý nghịch phản lại vốn là đang tìm kiếm đường ra quốc gia một cái cơ hội hôm nay tiết vô toán lấy ra đồ vật chính là như vậy một cái cơ hội đánh đánh không lại lưu lại lại không nhìn thấy tương lai đây chính là trước mắt ngoại trừ trong nước bên ngoài nước khác người từ trên xuống dưới phổ biến tâm tính nếu là có thể đi ra địa cầu qua sao hỏa hoặc là khác cái nào cái hành tinh lần nữa tới qua đây có lẽ phần lớn người sẽ không như thế làm nhưng đối với một số truy cầu quyền lợi cùng khống chế người mà nói lại là trước mắt một cái biện pháp tốt nhất tối thiểu nhất có thể dựng lên đến một cái ý niệm trong đầu để đồng dạng ý nghĩ dân chúng một lần nữa an tính lại mọi người có lực nhi đều hướng một chỗ dùng chuyện rất quan trọng đối tất cả tại chỗ phú hào tới nói đều là nhất định phải đem hết toàn lực sự tình ai có thể cầm tới hạng kỹ thuật này người nào liền có thể nhẹ nhõm để chính mình thế lực phía sau đạt được tương lai hy vọng đến mức có độ tin cậy không ai hội hoài nghi kỹ thuật tư liệu không phải cái gì có thể lâu dài làm giả đồ vật chỉ cần thí nghiệm một chút cái gì đều có thể rõ ràng mà lại tiết tiên sinh thân phận gì sẽ đùa kiểu này sao mà lại long sơn công ty nhiều như vậy kỹ thuật rất nhiều người đều đã sớm hoài nghi là tới từ vị này thần bí sau lưng lão đại một giờ đối với người bình thường tới nói là kiếm không đến bao nhiêu tiền đối với đang ngồi chư vị vậy liền hoàn toàn khác nhau Ở m ỹ hội trường đã kinh biến đến mức có chút bệnh tâm thần cùng nhau bên hai không ít nghe thấy tận lực gáp chế thanh n â m sau vẫn như cũ tâm tình kích động gầm nhẹ tiền tiên tiền lúc này chỉ có trong tay có đầy đủ tiền mới có thể có đầy đủ tự tin so với nước mỹ cùng nước anh bên ngoài quốc gia khác phú hào đều tâm lý rõ ràng đơn dựa vào chính mình mỗi người tiền trong tay là không có nửa điểm có thể có thể chống lại cho nên cơ h ộ i cũng là trước tiên những thứ này đã muốn muốn đ ổ vật có thể lại không đủ tiền quốc gia đều đã nghĩ đến một cái t ừ hợp lại hợp lại mua xuống trước đến về sau mọi người lại ngồi xuống chia sẻ cái này đối với bọn h ắ n dạng này quốc gia mà nói không đến là cái cầm xuống lần này vật đấu giá cơ hội càng là khả năng một cái cải biến quốc gia mình quốc tế địa vị cơ hội thật tốt mà thân là người bán tiết vô toán cũng không phải thật thì nhàn rỗi đối i thoại tới tới kiếm loại người tại ngoài tới ệ tuệ n chẳng những không ngừng đánh tới chu tuệ như trong tay, còn đánh thần trong ngay hắn không đến 30 phút, khách sạn bên trọn vẹn 500 tên mấy tên lính võ trang tay, tay. Thậm xuất vật phút, thì chu chí khách xoa. các Vừa vừa đổ đã đầy đủ. Vừa đấm đ sau ra mấy võ với loại này quốc chi t r ọ n g khí có dạng này hai tay chuẩn bị không thể dị nghị đến thì tiết vô toán tới nói lại là cảm thấy có chút không quá vui sướng tâm niệm nhất động cái k i a năm trăm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng nhau xững sờ tiếp lấy liền tượng gỗ đồng dạng bưng vũ khí từ đâu tới hướng nơi đó mà đi căn bản không để ý truyền tin bên trong mệnh lệnh cùng nộ hống nói cho bọn hắn ta muốn làm gì thì làm cái đó dám lại phái người đến ta liền đem bọn hắn mệnh đều thu lời này là tiết vô toán đối kiếm thần nói muốn này chuyển cáo kỳ thủ bên trong điện thoại một đầu khác cơ cấu lao đại kế hoạch không cho có biến ai cũng không có tư cách khoa tay mùa chân dám thoát ly quỹ đạo tiết vô toán cũng không để ý cầm bút lên vạch rơi một số trở ngại tên một giờ rất nhanh liền đến bất luận ai cũng không có can đảm hướng tiết vô toán đưa ra kéo dài thời gian dài người chủ trì cũng là tinh thần vô cùng phân chấn biết mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong huy hoàng nhất thời khắc sắp đến lần này chính là một cái khó có thể tưởng tượng điên cuồng con số quả nhiên từ vừa mới bắt đầu mười một tỷ giá quy định liền không có hình thành bất kỳ trở ngại liên tục hai lần báo giá về sau thì đã vượt qua ba mươi tỷ xem ra những thứ này rõ ràng nhận được sau lưng cường lực ủng hộ các phú hào không định dáng vẻ c á c cỡm trực tiếp thì lấy ra dao găm phải nhanh chóng phân ra thắng bại làm giá cả tại người chủ trì thanh n â m run rẩy chung sung phá tám mươi tỷ lúc toàn bộ không khí của hội trường liền đã vô cùng nóng bỏng tiêu giá cũng theo toàn bộ biến thành ba cái nước mỹ nước anh italy cái gì thời điểm chỉ là italy cũng có bản lĩnh cùng hai cái đại quốc sò、so、tiền nhiều hơn chỉ cần không phải ngu ngốc vậy liền nhìn đến ra italy đây là nơi nào tới lực lượng trung đông châu phi châu á tất cả tham gia trận này bán hàng từ thiện trung tiểu thủ đô thành một cái chính thể rõ ràng là muốn ôm nhau cầm xuống món đồ đấu giá này kháng nghị cái này không công bằng ta thỉnh cầu tiết vô toán tiên sinh hủy bỏ bọn họ đấu giá tư cách t i ế t vô toán cười cười không có trả lời muốn không phải trường hợp không đúng hắn một bàn tay thì trận tử cái này hô to gọi nhỏ nước mỹ lao gặp tiết vô toán không nhìn thẳng giá cả cũng đến năm trăm ba mươi tỷ khủng bố độ cao đây đã là nước chảy mức cực hạn lại nhiều liền muốn ra các quốc gia vấn đề nội bộ nước anh trước hết dừng tay bắt đầu gọi điện thoại sau khi thương nghị tục như thế nào văn hồi cũng như thế nào gia nhập vào sau cùng bên thắng hạng mục kế hoạch bên trong mà chỉ có nước mỹ còn đang tức giận dơ thẻ bài bên người không ngừng có người cho hắn thông báo lại có bao nhiêu tiền chuẩn bị thỏa đáng cho nên song phương đấu giá đều tại càng ngày càng chậm kéo lấy thời gian 860 t ỷ 930 t ỷ 1 0 0 0 0 ơ i 0 g t r i ệ u hôn đản táo bạo nước mỹ thủ phủ phi lip đứng dậy rời đi dùng cái này biểu thị bất mãn trong lòng mà một bên khác t h ả m thắng lâm thời liên minh lại là mỗi cái nâng chén ra hiệu cuối cùng là đi đáng chết nước mỹ lao cấp làm n gục xuống mà đờ đ ẫ n đấu giá sư kiêm người chủ trì nhìn lấy dừng lại tại một n g h n sáu trăm tỷ con số thật lâu không thể lấy lại tinh thần tiết tiên sinh những người này sợ là còn phải nghĩ biện pháp đem đồ vật lấy về đây ta nhìn sự tình vẫn chưa xong kiếm thần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rõ ràng không coi trọng những thứ này chúc mừng ngoại quốc l a o có mệnh cầm không nhất định có mệnh cầm được v ư ơ n g vàng mà lại những thứ này ngoại quốc lao sẽ không hiểu rõ tiết vô toán như thế nào hội hảo tâm cầm tiện nghi cho người khác chiếm người lương thiện tiết vô toán cười cười sự tình ngược lại là thú vị đồ vật không có rơi vào cường quốc trong tay có chút vượt quá dự liệu của hắn đến dạng này thích hợp hơn một số cũng có thể so hắn trước đó suy đoán muốn càng tiện lợi bất quá cũng đúng như kiếm thần nói như vậy những người này không nhất định có bản l ĩ n h đem đồ vật mang phải trở về trong ma môn nhiều như vậy tu sĩ nhàn rỗi tìm cơ hội để bọn hắn ra ngoài đi một chút khổ nhàn kết hợp mới tốt ý của ngài là nói đi giúp những thứ này ngoại quốc l a o t r ư ơ n g một nghìn một trình quân giúp đỡ là nhất định muốn g i ú p bất quá sẽ không một đám đến cùng chỉ cần giúp đỡ những người này đem hạng kỹ thuật này mang về là được rồi còn lại thì xem náo nhiệt chính là cái kia gấp người tự nhiên sẽ gấp cái kia tới cũng tự nhiên sẽ tới q u ả nhiên giao tiếp về sau từ italy thương nhân mang theo mười cái bảo tiêu không đi máy bay cũng không ngồi thuyền đi đường bộ dùng xe hơi cùng xe lửa vượt qua á âu đại lục trở lại địa điểm dự định phải biết nước mỹ phi đạn cũng không phải ăn chay không có quỹ đạo pháo bảo vệ dưới tùy tiện tuyển lấy máy bay cùng thuyền máy cơ hồ cũng là đang chịu chết duy chỉ có đường bộ tính bí mật tốt nhất lộ tuyến cũng khó lường nhất còn có thể sử dụng đường lối quốc gia làm đạo nghĩa phía trên bình t h ư ớ n g đồng thời ven đường còn có thể có t h ử a phái hộ tống lực lượng khả năng kỳ thật uy hiếp lớn nhất là phía đông trong nước cơ cấu bọn họ bị tiết vô toán c h ấ n nhiếp nhưng c h ấ n nhiếp lực độ bao lớn lại cũng chưa biết tiết vô toán cũng không có đi nhắc nhở hắn liền đợi đến giết gà dọa khỉ bất quá kiếm thần bọn người là rõ ràng tiết vô toán tỉ khí chỗ nào không biết những thứ này khớp nối càng biết rõ hơn tiết vô toán thủ đoạn cho nên đã liên tục trong bóng tối đem chuyện lợi hại cảnh cáo những cái kia thượng tầng hắn cảm thấy thượng tầng cần phải minh bạch nên làm như thế nào các loại cái này cầm tới kỹ thuật ngoại quốc lao vội vàng rời thử điếm hết t h ả đều cùng tiết vô toán dự tính một dạng dọc theo con đường này có thể nói kinh tâm động phách nếu không có ma môn những tu sĩ kia ra mặt bọn gia hỏa này một cái đều khó có khả năng còn sống cầm lấy đồ vật trở lại địa bàn của mình đến đón lấy cũng là hợp tác cùng phân chia thân sơ lúc đó ra tiền một đám tiểu quốc tuy nhiên đau lòng không thôi thế nhưng là tâm tình lại là cực độ phấn khởi m à trợt mà đến cũng là khó giải quyết hiện thực cấm tới kỹ thuật chỉ là sinh tồn kho kỹ thuật cần phối hợp chính là nhất đại hệ liệt hàng không khoa học kỹ thuật tích lũy bọn họ nào có bản lãnh này sau đó hợp tác liền thành tất nhiên cho dù trả lại tới là nhận lấy cường quốc đánh lén vì thực hiện tựa hồ gần ngay trước mắt hoành vĩ l à m đồ để xuống hiểu lầm cũng không có gì lớn cho nên nước anh bước vào cái này liên minh bên trong thậm chí bắc cực hùng cũng tham gia tiến đến duy chỉ có không có có nước mỹ có câu chuyện xưa nói như thế nào đều do bình thường quá nắm không có bằng hưu thời khắc mấu chốt bị cô lập cũng liền không thể tránh được chẳng trách người nào mới đầu thời điểm trong nước phản ứng rất là mãnh liệt cho rằng tiết vô toán cùng long hồ thư viện hành động là tại tầm bổ họa ngoại xâm có thể về sau rõ ràng bắt đầu chuyển biến quốc tế bầu không khí lại làm cho tất cả trong nước âm hưu luận người ngẩm miệng lại trước kia phản kháng càng mãnh liệt nước ngoài trong bóng tối tâm tình hiện tại có biến chuyển cực lớn tựa hồ một cái ngoại tinh di dân kế hoạch đã để những thư này ngoại quốc lao nhóm lại tìm về tự tin vui vẻ ra mặt đem chú ý lực đều chuyển đến tinh không mê ngông h n tựa hồ muốn nói người phương đông nhìn thấy không chúng ta bắt đầu chuẩn bị vũ trụ di dân các ngươi thì trông coi cái này tư nguyên sắc khô kiệt địa cầu chậm rãi chơi bùng đi rất đáng yêu thái độ rất dễ dàng thỏa mãn tự tin nhưng nào tử lại không thế nào dễ dùng cũng không nghĩ một chút trong nước liền quỹ đạo pháo loại vật này đều có thể làm ra đến sẽ còn không có điểm khác diễn sinh kỹ thuật cho nên trong nước không phải quan tâm lần này tiết vô toán lấy ra kỹ thuật bản thân mà chính là lo lắng thì ra ngoài đến những quốc gia này trong tay tuy nhiên không thể tưởng tượng có thể hiệu quả lại thật là tốt ngây thơ ngoại quốc lao dân chúng âm thầm đối phía đông chống lại đột nhiên phía d ư ớ i hạ xuống một cái vi hồ kỳ vi cấp độ để long sơn công ty cùng trong nước kinh tế thể một chút tìm được tiếp tục thâm nhập sâu cắt vào miệng tăng thêm cương tộc người đối các quốc gia chính trị thể hệ mãnh liệt ảnh hưởng hết thể đều tại mãnh liệt lại lại không người phát giác lần nữa diễn biến bất quá đây hết thệ đã thông báo không đến tiết vô toán bởi vì hắn lại một lần nữa rời đi nguyên thế giới quay trở về vô đạo địa phủ nói thật vô đạo địa phủ hiện tại sự vụ đã không so trước k i a như thế phức tạp đương nhiên cái này là đối với tiết vô toán tới nói bởi vì hắn lần trước đã đem hiện hữu m ỗ i cái địa phủ cơ cấu làm kỹ cảng quy hoạch đồng thời đem tương đối lớn quyền lợi đều phân công x u ố n g d ư ớ i thậm chí rất nhiều sự vụ đã không cần hắn thường xuyên tự mình xử lý mỗi người làm từng bước liền có thể quan tâm thời điểm rất ít đi nhưng nếu là có cái đại sự gì hoặc là biến cố hắn cố này chân thân vẫn là muốn hồi đi xử lý lần này trở về nhìn thấy vẫn là vương thiên vận cùng đinh xuân thu cùng trung mi mà sự tình cũng vẫn là liên quan tới âm binh trận liệt vũ khí sự tình tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiết vô toán mở ra cũng trực tiếp phát động công phạt trình tự vị diện trước mắt đã bị đặt vào vô đạo luân hồi hệ thống bên trong đến những người tu đạo kia còn sót lại lực lượng cũng không có bị tiết vô toán trực tiếp t r ô n vùi rơi mà chính là bị trở thành âm binh trận liệt luyện binh chỗ rèn luyện tri địa đồng thời cũng là thích hợp nhất lấy ra làm thành t i ể u mới vũ khí nơi thí nghiệm địa phương khởi bẩm diêm quân phán quyết trang bị hiện tại đã hoàn thành lần đầu đại quy mô sử dụng số liệu cũng đã thu thập sửa sang lại còn mời diêm la chỉ thị trung mi không người bẩm báo đồng thời đem mấy khối b ả n đá đưa lên thân nhiệm g đảo qua b ả n đá phía trên minh khắc nội dung thì tự nhiên không sai tại tâm cũng rất hài lòng một lần vũ khí mới bày ra h uy lực nhìn về phía vương thiên vận tiết vô toán hỏi nói một chút ngươi bây giờ đối loại vũ khí này sử dụng tâm lý có hay không tính toán trong thực chiến vũ khí mới cùng trận liệt hòa hợp trình độ i như thế nào vương thiên vận ra khỏi hàng cung kính trả lời diêm la cho bẩm phán quyết uy lực rất lớn dùng cho âm binh trận liệt hiệu quả là rõ ràng cũng thật sự đem âm binh trận liệt chiến đấu lực mức độ tăng lên mấy cái cấp bậc bất quá muốn tại bất luận cái gì đột phát tình huống dưới hoàn mỹ phối hợp trận liệt đánh ra ưu thế còn cần đối hiện hữu chiến thuật cùng chiến đấu trận hình tiến hành một số tính nhắm vào điều chỉnh cho nên mặt tướng dự định tại hoàn thành lúc này công phạt về sau mời diêm la ám toán binh nhóm một cái nhẹ nhàng chỉnh lý thời gian ha ha trước kia không có trận chiến đùa dỡ nói n kìm nén đến hoảng hiện tại là nghĩ đến điều chỉnh trạng thái cũng được cái kia thì như thế làm đi mau sớm đem vũ khí mới cùng âm binh nhóm chiến đấu thói quen dung hợp được đồng thời còn phải tăng tốc â m binh chỉnh thể thực lực tăng lên yêu cầu thấp nhất nhất định phải có thể đối mặt kim tiên cảnh giới tu sĩ không rơi vào thế hạ phong hiểu chưa thuộc hạ minh bạch chỉ là tư nguyên tới nói muốn muốn đ ạ t thành còn cần một số ngoại lực trợ giúp tăng lên âm binh doanh trại suy nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ trước mắt không có cách nào bất quá tư nguyên phía trên có thể hướng các ngươi thích hợp lại nghiêng về một số ta sẽ thông báo bao t r ư ở n g thì trước mắt mà nói muốn là cái này một trăm hai mươi ngàn âm binh có thể ngăn chặn phong thần vị diện những cái kia trung hạ tầng tu sĩ như vậy hết thể tính toán mới có, có thể thao tác tính còn đại năng giả tiết vô toán tay hạ vị diện những cái kia đại năng giả chỉ nhiều không ít mà cái kia h ư n g quân trước mắt tiết vô toán vẫn là không có một cái ổn thỏa biện pháp chỉ có thể mạo hiểm lại đánh cược một lần các loại vương thiên vận mấy cái quỷ rời đi về sau tiết vô toán lách mình đi tới địa ngục tầng ba huyết quỷ mẫu hoàng đã đợi chờ đã lâu cùng âm binh trận liệt không giống nhau huyết quỷ trưởng thành phần lớn thời gian là dựa vào lấy bọn chúng bản năng cùng sinh vật tiên tiến tính tại tự do phát triển cho dù về sau tiết vô toán đem yêu tu pháp môn dẫn vào huyết quỷ tiến hóa lịch trình cũng là không tiếp tục dùng nhiều tâm tư gì có thể nói huyết quỷ cường đại cùng tiết vô toán bồi dưỡng quan hệ không lớn bất quá lần này huyết quỷ mẫu hoàng lại là lần đầu tiên hướng tiết vô toán đưa ra yêu cầu chủ nhân bọn nhỏ hiện tại càng ngày càng nhiều mà chính là thích hợp nói nhóm tu luyện hoàn cảnh cũng càng ngày càng thiếu sót ta nghe mã diện đại nhân đề cập qua nói địa ngục còn có thể mở rộng không biết mở rộng về sau có phải hay không có thể có càng nhiều huyết tinh sát khí Trước 1002, địa ngục thăng cấp. Địa ngục cấp. ngục. địa Địa xem như vô đạo địa phủ bên trong tất cả cơ cấu bên trong lớn nhất lạc hậu một cái đến trước mắt một ư ơ i tám tầng địa ngục cũng mới mở ra ba tầng trước nhưng địa ngục chấp trưởng mã diện lại là cái cực kỳ đàng hoàng tồn tại trong lòng cũng không có quyền lợi gì dục vọng cho tới bây giờ không có đi nói qua khai mở mới địa ngục tần g số mà tiết vô toán cũng một mực đem chú ý lực thả tại vị diện khai thác cùng tăng cường vô đạo địa phủ trên thực lực cũng là chậm trễ địa ngục phát triển lớn mạnh nghĩ đến chuyện này còn không nóng nảy các loại hết thể an ổn về sau xây lại lập tân tần g số thế nhưng là bây giờ lại bị huyết quỷ mẫu hoàng cấp xách ra thế mà địa ngục phát triển cũng dính đến vô đạo địa phủ chỉnh thể thực lực tăng lên ý của ngươi là địa ngục tầng ba huyết tinh sát khí đã không cách nào thỏa mãn huyết quỷ nhóm tu hành cần thiết rồi tiết vô toan thần niệm đảo qua chung quanh nằm d ạ p trên mặt đất huyết quỷ nhóm tình huống cũng tận đ ề u hiểu đúng vậy tuy nhiên vẫn là có thể thỏa mãn phần lớn tu luyện có thể số ít hải tử đã ăn không đủ no bọn họ dù sao không phải x u ấ t sinh đạo vong hồn đối với huyết tinh sát khí tỷ lệ lợi dụng kém xa mã diện đại nhân bọn họ lời giải thích này cũng phù hợp tiết vô toán thần nghiệm phản hồi tình huống địa ngục mới tầng mở ra mang tới huyết tinh sát khí cũng xác thực hội càng nhiều đây là tất nhiên bản quân biết ngươi lại chăm sóc tốt huyết quỷ địa ngục sự t ì n h ta sẽ mau chóng xử lý đa tạ chủ nhân tiết vô toán cười cười lách mình rời đi mà lơ lửng tại địa ngục cửa vào phía trên mã diện năng lực không tệ nhưng bàn về quản lý mã diện đúng là cùng khác chấp trường kém rất xa mười tám tầng địa ngục hắn không có khả năng ổn thỏa toàn bộ trường không lấy cần chia sẻ bất quá để cao linh trí sinh linh đến chỗ này ngục đây đã là được chứng minh qua không thích hợp chỉ có x u ấ t sinh đạo đi ra vong hồn có thể thích đứng nơi này ác liệt hoàn cảnh cùng làm việc sự tình bất quá mã diện loại này kỳ hoa lại cũng không phải tốt như vậy gặp phải đến mức lâu như thế cũng không có tìm được một cái thích hợp trước lại mở tầng ba đi lại mở tầng ba huyết quỷ trưởng thành điều kiện hẳn là có thể giải quyết hết mã diện cũng có thể thành thạo đã có cần vậy sẽ phải xét thỏa mãn mà lại việc quan hệ vô đạo địa phủ bên trong chiến lược chủ yếu huyết quỷ tiết vô toán không định chỉ hoán một lát hệ thống mở ra địa ngục tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu một tiếng xin trình tự sau đó chính là một trận thanh thế to lớn đồng dạng từ phía dưới trong địa ngục dâng lên sau đó tiết vô toán rõ ràng cảm thấy theo địa ngục lối vào chuyển tới huyết tinh sát khí biến đến nồng nặc không sai biệt lắm gấp đôi đây là lối vào không biết tầng thứ sáu bên trong huyết tinh sát khí nồng độ lại hội tăng thêm bao nhiêu đồng thời tiết vô toán cũng không rõ ràng đột nhiên biến đến mánh liệt huyết tinh sát khí có thể hay không đối địa ngục bên trong ngục tốt mang đến cái gì không thể tiếp nhận ảnh hưởng mã diện khấu kiến diêm quân diêm quân thanh an cảm thấy địa phủ bên trong biến hóa mã diện phản ứng đầu tiên cũng là diêm quân tại thăng cấp địa ngục tần số vội vàng chạy ra quả nhiên chỉ thấy diêm quân ngay tại lối vào phía trên lơ lừng lấy đứng lên đi bản quân dẫn ngươi đi ngươi địa b ả n mới dạo chơi đồng thời làm quen một chút mới hoàn cảnh mã diện lĩnh mệnh tiết vô toán cùng ưa thích cái này cho tới bây giờ đều cực kỳ điệu thấp người cao to mà lại thực lực của người này tăng trưởng quá nhanh vô đạo địa phủ bên trong đều cảm thấy tối cường giả là tư không huyền cùng chung và cứu thế nhưng là tiết vô toán xem ra tư không huyền cùng trung vạn cựu cho dù hưởng thụ lấy đến từ thiên long bát bộ vị diện không ít hưng ơ hỏa có thể bàn về thực lực trước mắt mã diện sợ là cũng không so với bọn hàn g kém x u ấ t sinh đạo vong hồn có thể hấp thu huyết tinh sát khí điểm này thật sự là chiếm đại tiện nghi a tiết vô toán ám đạo cùng mã diện cùng một chỗ xuyên qua tầng thứ ba thiết thụ địa ngục đi đến mới xuất hiện một đạo trước cửa đá trên cửa cũng là viết chữ lớn màu đỏ quạng nghiệt kính địa ngục sau khi đi vào bên trong tuy nhiên huyết tinh sát khí cao hơn tầng thứ ba quả cầu sắt địa ngục rất nhiều đến lại không nhìn thấy những cái kia nhìn lấy thì khiếp người kỳ quái hình cụ hoặc là nửa điểm âm trầm kết cấu có chỉ là từng mặt đỏ như máu tấm gương như rừng cây đồng dạng lít nha lít nhít trên mặt đất đứng s ư ớ n g sướng, dọc theo đi không có cuối cùng d i ê m quân cái này làm sao nhiều như vậy tấm gương a mã diện cảm thấy có chút thất vọng nơi này tựa hồ không có hắn mong đợi hung tàn đặc điểm chẳng lẽ địa ngục còn có một chỗ là cho tội quỷ tu dưỡng nhàn đùa nghịch địa phương nghiệt kính địa ngục dĩ nhiên chính là tấm gương ngươi sẽ rõ nơi này tấm gương cũng không phải ngươi nhận biết cái chủng loại kia so với phía trên tầng ba trình độ tàn khốc nơi này tự nhiên muốn m á n h liệt được nhiều ý của ngài là nơi này những thứ này tấm gương cũng là dựa theo quy củ muốn so tầng thứ ba thiết thụ địa ngục đau khổ gấp hai mươi lần mã diện kinh dị nghĩ không ra cái này soi gương tại sao lại so với cái kia dọa người cây sắt càng kinh khủng thử một chút đi chẳng phải đều biết không một cái rất vinh hạnh tội quỷ bị mã diện sách xuống d ư ớ i thành là thứ nhất cái cảm thụ nghiệt kính địa ngục may mắn tiết vô toán biết nơi này kỳ quặc ở nơi nào đương nhiên mã diện cũng biết chỉ là nghĩ mãi mà không rõ mà thôi cái này khờ hàng chỉ có dùng qua hình về sau mới sẽ minh bạch đứng ở tuy tiện một chiếc gương trước tội kia quỷ liền bắt đầu toàn thân kịch liệt run, run run kinh hô kêu thảm sau đó không tiêu một lát đầu thì rơi mất tiếp theo bị địa ngục quy tắc xóa đi thi thể tiếp lấy một lần nữa ngưng tụ sau đó cái này tội quỷ tiếp tục đang thét gào cùng hoảng sợ hô hoán bên trong chết đi bất quá lần này không phải rơi đầu mà là xinh xinh cửa sau chảy máu ra chết tiếp lấy mã diện đi nhiều hứng thú nhìn bốn lần có phần thi chết có nín chết còn có cắt thiết hầu r i ê m quân mã diện minh bạch những thứ này tấm gương là khiến cái này tội quỷ rơi vào lúc còn sống tội nghiệt bên trong lấy bọn họ tội lỗi của mình thêm tại bọn họ trên người mình đồng thời đem độ chấn động tăng cường trọn vẹn mười mấy lần Á hắc vừa rồi cái này ngốc thiếu không phải liền là bị vừa để lọt chết sao ai bảo hắn trước kia nhục người ta nữ nhân một thù trả một thù cái này tốt chính là chính là chính là cái gì còn không phải liền là cảm thấy nơi này đều bị tấm gương cấp sự tình làm xong thiếu đi hắn mã diện về vui tiết vô toán cười cười không ra tiếng tiếp tục mang theo mã diện xuyên qua cái này tầng thứ tư địa ngục đi tới tầng thứ năm lồng hấp địa ngục vừa tiến đến mã diện cứ vui vẻ đến không được nơi này nghe xong tên liền biết là cái lai、like、lịch gì lồng hấp nha tạo sạch sẽ ném vào lồng hấp bên trong phát hỏa buốc hơi không liền xong rồi chỉ cần khống chế tốt hỏa h ậ u trong này chơi tính cũng không nhỏ đây bất quá lần này tiết vô toán không để cho mã diện lại đi tìm cái gì tội quỷ đến thí nghiệm hắn cũng không có mã diện loại này ác thú vị thích nhìn người chịu tội tầng thứ sáu đồng trụ địa ngục nơi này cùng cái kia phong thần vị diện bên trong thọ trong vương cung pháo lạc hình pháp rất giống nhưng những cây cột này phía trên nhiệt độ cao nóng hổi không thể không đơn thuần là nhục thân càng l à hôn phách song trọng thống khổ phóng đại về sau tư vị này tuyệt đối xứng đáng tầng thứ sáu địa ngục tên tuổi đương nhiên trong này cũng là để mã diện một hồi lâu xoa tay kích động thoạt nhìn là không dằn nổi muốn kéo một cái tội quỷ đến nếm thử tại chỗ nay tầng ba mới mở địa ngục chính ngươi cực kỳ quen thuộc để ngục tốt cũng đều tiến vào chiếm giữ không muốn gây ra rủi ro hiểu chưa thiết vô toán đánh gãy lập tức mặt thích thú nhắc nhở nói diêm quân xin yên tâm mã diện biết lợi hại lần này có địa phương mới khá hơn chút tội quỷ cũng có thể xuống tới phục trọng hình thiết vô toán cười h i ế p mắt nhẹ gật đầu Chất liên từ cái này địa ngục tầng sáu về tới tầng thứ ba hướng huyết quỷ mẫu hoàng phân phó nói địa ngục đã mở đến tầng sáu các ngươi đều có thể tự mình tiến về điều tra tìm kiếm thích hợp mới nghỉ lại chi điện ị a Trước 1003, thiết vệ đám thám tử liên tục không ngừng đem tình báo tụ tập trong, tích không phủ phân liên đến vệ vô đám đem đạo địa báo môn lo bên ngừng căn cứ bộ dung ị p phong cùng thần vị diện tình h vị ố t h ự cụ tế tiến hành trải vốt cùng tổng kết, từng từng điểm từng điểm hành cùng cùng c sau đem c diện biến hiện ó a cùng n rất h ề đều u luận kết theo. tử làm đoán dần dần làm theo. Dũng dự h củ i tại bệ bộn nhiều việc vội vàng đem tình báo phân tích bộ môn cho ra kết luận tiến hành ghép lại sau cùng hình thành hoàn chỉnh tỉ mỉ báo cáo trình lên diêm quân bản Đồng thời, còn cần quyết định các lộ thám tử phản hồi về tới mục tiêu phải trăng thích hợp tiến hành giao thiệp cùng phát triển yếu tây cường thương cái này chiến lược không thể thay đổi cần khua chuông gõ mỏ đẩy mạnh hơn nữa nhìn bây giờ phong thần vị diện trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu thì rất nóng l ò n g cho nên thiết vệ kế hoạch cần điều chỉnh tiến độ nhất định phải tại xuất hiện trọng đại biến cố trước đó hoàn thành sơ kỳ bộ trí báo chấp trưởng đại nhân thiết mã truyền về tin tức t r ư ơ n g quế phương đã đại thắng liên tục kế hoạch đã sơ hiển hiệu quả trương quế phương cũng là t i ệ t giáo đệ tử ban đầu thanh long quan tổng binh dưới trướng tất cả đều biên quân chiến lược dọa người cường hãn đồng thời trương quế phương bản thân tu vì cao thầm thủ đoạn l ă n g liệt xưa nay thì có dũng có thể ngăn cản tăng quân chỉ có thể thắng vạn người danh tiếng lần này bị văn trọng lựa đi ra thọ vương sắc phong kỷ vi mới chân quốc tướng quân thống binh năm mươi ngàn chỉ huy xuôi nam một đường lên có thể nói đánh đầu t h ằ n g đó bảy trận chiến thất nhanh liền trảm nam bá hậu quốc n a m viên đại tướng đồng thời dụng kế đem đến đây trợ giúp tây kỳ đại tướng hoàng phi hổ đại bại suýt nữa đem bắt sống sau đó một đường xuôi nam không có đi thủ ngắn ngủi tháng ba đã binh lâm nam bá hậu quốc mặt hướng triều ca sau cùng một cửa ải vung đao ở giữa đã đem nam bá hậu quốc dồn đến tuyệt cảnh dung tử củ nhìn lấy trong tay tình huống báo cáo khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cái này trước mặt liên quan tới trương quế phương chiến tích ngược lại còn không đến mức để hắn như thế chủ yếu vẫn là báo cáo phía sau cụ thể chi tiết phân tích bên trong cường điệu đem trương quế phương thủ hạ năm mươi ngàn đại quân chiến đấu lực trước sau tăng phúc liệt kê kỹ càng số liệu đồng thời ra kết luận những cái này mới là dung tử cũ cảm thấy vui mừng nguyên nhân trương quế phương lần này chỉ huy năm mươi ngàn tướng sĩ cũng không phải hắn trước kia những cái kia biên quân mà chính là chiều ca chung quanh cái gọi là trung quân tuy nhiên tổng thể tố tổ chất cũng không tệ lắm thế nhưng là làm bảo vệ chiều ca quân tốt năng lực thực chiến là phi thường khiếm khuyết thời gian chiến tranh tâm thái cũng là không ổn định so với nam bá hậu quốc quân tốt tới nói cho dù mạnh cũng mạnh đến mức có hạn căn cứ tình báo cho dù là đại tướng trương quế phương chính mình đã từng nhiều lần lo lắng cái này năm mươi ngàn trung quân cụ thể chiến đấu năng lực có thể vừa khai chiến lại cho thấy không thua kém một chút nào bách chiến biên quân cường hãn tác phong cùng thiết huyết tâm thái đây đối với trương quế phương tới nói đều là cực kỳ ngạc nhiên là bởi vì triều này ca trung quân càng đánh càng hăng còn là trước kia bọn họ đều bị thế người xem thường rồi đều không phải là mà là bởi vì một bộ tên là ngạo thị c ử u trọng luyện thể quyết võ học thủ đoạn bị trương quế phương thủ hạ một tên thập trưởng cống hiến ra ngoài sau đó năm mươi ngàn đại quân đại bộ phận quân tốt đều tại tu hành bộ này võ học đồng thời luyện thành một thân vô cùng kỳ lạ nội khí loại này nội khí đặc điểm là có thể tại chiến trận trong chém giết nhanh chóng nệ luyện ra đồng thời không cần lâu dài dung hợp kỳ liền có thể trực tiếp tiến vào trong đan điền bị tùy ý điều động mà lại còn kèm theo trong chiến trận sát khí nồng nặc để tập luyện người có thể trong thời gian cực ngắn thích h n g huyết tinh giết hại đồng thời dưỡng ra một thân s á t ý cùng huyết tinh dũng mãnh một bộ này bị tu sĩ không để vào mắt ngạo thị c ử u trọng luyện thể quyết lại tại những người bình thường này làm chủ t r u n g quân bên trong cho thấy cường đại tiềm lực cũng để cho biết được việc này trương quế phương chuẩn bị t r u n g điệp khen thưởng vị kia dân gian này võ học thập trường nhưng lại bị cáo chi vị kia nghĩa liệt trung tâm thập trường đã tại trong chiến trận trong bất hạnh tên lạc bỏ mình người đã chết có chút đáng tiếc nhưng may ra cái này cửa rất có ý tứ võ học lưu lại trương quế phương cũng là cẩn thận nghiên cứu một chút cái này không võ học rất mừng rỡ cũng rất mất mát ánh mắt của hắn rất độc ác nhìn ra được đây là một bộ cực kỳ hung bạo võ học trong thời gian ngắn có thể đem người bình thường thực lực tăng lên tới một cái tiếp cận đ ề dài tu sĩ cấp độ đồng thời có rất lớn hướng tu sĩ phương hướng lên cấp khả năng nhưng cũng tiếc hắn không hiểu rõ cái này võ học cơ sở xây dựng không cách nào tự quyết đem hoàn thiện dọc theo người ra ngoài có lẽ văn thái sư có thể chứ cũng chính là trương quế phương căn cứ loại này tưởng niệm một mạch liền đem bộ này võ học chuyển tới văn trọng xuất lĩnh trinh tây ngay trong đại quân đồng thời cực lực hướng văn trọng đề cử đây đều là thiết vệ mật thám tụ tập tới đất trong phủ tin tức đồng thời tin tức mặt ngoài văn trọng tại nhận được trương quế phương tin tức về sau cũng ngay tại khu ôi chung gõ mỏ phổ biến loại này võ học so với trương quế phương quá quan trảm tướng một đường x a biểu trinh tây chủ lực văn trọng cùng trinh đông sùng hầu hổ thì tiến triển được tương đương cố hết sức trước tiên nói sùng hầu hổ vị này thương triều duy nhất sau khi trải qua sàng lọc bá đợi tại đầu phục thọ vương về sau có thể nói thanh thế không nhỏ khí thế cũng như hồng có thể đối mặt đông bá hầu quốc lực lượng đề kháng xung hầu hổ cơ hồ không có bao nhiêu hành động to to nhỏ nhỏ trận chiến cũng đánh mười mấy chàng có thể hướng phía trước tốc độ tiến lên lại tạm được tổn thất trọn vẹn tám ngàn người mới cầm xuống hai nơi cứ điểm chờ mong tại phía đông đánh ra thành quả đoán chừng là không trông cậy vào mà xem như chủ lực văn trọng tình cảnh cũng là hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài cương đại t r ậ n quân thêm tiến lên đây giúp đỡ các lộ tiệt giáo cao thủ cũng không thể thừa thế xông lên san bằng rơi tây kỳ phòng tuyến thậm chí tổn hại binh hao tổn mất đem khá là nghiêm trọng quân bên trong tướng sĩ sĩ khí càng ngày càng thấp mê thường thường chiến sự chính thuận lợi thời điểm thì dết tới một cái xiển giáo hoặc là người dạy cao dài tu sĩ không phong độ chút nào đối với tiệt giáo đại quân cũng là một trận tước chẳng những đem quân trận hướng đến nát bét thì liền tiết giáo tu sĩ cũng bị trọng điểm chiếu cố bị giết chóc không ít tiết giáo trợ thủ cũng có nhưng phần lớn đều là chân tiên cảnh hoặc là k i m tiên cảnh giới tu sĩ chỗ nào chống đỡ được xiển giáo loại này mang theo giáo chủ cấp pháp khí đến đây đánh nhau xiển giáo người dạy tu sĩ a bị gọ t sạch tu vi người có bị trực tiếp chạm thủ cũng có cục diện một mảnh huyết tinh mà h ỗ n loạn v ă n trọng một phương cũng không phải là không có tiến triển xiển giáo người dạy tu sĩ không muốn thể diện nhưng tổng thể thực lực cũng xác thực không bằng tiết giáo chúng chém giết tuy nhiên ỉ vào pháp bảo c h i lợi có thể xuyển giáo cùng người dạy tu sĩ cũng là bị giết chết không ít có thể phóng nhãn cái này t r i n h tây tình hình chiến đấu lại hoàn toàn thoát khỏi văn trọng phát binh thời điểm đoán trước t r i n h tây đại quân bên trong bận rộn nhất cũng chính là thân công báo văn trọng là thật tâm thật ý bội phục đồng thời nể trọng chính mình vị này tiện nghi sư đệ vốn cho rằng tu vi của người này không cao cho dù ỉ vào sư tôn tên i tuổi cũng không dễ dàng mời đến cái gì cường lực đồng môn có thể tình huống thực tế thật là đại quân có thể tại cái này hỗn loạn tình hình chiến đấu bên trong vẫn như cũ duy trì tiến lên trạng thái tối thiểu có bốn mươi phần trăm đều là cái này thân công báo công lao ngồi tại trung quân đại trướng phía trên văn trọng đang cùng mấy cái trước đến giúp đỡ đồng môn cùng trong quân mấy vị đại tướng thương nghị tiếp xuống hành động ngoài trướng lại là vang lên báo danh âm thanh t r i n h tây quân g i á m quân thân công báo thỉnh cầu n h ậ p trướng nô sư đệ trở về rồi văn trọng đại h ỉ bởi vì lần này thân công báo rời đi nói là muốn đi cầu kiến coi là bí ẩn tại thế tiền bối cao nhân lần này trở về không biết có phải hay không đem mời đi qua sư đệ chớ nên khách khí nhanh chóng tiến t r ư ơ n g đến chỉ thấy thân công báo cười híp mắt đi đến đi theo phía sau một vị áo bảo xanh người trẻ tuổi sư m i n h vị tiền bối này chính là ta thường xuyên cho ngươi n h ắ c lên thương dương sơn khổng tuyên tiền bối t r ư ơ n g một nghìn lẻ bốn sáng tỏ khổng tuyên trong đại trướng chẳng những văn trọng tâm lý sóng to gió lớn bên trên mấy cái lưu trong quân đội giúp đỡ t i ệ t giáo tu sĩ cũng cùng nhau đứng dậy s á t mặt đại biến tất cả đều là bởi vì khổng tuyên cái tên này muốn nói lên thế gian này đỉnh cấp tu sĩ cái này không có có dị nghị thông thiên thái thượng nguyên thủy ba vị này chính là đứng đầu nhất tồn tại xuống chút nữa cũng là những cái kia c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh mạnh bao nhiêu chí ít cái này trong đại trướng tu sĩ không có người nào rõ ràng bất quá lại biết c h u ẩ n thánh thì mang ý nghĩa ngoại trừ thánh nhân phía dưới chính là vô địch mà vị này khổng tuyên chính là một vị đã thanh danh lan xa c h u ẩ n thánh tương truyền khổng tuyên tính cách bạo ngược thích giết chóc lại không cố kỵ gì chẳng những cựu nhân khắp nơi trên đất còn khí diễm ngông cuồng đến mức còn đã từng chủ động hướng thái phía trên khởi xướng qua khiêu chiến mặc dù thua có thể khổng tuyên lại có thể toàn thân trở ra cái này cũng không phải cái gì khiến người ta chế nhạo chiến tích mà chính là sợ choáng váng một mạng lớn tu sĩ có thể cùng thánh nhân cứng rắn rỗi còn có thể toàn thân trở ra tồn tại cái này thật sự là quá dọa người cho dù là tam giáo đỉnh phong các đệ tử cũng là bị cáo giới qua tất cả thế gian truyền thánh có thể không đắc tội tuyệt đối không thể đắc tội nhưng cái này khổng tuyên là một vị tán tu không tại tam giáo bên trong thân công báo lại là như thế nào đem mời xuống núi môn đây này thân công báo tự nhiên có biện pháp của mình đồng thời đây là h ắ n qua nhiều năm như vậy trà trộn tu sĩ giới trọng yếu nhất ỷ vào ban đầu ở x i ề n giáo thời điểm xiển giáo con đường cùng hắn không hợp nhau tu sĩ hiệu quả kém không nói mà lại tâm lý thủy chung không trôi chảy thông minh thân công báo minh bạch loại vấn đề này xuất hiện ở đường đi phía trên tuyệt đối không thể c ư ỡ n g cầu càng không thể kiên trì tu hành sau đó trên tu hành cách trở để hắn thường xuyên tâm tư bề bộn không cách nào tinh tu chỉ có thể vân du tứ sứ g i ế t thời gian thân công báo dạo chơi cũng không phải cái gì đơn thuần mở mang hiểu biết mà chính là kết giao bản lanh của hắn cũng là bất luận là cái kia giáo phái lại hoặc là không phải tàn tu chỉ cần hắn cảm thấy có mắt duyên cái kia liền đi tới kết giao bằng hữu tại hắn ngày đó sinh cường đại xã giao năng lực phía dưới cực ít sẽ có người nào cự hắn hơn phân nửa đều có thể hôn thành bằng hữu trước mắt khổng tuyên chính là thân công báo đông đảo bằng hữu một trong mà khổng tuyên tình huống cùng thân công báo không giống nhau khổng tuyên tu hành vô số năm bằng hữu cực ít cực ít như thân công báo dạng này làm cho hắn công nhận càng là cực ít cho nên lần này liên tục cân nhắc cuối cùng vẫn là đỉnh lấy dự cảm bên trong nguy hiểm rời đi thương dương sơn đi tới trận này vòng xoáy trung tâm văn trọng gặp qua khổng đạo hữu văn thái sư khách khí khổng tuyên nghe nói thân công báo ở chỗ này đảm nhiệm chức vụ gặp chút phiền phức cho nên thì tới xem một chút không biết có cái gì là có thể rút một tay khổng tuyên ngữ khí rất bình thản cũng không muốn cùng văn trọng những người này có cái gì xâm nhập tiếp xúc ha ha ha có khổng đạo hữu câu nói này tại hạ cũng liền cứ yên tâm đi tây kỳ phản n ị c h nhất định như cái kia một đám ô hợp đồng dạng không chịu nổi một kích văn trọng cười lớn tâm lý hoàn toàn chính xác rất là vui vẻ có một vị c h u ẩ n thánh tại chính mình trong trận doanh chỉ là phía trước trở ngại lại đáng là gì khổng tuyên không gật đầu cũng không nói chuyện nhìn thoáng qua bên trên thân công báo cái sau hiểu ý cười h i ế p mắt hướng văn trọng nói một câu sau đó thì dẫn khổng tuyên rời đi đại trướng n g ư ờ i huynh cái này khổng tuyên đến đây vậy coi như là đại cục đã định đúng là như thế à ngự huynh khổng tuyên ở đây cái kia xiển giáo cùng tiệt giáo cẩu vật nhóm lại há có nửa điểm khỉ đ u ồ nghịch trong t r ư ớ n g tiệt giáo tu sĩ tất cả đều mặt mày hớn hở đã hoàn toàn phán định lúc này chiến cuộc thắng bại một vị đường đường chuẩn thánh áp trận còn có thể sợ những cái kia xiển giáo người dạy tôn kép nhãi nhép sao trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ người nào đến cũng không tốt xứ chỉ là văn trọng trong tơi ư cười vẫn còn có chút bất an theo lý thuyết khổng tuyên bực này tồn tại đều tới đồng thời nói thẳng là đến giúp thân công báo bận bịu cái kia thế tất sẽ không ở gặp chuyện nhi thời điểm né tránh trốn tránh như vậy xiển giáo cùng người dạy nên là ngăn cản không nổi nhưng vì sao chuyện cho tới bây giờ văn trọng vẫn là tâm lý không có loại kia đại cục đã định cảm giác đâu chẳng lẽ sẽ còn lại nổi sóng mà thân công báo dẫn khổng tuyên lại là đến một chỗ lại trong trướng trong này bố trí rất là tinh xảo mảy may nhìn không ra đây là hành quân bên trong trụ sở giống như là triều ca thành bên trong những đại thần kia tinh xá đồng dạng thậm chí trong t r ư ớ n g thật sớm đốt lên tu sĩ thích nhất tỉnh nao đàn hương đây là tinh t r ư ớ n g là thân công báo chuyển đi ra chuyên môn vì hành quân bên trong mời tới cường giả khắp nơi chuẩn bị đây cũng là hắn cùng văn trọng tại phát binh trước đó thì thương nghị tốt sự tỉnh khổng huynh nơi đây chính là vì ngươi an bài lâm thời chỗ ở không so được t h ư ờ n g dương sơn non xanh nước biếc cũng không lắm an tĩnh nhưng bây giờ điều kiện có hạn chỉ có thể để khổng huynh hạ mình nơi này ha ha cũng không muốn ghét bỏ mới tốt thân công báo hoàn toàn thì là một bộ ngang hàng luận giao ngôn ngữ không có chút nào như văn trọng bọn họ như vậy tại đối mặt khổng tuyên là một mực cung kính bộ dáng mà đây cũng là khổng tuyên nhận hắn người bạn này nguyên nhân trong đó một trong thân công báo người ta tương giao cũng đã mấy trăm năm ta một mực coi ngươi là bạn cho nên lần này mới có thể rời núi g i ú p ngươi bất quá có mấy lời ta hy vọng ngươi có thể minh bạch thân công báo gặp khổng tuyên như thế rất có kỳ sự nhìn lấy chính mình minh bạch bình tĩnh có chuyện quan trọng trận cũng thu hồi nụ cười Chắp tay ngươi ó i k h ổ n huynh, khổng huynh cảnh chi giao. Bất luận chuyện gì, khổng huynh minh tiểu luận luôn cũng vẫn một bất một giao, đệ đem đ mực mực gì, làm là ợ c Lần này t h ư n g t r ề u nội chiến tìm h không ậ t t đơn giản. Người tìm đến ta lúc cũng đã nói bây giờ xiển giáo cùng người chỉ bảo là nhúng tay trận này nội chiến đồng thời đã cùng các ngươi tiệt giáo bên trong người rết ra hòa khí mà trận đại chiến này sau cùng cũng nhất định thành cho các ngươi tam đại giáo chiến đấu thậm chí là các ngươi trên đầu ba vị thánh nhân ở giữa chiến đấu thắng thua ở giữa chính là sinh tử có khác các mấu chốt trong đó ngươi có thể tuyệt đối không thể thực sự sai kỳ thật thật nếu nói ta là không tán thành ngươi tiếp tục lưu lại nơi này được rồi bây giờ nói những thứ này đã chậm một chiêu thực sự sai từng bước sai chỉ mong ta có thể giúp ngươi tránh thoát lần này thái ách đi thân công báo là thật rất cảm động không t u y ê n cái này một lời nói tuyệt đối là phát ra từ đáy lỏng là thật coi hắn là một người bạn đối đãi không phải vậy tuyệt sẽ không như thế ngôn ngữ một chút một cái cân nhắc khác thân công báo liền không người chắp tay Chấm giọng nói, khổng tuyên tâm lý không hiểu nhảy một cái có một vật tên là phong thần bảng thân công báo từ từ nói đến trong này tin tức lượng rất lớn tất cả đều là hắn theo văn trọng miệng bên trong chiếm được tin tức mà lại hắn dám xác định cũng không phải là tam giáo bên trong tu sĩ khổng tuyên tuyệt đối sẽ không biết phong thần bảng sự tình khổng huynh muốn là cảm thấy nguy nan cũng không cần miễn cưỡng ngươi lại trở về là được vốn là việc này cũng là trách ta không có trước đó nói rõ sai tại ta hổ thẹn tại khổng minh khổng tuyên l ắ t đầu trước đó những nguy cơ kia cảm giác hiện tại lần nữa biến đến sáng suốt những cái kia vốn là trôi nổi thiên đạo mệnh lý giờ phút này cũng hiện ra một số manh mối hố lửa a đây chính là một cái cự đại hố lửa không phải nói không nhảy đi xuống liền không sao cho dù đứng tại bên cạnh đó cũng là sẽ bị n ư ớ n g cháy mà bây giờ làm hắn bước vào cái này quân doanh một khắc bắt đầu hắn liền không có toàn thân trở ra khả năng hoặc là dập lửa hoặc là đem bên trên người kéo qua cản ở phía trước chính mình nhìn lấy thái độ thành khẩn tựa hồ hoàn toàn chính xác ấ y náy vạn phần thân công báo k h ô n g tuyên gậy khẩu khí mở miệng nói thân công báo bây giờ ta coi như muốn đi cũng là chạy không thoát mà ngươi càng là h a m tại cái này trong hố l ử a hai nạn đi ra cũng được thế đạo mê man g hát thủ che trời cầu sống vốn cũng không dễ dàng lần này liền tùy ngươi cùng nhau đụng một cái chỉ mong sau cùng có thể để ngươi miễn ở hóa thành cho b u ổ i đ ê m t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ năm loạn thạch than k h ô n g tuyên gia nhập đích thật là để tây trinh quân cao tầng trong lòng an ổn rất nhiều nhưng phổ thông quân tốt nhóm lại là không biết nguyên một đám trước mắt cảm thấy có ý tứ nhất vẫn là bị văn thái sư phát xuống xuống cái kia bộ nghe nói vô cùng võ học thần kỳ điện tịch kêu cái gì ngạo thị c ử u trọng luyện thể quyết người nào để ý võ học thủ đoạn a nơi này chính là trạng quân toàn quân trên dưới năm vạn người tất cả đều là tu sĩ cần phải lẫn lộn đầu đuôi quay đầu hồi đi học võ học thủ đoạn cho nên cho dù văn trọng tương trương quế phương đưa tới võ học pháp môn phát xuống số dưới nhưng là chân chính tập luyện ít càng thêm ít cái này không trách những thứ này chặn quân quân sĩ chỉ có thể trách văn trọng không có nói rõ ràng ý nghĩ của hắn là để bọn trước tập luyện môn võ học này sau đó từ hắn đến căn cứ môn võ học này nguyên lý phát triển ra đồng loại phương pháp tu hành lại để thăng quân tốt nhóm tu hành thực ự c l có thể trước mắt ở vào quân trận bên trong lại cục thế mông lung văn trọng cũng không có thời gian đi tĩnh tâm suy nghĩ cho nên chỉ có thể trước tiên đem võ học phát hạ đi đương nhiên đây hết thể đối với văn trọng đại quân tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa không có người để ý đón lấy ngay tại khổng tuyên đến quân trận ngày thứ ba đại quân lại lần nữa xuất phát mục tiêu chính là ngoài năm mươi dặm khương tử n h à quân trại nơi đây khoáng đạt cũng không cái gì hiểm yếu chi địa có thể cung cấp thủ vững duy nhất có thể ngăn cản trình tây quân cũng là đứng lên cao trại cùng chính diện công ảm thủ quay đầu tây kỳ trong quân trong xoay trướng khương tử nha cũng là phủ thêm quân phục trên mặt tiêu sát còn rất có một bộ thiết huyết lao tướng phong thái thám tử hồi báo văn trọng đã toàn quân ra doanh dự tính nửa ngày sau đến bên ta trước trận loạn thạch than ta đoán bình tĩnh hắn sẽ ở này bày xuống trận thế cho nên ta mệnh lệnh a xuất quân năm nghìn làm tiền phong cấp tốc chiếm lĩnh loạn thạch than bên trái sườn dốc vì đến tiếp sau kỵ binh đoạt lấy có lực địa hình dương tiễn người lanh binh năm nghìn vì ta cánh trái không được hiệu lệnh không thể hành động thiếu suy nghĩ lý tĩnh người lanh binh sáu nghìn vì ta cánh phải có thể khiến kim t r a mộc cha giúp ngươi nhiều mang theo thương binh cùng t h u ậ n binh ta cần ngươi tại bất cứ lúc nào đều một mực vì ta đứng vững cánh phải chư vị cùng là ta trung quân sau nửa canh giờ theo ta ra trại n ê n địch tuân x o á y lệnh cùng t r i n h tây quân đánh nhiều c h à n g như vậy khương tử nha cũng coi là triệt để hiểu rõ lực lượng trong tay của chính mình thành phần bất luận là quân tốt vẫn là tướng lãnh chỉ cần ban đầu vốn thuộc về tây kỳ hoặc là triều ca tướng lãnh không có một cái có cái gì đại dụng có lẽ chuyển sang nơi khác vẫn còn có thể đối mặt văn trọng chặn quân đó là nửa điểm ưu thế đều không có cho nên liên tiếp mấy lần thất bại về sau khương tử nha không tại đoán chừng tây kỳ trong quân ban đầu tướng lãnh chỉ trích lực bài chúng nghị trình hợp tất cả quân tốt quản hạt cùng chỉ huy quyền đồng thời đem hắn cho rằng không dùng được tướng l ã n h tất cả đều lưu tại trung quân l ã n h binh sự tình hắn là sẽ không lại phái phát cho những người này mà để khương tử nha làm ra loại này quyết định không phải nhất thời hưng khởi mà chính là có đầy đủ lực lượng vừa đến người dạy cùng xiển giáo đối với tây kỳ một phương chống đỡ có thể nói chân sau bất luận là thập nhị kim tiên g i ớ i trướng đệ tử vẫn là thái thượng thủ dương sơn chúng tiên vậy cũng là toàn lực ủng hộ chỉ cần khương tử nha phát ra t h ỉ n h cầu liền sẽ không có ai chỉ hoãn hoặc là từ chối cho nên hiện tại khương tử nha trong tay đại tướng thực lực hùng hậu có tam giáo trong cực vì am hiểu quân trận chiến sự dương tiễn còn có lý tĩnh cùng thâm thụ lý tĩnh hun đúc na cha ba vị này hành quân tác chiến bài binh bố trận đều là một tay hảo thủ mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cực kỳ rõ ràng giữa các tu sĩ thủ đoạn cùng quỷ kế tại nhận biết phía trên tuyệt đối vượt qua tây kỳ nguyên bản những người bình thường kia tướng lãnh ở trong đó đặc biệt là h i ể n thánh chân quân dương tiễn vị này bất luận là cá nhân chiến đấu lực vẫn là phương diện quân sự đều là tương đương phát triển mà tại dương tiễn sau khi đến tây kỳ tình hình chiến đấu mới biến đến thông thuận rất nhiều thậm chí là không sai biệt lắm đem thắng bại cân bằng kéo về tới ngang hàng vị trí tướng đúng dương tiễn các loại chúng tiên đạt được khương tử nha trọng dụng còn lại như hoàng phi hổ các loại cựu tướng thì một chút lâm vào vô cùng phiền muộn cùng hổ thẹn tình huống có thể trước mắt hình thức lại là khương tử nha bố trí không có nửa điểm tỷ vết bọn họ cũng chỉ có thể ủ rũ túi đầu theo trung quân nhìn xem náo nhiệt báo đại soái văn trọng đại quân đã cách l o ạ n thạch than không đủ mười dặm khương tử nha đứng tại trên chiến xa trầm giọng hỏi tiền tướng quân na cha đến nơi nào bẩm đại soái tiền tướng quân đã đến l o ạ n thạch than bên trái sườn dốc t ố t truyền lệnh na cha cần phải ngăn cản được văn trọng tiền quân các loại đại quân ta đến trận lại hướng bên cạnh mình truyền lệnh quan nói ra truyền lệnh toàn quân tăng tốc hành quân tốc độ cần phải đuổi tại văn trọng đại quân đến loạn thạch than tới trước vị trí ký định vâng chiến trường lựa chọn không nhiều một khi liệu định cái kia liền cần mau chóng đến chiếm cứ vị trí có lợi khương tử nha nghĩ như vậy văn trọng tự nhiên cũng là như thế nghĩ cho nên ngay tại khương tử nha nghe phía trước tiếu thám hồi báo thời điểm trên thực tế làm tiền tướng quân na cha đã cùng đồng dạng làm tiền quân viên hồng đụng vào nhau ai viên hồng yêu tu viên h ồ n g bản thân t i ệ t giáo đệ tử tại đông cực mi sơn tu hành mai sơn thất quái đứng đầu pháp lực cao cường rất có đại tướng c h i tài lại tu luyện bát cựu h u y ề n công cùng tây kỳ trong quân đại tướng dương tiễn sở tu giống nhau nhưng phương pháp lại là khác biệt vốn là viên hồng thực lực không đ á p đảm đương cái gì tiền tướng quân hắn là có thể cùng dương tiễn tại cứng đối cứng giao phong trung bộ rơi xuống hạ phong cường giả nhưng văn trọng lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ tiền quân tác dụng cũng là thoát ly đại quân bản trận sử dụng cao lực cơ động giải nguy chiếm cứ quyết chiến có lực địa hình đây là tất cả binh gia thói quen phía trước bốn năm lần giao phong bên trong văn trọng liền phát hiện khương tử nha tiền quân tướng lãnh đều là trung du tu sĩ tuy nhiên cũng là thông quân sự nhưng chỉnh thể thực lực cũng liền còn có thể mà thôi nhưng văn trọng lại không có nhằm vào cái này khớp nối làm bất cứ chuyện gì mà là tại các loại một cái cơ hội hiện tại k h ô n g t u y ớ n tới trong đại doanh có có ưu thế áp đảo lực lượng thời cơ này cũng đã đến lấy viên hồng vì tiền quân đem khương tử nha phái ra tiền quân tiêu diệt hoặc là đánh tan giải nguy chiếm lĩnh chiến trường có lực địa hình chớ xem thường cái này một cái nho nhỏ biến chiêu một trận đại chiến thắng bại cũng là từ loại này nguyên một đám không đáng chú ý chi tiết bên trong từ từ tích lũy lên mà hết thệ cũng đúng như là văn trọng sở liệu làm tây kỳ tiền quân tướng lánh na cha tuy nhiên trước một bước đến l o ạ n thạch sườn núi phía bắc sườn dốc lại bị sau chạy tới viên hồng nộ vừa vặn bình thường loại tình huống này thả tại bình thường quân sĩ trong xung đột mà nói về sau một phương hơi chút thăm dò về sau nếu như không thể thừa thế s ô n g lên cầm xuống liền cần phải nhanh rút lui để tránh bị địch nhân đại quân chạy đến vây kín ở nhưng bây giờ bất luận là viên hồng vẫn là na cha đều là phổ thông quân tốt nói là tiên nhân một chút không quá phận h ú hổ viên hồng một phương vốn chính là đánh lấy muốn áp chế một chút tây kỳ đại quân nhuệ khí mục đích tới sau đó hai quân gặp lại liền ngay từ đầu cũng là kịch liệt chém giết na cha không phải đơn thương độc mã tiền quân bên trong cũng rất nhiều tu sĩ còn có không ít nhân xiển lượng giáo trợ giúp tới lực lượng mà viên hồng thủ hạ tình huống cũng kém không nhiều nhưng thì cao đoan chiến lược mà nói có chuẩn bị mà đến viên hồng rõ ràng càng chiếm ưu thế lại thêm quân tốt tất cả đều là mạnh mẽ chặt quân na cha tiền quân vẹn vẹn ngăn cản không đến một bữa cơm công phu cũng đã bị giết bại na cha trọng thương đào thoát nhân s i ể n lượng giáo tu sĩ thương tổn hơn mười vong ba người có thể nói đại bại mà quay về t r ư ơ n 1 0 0 t n g loạn thạch than 2. viên hồng tướng quân truyền đến cấp báo đọc trung quân đại trận vội vã chạy tới thám báo lớn tiếng đem viên hồng đánh tan tây kỳ tiền quân cũng chiếm lĩnh bên trái sườn dốc tin tức nói ra trong lúc nhất thời văn trọng bên người chúng tướng ảo ảo cười cái đầu liên tục điểm đây là một dấu hiệu tốt rất tốt truyền lệnh viên hồng chú ý tây kỳ bản trận không thể tùy tiện tiến công khiến bên trái quân trận cấp tốc hướng viên hồng dựa sắt vào trực tiếp cầm xuống loạn thạch than bên trái sườn dốc thay thế viên hồng thám báo phi tốc rời đi văn trọng quay người hướng khung xe bên cạnh kỵ thú đồng hành thân công báo c ư ờ i nói sư đệ cái này viên hồng quả nhiên không sai thế mà trước kia tên không nổi danh vẫn là sư đệ năng lực không phải vậy quân ta nhưng là bỏ lỡ một viên đại tướng thân công báo chắp tay khiêm tốn nói sư huynh quá khen viên hồng tướng quân hành động điệu thấp cho nên tên không nổi danh nhưng tại ta cũng là hảo hữu trí giao ta đương nhiên sẽ không không biết bất quá lần này viên hồng tướng quân nguyện ý rời núi cũng là xem ở sư huynh còn có cùng là tiệt giáo đệ tử phân thượng văn trọng nhẹ gật đầu thân công báo rất biết cách nói chuyện hoàn toàn không có nửa điểm g i à n h công tự ngạo ý tứ bất quá phần này giao du rộng lớn cũng là để văn trọng tâm lý l i ễ u l ư ớ i không bao lâu đại quân đã đi tới một nơi trống trải trên mặt đất vụn vặt l ẻ tẻ tán lạc đại tiểu thạch khối chỉ thấy một tiếng kèn lệnh đại quân bắt đầu giảm tốc không bao lâu liền triệt để ngừng lại nơi đây chính là t r i n h tây quân cùng tây kỳ đại quân quân trong trại ở giữa duy nhất thích hợp đại quy mô đối công đích địa phương loạn thạch than đại quân vừa tới liền nhìn đến một đám năm ngàn kỵ theo bên trái sườn dốc phía trên sông vệ mà càng nhiều quân tốt dơ cờ xí trung điệp thật to la chữ càng là n g h ê n phong quân vũ chính là t r i n h tây quân này chàng đối chọi tả tướng quân la tuyên Văn trọng đại soái văn trọng đại quân lần này quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng bên cạnh làm vô dụng tướng lãnh hoàng phi hổ mặc dù không cách nào đi lánh binh chỉ có thể làm lâm thời phụ tá đi theo khương tử nha bên người có thể ánh mắt vẫn là rất độc đáo tam lượng mắt về sau liền hiểu văn trọng đại quân số lượng hai mươi n g h n đ ố i năm mươi n g h n có quá sức a